Người người trước đó lợi dụng kỹ thuật đem bọn hắn tạo thành một cái khổng lồ toàn cầu tính chất ma trận hệ thống liên hợp tính toán dạng này vừa hiệu suất lại không dễ dàng bị người phát hiện thế là phương viên tại phòng họp ngồi một hồi nghĩ rõ ràng sau mấy lần nữa về tới chương trình bộ hội mở xong rồi vấn đề đều phát máy vi tính ngươi lên ngươi rút sạch nhìn một chút ta thấy phương viên đi vào kim diệu lập tức nói ân đồng lập q u ầ n có cái rất tốt ý nghĩ lúc chiều bất thời gian chúng ta cùng một chỗ đụng đầu ta muốn nghe một chút ý nghĩ của các ngươi phương viên ngồi xuống nói hắn nói là một lần nữa tạo dựng cái linh khí khôi phục thế giới quan ý n g h ĩ à. ta cảm thấy rất tốt không quá trình tự đi lên nói có hơi phiền bạc à khổng lộ như thế thế giới quan chỉ chúng ta mấy cái này chương trình ngày đêm không ngủ đoán chừng cũng kết thúc không thành n g ư ờ i cũng biết rõ không quá trình tự lên sự tình ngươi trước tiên không cần lo lắng ta nghĩ biện pháp giải quyết thực sự không được chúng ta kêu thêm người thôi p h ư ơ n g viên có mấy lời ta không biết không biết có nên nói hay không kim diệu do dự một chút mới nói có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng hai chúng ta ai c ù n g ai p h ư ơ n g viên kỳ quái hỏi công ty của chúng ta mới mở bước chân muốn hay không bước như thế lớn thực sự không được chúng ta trước tiên có thể làm một chút bây giờ trên thị trường đại chúng cho chơi bằng vào chúng ta phương làm động cơ chắc chắn làm được so trên thị trường đại bộ phận sản phẩm đều tốt chờ có một cái sản phẩm doanh thu chúng ta làm tiếp cái khác dạng này chúng ta kháng phong hiểm năng lực sẽ càng thêm cường đại một chút kim diệu những lời này cũng là xuất phát từ tâm can ngươi nói ta đều biết rõ nhưng người nào nói cho ngươi công ty của chúng ta không có cái khác sản phẩm phương lam khoa học kỹ thuật cũng không chỉ là công ty game phương viên vũ b ả vai của hắn một cái cười nói à công ty của chúng ta còn có cái khác sản phẩm sao ta như thế nào không biết kim diệu kỳ quái nói qua một thời gian ngắn ngươi sẽ biết yên tâm đi chắc chắn sẽ không nhường ngươi vừa tới làm không đến mấy tháng liền xuống cương vị không có công tác phóng phương viên vừa cười vừa nói hắc hắc kim diệu cười cười không nói chuyện hắn vừa rồi mấy câu nói kia kỳ thực cũng có chút ý tứ này chủ yếu hắn nguyên bản có một phần công việc ổn định mỗi tháng thư thư phục phục cầm tiền bây giờ bỗng nhiên nhảy thay lao bà đã có chút ý kiến cũng may tiền lương bây giờ đãi ngộ so trước đó tốt nhất thời không có phát tác nhưng nếu là đ ố n g nhiên mất việc đoán chừng thì có cảm giảm phương viên nếu đều đã nói như vậy kim diệu cũng không có nhiều lời nữa nói thêm gì đi nữa liền khiến người chán ghét phương viên trở lại chỗ ngồi mở ra kim diệu đưa ra tới vấn đề cũng là lần trước động cơ sau khi điều chỉnh mang tới vấn đề mới thế là tại mỗi đầu đằng sau từng cái làm giải đáp chờ làm xong cũng đến giữa t r ư a mau ăn cơm thời gian a phương viên ngươi đã đến ngươi phải cùng chúng ta cùng một chỗ đi xuống ăn cơm sao chờ đến lúc tan việc chấm mê ở dấu hiệu mấy tên rốt cục cũng ngừng lại bọn họ đã sinh thành đồng hồ sinh học đến thời gian bụng liền sẽ nhắc nhở bọn họ cái kia ăn cơm đi tốt ngươi đi nơi nào ăn phương viên nghe vậy cũng đứng lên phía dưới mới mở một nhà m ì thịt bò quán hương vị cũng không t ệ lắm chúng ta cùng đi chứ lý hải siêu nói bởi vì nơi này một mảnh văn phòng nhiều cho nên đằng sau hẻm nhỏ dần dần tạo thành ăn vặt một con đường những cái kia bán ăn lão bản một tháng kiếm so với bọn hắn đi làm đều nhiều hơn nhưng l ô vốn cũng có thỉnh thoảng lại có đóng cửa nhưng cũng không thường có khai trường lui tới ngược lại để chút đi làm thỉnh thoảng có thể nếm chút mới mẹ các ngươi chờ phương viên nói xoay người đi phòng làm việc tổng giám đốc hắn đi hỏi thăm lam thả i y ỉa giữa chưa ăn cái gì phương viên đi qua đẩy cửa ra phát hiện lam thả i y ỉa vẫn như cũ túi đầu đang làm việc thế là khe khẽ gõ một cái môn ta n việc giữa chưa ngươi như thế nào ăn là muốn cùng ta cùng một chỗ xuống vẫn là ta mang cho n g ư ơ i chút đi lên phương viên đi qua tại trước bàn của nàng ngồi xuống lam thả i y ỉa n g a y vậy thả ra trong tay văn kiện nhẹ nhàng méo mi tâm một cái không cần ta để cho giúp ngươi định rồi chuyển phát nhanh ngươi phải cùng ta ăn chung sao không được cùng giang đảo bọn họ cùng một chỗ xuống ăn mì phương viên lắc đầu nếu h ắ n không phải lắp bản nhất định sẽ cùng lam thả i y ăn chung. Nhưng cũng bởi vì hắn là bản, cho nên mới không tiện cho u bởi mới vì là láo t cự y ệ t thời i g a nói dài dễ dàng dùng thành ngoài nhà nhà Ngươi đi đi, bất quá công ty nhân viên phải biện cái giờ viên lại đại hai cái Thải công nhân luôn ở bên ngoài ăn cũng không phải biện pháp. Ta chuẩn lộng ăn, nhưng công nhân chuẩn thương lượng chúng công chung không. n tạo bất ty ta một ty ít, ta tìm một chút, xem chúng ta hai nhà công ty dùng chung một cách pháp, hay xa xem Lam được. được quá quá vậy bây Y sư bị bị ở chú ý này không tệ chờ buổi chiều ta đến tìm đại s ư nói đi phương viên nghe vậy cũng là đại hỷ nói thật ra chuyển phát nhanh hắn cũng là ăn ú n g hơn nữa chuyển phát nhanh nguyên liệu nấu ăn thật sự rất không có bảo đảm chất lượng hàng rẻ liệu chắc chắn kém đắt tiền mặc dù không nhất định nhưng lại không bỏ được tiền mỗi ngày ăn cơm như đụng đại vợ liền lấy hắn trước kia công ty tới nói à dưới lầu nhà kia quỳnh châu bếp lò tới nói cũng không biết phải hay không bởi vì quá già hắn đều ăn qua đến mấy lần con rán nhưng có đôi khi vì tiết kiệm thời gian lại không thể không ăn tất nhiên lam thả i y không muốn xuống phương viên cũng không c ư ỡ n g cầu đứng lên nói bây giờ công ty liền mấy người này ngươi cũng đừng khiến cho khổ cực như vậy mỗi ngày nào có nhiều chuyện như vậy à bây giờ không có không có nghĩa là sau đó không có rất nhiều chuyện phải chuẩn bị từ sớm buổi sáng đ ồ n g lập còn lại qua tới mỗi người nói là ngươi nói lần một lần hai có thể nhưng mà sau đó cũng không thể d ạ n g này cần người nào ta bên này còn cần tốn thời gian đi tìm cho nên ngươi đem bây giờ trên tay trò chơi hạng mục làm bản kế hoạch cho ta lam thả y hiện một bộ công sự công bạn bộ dáng cái gì ta làm phương viên cả kinh kêu lên hắn sợ nhất làm cái gì bản kế hoạch nhìn thấy tờ tờ tờ liền đau nhức cảm giác một câu nói liền có thể nói xong sự tình nhất định phải làm thành mấy chục trang tờ tờ tờ sắc màu rực rỡ lại không có cái gì tính thực chất nội dung ngươi không viết chẳng lẽ ta tới viết lam thả i y ỉa l ư ờ n hắn một cái tốt ta ta viết vẫn không được n h a phương viên vẻ mặt đưa đám đi ra ngồi ở lão bản sau cái bàn lam thả i y ỉa nhìn xem phương viên đi ra b ó n g lưng lại vụng trộm nở nụ cười phương viên ra cửa vừa hay nhìn thấy trương hy nguyệt mang theo chuyện phát nhanh đi tới phương tổng lần này trương hy nguyệt thái độ bình thường nhiều chủ động chào hỏi hắn lam tổng chuyện phát nhanh sao phương viên gật đầu một cái hỏi đúng còn có phương tổng ngươi ngươi là cùng lam tổng ăn chung vẫn là lấy về trương hy nguyệt nói ta cùng giang đào bọn họ xuống ăn ta một phần kia liền thỉnh ngươi ăn đi phương viên nói xong cũng thắt thân rời đi phương tổng trương h i nguyệt quay đầu kêu hắn lại thế nào phương viên q u a y đầu kỳ quái hỏi trước đó hiểu lầm lúc trước cho ngươi thêm phiền thoái trương h i nguyệt có chút ngượng ngùng nói ha ha không có việc gì nói rõ ràng là được rồi cảm tạ phương tổng còn có cảm ơn ngươi c ô m g chưa trương h i nguyệt nghe vậy n ở nụ cười không cần k h á c h khí phương viên thuận miệng nói vừa hay nhìn thấy đ ồ n g lập quần ở phía trước vội vàng k h o á t k h o á t tay đ ổ i tới đ ồ n g lập quần đi xuống ăn cơm sao đúng a phương tổng muốn hay không cùng một chỗ a ta cùng giang đảo bọn họ hẹn xong ngươi có muốn hay không cùng một chỗ vậy được phương tổng mời khách sao đồng lập quần hì hì cười nói chúng ta xuống ăn mì thịt bò cũng không phải cái gì tiệc a vậy nhất định muốn a a để cho phương tổng mời ăn bột ta không l ô lớn đúng buổi chiều ngươi rút sạch đem chúng ta dự án trò chơi này làm bản kế hoạch cho ta phương viên nói a đồng lập quần cả kinh nói như thế nào có vấn đề gì không không phải phương tổng cơm này ta còn không có ăn được đâu không làm được hay không đồng lập quần vẻ mặt đưa đám không được ngươi không làm người nào làm để cho ta làm sao đồng lập quần bốn nhìn xem hắn mặt mày ủ dột bộ dáng phương viên lại cảm thấy một hồi sảng khoái chẳng thể trách đều phải làm lãnh đạo phân phó người khác làm việc cảm giác quá sung sướng tốt đừng mặt mày ủ rột nhường ngươi viết bản kế hoạch cũng là vì thuận tiện làm tổng việc làm các ngươi bộ kế hoạch còn cần những người nào viên cũng có thể tại trong bản kế hoạch sớm lời giải thích phương viên an ủi hắn nói phương tổng ngươi không biết viết bản kế hoạch không có vấn đề sợ chính là có thể viết nội dung thiếu vốn là mấy câu liền giải quyết sự t ì n h nhất định phải viết mấy chục trang mỗi trang còn muốn trong lời có ý sâu xa quá khó xử người liền giống như có chút tác giả viết sách rõ ràng một câu nói sự tỉnh nhất định phải biện xuất mấy ngàn mấy vạn chữ tới thuỷ g ê gớm đồng lập quần chửi bậy viết tiểu thuyết không phải liền là như vậy sao. không t h ủ y nhìn giới thiệu văn ta ta phương viên lường hắn một cái chương ba trăm hai mươi bảy siêu toán ma trận chương ba trăm hai mươi bảy siêu toán ma trận giữa t r ư a phố ăn v ậ t rất nhiều người dù cho mới mở tiệm m ì cũng đều đ ầ y áp người cuối cùng thực sự không có cách nào toàn bộ đều sách về ăn phương viên cái kia hối hận à sớm biết còn không bằng ăn lam thả i ý địa định chuyển phát nhanh đâu mà buổi chiều hội nghị trực tiếp hủy bỏ chuẩn bị chờ đ ộ g lập u ầ n đem tờ tờ tờ làm tốt lại nói đến lúc đó vừa v ặ n nhìn có chỗ nào cần cha thiếu bổ lâu phương viên đem kim diệu sáng sớm đưa ra tới vấn đề xử lý sau chuẩn bị đi đại sư nơi đó một chuyến vừa vặn có thể cùng hắn thương lượng một chút căn tin sự tỉnh p h ư ơ n g tổng lỗ thủ nghĩa công ty sân khấu cắt sơ vũ nhìn thấy phương viên đi vào rất nhiệt tình mà tiến lên đón nàng biết phương viên là ông chủ bọn họ bằng hưu đương nhiên sẽ không ngăn đón hắn lỗ tổng có đây không phương viên theo thuận miệng hỏi hôm nay hắn không đến đâu cắt sơ vũ lập tức nói không đến phương viên có chút kinh ngạc tối hôm qua r ư ợ u đến bây giờ còn không có tình sao vậy được chờ hắn tới ta lại tới phương viên có chút nghi ngờ gãi gãi đầu quay người muốn đi phương tổng không ngồi một hồi sao không được ngươi còn bận việc của ngươi a phương viên cũng không quay đầu lại ra cửa vừa ra cửa miệng Chỉ thấy lỗ thủ nghĩa cùng hà tân bình một chiếc một sau mà từ trong thang máy đi ra đồng tiền ngươi hôn đ à n này hãy chết đi cho ta lỗ thủ nghĩa nhìn thấy hắn lập tức kích động cất bước chạy tới tiếp đó bóp một cái ở cổ của hắn làm gì vung tay vung tay ngươi đây là thế nào phương viên đẩy ra tay của hắn kỳ quái hỏi thế nào n g ư ơ i sao không đi chết đi ta là người thiếu tiền sao ngươi liền không thể nhiều mở một gian phòng sao lỗ thủ nghĩa kích động nói hắn đây là thế nào phương viên ánh mắt vượt qua hắn nhìn về phía phía sau hắn hà tân bình hà tân bình không có trả lời hắn mà là cố gắng như cười đ ô n g nhiên phương viên nhớ tới tối hôm qua đại sư uống nhiều sau hành vi cho nên n g ư ờ i đem mập m ạ p lên vẫn là mập m ạ p đem n g ư ờ i cưới có hay không mở ra cửa chính thế giới mới phương viên quay lại ánh mắt quái gì mà nhìn xem lỗ thủ nghĩa hỏi đặc biệt là hắn xuống ba đường nhìn hắn có phải hay không có cái gì khác biệt nhìn đâu vậy b ầ n thiệu ta là hạ người như vậy sao lỗ thủ nghĩa tức giận nói say rượu a i còn biết rõ ngươi có phải hay không người phương viên trong đầu hơi chú t nghĩ cũng cảm giác hình ảnh kia thực sự quá đẹp kém chút không kèm được nụ cười say rượu ta là người lỗ thủ nghĩa khí vội la lên đúng rượu phía trước mới không phải người phương viên không chút nghĩ ngợi tiếp lời nói lỗ thủ nghĩa bốn hà tân bình cũng n h ị n không được nữa cười lên ha hả lỗ thủ nghĩa hít một hơi thật sâu vững vàng một cái tâm tình của mình mới nói tối hôm qua ta cùng điền mập mạp cái gì đều không phát sinh hai chúng ta uống nhiều quá đều ngủ lấy đúng đều ngủ lấy ngươi không cần cùng ta giảng giải cái gì phương viên vừa cười vừa nói lỗ thủ nghĩa thật không cho nghẹn trở về nộ khí kém chút lại bị vung đi lên trứng mắt liếc hắn một cái quay người đúng hà tân bình nói ngươi theo ta đi vào làm quen một chút hoàn cảnh tiếp đó dịch ra thân quyết định không để ý phương viên đừng nóng nội a ta tìm ngươi có chút việc phương viên vội vàng kêu lên sơ vũ như thế nào cái gì a miêu a c ậ u cũng có thể tiến công ty của chúng ta không quan hệ người rảnh rỗi nên đem hắn đuổi đi lỗ thủ nghĩa giả vờ không nghe thấy tiếp đó trực tiếp cùng quậy lễ tân liên c u a n g ám chỉ để cho nàng đuổi đi công ty phía trước cái này vướng bận làm giận ra hỏa thật sự tức giận rồi phương viên hỏi h ử lỗ thủ nghĩa còn ngạo kiểu đứng lên vậy các ngươi hai cái đến cùng người nào hoa cúc tàn p h ế h a h a bốn phương viên nhịn không được cuối cùng cười h a h a lỗ thủ nghĩa vốn cho rằng phương viên biết nói chút người lời nói không nghĩ tới tiếp tục chế rêu hắn tức giận hơi vung tay đi vào bên trong đi hà tân bình vội vàng theo sau đồng thời còn lặng lẽ đối với hắn rỗi cái ngón tay cái sơ vũ đuổi hắn đi quan môn lỗ thủ nghĩa đưa lưng về phía lớn giọng hô phương t ổ n g bốn c ắ t sơ vũ đi lên phía trước đáng thương nói không có việc gì ta trước về đi đợi lát nữa lại đến h a hai bốn phương viên một đường cười trở về ra hòa này quá đọc gắt ngươi nói đúng không lỗ thủ nghĩa nghe thấy phương viên tiếng cười đặc ý đầy mình đoán khi đúng hà tân bình nói là có chút bất quá ngươi tối hôm qua cùng mập mạp thật sự không có phát sinh chút gì hà tân bình nín cười hắn cũng có chút hiếu kỳ thật không có ta liền ôm lấy hắn hôn mấy lần cỏ sát đầy miệng dầu lỗ thủ nghĩa nói còn dùng ống tay h áo tại trên khỏe miệng hung hăng trà sát mấy lần phốc h a h a bốn hà tân bình đơn giản không dám tưởng tượng cái hình ảnh đó đơn giản quá đẹp nhịn không được lần nữa n ở nụ cười hơn nữa móc ra điện thoại ngươi làm gì lỗ thủ nghĩa mang theo sát khí nói buồn cười như vậy sự tình đương nhiên muốn chia sẻ đến trong đám để cho các minh đệ vui vẻ một chút rồi hà tân bình lý trực khí t r ắ n g nói ngươi bị đuổi lỗ thủ nghĩa tức giận nói à vậy được ta đi phương viên bên kia tính toán tối hôm qua phương viên t h i bức nói hắn làm một cái trò chơi gì đ ộ cơ siêu ngư bức ta vừa vặn đi xem một chút hà tân bình không thèm để ý chút nào th hơn nữa quay người ra v ẻ phải lì khai chớ đi bốn l ô thủ nghĩa kéo lại hắn quả quyết n h ậ n túng phương viên trở lại công ty thông qua chính mình máy tính tiến vào công ty sẽ vỡ trong nhà máy tính thực sự quá c ặ t bã cho nên rất nhiều thứ đều bị phương viên chuyển qua sẽ vỡ bên trong mỗi lần sử dụng máy tính cũng đều là thông qua viễn trình kết nối chính hắn đúng sẽ vỡ tính an toàn có thể một lần nữa ra cố hơn nữa dùng mới phép tính xoắn cải văn kiện dù cho thật sự tiến vào sẽ vỡ bên trong thấy một chút văn kiện cũng tất cả đều là một chút l o ạ n mã trừ phi có phương viên tự viết một bộ giải mã công cụ đối nó、no、tiến hành giải mã sau mới có thể thấy được chân chính văn kiện nội dung phương viên đầu tiên mở ra trước đó viết bt tệ khai quật công cụ đem trong đó bảo tử nguyên mã đã có đ y đi ra chỉ lưu lại nó cấp tốc lây nhiễm thuận lưới sinh sôi đặc tính tiếp đó lại tăng thêm một chút cái khác quy tắc t h như lây nhiễm máy móc tính năng phối trí giá trị nhỏ nhất dạng này có thể bảo đảm phổ thông người sử dụng máy tính không bị lây nhiễm nhưng nếu như máy móc tính năng vượt qua giá trị nhỏ nhất như vậy vi rút cấp tốc lây nhiễm máy móc hơn nữa sẽ tự động thống kê siêu toán khả năng tính toán tiếp đó sẽ lặng lẽ phân ra năm tính toán không gian liên toàn cầu tới nói siêu toán cũng không ít có cấp quốc gia cũng có xí nghiệp tư nhân có tính toán ước vác cấp cũng có ước ước cấp m ô i đài siêu toán cũng sẽ căn cứ tự thân tính toán tính năng bị vạch ra năm phần trăm không gian những thứ này siêu toán bị phương viên dùng chương trình nối liền với nhau tạo thành một cái cực lớn ma trận thêm vào ở chung với nhau lượng tính toán có thể nói hoàn toàn vượt qua trên thế giới hiện hữu bất luận cái gì một đài độc lập siêu toán phương viên vô dụng công ty mình sẽ v ỡ mà là trực tiếp đổ bộ đến nhật bản g i ớ i ngụ máy tính này đài máy tính người sở hữu là nhật bản hải dương địa cầu khoa học và kỹ thuật cơ quan lần trước phương viên xâm lấn thời điểm lưu lại cửa sau lần này thì đơn giản nhiều sau đó đem mới bảo tử virus chương ba trăm hai mươi tám vui sướng tiểu hải chương ba trăm hai mươi tám vui sướng tiểu hải tuy nói là mang lam mụ mụ đi ra ngoài chơi cho nên t h sung sướng nhất chính là tiệu tử đi theo đại nhân đằng sau chạy chỉ cần thấy được ăn ngon hơi ngừng một chút bàn chân nhỏ ba cái đại nhân lập tức chen lẫn giúp nàng mua nàng phát hiện cùng da da mãi mãi còn có bà ngoại đi ra sau、so、cùng ba, ba mụ mụ vui vẻ nhiều ít nhất bọn hắn không biết cái này cũng không được vậy cũng không được duy nhất cảm thấy không tốt chính là da da cùng nàng chụp ảnh xong ảnh chụp mãi mãi chụp mãi mãi xong bà ngoại chụp phiên chết bảo bảo hay bảo bảo thật là đáng yêu đâu thật là không có biện pháp nha tiểu gia hỏa n h ư ớ n g m à y lên buồn dầu nghĩ tiểu hài tử c a o mày cũng không tốt tới cười một cái ngồi ở bên cạnh bà ngoại nói với nàng tiểu gia hỏa nghe vậy vô ý thức lộ ra tám khỏa răng m ỉ m cười tiếp đó liền nghe n ã i n ã i dùng di động dăm rắc dăm rắc chụp liên tiếp mấy tấm tiểu gia hỏa lúc này mới phản ứng lại dừng nụ cười d ộ i da béo mập đầu lưỡi hung h ă n g liếm lấy im m ồ t bên trong kem ly lúc này mới cảm thấy tâm tình hơi hưu bảo bảo nói với các người à không cần chụp hình nữa nha luôn vô vũ trụ chúng ta là đi ra chơi đúng hay không chúng ta không phải đi ra chụp tiểu gia hỏa quyết định cùng mấy cái đại nhân nói một chút mấy cái đại nhân nghe vậy hai mặt nhìn nhau không nghĩ tới tiểu nhân như vậy mà có thể nói ra những lời này mụ mụ nói lúc chơi đùa chúng ta muốn thống thống khoái khoái chơi không nên bởi vì sự tỉnh khác ảnh hưởng tâm tình học tập thời điểm liền muốn học tập cho giỏi không nên bởi vì sự tỉnh khác ảnh hưởng học tập c h â n chừ là không tốt nhất bảo bảo cũng cảm thấy dạng này không tốt lắm nhìn xem tiểu gia hỏa một mặt xoắn suýt bộ dáng nhỏ nhưng làm ba vị lao nhân ra cùng đau lòng thịt tâm can kêu lại gọi hôn lấy hôn để cảm thấy tiểu gia hỏa biết chuyện khôn khéo để cho người ta thương bảo, bảo nói rất đúng chúng ta không sợi lam mụ mụ ô m nàn g đạo tiểu gia hỏa nghe vậy lần nước cười lần này không có người chụp ảnh thả y hiền thật hảo đem bảo bảo giáo dục hiểu chuyện như vậy đây đều là mội mội công lao của ngươi a phương mụ mụ cảm thán nói phương viên cũng không tệ a bốn lam mụ mụ nghe vậy trên mặt cười nở hoa thế là cũng khen lên phương viên đứng lên nhất thời hai vị mụ mụ bắt đầu thương nghiệp lẫn nhau thổi hình thức tốt các ngươi c h ớ nói nữa vẫn là ngồi trên xe đi thôi phương ba ba thực sự nghe không nổi nữa cắt đứt c á c nàng lúc này vừa vặn một chiếc trống không ngắm cảnh xe du lịch tới buổi sáng hôm nay thời điểm bọn hắn đầu tiên là đi xem nam sơn con âm nam sơn trên biển quan â m là trên thế giới lớn nhất tượng đá so tượng nữ thần tự do còn cao hơn 15 m é t hết thệ có có ba mặt một mặt cầm trong tay hoa sen một mặt cầm trong tay kim thư còn có một mặt cầm trong tay phật châu phương ba ba hiện tại nhớ tới còn nghĩ cười lúc đó tiểu gia hỏa khiếp sợ hai tay c h ố n g cằm mồm dài lao đại hơn nửa ngày mới khép lại cái kia vẻ mặt nhỏ đơn giản làm cho người bật cười hiện tại bọn hắn du lam chính là nhiệt đới thiên đường công viên cây cối un g t ù m là lộc thị tòa thứ nhất công viên cây cối un tủm tự nhiên dưỡng a là cấp quốc gia sinh thái công viên hấp dẫn rất nhiều người leo núi cùng hưu nhàn g ắ m cảnh người tất cả mọi người ngồi xong đường núi đột ngột cẩn thận bị quăng xuống đợi mọi người ngồi xuống sau người điều khiển nhắc nhở đại gia phương ba ba nghe vậy không có để ý phương mụ mụ lại theo bản năng đem trong ngực tiểu gia hỏa ôm chặt hơn chờ xe mở đại gia mới biết được người điều khiển tại sao nói vậy bởi vì đường núi thực sự quá đột ngột hơn nữa chỗ vòng gấp còn nhiều xe ngắm cảnh đơn giản đã biến thành tàu lượn siêu tốc lam mụ mụ dọa đến sắc mặt đều trắng bệnh chỉ sợ không cẩn thận bị quăng ra ngoài phương mụ mụ cũng tốt không có bao nhiêu chỉ là ôm chặt tiểu gia hỏa sợ hắn rơi xuống đến nỗi phương ba ba bắt đầu thật đúng là sợ hết hồn mấy người ổn định lại sau cảm giác cũng liền như vậy đến nỗi tiểu g i a hỏa chẳng những không có sợ ngược lại hưng phấn la to đứng lên trong một a a a mà hống lên lấy đem chính mình tưởng tượng trở thành tạ tạm đến mức người điều khiển còn quay đầu liếc nhìn nàng một cái doa đến người cả xe một thân mồ hôi lạnh đợi đến hết xe phương mụ mụ cùng lam mụ mụ đều có chút run chân chỉ có thể đang nghỉ ngơi khu ngồi trước một hồi chậm rãi khí bất quá cảnh sắp nơi này thật sự phi thường tốt không khí cũng làm cho người cảm giác vô cùng thoải mái đặc biệt là lam mụ mụ cảm thụ quá sâu dù sao hạ kinh không khí thật sự là không dám để cho người khen tặng tiểu gia hỏa cảm thấy nhàm chán chống lạnh tại bốn phía c h u y ể n phương ba ba theo sau nàng nhìn xem thừa cơ đem buổi sáng ảnh chụp phát cho ba ba của nàng phương viên đang t ạ i mã dấu hiệu đ ỗ n g nhiên điện thoại di động kêu mở ra xem là phương ba ba gửi tới ảnh chụp tờ thứ nhất chính là tiểu gia hỏa n ắ m đâm chống cằm há to mồm ngước cổ một m ắ t kiếp sợ bộ dáng nhỏ phương viên cười ha ha lấy đem cái này một tấm hình thiết trí trở thành điện thoại di động màn hình chờ bởi vì thực sự quá trêu chọc tầm thứ hai là tiểu gia hỏa vện lên cái mông ôm quan âm ngón tay cái đầu dùng sức mu kế tiếp cơ hồ nuôi tấm đều có thể nhìn thấy một chút tiểu gia hỏa giải trí chỗ con gái của ngươi thật đáng yêu a lúc nào để cho ta nhìn một chút đ ỗ n g nhiên phương viên bên thai một thanh â m đạo phương viên quay đầu đi nguyên lai、like、là hà tân bình đại sư đứng tại cách đó không xa ôm cánh tay tức giận nhìn xem hắn như thế nào bên kia tất cả an bài xong phương viên cất điện thoại di động cười hỏi hà tân bình gật đầu một cái liền như là đại sư nói như vậy đãi nộ cực kỳ tốt hắn cũng rất hài lòng kỳ thực ngươi hẳn là đến chỗ của ta đại sư đồ chơi kia không có tiền đồ gì trò chơi mới là nam nhân n g t ư n g a phương viên vừa cười vừa nói đánh、giắm. đại sư lập tức mắng đạo đ i ể n mập mạp có a câu sao phương viên cười đều nói a ta muốn bóp chết ngươi lỗ thủ nghĩa nào tới lần nữa bóp lấy cổ của hắn tốt ta không nói mau b ô n g tay phương viên cầu xin tha thứ phương viên không có phản kháng dù sao chỉ là trò đùa xin lỗi lỗ thủ nghĩa vẫn như cũ bóp lấy cổ của hắn thật xin lỗi được rồi phương viên rất không có lập trường mà lập tức nói vậy được lần này ta bỏ qua ngươi lỗ thủ nghĩa nghe vậy lập tức buông hắn ra nhìn giống như hải tử một dạng đùa dỡn hai người hà tân bình khoe miệm lặng lẽ dâng lên phá phất trở về lại đại học lúc đó mỗi ngày cãi nhau ầm ầm phía trước ngươi nói tìm ta có cái gì tới lỗ thủ nghĩa nhớ tới b u ổ i t r ư a chuyện tới à chúng ta chuẩn bị làm một cái nhân viên nhà ăn nhưng nhân viên quá ít thả y h i muốn hỏi một chút ngươi có cần hay không hai nhà chúng ta cùng một chỗ lộng một cái nhà ăn lỗ thủ nghĩa gãi gái đầu việc này hắn giống như nghe phạm quản lý đề cập qua đích thật là cần một cái ngươi để cho người ta cùng phạm quản lý nói đi lỗ thủ nghĩa nói đúng phương viên tối hôm qua ngươi không phải nói khoác ngươi làm một cái đặc biệt n h ư bức trò c h ơ i động cơ sao để cho ta kiến thức kiến thức thôi hà tân bình ở bên cạnh nói không được n g ư ơ i c ũ n g không phải công c ty ủ a t a nhân viên, a i biết n g ư ơ i c ó p h ả i hay h k ô n g người nào p h i tới gián điệp.、Phương、viên nói đến lời Phương đến n à y thời điểm, á n h m ắ t lại l i ế c về p h í a b ê n c ạ n h lô t h ủ n g h ĩ a Vừa m ớ i nộ k h í m ớ i đi xuống hắn, có m ộ t chút l ạ i m ọ chín Trường 329, hoàn mỹ t r ụ chụp n Trường 329, hoàn mỹ hình lam mụ mụ cùng phương mụ mụ ngồi ở khu nghỉ ngơi hơi nghỉ ngơi một hồi thở ra hơi đồng thời cũng cảm giác lớn tuổi thật là chịu không được d à y vò bọn hắn chỗ xuống xe là hoa lan gốc lộ có chút không dễ đi phái thạch gậy trơ xương cấn tiểu ra hỏa bản chân nhỏ đau cuối cùng chỉ có thể để cho phương ba ba ôm vào trong n ự c lam mụ mụ đặc biệt ưa thích hoa lan không nghĩ tới trong núi lớn này lại còn ẩn giấu nhiều như vậy hoa lan có thể nói là niềm vui ngoài ý mớn thế là không những mình chụp không ít ảnh chụp còn cùng rất nhiều hoa lan hợp ảnh duy nhất có điểm không hoàn mỹ chính là không thể cùng tiểu g i a hỏa cùng một chỗ chụp dù sao đáp ứng rồi nàng cũng không thể nói không tính toán gì hết bất quá không ép buộc nàng chụp không có nghĩa là không có chụp khi tiểu g i a hỏa nhìn thấy một đoá d ễ n g ử i hoa lan đục lên cái mũi ngửi một chút thời điểm khi thấy một cái màu sắc sặc sỡ hồ điệp tiến đến truy đổi thời điểm mấy ông lão sẽ lập tức chụp hình xuống lưu lại tốt đẹp nhất hồi ức dù sao bọn hắn lớn tuổi ảnh chụp sẽ trở thành bọn hắn về sau chân quý nhất tưởng niệm từ hoa lan cốc đi ra thứ hai chỗ cảnh đ i ể m chính là quá giang lòng cầu dây ở đây cũng là không thành thật c h ơ quái dày hai chủ lấy cảnh đ i ể m công viên cũng tự nhiên cũng nhờ vào đó đại đả quảng cáo khắp nơi đều là các đại gia cùng thư kỳ ả n h chụp tại hai tòa trong núi mấy đạo thật dài xiềng xích đem bọn nó liền cùng một chỗ phía dưới chính là sâu không thấy đáy hẻm núi gió hơi lớn một điểm toàn bộ đường cắp treo đều đúng đưa các du khách tất cả đều đỡ xi hướng phía trước lội lấy đi. chỉ có cực thiểu số gan lớn nhanh chân hướng phía trước dù cho lấy phương ba ba đ ả m lượng cũng đều vì đó cẩn thận từng ly từng tí mà tiểu gia hỏa lại là cái tia cực thiểu số người ở phía trên hoạt bát theo cầu dây mỗi một lần lắc lư đều hưng phấn cười to không biết nàng thật sự gan lớn còn là bởi vì người không biết không sợ bà bảo ngươi chậm một chút ở đây rất nguy hiểm đỡ xiềng xích đi đừng động động tới đi lam mụ mụ ở phía sau thấy tâm đều nhấc lên đỡ xiềng xích tiểu gia hỏa nghi hoặc liếc mắt nhìn bên cạnh xiềng xích tiếp đó nhảy một cái toàn bộ đường cáp treo bắt đầu trên phạm vi lớn đung đưa gây nên một đám người thét lên cùng cười to do a đến phương ba ba vội vàng một phát bắt được tiểu gia hỏa thế nhưng là tiểu gia hỏa không hề để tâm mộng mộng mê mê mà đối ngoại bà nói bảo bảo còn quá thấp một điểm còn chưa đủ l ấ y chờ ta lại lớn một chút lại dịu nó lam mụ mụ bốn ngươi tiểu gia hỏa này muốn hủ chết bà ngoại sao cho ngươi giật mình bà ngoại ít hơn sống mười năm lam mụ mụ có chút tức giận nói bà ngoại ngươi rất sợ sao tiểu gia hỏa tránh thoát một chút phương ba ba tay không có tránh thoát đi thế là lôi hắn đi trở về chẳng những bà ngoại ngươi sợ mãi mãi cũng rất sợ hôm nay liền không nên mang người tới phương mụ mụ thở ra hơi đạo đường sợ bảo, bảo lôi kéo các ngươi rất an toàn tiểu gia hỏa lôi kéo bảng n g o ạ i tay phương ba ba lúc này mới đem nàng một cái tay khác đem thả xuống dưới tiểu gia hỏa thế là cũng kéo lại mãi mãi tay bảo bảo mang các ngươi đi qua lôi kéo ta các ngươi liền không sợ tiểu gia hỏa nói lôi hai vị mãi mãi đi lên phía trước phương mụ mụ cùng la mụ m mụ lẫn nhau đỡ x i ê n g xích cùng một chỗ lôi kéo tiểu gia hỏa đi lên phía trước giống như cũng không sợ như vậy vốn cảm thấy phải đường cắp treo quá lâu các nàng đột nhiên cảm giác được lâu một chút nữa cũng không có gì các ngươi nhìn bảo bảo cứ nói đi có ta ở đây không có vấn đề chờ qua đường cắp treo đi thẳng tới khu nghỉ ngơi tiểu gia hỏa mới thả ra hai vị n ã i mãi tiếp đó chống lạnh đắc ý gây gớm một bức mau tới khen ta dáng vẻ hảo ngươi giỏi nhất ngươi dũng cảm nhất lam mụ mụ cười híp mắt sờ lên nàng đầu tiểu gia hỏa nghe vậy toét miệng cười vui vẻ đúng vừa rồi tại đường cắp treo tốt nhất giống có tự động chụp ảnh chúng ta mau mau đến xem sao phương ba ba ở bên cạnh nói đường cắp treo phần đuôi có cái tự động chụp ảnh máy ảnh qua đường cắp treo sau có thể đi lĩnh lấy ảnh chụp đương nhiên ngươi không cần cũng được muốn liền hai mươi mốt tấm xem một chút đi chụp hảo liền giữ lại lam mụ, mụ tùy ý nói đường cắp treo bên trên máy hơn nữa sẽ miễn phí giúp ngươi tố phong hào xem bọn hắn muốn tìm ảnh chụp nhân viên công tác lộ ra rất nhiệt tâm đem tất cả ảnh chụp từng cái bày ra cho bọn hắn nhìn nhưng mà cũng không quá hài lòng bởi vì người phía trước quá nhiều bởi vì hai vị mãi mãi bên trên cầu thời điểm có chút sợ vừa vặn đằng sau có cái du lịch đoàn vì không ngăn t r ở con đường của người khác các nàng liền đi ở cuối cùng cho nên đánh ra ảnh chụp trên cơ bản đều có che chắn ôm hàng tốt không dễ dàng người đều đi qua sau phía trước còn có một cái phương ba ba tiểu ra hỏa cái con lùn lùn tức thì bị ngăn cản cực kỳ chặt chẽ mặc dù mấy ông lão đều vào kính chụp cũng rất tốt nhưng bọn hắn lại đều không hài lòng. không có tiểu khả ái ảnh trụ vậy còn cứ gọi ảnh trụ sao l i ê n tại bọn hắn chuẩn bị quay người rời đi thời điểm chợt phát hiện cuối cùng một tấm hình tấm hình này chỉ có tiểu gia hỏa cùng hai vị nãi mãi cũng không có phương ba ba vào kính nguyên lai là sắp đến đường cắp treo cuối thời điểm phương ba ba đi mau mấy bước đi lên trước cho nên tại sẽ còn lại ba người các nàng tiến vào trong kính tấm hình này vô cùng hoàn mỹ tiểu gia hỏa ánh mắt nhìn thẳng phía trước ngầm đầu đỡ ngực thần s á c chuyên chú dũng cảm tiến tới lôi kéo hai vị nãi mãi mà hai vị nãi mãi một tay đỡ x i n xích một tay kéo lấy nàng lại đều nghiêng đầu đưa ánh mắt rơi vào trên người nàng khoe trong mắt đều là nhu tình mấu chốt nhất là bởi vì bọn hắn đi ở cuối cùng toàn bộ đường cắp treo bên trên không có những người khác dương quang từ khía cạnh chiếu nghiêng xuống phảng phất cho bọn hắn dắt lên một tầng kim quang sau lưng thật dài đường cắp treo xanh đúng tươi tốt sân phong xanh thảm bầu trời người với người người cùng dương quang người cùng bầu trời người cùng sơn phong hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ có một loại lao nhân cùng tiểu hải con người cùng tự nhiên hài hòa vẻ đẹp liền nhân viên công tác đều cảm thán tấm hình này chụp hình thời cơ quá tốt rồi hoàn toàn là thiên thời địa lợi nhân hòa nghĩ lại chụp một tấm đồng dạng đều vô cùng khó khăn cái này một tấm đại gia rất hài lòng đặc biệt là lúc trước cảm thấy không nên tới la mụ m mụ cùng phương mụ mụ đều cảm thấy đăng giá la mụ m mụ càng là cao hứng cho nhân viên công tác một trăm khối tiền để cho bọn hắn không cần t ố i lại có qua có lại nhân viên công tác dứt khoát đem phía trước cái kia trường không có tiểu gia hỏa cũng cho in ra đưa cho bọn hắn chờ tố phong hảo tiểu gia hỏa cầm tới ảnh chụp thời điểm mình ôm lấy nó xem đi xem lại trong mồm con đoa hoa mà tán thưởng bảo bảo như thế nào đẹp như vậy đâu xinh đẹp như vậy đâu đáng yêu như vậy chứ nhưng làm nàng cho xú mỹ trở trở về nhất định muốn lại tẩy một tấm đi ra ta muốn để ở nhà e l bun ảnh cất giữ chụp thật sự quá tốt rồi lam mụ mụ nhìn xem trong điện thoại di động phim ảnh đạo vừa rồi hai tấm ảnh chụp điện từ bản nhân viên công tác đều dùng mẹ chặt phát cho lam mụ mụ phương ba ba ở bên cạnh yên lặng thở dài tại trên đường cắp treo hắn cũng kéo qua tiểu gia hỏa à, vì cái gì liền không có đập tới hắn đâu thật không công bình thế là kế tiếp dọc đường phương ba ba không phải đem tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực chính là gác ở trên v a i chỉ chờ mong nơi nào có máy ảnh có thể chụp hình đến bọn hắn thế nhưng là mãi cho đến xuống núi mấy hắn thở nặng khí cũng không thể toàn nguyện về sau nhân viên công tác nói cho nàng toàn bộ chương ả n khu, chỉ có ba m trăm ba mươi sinh nhật vui vẻ một chương ba trăm ba mươi sinh nhật vui vẻ thượng tấm tuyết phòng ở không lớn mặc dù chỉ có sáu mươi mấy cái mv nhưng lại đầy đủ mọi thứ chỉ là đều rất nhỏ có đôi khi c h u y ể n cái thân đều khó khăn nhưng mà nàng đối với phòng ốc của mình rất hài lòng sau khi tốt nghiệp bất an bất mặc tiền đặt cọc bộ p h ò n g này mới rốt cục để cho nàng có nhà cảm giác dĩ vãng một thân một mình phiêu bạt bên ngoài phản phất lục bình không dễ để cho nàng cực độ khát vọng nắm giữ một cái chính mình ổ nhỏ nhà của mình trước đây tiền đặt cọc đi qua nàng thậm chí cũng đ ị n h tốt vì phòng ở cho vay nàng khổ đi nữa cái mười năm nàng cũng cho rằng cũng là đáng giá nhưng bây giờ phòng ở chẳng những có còn hoàn toàn trả sạch phòng vay đây là trước đó nàng tuyệt đối chuyện không dám tưởng tượng hơn nữa trong nhà còn nhiều thêm một cái tiểu nhân nhi để cho nguyên bản lạnh lánh thanh thanh trong phòng tràn đầy hoàn thành tiểu ngữ mặc dù đã suy nghĩ nhưng mà đồng hồ sinh học vẫn như cũ đánh thức nàng tống tuyết mở to mắt nghiêng đầu đi nhìn thấy bên cạnh ngủ say nữ nhi đỏ bừng gương mặt bên trên có một tầng trong suốt tiểu lông tơ miệng nhỏ hơi hơi nhét lên ngủ cực k ỳ ngon bên nàng ngủ cơ thể hai tay nết chặt ôm cánh tay của mình giống như là sợ thả ra chính mình biết bay đi tống tuyết nhẹ nhàng muốn đem cánh tay từ trong ngực nàng rút ra bị nàng đuốt ve thời gian hơi dài toàn bộ cánh tay đều có chút bùn dùn dùn dùn dùn cho nàng động tác mơ mơ màng màng nàng đầu tiên là ô m chặt không để cánh tay nàng chạy trốn sau đó mới mở mắt mụ mụ hiểu san nhìn thấy mặt mũi tràn đầy mỉm cười tông tuyết nhất miệng cười tiếp đó lúc này mới bưng nàng ra cánh tay b ả o bảo sinh nhật vui vẻ à. tông tuyết mỉm cười nói đồng thời lắc lư một cái cánh tay để giải đau nhức sinh nhật hiểu san nghe vậy s ư ớ n g sốt một chút đúng sinh nhật của người à. tông tuyết túi người xuống tại gò má nàng hôn lên một n g ụ m áo sinh nhật của ta mụ mụ sinh nhật vui vẻ hiểu san mơ, mơ màng màng cái đầu nhỏ cuối cùng rõ ràng nàng nhớ tới hôm nay là sinh nhật của nàng mụ mụ lại cho nàng mua một cái nàng thích nhất bánh gạ tổ ân còn có phương thúc thúc nói cái gì mà t ì không phải mụ mụ sinh nhật vui vẻ là sinh nhật ngươi khoái h o ạ t tống tuyết đem nàng đỡ ngồi xuống mụ mụ ta muốn đi cầm bánh gạ tổ sao hiểu san cao h ứ n g nói đương nhiên muốn cầm bất quá muốn giữa chưa mới được sáng sớm mụ mụ dẫn ngươi đi xem phim có hay không hảo tống tuyết xuống giường từ trong ngăn tủ lấy ra một kiện váy tới sinh nhật vui vẻ đây là mụ mụ đưa cho ngươi quả sinh nhật ta ngươi mặc bên trên thử xem có đẹp hay không tống tuyết tiến hành trong tay màu xanh ra trời váy phía trên ngân quang lòng l á n đằng sau còn có một đầu thật dài áo tròn lo hiểu san sợ hai thán phục nói thích không tống tuyết cười hỏi ân ta rất ưa thích c ả m t ạ mụ mụ hiểu san đứng lên ô m tống tuyết cổ tại gò má nàng hôn lên một chút không cần cảm ơn bởi vì ngươi là mụ mụ tiểu bảo b ố i a tống tuyết hôn trả lại nàng một chút lại nói nhanh thử xem a nhìn lớn nhỏ có vừa người không ân hiểu san cầm lấy váy khéo léo mặc đứng lên tống tuyết xuống ý thức đưa tay muốn cho nàng hỗ trợ nhưng lại bị nàng tránh ra mụ mụ không cần ngươi, hỗ trợ, lúc không có ngươi ta liền đã học được mặc quần áo nhà ta rất tuyệt tốt mụ mụ không giúp đỡ mụ mụ biết rõ ngươi rất tuyệt tống tuyết không có cưỡng cầu nữa chính mình đổi lên quần áo mụ mụ cái này váy ngươi chừng nào thì mua ta như thế nào không biết đâu hiểu san một bên mặc váy một bên hỏi bí mật ta không nói cho ngươi tống tuyết cười nói mụ mụ đôi dài âm hiểu san làm lũng nói được rồi ta cho ngươi biết là ngươi đi phương thúc thúc nhà thời điểm ta đi mua tống tuyết đúng tiểu ra hỏa tiếng làm lũng không có thể kháng lực mụ mụ ta có đẹp hay không hiểu san mặc váy đứng ở trên giường dạo qua một vòng sau lưng xa mỏng áo choàng theo gió phiêu lãng dễ nhìn giống như một công chúa tống tuyết thâm ý sâu sắc cười cười công chúa hiểu san nghe vậy cũng cười vui vẻ trước tiên xuống đây đi mụ mụ g ú p ngươi lấy mái tóc thua một、chút. tống tuyết đem nàng từ trên giường ôm xuống tống tuyết cho nàng viện cái tóc xoắn kéo ở sau cái này liền hoàn mỹ chờ ăn q u a s ớ m cơm tống tuyết liền mang nàng ra cửa đêm qua phương viên đã nói với nàng tốt hành trình hôm nay ăn bài cho nên hôm nay chín điểm trước đó các nàng muốn trước đi vạn đạt dạp chiếu phim tống tuyết vẫn như cũ cưới nàng tiểu xe đặt điện lần trước bỏ vào bờ biển về sau vẫn là phương viên giúp nàng bị đẩy trở về đang t i ế c bình điện nước vào không thể dùng chỉ có thể đổi một mới hiểu san mặc váy dài còn có một cái thật dài áo choàng ngồi ở phía sau nàng có chút không yên lòng sợ nàng quần áo rào tại bánh xe thế là để nàng ngồi ở phía trước đem nàng ôm vào trong lồng ngực của mình nhưng cũng bởi vì tiểu gia hỏa ngồi ở phía trước nàng xe cũng không dám mở quá nhanh cũng may sáng sớm lên được sớm thời gian coi như dư giảm mụ mụ chúng ta hôm nay tới nơi này xem phim sao lần trước phương thúc thúc mang ta cùng m ộ i m ộ i cũng ở nơi đây xem chiếu bóng đâu nhưng dễ nhìn đến dạp chiếu phim cửa ra vào thời điểm tiểu gia hỏa cuối cùng nhận ra phải không hôm nay m ộ i m ộ i cũng có tới à? tống tuyết cười nói tỉ tỉ nàng vừa mới dứt lời hân hân liền từ bên trong vọt ra tiếp đó ô n hiểu san m ư ợ mụi hiểu san cũng vô cùng vui vẻ hai cái tiểu gia hỏa ôm vào cùng một chỗ lại nhảy lại gọi tốt không cần đứng ở cửa trước tiến đến a phương viên từ bên trong đi tới nói phương thúc thúc hiểu san thấy phương viên thật bất ngờ nhưng cũng rất vui vẻ sinh nhật vui vẻ a phương viên sờ lên nàng đầu hay hân hân nhớ tới tới nàng còn không có cùng t ỷ t ỷ nói sinh nhật vui vẻ đâu t ỷ t ỷ sinh nhật vui vẻ thế là tiểu gia hỏa lập tức nói theo cảm tạ phương thúc thúc cảm tạ mượn mội, mội hiểu san có chút bất an nói nàng có chút không quen người khác nói với nàng sinh nhật vui vẻ trước đó chỉ có ba ba mụ, mụ nói qua với nàng về sau mụ, mụ đi thiên đường ba ba cũng không nói với nàng cho nên nàng chỉ là nhỏ g ọ n cùng chính mình nói bởi vì nàng sợ ba ba nghe thấy sẽ thương tâm bởi vì mỗi lần nói lên chính mình sinh nhật thời điểm ba ba luôn luôn rất khó chịu nàng không nghĩ ba ba thương tâm tất cả vào đi phương viên lôi kéo hai cái tiểu ra hỏa đi vào dạp chiếu phim sinh nhật vui vẻ h i ể u san mới vừa vào cửa lập tức liền nghe được một đám người chúc phúc doa đến nàng vội vàng n ú ố t ở phương thúc thúc sau lưng có thể lập tức liền phản ứng lại bởi vì những âm thanh này nàng rất quen thuộc thế là lặng lẽ từ phương thúc thúc sau lưng đem đầu ló ra nàng nhìn thấy la mụ mụ thấy được lương mãi mãi thấy được phương ra ra còn có hà mãi mãi lỗ thúc, thúc dương a di còn có ba ba ba ba ba ba hiểu san từ phương viên sau lưng liền xông ra ngoài bổ nào h ngồi trên xe lăn trần siêu trên thân ôm cổ của hắn ba ba hiểu san cho là mình đang nằm mơ lần nữa hôm một tiếng a i bà bối sinh nhật vui vẻ trần siêu ô m con gái nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng nhỏ yếu phần lưng tiếp đó nước mắt không bị khống chế chảy xuống gương mặt kề sát tại trình siêu trên mặt hiểu san cảm thấy ba ba nước mắt n g n g đầu lên ủy khuất nói ba ba ta ta không sinh ngày vui vẻ ta bất quá sinh nhật ngươi đừng thương tâm có hay không hảo tiếp đó nước mắt thuận cũng đi theo trôi xuống dưới chương ba trăm ba mươi mốt sinh nhật vui vẻ hai chương ba trăm ba mươi mốt sinh nhật vui vẻ t r u n g ba ba không có thương tâm ba ba là vui vẻ bà bối của ta lại lớn lên một tuổi nữa nha trần siêu đưa hai tay ra vụ về cho nữ nhi lau nước mắt vẫn là ta tới đi t ố n g tuyết ở bên cạnh đem hiểu san kéo tới móc ra khăn tay cho giúp nàng lau khô lệ hôm nay là sinh nhật của n g ư ơ i ba ba làm sao lại không vui đâu ngươi thế nhưng là hắn yêu nhất tiểu bà bối t ố n g tuyết một bên xoa một bên an ủi thế nhưng là thế nhưng là ba ba khóc đâu hiểu san có chút không hiểu hỏi ba ba đó là vui vẻ t ố n g tuyết nói đúng ba ba là vui vẻ ba ba bây giờ rất vui vẻ trần siêu ở bên cạnh đội vàng nói tốt đừng khóc hôm nay thế nhưng là đến xem phim a trễ mãi lời nói sẽ bỏ qua thời gian phương viên ở bên cạnh nói tránh đi hiểu san rất hiểu chuyện nghe vậy gật đầu một cái cũng chầm chậm ngừng tiếng khóc tỉ tỉ hân hân đi qua giữ chặt nàng không khóc à cùng ta cùng đi xem phim a không biết hôm nay phong chính là cái gì hay ba ba cũng không nói cho ta không biết có đẹp hay không muốn tiểu ra hỏa cùng một tiểu lắm lợi một dạng nói xong muốn lôi kéo tỉ tỉ đi vào trong hiểu san vốn là còn có chút phiền muộn tâm tình cũng hoàn toàn khỏi rồi chờ một chút không có phiếu cấp ngưỡi như thế nào đi vào a phương viên ngăn lại các nàng tiếp đó từ trong túi móc ra một chồng vé xem phim tới kỳ thực những thứ này phiếu tất cả đều là giả là để cho chu tiểu nhã dùng tờ ép h ầ n mềm làm ra đây vẫn là lỗi thủ nghĩa chủ ý cảm thấy nhìn như vậy điện ảnh mới có cảm giác nghi thức mặc dù phương viên cảm thấy hơi nhiều này nhất c ử nhưng vẫn là làm dù sao về s a u lưu làm kỷ niệm cũng tốt đặc biệt đối với hiểu san tới nói hân hân gặp còn có chính mình v ẽ xem phim lộ ra rất vui vẻ cảm thấy nhận lấy bình đẳng đối đ ã i dạng này mới đúng chứ dựa vào cái gì bảo, bảo xem phim cũng không cần phiếu phiếu đâu phương viên cho mỗi một người đều phát một tấm vé xem phim tiếp đó một đoàn người hướng về cửa xét vé đi đến hai cái tiểu g i a hỏa tay cầm tay đi ở đằng trước đầu phương viên vốn là muốn giúp đỡ đẩy trần siêu không nghĩ tới bị bên cạnh hắn tống tuyết đoạt trước tiên cửa xét vé mập mạc đậu quản lý mặt đã dáng tươi cười chờ đợi đại gia khi thấy lũ tiểu g i a hỏa đưa tới vé xem phim hắn hơi sửng sốt một chút ngay sau đó phản ứng lại làm bộ kiểm phiếu sau đó mới thả các nàng hai cái tiến vào đến nỗi người phía sau tự nhiên cũng mang tính tượng trưng nhìn một chút một nhóm người đều đi qua sau không khỏi cảm thán kẻ có cảm giác nghi thức hân hân lôi kéo hiểu san tiến vào dạp chiếu phim sau đó thẳng đến ở giữa nhất vị trí tiểu gia hỏa thông minh đâu biết vị trí giữa tốt nhất thế nhưng là lại bị lam thả y ghi hề một phát bắt được tỷ tỷ muốn cùng với nàng ba ba mụ mụ ngồi chung ngươi liền theo chúng ta ngồi phía sau đi thôi thế nhưng là ta muốn theo tỷ tỷ ngồi chung nha tiểu gia hỏa có chút không tình nguyện hôm nay không được hôm nay là tỷ tỷ sinh nhật nàng muốn cùng với nàng ba ba mụ mụ cùng một chỗ ngươi không nên q u ấ y rầy nàng lam thả y thì trực tiếp cự tuyệt nàng phương viên ở phía sau đem trần siêu ôm đặt ở trên vị trí giữa tiếp đó tống tuyết dắt hiểu san ngồi ở bên cạnh hiểu san quay đầu nhìn một chút bên trái đối với nàng mỉm cười ba ba lại quay đầu nhìn một chút đối với nàng mỉm cười mụ mụ nàng cũng đi theo cười vui vẻ ai tỉ tỉ vì cái gì ta không thể cùng ngươi ngồi c h u n g a đ ố n g nhiên đầu nàng đằng sau nghĩ vang lên thanh âm của m ụ mụi hiểu san quay đầu lại chỉ thấy phương thúc thúc cùng làm m ụ mụ mang theo m ụ mụn ngồi ở phía sau đâu m ụ mụi đang nằm ở trên ghế dựa nói chuyện với nàng bởi vì mụn mụi có chính mình ba ba m ụ mụ, ba ba mụ, mụ nữa nha ba ba mụn mụn là trên thế giới tốt nhất hiểu san cười nói nàng ý tứ kỳ thực là nói cùng ba ba m ụ mụ cùng một chỗ mới là trên thế giới vui vẻ nhất sự t ì n h tiểu gia hỏa quay đầu liếc mắt nhìn chính mình ba ba mụ mụ tiếp đó lập tức chạy về đ ú n g n a chính mình ba ba mụ mụ mới là trên thế giới tốt nhất bắp giang ăn ngon thật tiểu gia hỏa tiếp nhận ba ba trong tay thùng bắp giang xuất ra bên trong tối n g ọ n thi đấu một khỏa tiến trong miệng khoái hoạt bắp chân một hồi đá lung tung phương viên cầm trong tay mặt khác một thùng đưa cho hiểu san cảm tạ phương thúc thúc hiểu san vui vẻ tiếp tới tiếp đó xuất ra một khỏa cháy vàng đi ra bởi vì mụ nói dạng này bắp giang tối ngọt món ngon nhất mụ mụ cho ngươi ăn bắp giang ăn rất ngon đấy đâu nàng đem viên này tối ngọt bắp giang đưa tới tống tuyết bên miệng mụ mụ không ăn chính ngươi ăn đi ngươi ăn đi lần trước phương thúc thúc mang ta cùng muội muội đến xem phim thời điểm ta ăn qua ăn rất ngon đấy đâu hiểu san kiên trì địa đạo nhìn nàng kia xong khát vọng cùng mình chia sẻ ánh mắt tống tuyết há hốc miệng ra có phải hay không ăn thật ngon hiểu san vui vẻ hỏi ơ n rất ngọt ăn thật ngon tống tuyết gật đầu nói hiểu san nghe vậy lại chọn lấy một k h o a để vào trần siêu trong miệng thật ngọt cảm ơn ngươi bà bối trần siêu vừa cười vừa nói lúc này điện ảnh cuối cùng bắt đầu hiểu san đ ư c chú ý dần dần bị đặc sắc điện ảnh hấp dẫn nhưng tiểu nhân nhi dần dần bắt đầu phát giác không đúng đặc biệt khi xả ra sân cùng m ộ i bội tại trong cung điện sử dụng băng ma pháp hi hí nàng nghĩ tới mụ mụ đây là băng công c h ú a sao hiểu san cơ hồ dùng thanh em run dậy hỏi đúng à mụ mụ không phải đáp ứng ngươi chỉ cần ngươi ngoan ngoan nghe lời mụ mụ liền mang ngươi cùng ba ba cùng tới nhìn băng ma pháp công c h ú a sao hiện tại rất ngoan cũng rất nghe lời tống tuyết lời còn chưa nói hết hiểu san từ trên ghế trọn lấy xuống trên tay bắp giang rơi lấy đất nhưng mà nàng hoàn toàn không có để ý bọc chúng mà là ôm một cái tống tuyết cổ kêu một tiếng mụ, mụ ngươi là mẹ của ta tiếp đó lớn tiếng khóc nghe được nữ nhi tiếng khóc trần siêu mặt lộ vẻ vẻ lo lắng thế nhưng là toàn thân h ắ n động đan không thể đưa tay muốn đủ đi qua thế nhưng là khoảng cách lại qua xa bất lực rũ tay xuống cánh tay thật sâu thở dài một cái ta rất ngoan ta cũng rất nghe lời mụ mụ ngươi cũng không tiếp tục phải lì khai ta h i ể u san khóc nói mụ mụ đáp ứng ngươi cũng không tiếp tục rời đi tống tuyết cũng khóc theo vì tiểu gia hỏa bi thảm cảm động lây mụ mụ ta vĩnh viễn làm ngươi bé ngoan vĩnh viễn nghe lời ngươi h i ể u san nghẹn nào nói mụ mụ biết bảo bối không khóc hôm nay là sinh nhật của ngươi muốn thật vui vẻ tống tuyết cho nàng lau nước mắt đạo ta nghe lời ta không khóc ba ba nói bé ngoan không khóc cái mũi ta không、khóc. chỉ là lệ chính mình chạy ra ngoài ta thật sự không khóc không có không nghe lời hiểu san cưỡng ép nhịn xuống tiếng khóc đến mức nghẹn ngào lớn tiếng ho khan mụ mụ biết ngươi không có không nghe lời ngươi là ngoan ngoan nhất hải tử tống tuyết nghe vậy tràn đầy đau lòng tại tống tuyết cỡ nào an ủi phía dưới hiểu san cuối cùng ngừng khóc khóc chúng ta tiếp tục xem điện ảnh a không được c ầm ý đến mọi người đi tống tuyết đem nàng một lần nữa ôm trở về trên chỗ ngồi trần siêu lúc này mới nắm chắc nữ nhi tay nhỏ kỳ thực sự chú ý của mọi người đã sớm không ở trên điện ảnh nhưng cũng không có cảm thấy nàng ầm ĩ chỉ là đối với nàng n u thuận biết chuyện cảm thấy thương tiếc mà thôi. Chương sinh nhật vui vẻ ba chương ba trăm ba mươi hai sinh nhật vui vẻ hạ chờ điện ảnh dần dần tiến vào gia i cảnh hiểu san mới phát hiện nguyên lai、like、trên người m ặ c váy cùng s ạ dùng ma p h á p biến ra váy một màn đồng dạng tiểu gia hỏa đ ố n g nhiên nghĩ đến sáng sớm mụ mụ nói nàng như cô công chúa nhỏ nguyên lai、like、là nói nàng giống s ạ như công chúa a liền bím tóc đều một màn đồng dạng mụ mụ hiểu san chắc quá mức nhẹ nhàng hô n một tiếng tống tuyết thế nào bà bối tống tuyết nghi hoặc hỏi cảm ơn ngươi mụ mụ hiểu san nhỏ giọng nói không cần cùng mụ mụ nói cảm tạ bởi vì ngươi là nữ nhi của ta nha tống tuyết ôm đầu nhỏ của nàng để cho nàng tựa ở trong ngực của mình đúng ta là con gái của ngươi à, ngươi là ta mụ mụ hiểu san nhỏ giọng lẩm bẩm ngươi nói cái gì điện ảnh âm thanh q u á lớn tống tuyết không nghe do không có gì chúng ta xem phim a hiểu san cho nàng một cái to lớn khuôn mặt tươi cười thế nhưng là ngồi ở phía sau phương viên t í n h giác khác hẳn với thường nhân lại nghe rõ ràng hơi kinh ngạc nhìn hiểu san một mắt bất quá cũng không nói cái gì hân hân bởi vì nhìn qua băng tuyết kỳ duyên mặc dù vẫn cảm thấy nhìn rất đẹp nhưng đã không có trong tay bắp giang có lực hút toàn trình chỉ nghe thấy nàng cùng một tiểu hamster tựa như ở nơi đó kéo kẹt ăn ngoại trừ hiệu san khóc thời điểm ngừng một chút vẫn không đình chỉ qua phương viên ngăn trở nàng mấy lần cũng không có một hồi lại bắt đầu buổi trưa hôm nay chúng ta cho hiệu san t ỷ t ỷ cử hành sinh nhật tỉ đến lúc đó chắc chắn ăn ngon ngươi bây giờ ăn nhiều bắp giang như vậy đến lúc đó ăn không vô nữa cũng chớ có trách ta a phương viên c ư ờ i đối với tiểu nhân nhi đ ạ o a tiểu gia hỏa nghe vậy kinh ngạc thật sự có rất thật tốt ăn đấy hở tiểu gia hỏa kinh ngạc hỏi đương nhiên chúng ta còn mời ái thái bọn hắn nhiều tiểu bằng hữu như vậy tự nhiên muốn chuẩn bị rất thật tốt ăn đây này ai, ngươi như tiểu h không chút ế nào n sớm một ó cho nhà. bảo bảo t i gia hỏa cao một à y hay rồi viên, Ngươi phải nói cho bảo bảo, nghĩ chính mình ăn nhiều nhiều ăn ngon. Tiểu gia dám. mình m Phương không không cho nghĩ chính hỏa bốn. ăn ăn ngon. bảo bảo, có cố ý mặt hoài nghi nhìn xem hắn ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi à, là cái con heo nhỏ phương viên buồn cười vớt vớt đầu nhỏ của nàng không được còn lại cho ngươi ăn bảo bảo không ăn tiểu gia hỏa suy nghĩ một chút đem trong tay thùng bắp giang nhét vào trong tay hắn làm gì ta cũng không ăn phương viên cự tuyệt nói không được ba ba nhất thiết phải ăn tiểu gia hỏa kiên trì nói tại sao phải ta ăn phương viên liền kỳ quái bởi vì ngươi cũng ăn thật no liền không có người cùng bảo b ả o cấp đồ ngon rồi tiểu gia hỏa lý trực khí tráng đạo ngươi thật đúng là một cái tiểu cơ linh quỷ phương viên vừa bực mình vừa buồn cười bất quá ba ba không ăn ngươi cho ngươi mụ mụ ăn đi thôi phương viên cầm trong tay bắp giang nhét lại cho nàng thế nhưng là lam thả i y ì đã sớm đang nghe đối thoại của bọn họ nghe vậy sau đó lập tức từ tiểu gia hỏa trong tay và lấy nhét vào phương viên trong tay âm thanh ôn nhu dị thường đ ị a n ó i vẫn là ngươi ăn đi a i nhìn xem lam thả i y thì ánh mắt uy hiếp phương viên ngoan ngoan đáp ứng tiểu gia hỏa xem mụ mụ nhìn lại một chút ba ba sau đó dùng ngọn đạo phát chán âm thanh họ mụ mụ nói vẫn là ng phương viên nghe vậy sửng sốt u một chút sau đó cùng lam thả i y t h nhìn nhau phốc phốc một chút cười ra tiếng hảo hảo ba ba ăn được rồi cái này đ ố n đốc cho là mụ mụ là dùng ôn nhu đánh bại ba ba chín h điện ảnh bắt đầu chiếu phim lại phim trường chín mươi bảy phút xem xong thời điểm cũng mới mười điểm ba mươi bảy hoạt hình chụp đích thật rất tốt chính là phương ba ba dạng này lại lao thô đều cảm thấy nhìn rất đẹp liền đã nhìn qua một lần lam thả i y t h cùng hân hân vẫn như c ũ không cảm thấy phiền c h á n phương viên tự nhiên cũng vì trong đó đặc hiệu cảm thấy kinh ngạc bất quá lại tuyệt không ngoài ý muốn bất quá lại tưởng tượng quốc nội hoạt hình trình độ không khỏi thật sâu thở dài hy vọng hắn trò chơi sau khi hoàn thành cũng sẽ như thế kinh diễm nếu như có thể phối hợp thêm đắm chìm thức bên ngoài thiết lập hiệu quả hẳn là sẽ càng thêm hảo từ dạp chiếu phim đi ra lỗ thủ nghĩa cùng phương ba ba bọn hắn đi về trước chủ yếu là về trước lỗ thủ nghĩa trên du thuyền trên thư mời thời gian viết là mười hai hát bọn hắn muốn đi sớm chuẩn bị đến nỗi phương viên thì lái xe mang theo tống tuyết trần siêu cùng hiệu san đi lấy bánh sinh nhật cái bánh gà tô này là tống tuyết định mặc dù chỉ có một điểm nằm tở h nờ hôm nay chắc chắn không đủ ăn nhưng mà ý nghĩa lại không tầm thường tự nhiên cũng muốn đi cầm đến nỗi lam thả y hiểu san muốn mình ôm lấy tiểu gia hỏa lại tại bên cạnh đã bắt đầu chạy nước miếng xuyên thâu qua bánh gà tổ hộp trong suốt cửa sổ nhìn thấy tiểu gia hỏa nhìn thấy hình tròn bánh gà tổ phía trên có cái nông trường đồ án căn phòng bãi cỏ xanh còn có một đầu nghe con ngưu tỉ tỉ đợi lát nữa ngươi có thể đem nghe con ngưu cho bảo bảo ăn không tiểu gia hỏa cảm thấy lớn nhỏ phù hợp nàng có thể một ngụm nuốt vào á c bốn hiểu san có chút do dự trước đây nàng chọn lựa bánh gà tổ nhưng chính là vừa ý đầu này khả h i n g h con n g u bởi vì nàng chính là thuộc n g h con n g u hân hân không thể à hôm nay là tỷ tỷ sinh nhật tỷ tỷ là thuộc nghé con ngưu cho nên hôm nay cái tia nghé con ngưu chỉ có thể thuộc về tỷ tỷ lan hải y ở bên cạnh nghe tiếng đạo ai vậy được rồi cái tia bảo bảo ăn cái tia căn phòng có thể hay không tiểu g i a hỏa thở dài nói ân tốt nha lần này hiểu san vui vẻ đáp ứng lỗ thủ nghĩa du thuyền có cái vô cùng khôi hài tên giải vương bảo cái này đỡ bức trước đây mua du thuyền thời điểm để hắn định chế cái tên hắn không chút nghĩ ngợi giải bảo vương quốc g a về sau cảm thấy có chút không phù hợp hình tượng thế là đổi làm giải vương bảo có tiền chính là tự do phong khoáng như vậy Hắn mời những cho nên m ờ ngày đó lỗi thủ nghĩa lần đầu nói với hắn lên du thuyền tên thời điểm hắn cười rất lâu nhưng chờ hôm nay đi tới xem hải hoa viên bến tàu nhìn thấy chiếc du thuyền này thời điểm hắn bị chiếc này chuyến du lịch sang trọng thuyền cho chân kinh thật sự rất đẹp trai rất hào hoa tại một đám du thuyền trong đó cũng là lớn nhất một chiếc hạc giữa b ầ y gà liếc mắt liền thấy nó phương viên nhớ mang máng trước đây l ô thủ nghĩa mua chiếc du thuyền này thời điểm nói với hắn toàn bộ trung quốc giống như liền giao phó hai chiếc hắn chiếc này là đệ tam chiếc tự nhiên lưu bức hông hống bây giờ chiếc này hào hoa du thuyền bị nạp lại sức một phen trên thuyền rán đầy vẽ hoa hòa án chung q u n h còn nổi lơ lửng đủ loại màu sắc khinh khí cầu người còn chưa lên đi liền đã có thể nghe được trên thuyền tiếng cười đủa hân hân hiểu san bỗng nhiên ái t hiệu ế là lập san g h vừa mới lên thuyền một đám nhiệt tâm các tiểu bằng hữu liền cùng nhau xử lý thổi loa nhỏ cơ tiên nữ bổng hiệu san sinh nhật vui vẻ thấy nhiều tiểu bằng hữu như vậy chúc sinh nhật nàng khoái hoạt hiểu san cười nàng thật sự rất vui vẻ có ba ba có mụ mụ có quan tâm nàng yêu nàng người còn có một đám hảo bằng hữu cho nên nàng cùng chính mình nói sinh nhật vui vẻ t r ư ơ n g ba trăm ba mươi ba du thuyền bà t ỷ t r ư ơ n g ba trăm ba mươi ba du thuyền bà t ỷ tới tham gia sinh nhật bà t ỷ các tiểu bằng hữu mua nhà đều tới một vị phụ huynh cũng đều là phương viên người quen bà t ỷ gánh vác công ty đối với mấy cái này h i ế n hội quen thuộc hỏi rõ ràng hiệu san tuổi tắc cùng giới tính sau đó toàn bộ bà t ỷ bày biện đều lấy màu hồng làm chủ trên du thuyền khắp nơi dán đầy khả ai dán giấy người đến đủ sau du thuyền cuối cùng bắt đầu hướng trong biện rộng xuất phát toàn bộ hiến hội là tự phục vụ hình thức bong tàu chính sang bên trên bàn dài bảy đầy thức ăn và rượu đại gia có thể tùy ý tự phục vụ lấy dùng nhưng có thể tới cũng là người có thân phận không có khả năng cũng là vì ăn uống thả cửa nhưng chỉ có một đám lũ tiểu gia hỏa khá là vui vẻ trừ một chút món ăn ngội còn rất nhiều bánh ngọt bởi vì là hài tử sinh nhật phái cho nên những thứ này bánh ngọt tự nhiên làm thiên hướng về nhi đồng hướng đủ loại khả ái động vật hài hước nhân vật mỹ lệ động thực vật chờ một chút đơn giản chính là nhi đồng bánh ngọt triển lãm nhưng là một đám tiểu gia hỏa cho vui vẻ đặc biệt là hân hân nghĩ thầm ba ba quả nhiên không có g ặ n người t bên trên t có h ậ t nhiều đồ ăn n đồ g o n này đây hiến ô m nay chúng Trần ta là h ệ Hiệu u Tiểu Hưu Tiểu Hưu vui San sinh San ta Bằng nhật, Trần Bằng bốn. hoạt khoái chúc Theo ở đây y vẻ, hội người chủ trì âm thanh y ế n hội cuối cùng bắt đầu nhưng đợi đến người chủ trì để cho hiệu san ba ba mụ mụ đi lên nói hai câu thời điểm trần siêu lại lắc đầu cự tuyệt nếu không thì người d ẫ n ta lên đi trần siêu đối phương viên nói bởi vì hắn biết rõ hôm nay tới những người này cũng là hướng về phía phương viên tới người nào biết hắn là ai vậy vậy không được ngươi mới là hiệu san ba ba như thế có kỷ niệm ý nghĩa ta sao có thể làm thay phương viên không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt thế nhưng là bốn trần siêu có chút khó khăn như vậy đi hai chúng ta cùng tiến lên đi phương viên không dung hắn cự tuyệt trực tiếp đem trần siêu đẩy lên trên đài chủ trì người chủ trì bắt đầu cho là phương viên chỉ là đẩy trần siêu đi lên không nghĩ tới vậy mà không đi xuống thế là nói đ ù a nói người khác cũng là một cái ba ba nhưng mà chúng ta trần hiệu san tiệu bằng hữu lại có hai vị ba ba như vậy nàng nhất định lấy được gấp đôi yêu gấp đôi hạnh phúc người chủ trì là người trẻ tuổi nhìn qua so phương viên lớn hơn không được bao nhiêu dù đầu phấn diện một mép đặc biệt lưu nhưng lại không khiến người ta xinh chán ghét ta là nàng chăn vôi đây là phương viên lần đầu cái này lời nói với mọi người cũng là đối trần siêu nói xem như ở trước mặt mọi người cho hắn một cái cam kết dù cho giải phẫu thất bại hắn cũng sẽ đối hiểu san kết thúc một người cha trách nhiệm an hãn tâm trần siêu nghe vậy không nói gì thêm càng tạng mà là hai tay lôi kéo phương viên tại trên mu bàn tay hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ bởi vì tất cả lời cảm tạ đã không thể biểu đạt cảm kích của mình nếu như giải phẫu thật sự c h ư a khỏi hắn h ắ nửa n đời sau chỉ cần có thể cho hắn con gái một miếng cơm ăn hắn liền nguyện ý cho phương viên làm việc cả đời còn ân tình của hắn đương nhiên nếu như chị không hết hết thể đi thôi chỉ có thể kiếp sau lại nói như vậy hai vị ba ba người nào tới trước người chủ trì ở bên cạnh hỏi phương viên chủ động từ trong tay hắn nhận lấy mịt rổ phồn hôm nay là hiệu san sinh nhật vốn hẳn nên để cho ba ba của nàng cho nàng chúc phúc nhưng mà hôm nay tới người hơi nhiều khiến cho ta huynh đệ này có chút thẻ thủng cho nên ta cái này ra mặt dạy liền đại mà cực khổ chi nói thế nào ta cũng coi như là ba ba của nàng phương viên nói đ ù a nói người phía dưới cũng phối hợp mà cười h ầm đặc biệt là hân hân dùng ngón tay nhỏ mặt xấu hổ mà la hét ba ba ra mặt dậy lỗ lỗ lỗ đối với hắn le lưới nhăn mặt trên khoe miệng vẫn còn dính đầy bánh gạ tồn mạnh phương viên bị nàng chọc cho buồn cười nhưng là bây giờ đang p h i ế n t ì n h thời điểm cũng không thể phá hủy bầu không khí thế là gắng gượng như được tiếp tục nói hiểu san hôm nay là sinh nhật của ngươi cha nuôi cùng ba ba của ngươi chúc ngươi sinh nhật khoái hoạt tại trong cuộc sống sau này khoái hoạt mỗi một ngày rời xa yêu sầu cùng phiền năm bốn phương viên nói đến nửa đoạn sau đem mịt rô đưa tới trần siêu bên miệng lần này trần siêu không có cự tuyệt mà là nhìn thẳng trước mắt nữ nhi nói nguyện ngươi mộng đẹp t h ơ n g n ọ t nguyện ngươi vĩnh viễn mỉm cười nguyện ngươi rời xa tập bệnh rời xa hảo vận thường tại sau cùng ta nguyện ngươi c ư ờ i thường mở vĩnh viễn không t h ú c t h i ế t hoa、wow. cảm tạ hai vị ba ba mỹ hảo chúc phúc có dạng này hai vị ba ba chúng ta tin tưởng tại trong cuộc sống sau này chúng ta trần h i ể u san tiểu bằng h ư u nhất định sẽ hạnh phúc vui sướng chờ bọn hắn nói xong người chủ trì lần nữa cầm lại mịt r phồn hôm nay là chúng ta, tiểu công chúa sinh nhật. ta cũng sẽ không nói nhảm nữa rất nhiều các tiểu bằng hữu đoán chừng không muốn nghe Đương nhiên, lớn mọi người chắc chắn cũng là. theo lời của người chủ trì gây nên phía dưới một mảnh tiếng cười nhưng mà hôm nay có người nhất định muốn lên n à i cho chúng ta tiểu công chúa một cái hoàn mỹ c h ú c phúc có nàng mới là hoàn mỹ nhất như vậy chúng ta cho mời tiểu công chúa mụ mụ người chủ trì nói xong đưa ánh mắt rơi vào trên thân tống tuyết phương viên hơi kinh ngạc đại sư không có cùng chính mình nói có cái này không à thế là nhìn về phía đứng tại cách đó không xa l ô thủ nghĩa l ô thủ nghĩa có chút đắc ý đối với hắn cười cười phương viên lại nhữ mày biết rõ hắn có lòng tốt thế nhưng l à n à y đối tống tuyết tới nói nhưng có chút không công bằng nàng không phải bất luận người nào thay thế vật nàng chính là nàng nàng có lựa chọn của mình mặc dù nàng thay thế lâm vũ trở thành hiệu san mụ mụ nhưng đây là chính nàng lựa chọn kết quả nhưng người khác không thể từ trên đạo đức cùng trên mặt cảm tính bắt cóc nàng nàng có chính nàng nhân sinh cho nên phương viên có chút bận tâm nhìn về phía tống tuyết trần siêu cũng có chút lo lắng nàng sợ nếu là tống tuyết không đáp ứng lên này sẽ thương tổn đến con gái thế nhưng là tống tuyết lại rơi rơi hào p h o n g đối hai vị mỉm cười tiếp đó tại con gái trong trời mong bước đi lên sân khấu khi nàng lần thứ nhất đáp ứng phương viên lựa gạt hiệu san chính là nàng mụ mụ thời điểm là bởi vì xúc động là bởi vì cảm động lây mà là bởi vì phương viên là nàng khách hàng lớn nhưng theo biết rõ hiểu san là tỷ tỷ con gái biết tỷ tỷ nhân sinh biết hiểu san hai năm qua tao nội trở một chút nàng dần dần bông u ra nội tâm chỉ để đón nhận cái này từ trên trời giáng xuống con gái vì tỷ tỷ vì hiểu san cũng vì bù đắp chính mình hồi nhỏ không có mụ mụ mậu tưởng chỉ có trải qua mới biết được không có mụ mụ hải tử nội tâm là yếu ớt biết bao nhiêu cùng đau đớn hiểu san hôm nay là sinh nhật của ngươi mụ mụ chúc sinh nhật ngươi khoái hoạt mặc dù mụ, mụ rời đi ngươi hai năm nhưng mụ mụ cam đoan tại trong cuộc sống sau này cũng không tiếp tục rời đi ngươi bạn ngươi đi qua sau đó hết thể mọi người sinh hiểu san nguyện ngươi chậm rãi lớn lên nguyễn ngươi nhanh chân hướng về phía trước đón lấy mỹ hảo nhân sinh ta sẽ v i n h v i ê n b ồ i bên cạnh ngươi bạn ngươi đi tới mụ mụ hiểu san xông tới bổ nhào vào tống tuyết trong ngực mụ mụ nói lời mặc dù rất nhiều nàng cũng nghe không rõ nhưng một câu cuối cùng nàng nghe hiểu mụ mụ sẽ v i n h v i ê n b ồ i bên cạnh cho nên nàng cười vui vẻ lần này nghịch ngậm nước mắt không tiếp tục từ trong hốc mắt nhảy ra ta có phải hay không rất ngoan chương ba trăm ba mươi b ố chia bánh ngọn chương ba trăm ba mươi b ố chia bánh ngọn tống tuyết lời nói xong các tiểu bằng hữu đều lấy ra chu tâm chuẩn bị lễ vật có vẽ bản có con dối còn có hội họa công cụ vân vân đương nhiên những thứ này đại bộ phận cũng là phụ huynh chuẩn bị đồ vật không đắt cũng là một chút tượng trưng lễ vật đây là ta với người l a m mụ mụ cùng một chỗ đưa cho người a phương viên cũng lấy ra xạ tỉ mọi con dối hoa nàng vừa mới nhìn qua điện ảnh thu vào dạng này lễ vật cảm thấy phá lệ kinh h ỉ thích không phương viên cười hỏi ân ta rất ưa thích cảm t ạ phương thúc thúc cảm tạ la mụ m mụ hiểu san vui vẻ nói bây giờ cũng không thể bảo ta phương thúc thúc ngươi phải gọi ta chan ngôi phương viên cười cải trình đúng hiểu san phải gọi chan ngôi trần siêu ở bên cạnh nói chan ngôi ai thật oan chờ thêm hai ngày cha nuôi lại cho ngươi chuẩn bị một phần lễ gặp mặt phương viên cười sờ lên nàng đầu tiếp kết nghĩa nhưng là muốn tặng quà lễ vật tùy ý, có đưa vòng tay vòng cổ khóa mảnh cũng có đưa chén vàng búa bạc cũng là chút ký thác nguyện vọng tốt đẹp cùng chúc phúc lễ vật tỉ tỉ bảo bảo cũng có lễ vật cho ngươi à. tiểu gia hỏa ôm lấy giày thủy tinh hộp lớn đưa cho h i ể u san phương viên thật sợ nàng không cẩn thận đánh nát có thể nàng nhất định phải chính mình nắm tỉ tỉ thích không có phải là rất đẹp hay không bảo, bảo nói cho ngươi đây là cô bé lọ lem dày đâu tiểu gia hỏa nói xong một bộ ta rất có thể à mau tới khen ta tiểu từ cảm tạ muộn muộn ta rất ưa kiểu san thật sự rất ưa thích có rất ít nữ hải tử có thể đối cái này sáng lấp lánh giày thủy tinh có sức chống cự kế tiếp phương mụ mụ cùng phương ba ba cùng một chỗ đưa cho nàng một chiếc cùng hân hân một dạng xe c â n bằng đồng dạng cũng là màu hồng chính là đồ án hơi có khác biệt ngay cả la mụ m mụ cũng đưa cho nàng một kiện lễ vật một kiện xinh đẹp tiểu h ạ n p h ụ tất cả mọi người đều đưa lễ vật liền hạt tỷ gánh vác công ty đều đưa một phần đương nhiên bọn họ không chỉ đưa h i ể u san tại bong một góc chất đống một đống đóng gói tốt lễ vật để các tiểu bằng hưu chính mình lấy chính mình hủy đi nhưng là một đám lũ tiểu gia hỏa cao hứng cũng là một chú dù cho không đ á n g tiền nhưng lũ tiểu gia hỏa đã rất vui vẻ đưa xong lễ vật tự nhiên đến cuối cùng một cái khâu tắt bánh gà tổ theo người chủ trì âm thanh một nam một nữ hai cái thằng hề giơ lên một cái tầng ba bánh gà tổ từ phó bong tàu đi ra lũ tiểu gia hỏa kinh hô một tiếng cùng nhau xử lý được gọi là bánh gà tổ cũng vì thằng hề tại đại gia trúc phúc h i ể u san vui vẻ hứa hai lần nguyện vọng thổi tắt hai lần m ọ n đến bởi vì có hai cái bánh gà tổ à, trừ cái này tầng ba bánh ngọt lớn chính nàng còn mang đến một cái bánh ngọt nhỏ đâu bánh ngọt lớn đại gia điểm mà ăn nhưng mà bánh ngọt nhỏ bốn ngươi có thể phân ngươi thích nhất người nhìn xem hiểu san xoắn suýt bộ dáng thế là phương viên ở bên cạnh nhắc nhở thích nhất người hiểu san hơi nghi hoặc một chút đúng à ngươi thích nhất ngươi liền đem cái này bánh gà tổ phân cho người nào phương viên sờ lên nàng đầu nói hiểu san nghĩ nghĩ sau cùng đem phần thứ nhất đưa cho tống tuyết mụ mụ ta yêu ngươi ta cũng yêu ngươi tiểu bà bối tống tuyết vui vẻ nhận lấy phần thứ hai tự nhiên đưa cho ba ba của nàng đệ tam phần đưa cho hân hân bởi vì nàng cảm thấy hân hân là trên thế giới tốt nhất m u m u tại nàng không có mụ mụn ngợi ý đem mẹ của mình phân cho nàng một nửa đương nhiên cái này một phần bánh gà tổ phía trên có tiểu ra hỏa muốn nhất căn phòng tiếp đó bị tiểu gia hỏa há to mồm a o cắn một cái rơi hơn phân nửa cọ cái mũi nhỏ bên trên tất cả đều là bơ thế nhưng là nàng không thèm quan tâm tiểu quay hàm phình lên thật n g ọ t đệ tứ phần nàng đưa cho phương ba ba cái này khiến tất cả mọi người đều cảm thấy n g o à i ý muốn đại gia muốn nàng sẽ đưa cho phương viên hoặc là lam thải y thậm chí là phương mụ mụ nhưng tuyệt đối không nghĩ tới nàng sẽ đưa cho phương ba ba ngay cả phương ba ba chính mình cũng không nghĩ đến ai nha ta thật đau lòng ngươi vậy mà ưa thích phương ra ra hơn thích ta phương viên ở bên cạnh giả vờ khổ sở bộ dáng k h n g phải ta cũng ưa thích phương thúc chăn n g i hiểu san cho là phương viên thật sự khó qua có chút lo lắng nói tốt đừng có lại của nàng l a m hải y ìa đưa tay tại trên lưng hắn vỗ một cái hử vì cái gì liền không thể thích ta hơn thích ngươi phương ba ba ở bên cạnh tức giận nói bất quá ta cũng rất tò mò ngươi vì sao lại đ ưa thích ra ra đâu phương ba ba hỏi bởi vì ra ra giúp ta đuổi đi h ò n g cầu cầu a hiểu san chuyện đương nhiên nói phương ba ba nghe vậy sửng sốt một chút tiếp đó nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng thở dài nói thật là một cái hào hải tử chuyện này nàng nếu không nói đến phương ba ba đều quên đó là một ngày buổi chiều phương ba ba ra ngoài câu cá thời điểm gặp phải bị cầu truy cắn tiểu nhân nhi thế là phương ba ba giúp nàng đuổi đi cho giữ lúc đó tiểu gia hỏa không biết là bị cắn đau còn là bởi vì sợ hãi cả người đều run sợ không dừng được thế là phương ba ba đem nàng ôm vào trong ngực nhẹ dọn ă n u ổ i lại đi trong tiểu điếm mua cho nàng chút đồ ăn vặt dỗ nửa ngày sau cùng lại mang nàng đi đường thầy thuốc nơi đó xử lý vết thương đánh vaccine chuyện này phương ba ba đã sớm quên ở sau không nghĩ tới tiểu nhân nhi lại ghi t ạ c trong lòng làm đệ ngũ phần kiểu san thật sự xoắn suýt là đưa cho phương thúc thúc sao từ khi biết phương thúc sau là nàng hạnh phúc nhất phương thúc thúc cùng ba ba mở dạng mang nàng đi chơi chơi vui ăn đồ ăn ngon cùng một chỗ làm trò chơi thế nhưng là lương mãi mãi cũng rất tốt à tại không có nhận biết phương thúc thúc phía trước lương mãi mãi thưởng cho nàng ăn n g o n đâu còn có lam mụ mụ dỗ nàng ngủ cho nàng kể chuyện xưa ai nha vậy phải làm sao bây giờ a nhìn xem tiểu gia hỏa cao mày một mặt xoắn suýt bộ dáng lam thả i y thì ngồi s ổ m người xuống nói là không biết cho người đó sao vậy nói rõ ngươi yêu thích chúng ta một d ạ n g nhiều nếu đã như thế chúng ta liền tự mình lấy lam thả i y thì nói chủ động cầm một khối bánh gà tổ tiếp đó phương viên cùng phương mụ mụ cũng đi theo cầm một khối trên mặt bàn còn thừa lại một khối khối này bánh g ạ tổ bên trên có chỉ nghẽ con ngưu tự nhiên là thuộc về nàng hiểu san học mội mội dáng vẻ há to mồm a ôm một ngụm đem nghẽ con ngưu nuốt xuống thật ngọt tiếp đó hai cái tiểu gia hỏa nhìn nhau cười ha hả giống như chịu đến các nàng hai người truyền nhiễm những người bạn nhỏ khác cũng học bộ dáng của bọn hắn ăn bánh g ạ tổ trên mặt toàn bộ đều dính đầy mơ trong lúc nhất thời tiếng cười lên này liên tiếp lúc này âm nhạc vang lên hai cái thằng hề theo âm nhạc biểu diễn lên kịch hài đồng thời còn cho các tiểu bằng hữu ma thuật khí cầu dẫn tới lũ tiểu gia hỏa liên tục kinh hô phương viên thấy cũng tới hứng thú chuẩn bị lên đài đi biểu diễn mấy cái ma thuật khi này thấy mặc ngắn tay hai tay chống chân phương viên tiện tay trên không bóp trong tay liền xuất hiện một khoảo bồ đào thời điểm lũ tiểu gia hỏa vẫn cho rằng hân hân có một cái hội ma pháp ba ba nhưng làm bọn họ hâm mộ hỏng tiểu gia hỏa nhưng là chống lạnh đắc ý không được theo sát lấy nhớ tới cái gì cảnh giác nhìn xem các tiểu bằng hữu cũng không nên cùng với nàng cướp ba 33. ba chương ba trăm ba mươi lăm tiểu nhân nhi lo lắng chương ba trăm ba mươi lăm tiểu nhân nhi lo lắng cả ngày hôm nay tất cả mọi người rất vui vẻ vô luận là đại nhân vẫn là tiểu hải tiểu hải có ăn có chơi đương nhiên đều vui vẻ đến nỗi các đại nhân bất kể như thế nào ít nhất mặt ngoài là vui vẻ dù sao cũng là vì hải tử mà đến không có cái gì trên lợi ích rồi d á m bọn nhỏ trên thuyền trao đổi lấy được lễ vật điên cùng chạy tới chạy lui các đại nhân trên cơ bản cũng không đi quản bởi vì là hải tử sinh nhật cho nên g á n h v ắ t công ty an b à i không ít nhân viên an ninh cho nên đại gia rất yên tâm g á n h v ắ t trận này mà đi hẳn là không thiếu tiền a phương viên có chút tò mò hỏi lỗ thủ nghĩa không tiện nghi bất quá ta cùng bọn hắn công ty có hợp tác lâu dài cho nên về giá cả có ưu đãi lỗ thủ nghĩa uống vào trạm nói ngày mai ngươi đem giấy tờ cho ta ta đem tiền chuyển cho ngươi phương viên thuận miệng nói dù sao cũng là hắn là h i ể u san chăn nuôi cũng không phải lỗ thủ nghĩa không có lý do để hắn bỏ tiền làm gì cùng ta đàm luật tiền có phải là xem thường ta hay không lỗ thủ nghĩa ngưu bức n g hông nói đi đi biết rõ ngươi có tiền rồi trước đó hắn cũng từ trong nghề nghe nói chiếc du thuyền này là bị quỳnh châu một người mua mua không nghĩ tới lại là l ỗ thủ nghĩa thế là liên kết giao tâm tư làm một cái video ngắn công ty công ty mới tổ kiến đâu còn tại đất tiền lỗ thủ nghĩa thuận miệng nói video ngắn internet ngành nghề đây chính là một khối thịt béo lớn đủ loại video công ty đều kiếm đầy bồn u đầy bát nếu như lỗ tiên sinh tài chính thiếu trong tay của ta vừa vặn có một bút tiền nhàn rỗi có thể bỏ cho công ty ngươi đến lúc đó điểm ta ngụm canh uống là được đơn tiên nguyên nửa đùa nửa thật nửa nghiêm túc nói lỗ thủ nghĩa cười cười không nói chuyện trường đông khai thác mỏ đại công tử có thể thiếu tiền đây không phải đánh hắn khuôn mặt nha phương viên đập bên cạnh nói đùa nói thì ra ngươi là lỗ tổng nhi tử thực sự là thất kính đan thiên vân nghe vậy liền lộ ra càng thêm nhiệt tình đan thiên vân cũng coi như rất có tài sản nhưng mà cùng cả nước khai thác mỏ top một trăm n xí nghiệp trường đông tập đoàn căn bản không cách nào so có thể đi vào top một trăm n xí nghiệp nhà ai không phải quái vật khổng lồ l i ê n thân là vận động viên trương hổ đều một mặt xuất ruột, người nào không muốn cùng thổ hào làm bạn húng chi vận động viên cũng coi như là ăn thanh xuân cơm sớm muộn phải lui xuống giống h ắ n bộ dạng này giải nghệ sau nhiều nhất làm chuyên nghiệp huấn luyện viên muốn tiền hoặc là tham gia nghề giải trí hoặc là tham gia thương nghiệp nhưng vô luận phương diện nào đi nữa đều cần thổ hào tới phùng tràng nào có người có tiền sau đó còn muốn theo người lăn lộn đâu lỗ thủ nghĩa liếm lắp khuôn mặt cười nói nói đùa cái gì ta nào có tiền gì phương viên khinh bị nói nhưng đầu góc n g ư ơ i đáng tiền à nếu có thể dùng tiền mua đầu góc của n g ư ơ i ta nguyện ý dùng lao đầu t ừ nhà ta tất cả giá trị bản thân đến mua lỗ thủ nghĩa vũ mông ngựa đùng đùng vang dội lấy phương viên đối với hắn hiểu rõ gia hỏa này tuyệt đối lên cái gì ý đồ xấu đoán chừng lại có sự tình gì cầu hắn bất quá hắn không nói phương viên cũng liền ra vẽ cái gì cũng không biết phải không vậy thật cảm ơn người tản h dương phương viên tùy ý nói gặp phương viên không tiếp hắn lời nói góc dạ lỗ thủ nghĩa có chút buồn dầu gái gái đầu tụ hội một mực kéo dài đến mặt trời lặn du thuyền mới rốt cục trở về trở về địa điểm xuất phát đỏ rực thái dương phảng phất rơi vào trong biển chiều ứng nước biển đều biến màu da cam gió biển nhẹ phầy sóng nước lấp loáng các nữ nhân hưng t h ú tới nhờ vào đó cảnh đẹp mang theo chính mình mến yêu tiểu nhân nhi chụp ảnh lưu niệm sau cùng tại sinh nhật nhiếp ảnh ra chụp hình nhóng xuống chính thức kết thúc hôm nay sinh nhật ạp t tì. trở lại bến tàu sau phương viên đầu tiên lái xe đem trần siêu đưa trở về cuối cùng là tống tuyết cùng hiệu san hai cái bởi vì hôm nay hiệu san nhận được lễ vật nhiều lắm chỉ có thể nhờ phương viên hỗ trợ đưa lên lầu đi đây vẫn là phương viên l phòng ở không lớn nhưng đầy đủ mọi thứ duy nhất để phương viên cảm thấy chính là phòng hình có chút không hợp lý phòng bếp tại phòng vệ sinh sát vách đều đặc biệt tiểu một người đi vào một người k h á c liền không quay được thân phòng khách và hai cái gian phòng không tranh lệch nhiều vương bước cũng không biết ban đầu là như thế nào hoạch định chối nhỏ một chút ngươi ngồi một hồi ta cho ngươi rót cốc nước vào cửa tống tuyết gặp phương viên đánh giá phòng ở thế là mở miệng nói ra không được ta về trước đã hôm nay hiểu san ă n đ ồ ngọt tương đối nhiều buổi tối ngươi cho nàng l n chút thanh đạo xế chiều hôm nay trừ bánh gà tổ tí bên trên những cái tia món điểm tâm ngọt hiểu san cũng không y tan dĩ nhiên không phải nàng một người đặc biệt là hân hân liền ăn càng nhiều bất quá bởi vì hôm nay vui vẻ cũng liền lần này phương viên cũng không có hạn chế nàng ta đã biết phương đại ca hiểu san cùng cha nuôi gặp lại hai ngày nữa ta trở lại thăm ngươi phương viên đối chính đang chơi hôm nay nhận được món đồ chơi mới tiểu gia hỏa nói phương thúc thúc gặp lại hiểu san ngẩng đầu lên nói là cha nuôi không phải phương thúc thúc phải nhớ đổi giọng đi phương viên cười nói nhưng kỳ thật cũng không hề để ý hiểu san cười đi tới đối với hắn răng hai cánh tay muốn ôm một cái phương viên ngồi sổn người xuống cùng với nàng ôm một cái tiểu gia hỏa thừa cơ tại gò má hắn hôn lên một chút sau đó nói cảm ơn ngươi phương thúc thúc nàng vẫn không thể nào sửa lại tới nhưng mà theo nàng đi thôi một cái xưng hô mà thôi đã không trọng yếu phương viên lần nữa đem xe lái khi về nhà trời đã tối ngươi còn không có vào cửa liền gặp tiểu gia hỏa làm một cái ghế đầu ngồi ở đại môn chính giữa trong ngực ôm lấy nàng thích nhất con thỏ nhỏ một cái tay vô ý thức lột lấy lỗ thai thỏ một cái tay nâng cằm nhỏ kinh ngạc nhìn ngoài cửa nhưng nhìn thấy phương viên thân ảnh thời điểm lập tức ngạc nhiên đứng lên ba ba tiểu gia hỏa rang hai cánh tay trực tiếp xuống tới phương viên sợ nàng ngã xuống vội vàng ngồi sổn người xuống đem nàng ôm ở trong ngực bế lên như thế nào không vào nhà bên trong ngồi ở cửa chính làm gì phương viên kỳ quái hỏi ta đang chờ ba ba nha tiểu gia hỏa ôm cổ hắn nói chờ ta làm gì còn sợ ta không trở lại à. phương viên đùa dỡ nói n đúng à, ba ba nếu là không trở về làm sao bây giờ ta liền không có ba ta sẽ biến thành một cái đáng thương tiểu h ả i tử tiểu gia hỏa tâm tình rơi xuống nói phương viên nghe vậy tại trên mặt nàng hôn một cái nói ba ba làm sao lại không trở lại đâu ba ba vĩnh viễn sẽ không bỏ lại chúng ta nhà tiểu bà bối thế nhưng là ninh hinh giao muốn ba ba làm ba của nàng mẹ của nàng rất xinh đẹp nàng cũng rất xinh đẹp còn rất ngoan ngươi nếu là khi nàng ba ba đi làm sao bây giờ tiểu gia hỏa cao mày xoắn suýt nói phương viên bốn yên tâm đi ta sẽ không làm linh hình dao ba ba cũng sẽ không trong khi người nàng ba ba ngươi là ta duy nhất b ả o bảo ta cũng là ngươi duy nhất ba ba phương viên đem chán của mình chống đỡ tại nàng cái chán nhỏ đã nói tiểu gia hỏa nghe vậy cuối cùng cười vui vẻ bây giờ không lo lắng vậy chúng ta trở về ăn cơm đi có hay không hảo phương viên cọ sát nàng thịt đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn nói tốt bà bảo, bảo bụng bụng nói đâu ngươi là con heo nhỏ nha buổi chiều ăn nhiều đồ như vậy bây giờ lại đói ta mới không phải tiểu chư, chư. ba ba là đại chư chư nhìn ta cắn ngươi tiểu gia hỏa nói há to mồm a ô a ô cắn về phía phương viên gương mặt cùng cái cổ làm hắn gương mặt nước bọt hai người cười đùa lấy đi vào trong nhà khi thấy lam thả y y ỉa một cánh tay khoác lên trên ghế dựa mỉm cười nhìn xem bọn họ chương ba trăm ba mươi sáu lao bà chết làm sao bây giờ chương ba trăm ba mươi sáu lao bà chết làm sao bây giờ bại đủ là một cái tương đối tính chuyên nghiệp vấn đáp w e b s i cũng không phải là tất cả vấn đề cũng là mang đầu góc nhưng tất cả trả lời cũng là mang đầu góc thì như có người hỏi bụng rông có thể ăn cơm sao khắc có thể uống nước sao vây lại có thể ngủ sao đói bụng có thể ăn phân sao bị cửa kẹp qua hạch đào còn có thể b ổ não sao hầu nướng chín còn có thể gọi hầu sao bốn trở lên các loại vấn đề đều sẽ có chuyên nghiệp tinh anh đắm người từ góc độ chuyên nghiệp cho đại gia một cái chuyên nghiệp trả lời cho nên khi hôm nay có người hỏi lão bà chết làm sao bây giờ vấn đề này sau đó nhân sĩ chuyên nghiệp cho rất nhiều đề nghị thì như cho lão bà thổi p h ồ n g nạp điện cái gì trôn trong đất chờ đợi lần thứ hai bội thu cho nhạc phụ nhạc mẫu lượng thử châm cứu kích hoạt lao bà hệ thần kinh cũng là một chút người có quyền đưa ra một chút chuyên nghiệp đề nghị đương nhiên cũng có chút tám m ư i người ở nước ngoài không thể kịp thời cho hồi phục có chút tiếng gối trong đó nhất là chuyên nghiệp là cho lão bà thay cái nguyên hạn chìm làm thiên máy móc trí năng quét giác cơ đáng giá nắm giữ tất cả sử dụng không phải làm thiên máy móc nhãn hiệu quét giác cơ lục tục no g ngoe bắt đầu bãi công tê liệt bắt đầu chỉ là một hai cái người sử dụng phản ứng thế nhưng là ngay sau đó số lớn phỉ gù người sử dụng xì vộ trí năng quét giác người máy người sử dụng phản ứng nhà mình sản phẩm hoàn toàn không đi làm nó chết rồi mặc cho ngươi bản sự thông tin nó sừng sững bất động tiếp đó toàn diện bắt đầu bộ phát tất cả đều là lên án xỉ vộ cùng ái ra hai cái nhãn hiệu xỉ vộ xem như nổi danh lao nhãn hiệu Tốc độ p h ả n ứng n h a n h h n g cái kêu mua xỉ vô máy móc phá giải người sử dụng người cơm ăn hoàng liên có nỗi khổ không nói được chỉ có thể tự nhận dạng này để xỉ vô ngừng hao không ít nhưng nhãn hiệu danh dự giảm lớn trên mạng tất cả đều là lên án cùng chửi rửa không thể trả hàng lại người sử dụng khắp nơi phát tiết cảm xúc nếu như nói xỉ v ụ thiệt hại còn nhỏ một chút như vậy ái da chính là một thua thiệt đến cùng ai bảo bọn họ trực tiếp bán là chim đây chính là có chất số lượng bảo đảm ái da là một cái nhãn hiệu mới công ty vốn là muốn tại trong trí năng quét rác cơ thị trường phân ngạch kế muộn không nghĩ tới một buổi đến cùng công ty thương khô chất chứa số lớn chim thông minh thế là trực tiếp túng không một tiếng động chuẩn bị chờ trận gió này thổi qua về phía sau thay cái lệnh bài lại đến thành phố rất nhiều xí nghiệp đều làm như vậy qua tuyệt không hiếm lạ đến nỗi bồi thường tiền trả hàng cái gì là không thể nào ăn đến trong bụng đồ vật có thể ói ra sao cái này sử dụng ái da chim người sử dụng không làm người tiêu dùng hiệp hội mỗi ngày thu đến số lớn người sử dụng t h i ế u l ạ i hơn nữa chơi phỉ phụ người sử dụng bên trong không thiếu một chút công biết nhân vật toàn bộ đều tại bên trên lấy bầu người tiêu dùng hiệp hội đủ loại đưa tin ăn dưa c u ầ n chúng khiến cho bãi đủ chỉ số chỗ cao không xuống cuối cùng dẫn tới quan phủ cao độ coi trọng nhưng mà lúc nào có cái kết quả điều tra ai cũng không biết nhưng cuối cùng có kết quả đại gia cũng chỉ có thể chờ chờ tình thế bắt đầu bình ổn lại nhưng vào lúc này l a m thiên máy móc chính thức khởi tố xị vô cùng ái ra hai nhà công ty trước đó hai nhà công ty còn giả biện tuyên bố trí năng quét rác người máy là tự chủ nghiên cứu phát minh làm thiên máy móc từ không sinh có nói xấu công ty danh dự bản công ty giữ lại truy cứu quyền lợi hơn nữa phụng đổi tới cùng bây giờ toàn bộ đều có đầu rút cổ không một tiếng động cho nên chỉ cần là cái có đầu góc đều có thể nhìn ra hai nhà này có vấn đề chỉ sợ thật sự giống như làm thiên máy móc nói tới là ăn cắp nhà bọn h ắ n kỹ thuật mấu chốt là làm thiên máy móc thủ đoạn cũng tao rất nhiều vậy mà lưu lại một tay nhưng bất kể như thế nào đối người sử dụng tới nói các ngươi thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn bây giờ tổn thất là chúng ta a cho nên mặc dù làm thiên máy móc đứng lý nhưng mà không đứng người vì thế vốn cho là hỏa thiêu không đến trên người bọn họ làm tiên máy móc cũng là sức đầu mẹ chán cho nên nguyên bản định qua mấy ngày đi lập thị xem ra chỉ có thể chỉ hoãn một đoạn thời gian bây giờ bên này việc v ậ t vanh nhiều lắm trong điện thoại lam ba ba dạng này cùng phương viên nói kỳ thực vấn đề này cũng giải quyết rất dễ phương viên hiểu sự tình ngọn buồn sau nghĩ nghĩ nói ngươi có biện pháp lam ba ba nghe vậy mừng rỡ hỏi ta có thể làm một cái tại tuyến thủ tục giải tỏa đối với mấy cái này bị tập trung người sử dụng tiến hành mở khóa bọn họ chỉ cần lần nữa có thể sử dụng cũng không có nhiều như vậy ý kiến cùng bà khí phương viên giải thích nói trước đây cho lam thả i ý thì làm đóng gói hệ thống là không ủng hộ tại tuyến mạng lưới liên lạc hơn nữa rất nhiều thao túng công năng chắc chắn cũng là không thể đưa ra cho người sử dụng chú ý này hay lam ba ba nghe vậy lại hỉ nhưng ngay sau đó nhớ tới cái gì lại nói chỉ sợ vẫn là không được chúng ta đang cùng xỉ vỗ cùng ái ra thư kiện nếu như có thể tại tuyến mở khóa như vậy bọn họ chắc chắn cũng sẽ đối đã sản xuất sản phẩm tiến hành mở khóa người đây không cần lo lắng chúng ta có thể đối với chương trình làm xử lý đối một đoạn thời gian trước đó khóa kín người sử dụng tiến hành mở khóa đây cũng là hắn xem như trò chơi lập trình viên thói quen tất cả dấu hiệu vận hành đều sẽ có nhật ký ghi chép nếu như xảy ra vấn đề dạng này có thể nhanh chóng định vị vấn đề tốt như vậy là tốt nhưng vẫn là không hoàn m ỹ lắm bởi vì chip là đại lượng đốt ghi chép cho nên đồng thời không có khả năng toàn bộ bán tất cả ra ngoài dạng này vẫn có thiếu sót cho bọn hắn chui lần này không đóng đinh bọn họ đoàn chừng sau đó cũng không cơ hội lam ba ba cân nhắc vấn đề vẫn tương đối toàn diện dạng này a phương viên cũng có chút bị làm khó suy nghĩ một chút nói quét rác người máy vận hành sau vì để cho người sử dụng thể nghiệm tốt hơn có cái bản thân h u hóa công năng căn cứ vào người sử dụng sử dụng quen thuộc tiến hành bản thân điều chỉnh chúng ta có thể dùng này để phán đoán cái nào là chân chính người sử dụng sao chúng ta lại đem thời gian lúc trước phán đoán tăng thêm như vậy thì h o à n mỹ lam ba ba lần này là thật sự vui vẻ không nghĩ tới chính mình tùy ý một chiếc điện thoại phương viên vậy mà cấp ra phương án giải quyết h o à n mỹ thật là một cái thiên tài hiện tại hắn đ ố i phương viên là càng thêm hài lòng đáng tiếc hắn chỉ có một đứa con gái bằng không đều gả hắn mấu chốt hắn không có cho nên chỉ có thể tưởng tượng mà thôi lam ba ba để điện thoại xuống lập tức để cho thư ký đem lý triệu phong têu tới lam tổng lý triệu phong mấy ngày nay có thể nói là xuân phong đắc ý một hồi chắc thắng k i ệ n cáo cho nên mấy ngày nay hắn một mực tại thỉnh giáo nhân sĩ chuyên nghiệp hạch toán cần bao nhiêu bồi thường không sợ không có tiền không có tiền có thể dùng hàng tới chống đỡ ngược lại bọn họ bây giờ chữ hàng tại trong kho hàng hàng đoan chừng cũng trở về không là cái gì bản duy nhất để cho hắn cảm thấy có chút n h á o tâm chính là chuyện trên mạng mặc dù đối với bọn họ ảnh hưởng không lớn nhưng mà là một cái mới nổi nhãn hiệu danh tiếng mới là trọng yếu nhất mặc dù bọn họ thắng lợi ích nhưng nếu như ngay từ đầu liền hòng danh tiếng liền có chút cái mất nhiều hơn cái được chuyện trên mạng ngươi có biện pháp gì hay sao lam thiên hằng cũng không có vừa lên tới nói ra bản thân giải quyết biện pháp lý triệu phong nghe vậy nói bây giờ có hai loại biện pháp một loại chính là chúng ta hở h ữ g mạng lưới người sử dụng cũng là tối dễ quên quần thể thời gian dài bọn họ tự nhiên là sẽ quên đi mặt khác có một loại phương pháp chính là cái này thời gian sau chúng ta có thể đối với mua sắm hai nhà này sản phẩm người sử dụng tiến hành hậu mãi đương nhiên đây là xây dựng ở chúng ta thắng kiện cáo điều kiện tiên quyết hai cái này phương pháp đích sắc có thể thực hiện nhưng mà cũng không hoàn mỹ loại phương pháp thứ nhất quên chỉ là những chuyện tốt tiêu người những cái kia dính đến tự thân lợi ích người sử dụng cũng sẽ không quên húng chi bọn họ đều là chúng ta tiềm ẩn người sử dụng loại phương pháp thứ hai sau này chẳng những muốn đầu nhập đại lượng nhân lực cùng vật lực hơn nữa trận kiện cáo này trong thời gian ngắn đánh không x o n g sau một quãng thời gian đối công ty uy tín cùng danh tiếng ảnh hưởng cũng không lớn lam thiên hằng một chút tìm ra hai loại phương pháp này không đủ cũng không phải lý triệu phong năng lực không đủ dưới tình huống tin tức không ngang nhau đây đã là hai loại khá là biện pháp ổn thỏa cái k i a lam tổng có ý tứ là tất nhiên lam thiên hằng phủ định hắn hai loại biện pháp khẳng định có tính toán của hắn nhưng mà lý triệu phong thực sự nghĩ không ra những thứ khác biện pháp tốt hơn、tới. thế là lam ba ba lúc này mới đem phương viên phương pháp nói ra cho nên bây giờ người để cho người ta đi phát cái thông cáo thời gian liền lấy hôm nay vì tết i điểm trước đó mua sắm hơn nữa sử dụng xỉ v ụ cùng ái ra người sử dụng sau đó có thể thông qua chúng ta quan phương chương trình tại tuyến mở khóa lam thiên hằng cười nói không lam tổng còn tăng thêm một đầu cần tại p h á p viện tuyên án sau đó lý triệu phong cười khá là âm hiểm sở dĩ thêm đầu này chỉ bất quá muốn lợi dụng người sử dụng đ ộ i vàng tâm lý cho một ít người thực hiện một chút áp lực thôi dù sao bây giờ là thời đại internet dư luận sức mạnh có đôi khi vẫn là rất cường đại ý kiến hay vậy ngươi bây giờ liền đi làm a lam thiên hằng vô bàn một cái nói lý triệu phong r a đồng sự trưởng văn phòng mới phản ứng được lam thiên hằng chỉ sợ sớm đã có ý nghĩ như vậy chỉ bất quá muốn khảo giáo một chút năng lực của hắn mà thôi chương ba trăm ba mươi bảy lễ vật chương ba trăm ba mươi bảy lễ vật kể từ hiểu san sinh nhật đi qua phương viên mỗi ngày lại tiếp tục công ty cùng nhà hai điểm tạo thành một đường thẳng sinh hoạt trong lúc này công ty lại phối ba chiếc xe mà không phải hai chiếc một chiếc màu đen đại chúng đây là phương viên chính mình mở một chiếc màu đỏ giáp sát t r ù n g đây là lam thải y mở ngoài ra còn có một chiếc lao vụ xe thương vụ đây là cho công ty đi ra ngoài làm việc dùng bây giờ công ty trong sổ sách không thiếu tiền bởi vì lam ba ba thanh toán đệ nhất bút quét rác cơ tiền khấu trừ tiền nhân công phí tài liệu cùng tiền thuê sau số tiền này còn có hơn ba ước cho nên đ ừ n g nhìn bây giờ công ty không lớn người cũng không nhiều nhưng giàu chảy mỡ có tiền lam thả i y Y cũng có sức mạnh đầu tiên nhân viên căn tin sự t ì n h nâng lên nhật trình nàng trực tiếp đem cao ốc ga ra tầng ngầm thuê một bộ phận xuống tiếp đó đổi làm nhà ăn dùng đương nhiên phí tổn chắc chắn là cùng đại sư trải phản mặc dù có tiền nhưng cũng không thể làm coi tiền như rắc a thống chi lỗ thủ nghĩa cái này đại thổ hào vẫn là so với nàng có tiền a đến nỗi trong nhà nguyên lai、like, c h i ế c kia len rộ vơ trực tiếp cho phương ba ba nguyên bản xe mỹ nghị vạn bị phương viên treo ở trên mạng mấy ngàn khối xử lý vì thế còn bị phương ba m ba mắng cho một trận dù sao mở nhiều năm như vậy có cảm tình vân vân tóm lại là vạn phần không lớn cảm thấy bán quá tiện nghi kỳ thực hắn cái kia xe mỹ nghị vạn mua được thời điểm cũng liền mấy vạn khối tiền thúng chi còn mở nhiều năm như vậy không có làm báo hỏng xe xử lý đã coi là không tệ người mua cũng là mua đi xem như khoảng cách ngắn đưa đón du khách dùng bằng không căn bản liền sẽ không có người mua tiếp nhận những ngày này phương mụ mụ đại khái là nghĩ thông suốt cuối cùng thả xuống trong tay v i nhà từ phương ba ba lái xe mang theo đại gia mãn lộc thị đi dạo chỉ cần có thể một ngày tới lui các nàng đều đi xem tiểu gia h ò a tự nhiên cũng vui vẻ đi theo vì thế la mụ mụ còn đặc biệt mua một cái dạng đơn giản xe đ ờ y nhỏ bình thường tiểu gia h ò a đi mệt liền có thể ngồi ở trong xe đ ờ y nhỏ mặt trên còn có một cái lều che nắng không cần quá k h ó i hoạt lúc không cần vừa vặn lấy ra đ ẩ y ba lô hành lý cái gì cũng tiết kiệm khí lực lúc bắt đầu giữa trưa bọn hắn còn ở bên ngoài ăn về sau sợ phía ngoài thực phẩm rác ảnh hưởng nhỏ gia hỏa khỏe mạnh thế là lúc g a cửa đều biết mang chút hoa quả cùng một chút món ăn lạnh lúc buổi tối trở lại ăn một、đữa. nhưng mấy à chơi ngày gần p h ả đây nhất lam hải y ỉa bị người đoạt đi không vội vàng thời điểm cũng không cùng hắn cùng nhau về nhà nấu cơm người này là phương viên như thế nào cũng không nghĩ ra nàng chính là ninh hinh giao mụ mụ ninh nữ đình hai người không biết như thế nào trở thành hảo bằng hưu thường xuyên ước hẹn cùng đi dạo phố hơn nữa ninh ngữ đình trước t i ê n là làm đồ trang điểm buôn bán bây giờ lui khỏi vị trí nhị tuyến cho một chút công ty làm cố vấn thời gian lại tương đối nhiều có tiền có rảnh rỗi cho nên dạy lam thả i y thì rất nhiều đồ trang điểm phương diện tri thức hai người mỗi ngày dạo phố không phải mua đồ trang điểm chính là mua quần áo ninh ngữ đình nữ nhi ninh hinh giao tự nhiên cũng đi theo nàng kỳ thực cũng là tại có ý thức rèn luyện nữ nhi tại nhiều người trong đám thói quen tính chất vì thế một tất cả mọi người đi theo thơm l â lam thả y thì không những mình mua còn cho trong nhà những người khác mua đặc biệt là phương viên cùng hân hân mua một đống lớn quần áo bất quá đoán chừng rất nhiều đều xuyên k h ô n g lên dù sao quỳnh châu nơi này là nam nhân nhất không phí quần áo địa phương một trong bởi vì khí hậu nguyên nhân quanh năm ngắn tay thêm còn đùi nhiều nhất lại mặc một kiện đồ chống nắng cho nên quanh năm suốt tháng căn bản vốn không cần phải mua bao nhiêu quần áo nhớ ngày đó phương viên lúc làm việc một năm hai bộ quần áo một trắng một đen một tẩy đổi một lần đặc biệt thuận tiện mỗi ngày chưa từng vì mặc cái gì phát sầu nhưng còn bây giờ thì sao mỗi ngày mở tủ quần áo ra phương viên đều phải cân nhắc nửa ngày mặc cái gì bởi vì mang tính lựa chọn thực sự nhiều lắm cái này cũng có thể chính là phiền não của người có tiền a phương viên rất điều ti mà nghĩ ngay nọ buổi chiều phương viên làm xong công chuyện của công ty lại một thân một mình lái xe về nhà không nghĩ tới mới vừa vào ra môn chỉ thấy tiểu gia hỏa đứng ở cửa nhanh đón hắn khá lắm cái kia trên cổ mang theo một cái to lớn t i ề n vàng vòng cổ phía dưới còn có một khối khóa trường m ệ n h hơn nữa vòng cổ cũng không phải loại kia bóng loáng dạng trụ hoàng kim v ò n g mà là điêu khắc trở thành nhị long hí châu bộ dáng vòng cổ cũng là dùng chạm chỗ điêu khắc phía dưới còn xe kéo thật dài tương tự với t u r cờ hình dáng hoàng kim cần ba ba bảo, bảo có đẹp hay không tiểu gia hỏa giơ cánh tay lên cùng hắn khoe khoang đạo dễ nhìn là dễ nhìn bất quá ngươi không chê nặng sao phương v i ê n lúc này mới phát hiện tiểu gia hỏa chẳng những trên cổ có cái kiềm vàng hai cổ tay cùng trên cổ chân đều có kim thủ vòng tay cùng kim vòng chân mặt trên còn có rất nhiều xinh xắn linh đăng khẽ động đứng lên đinh đinh văng r ộ i vàng âm thanh thật là dễ nghe mới không trọng bảo bảo liền đ ự a thích mang tiểu gia hỏa nói xong vô néo tiểu thí c ô chạy về nhà phương v i ê n vội vàng đi vào theo hôm nay tất cả mọi người ở nhà không có ra ngoài đô mẹ hân hân còn nhỏ như thế làm gì mua cho nàng lễ vật quý giá như vậy trước n g v i đó thả ý hiểu giấu giếm ta những thứ này ta đều không có mua hôm nay xóm tim nhìn thấy ta mới nhớ lam mụ mụ giải thích nói vậy cũng không cần mua quý giá như vậy đó à mua cho nàng cái ngân ý tứ một chút là được rồi phương viên nói tiểu nhân lúc mang ngân muốn đi t h a i độc hiện tại cũng lớn như vậy còn mua ngân làm gì đồ chơi kêu lại không đáng tiền kim còn có thể giữ lại về sau trưởng thành khi nàng đồ cưới lam mụ mụ kỳ thực suy tính vẫn tương đối trụ toàn cái gì lấy chồng phương viên cả kinh kêu lên kêu là cái gì nữ hải tử đi sớm muộn phải lập gia đình phương mụ mụ ở bên cạnh l ư ờ m hắn một cái phương viên chỉ là theo bản năng phản ứng mà thôi hắn nhưng chưa từng nghĩ tới tiểu gia hỏa muốn gả người ai dám đối với nàng nữ nhi có ý tưởng trước tiên đánh một trận không chết lại nói nhưng những thứ này đương nhiên không thể nói rõ thế là lúng ta lung túng điện nói nàng còn nhỏ như thế nghị s a như vậy làm gì cũng là bởi vì thời gian còn rất dài cho nên mới mua hoàng kim đi bất kể như thế nào chắc chắn sẽ không bị giảm giá trị lam mụ mụ chuyện đương nhiên đạo phương viên đột nhiên cảm giác được nàng nói cũng rất có đạo lý đúng hiểu s a n ta đây cũng mua mãi mãi đông n h i ê nói n dựa theo tập tục phương viên thu hiệu san làm cạn nữ nhi h ắ n g á i cha nuôi này là muốn tặng quà lễ vật có thể là kim vòng tay bạc vòng cổ khóa phiến đ ằ n g chờ cũng có thể là c h é n gỗ đũa gỗ quần áo một loại căn cứ vào điều kiện gia đình tới đương nhiên con gái nuôi phụ mẫu ngoại trừ phải chuẩn bị phong phú t h ự t rượu còn muốn thay mình hài tử dự bị hiếu kính chăn nuôi mẹ nuôi lễ vật bây giờ trần siêu tình huống như thế hết thể giả l ư ợ n g nhưng mà phương viên muốn tặng lễ vật là không thể thiếu thế là nắm phương m ụ mụ đi cho tiểu ra mua một cái khóa phiến hoặc một đối thủ vòng tay cái gì không nghĩ tới trực tiếp mua một bộ nhìn xem trong tay mới tinh một bộ hoàng kim đồ trang sức phương viên phát giác một vấn đề chính là phương n ụ mụ, mụ ra tay hào phóng chẳng lẽ là có tiền phiêu đừng nhìn ta là cha người muốn mua giống như biết rõ nhi từ ánh mắt phương n ụ mụ, mụ nói thẳng phương v i ê n n g h hơi e vậy k i ngụ h n ạ c cha cháu cho cùng cuối cùng ngươi làm á gì cho thật hiểu hắn hiểu hân hân nhưng hân hân hắn liền mua hiểu san. Phương san san mua mua, mua san. ngươi vốn muốn người ngươi liền gái, gì một một sự đem làm làm m là á bộ, mụ giải thích nói phương viên nghe vậy cảm thấy có chút kỳ quái hắn hồi nhỏ phương ba ba cũng không đối với hắn dễ chịu như vậy ai chẳng lẽ cũng là bởi vì ngày kia hiệu san một khối bánh gà tổ nếu không thì chính mình cũng đi mua khối bánh gà tổ đưa cho hắn còn không chương ba trăm ba mươi tám vật lý phương thức giảng đạo lý chương ba trăm ba mươi tám vật lý phương thức giảng đạo lý rất rõ ràng phương viên cho phương ba ba mua lớn hơn nữa bánh gà tổ cũng sẽ không có đãi nổi như vậy đúng bà của ta đâu phương v i ê n lúc này mới nhớ tới nói đến bây giờ còn không có gặp phương ba ba người đâu lái xe mua thức ăn đi bằng không thì buổi tối ăn cái gì bọn hắn sáng sớm liền ra ngoài dạ phố giữa trưa cũng là ở bên ngoài ăn trong nhà tự nhiên không có đồ ăn tiểu khu không phải có siêu thị sao làm gì còn phải lái xe ra ngoài mua phương v i ê n kỳ quái hỏi hiện tại cũng lúc nào tiểu khu những món ăn kia tất cả đều là nhặt còn lại tuyệt không mới mẻ cha ngươi lái xe đi đại siêu thị đi phương mụ mụ nói vậy được chờ hắn trở về ta tới đốt cân tối phương biên trở về sớm như vậy vốn là chuẩn bị chính mình đi mua món ăn hiện tại xem ra không cần thế là chuẩn bị trở về thư phòng lên mạng đi có đôi khi phương viên đều cảm thấy chính mình có vô cùng nghiêm trọng mạng lưới ỉ lại c h ứ n g bình thường đi làm mỗi ngày mạc điện ả o trong lòng vạn phần không m u ố n thế nhưng là về nhà không có người ép mình vẫn là muốn chơi máy tính cảm giác rời đi máy tính toàn thân không được tự nhiên nhưng từ khi trong nhà có tiểu khả ái sau tật xấu này tốt hơn nhiều bởi vì bình thường đều bị tiểu khả ái kéo qua đi cùng nàng cùng nhau chơi đ ù a thì như bây giờ ba ba cùng ta cùng nhau chơi đ ù a a tiểu g i a hỏa mặc lam thả y ỉa giày cao gót một cái tay chống lạnh một cái tay đỡ cầu thang lan can tôi một cái thiên t i ể u bá mị b ỏ s ệ thiện nhưng là phương viên chỉ là có chút buồn cười ngươi làm gì xuyên mụ mụ ngươi dày chính ngươi dày liền rất t ố ta t phương viên ngồi sổ người xuống cười hỏi bởi vì đại mỹ nữ đều xuyên dày cao gót ta bây giờ là không phải đại mỹ nữ tiểu gia hỏa t u é t miệng hỏi là là ngươi là đại mỹ nữ bất quá ngươi vẫn là đem mụ mụ ngươi dày thời g a cẩn thận ngã xuống phương viên đứng lên nuốt nuốt nàng đầu mới không cần ta còn không có đẹp đủ đây tiểu gia hỏa lắp đầu cự tuyệt đúng lúc này q u y t lặng lẽ theo thang lầu tay ghế đi xuống nó quyết định muốn cho tiểu chủ nhân một kinh h ị bắc giang đứng tại lên thang lầu sau khi thấy cũng đi lặng lẽ xuống dưới. sáng sớm lúc trước khi ra cửa phương mụ mụ cho chúng nó ăn trong chậu đều đổ một chút s ủ n g vật lương thế nhưng là quýt tham ăn chính mình một phần kia đã ăn xong còn cướp bắp giang ăn cái này khiến bắp giang tức giận phi thường thế nhưng là quýt dài bụng lớn yêu viên bắp giang mặc dù giả vờ hung ác ngang ngược bộ dáng nhưng mà ai kêu nó còn quá nhỏ trong tiếng kêu đều mang lại âm cho nên quýt tự nhiên không sợ hắn đem nó thức ăn cho chó ăn hết sạch cho nên bắp giang muốn tìm cơ hội đánh lén thù lao bây giờ cơ hội tới quýt mặc dù cơ thể đã béo thành cầu nhưng động tác lại vô cùng nhẹ nhàng đừng nói tiểu ra hỏa không có phát giác chính là phương viên cũng chú ý tới. bất quá dù cho chú ý tới đoán chừng cũng sẽ không để ý đúng lúc này quýt đột nhiên một cái nhảy vọt muốn nhảy đến tiểu gia hỏa trên bờ vai thế nhưng là nó đánh giá thấp thể trọng của mình cũng đánh giá cao tiểu chủ nhân sức mạnh nguyên bản là đứng không v ữ n g tiểu gia hỏa lập tức một đầu hướng phía dưới ngã quỵ doa đến phương viên một cái bước xa s ô n g lên đây nếu là ngã xuống đoán chừng nàng cái kia hai k h ỏ a răng hàm đợi không được thay răng liền dụng bắp giang gặp quýt liền xông ra ngoài cũng đi theo n h ỏ tới cắn một cái vào cái đôi của nó quýt lập tức xù lông lên xoay người liền dùng móng đuất đi cạo bắp giang rất thông minh cắn một cái quay người liền cái này khiến b ố n là muốn trách cứ bọn chúng mấy câu phương viên không thể không đem lời nói lại nuốt trở vào ngược lại đối với t h ế ở trong lồng ngực của mình tiểu gia hỏa nói ngươi nhìn vừa rồi nhiều nguy hiểm nếu không phải là ta vừa vặn tiếp lấy ngươi ngươi r ă n g hàm cần phải đập rơi mất không thể nói chuyện đều hở hắc hắc chơi thật vui ba ba chúng ta lại tới một lần nữa có hay không hảo tiểu gia hỏa căn bản là không có nghe phương viên nói cái gì phương viên bốn không được mau đem mụ mụ dậy cho thoát phương viên ôm lấy nàng cưỡng chế đem nàng trên chân g i y cao góp t h i xuống t h i ra ngươi chơi với ta sao tiểu gia hỏa tại trong ngực hắn vốn qua vốn lại địa đạo ngươi muốn chơi cái gì phương viên đem nàng bông ra hỏi nếu không thì chúng ta cùng một chỗ chụp bóng ra có hay không hảo tiểu gia hỏa nghĩ nghĩ nói mới không cần ta cũng không muốn cùng ngươi chơi bóng ra ngươi mỗi lần đều không tiếp nổi ừ vậy ngươi mỗi lần cũng không tiếp nổi hả tiểu gia hỏa chống n ạ n h phản bác đó là bởi vì ngươi khí lực nhỏ mỗi lần đều bỏ vào dưới chân mình ba ba nơi nào có thể nhận đến ngươi nói ngươi mỗi ngày ăn nhiều như vậy cơm cơm quan dài thị thì không dài khí lực sao phương viên nói xong tại trên nàng mập phì cánh tay nhỏ nhẹ nhàng bấm một cái hoa mãi mãi bà ngoại ba ba hắn bác ta tiểu gia hỏa đ ỗ n g nhiên khóc lên thế nhưng là quang xét đánh mà không có mưa hai con mắt nhanh như chấp chuyển phương ba ba vừa mua thức ăn bao lớn bao nhỏ mà từ ngoài cửa đi tới vừa vào cửa chỉ nghe thấy tiểu gia hỏa khóc la hét thế là lập tức lớn tiếng nói phương viên ngươi tại sao đánh tiểu hải tử ta cho ngươi biết không có bản lãnh nam nhân mới đánh tiểu hải tử đúng a không có bản lãnh nam nhân mới đánh tiểu hải phương viên quay đầu lại nhưng hắn nói ngươi đó là cái gì ánh mắt từ nhỏ đến lớn ta có đánh qua ngươi sao phương ba ba đem mua được đồ ăn để lên bàn tức giận nói h a h a bốn phương viên biểu thị ta liền cười cười không nói lời nào có lời cứ nói có dám cứ thả âm dương quá i khí phương ba ba mặt âm chầm nói tiếp đó vừa quay đầu vui vẻ ra mặt đối với giả khóc h â n h â n nói bà bối không khóc đến ra ra tới nơi này nói cho ra ra ba ba của ngươi như thế nào khi dễ ngươi hắn đánh ngươi chỗ nào đơn giản so tứ xuyên trở mặt đều nhanh ra ra ba ba hắn không cùng ta chơi tiểu gia hỏa hủy khuất quyển miệng đạo tiểu gia hỏa này bây giờ chẳng những học xong giả khóc còn học xong cáo trạng phương viên ta nghiêm túc nói cho ngươi à ngươi cũng người lớn như vậy cũng không thể đánh hài tử có chuyện gì muốn nói với nàng đạo lý không thể động bất động liền đọc thủ phương ba ba một mặt nghiêm túc cùng phương viên nói ta không có đánh nàng cùng với nàng đùa dẫn đâu hơn nữa ta nói cha ta hồi nhỏ ngươi như thế nào không cùng ta giảng đạo lý phương viên không nói đạo ai nói ta không cùng ngươi giảng đạo lý ta chỉ là dùng vật lý phương thức cùng ngươi giảng đạo lý mà thôi phương ba ba lý trực khí tráng nói cha ta thật phục ngươi vậy nếu không ta về sau cũng dùng vật lý phương thức cùng với nàng giảng đạo lý phương viên nói đùa mà nói ngươi dám ngươi có thể cùng với nàng xó、so、sao nàng một cái nữ hai tử g a kiểu thì mềm ngươi đây ngươi da cứng thì thô trong lòng không có đếm sao phương ba ba nghe vậy lập tức gấp mắt mở thật to tốt ta không thèm nghe ngươi nói nữa ta nấu cơm đi phương viên cảm thấy mình không phải là đối thủ chủ động nhận túng không cần ta tới lộng là được rồi ngươi b ồ i tiểu gia hỏa đi chơi phương ba ba nói vậy được ngươi muốn chơi cái gì còn có ngươi đến cùng học với ai một bộ này cái này cũng không quá tốt phương viên đem tiểu gia hỏa từ phương ba ba trong ngực kéo qua nói tiểu tân tiểu gia hỏa cười hì hì lơ đến nói phương viên nghe vậy thở dài có chút vô cùng nổi danh hoạt hình kỳ thực cũng không phải thích hợp hài tử nhìn lão bà tử đồ ăn mua về rồi phương ba ba quay đầu ngồi đối diện trên ghế s a lon xem tv phương mụ mụ nói kỳ thực lời ngầm là muốn cho để nàng làm cơm lam mụ mụ nghe vậy làm bộ phải đứng lên lại bị phương mụ mụ kéo lại cơm tối để phương viên lộng là được rồi phương viên phải bồi hân hân chơi a phương ba ba nói vậy ngươi liền đi đốt rời đi ta còn không ăn cơm đi không sống được phương mụ mụ trực tiếp mắng trở về nói đúng a rời đi ngươi ta một ngày đều không sống nổi phương ba ba ra mặt dày trơ mặt ra nói sách ngươi cái này già mà không đứng đắn hà m ụ m ụ còn ở nơi này lời gì cũng có thể nói ra miệng phương mụ mụ ngoài miệng nói như vậy người lại vui dạo d ự c mà đứng lên phương viên lặng lẽ cho phương ba ba một ngón tay cái phương ba ba đắc ý đối với hắn n h u lông mày chương ba trăm ba mươi chín câu hôn dự định chương ba trăm ba mươi chín câu hôn dự định phương viên vì cái gì không muốn cùng tiểu gia hỏa chơi bóng ra đâu đó là bởi vì mỗi lần lúc chơi đ ù a cũng không biết là nàng đang chơi bóng ra vẫn là bóng ra đang chơi nàng cái này đồ đần thì như bây giờ tiểu gia hỏa đem bóng ra thật cao vức tiếp đó ngốc ngốc ngẩng đầu đi xem bóng ra rơi xuống đúng lúc nện chúng ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cũng may không đau tiểu gia hỏa ngược lại khanh khách cười ngây nô giống như gặp gỡ cái gì chuyện vui lần thứ hai nàng hấp thụ giáo huấn dùng sức hướng phía trước âm ra còn không có phương viên đầu gối cao để cho hắn làm sao có thể tiếp vào thế nhưng là tiểu gia hỏa không cần quan tâm nhiều không có nhận đến chính là không có nhận đến còn chống lạnh tức giận nói ba ba thức gốc tiểu hai tử n é m cầu cầu đều không nhận đến phương viên cái kia khi à bất quá cũng không phản bác mà là không lưng nhặt lên cầu tới tiếp đó thật cao đối với nàng thả tới tiểu gia hỏa lập tức há hốc miệng ngước cổ nhìn xem bóng ra từ đỉnh đầu nàng bay qua tiếp đó nàng ngửa ra sau thật lợi hại đặt nông ngồi trên mặt đất cầu tự nhiên cũng không khả năng nhận được tiểu n h a đầu thức gốc ba ba ném cầu cầu đều không nhận đến phương viên lập tức rêu cận đạo tiểu gia hỏa tức giận đứng lên cũng không nói chuyện quay người đem cầu đem bể, tiếp tục vứt cho ba ba tiếp đó ném ra cầu càng thêm thấp trực tiếp nhanh như chấp lăn đến phương viên dưới chân thế là hai người bắt đầu lẫn nhau tổn thương đương nhiên vì không đả kích tiểu gia hỏa tính tích cực phương viên có ý thức n h ư ở n g cố ý sai lầm nhiều lần cầu trực tiếp rơi vào tiểu gia hỏa trong n ự c nhưng làm tiểu gia hỏa cho vui như liên đương nhiên phương viên liền không có đãi n ộ này liền không có một lần có thể tiếp lấy cầu thế là chơi một hồi tiểu gia hỏa liền không chơi cảm thấy ba ba cùng chính mình cũng không phải là một cái cấp độ cùng hắn chơi một điểm ý tứ cũng không có phương viên cũng vui vẻ như thế quay người liền muốn đi nhưng đây chỉ là hắn nghĩ đương nhiên mà thôi tiểu gia hỏa không chơi bóng nàng chơi những thứ khác ca tiểu nhân nhi đã lớn như vậy nhưng chưa từng để cho chính mình rảnh rỗi qua tiểu gia hỏa biểu thị làm tiểu hải tử cũng rất cực khổ tốt ta lần này nàng muốn ba ba ôm nàng làm máy bay nhỏ đóng vai máy bay nhỏ là cá thể l ự c sống chẳng những muốn kéo lên hải tử còn muốn chạy tới chạy lưu động dù cho hải tử lại nhẹ tầm thường ba ba cũng kiên trì không tới cũng may tố chất thân thể khác hẳn với thường nhân một cái tay nâng eo của nàng một cái tay nắm lấy nàng hai đầu chân nhỏ ngắn đem nàng nâng tại trên đỉnh đầu tiếp đó từ dưới lầu chạy đến trên lầu trên lầu lại chạy đến dưới lầu mỗi cái gian phòng đều qua một lần tiểu g i a hỏa một hồi giang hai cánh tay tưởng tượng mình là một máy bay nhỏ một hồi cánh tay phải nắm đấm vươn về trước tưởng tượng mình là một nữ siêu nhân phương viên ôm nàng chạy một hồi bị la mụ m mụ ngăn cản phương viên dạng này quá mệt mỏi ngươi cũng nghỉ ngơi một hồi bà bối ngươi cũng chơi chắn xuống ngay để cho ba ba nghỉ ngơi một chút có hay không hảo a di ta không sao tiểu g i a hỏa chút sức nặng này với ta mà nói hoàn toàn không phải chuyện tạm thời cho là rèn luyện thân thể phương viên cũng là nói sự thật chính mình lực đại bền bỉ đừng nói ôm tiểu g i a hỏa chạy lên chạy xuống không có vấn đề chính là ôm mẹ của nàng chạy lên chạy xuống cũng không có vấn đề gì bọn hắn đang nói chuyện đâu chỉ thấy lam thả i y thì bao lớn bao nhỏ mà từ bên ngoài trở về tiểu g i a hỏa trước tiên phát hiện nàng mụ mụ hai cái cánh tay giống như bơi hết hướng về phía trước huy động phương viên phối hợp với hướng về lam thả y chạy qua ba ba chầm một chút muốn đụng vào rồi mắt thấy đến lam thả y t r ư ớ c mặt còn không có ngừng tiểu ra hỏa dọa đến liên tục thét、lên. một đôi tay nhỏ che ánh mắt của mình đông chúng ta đụng vào rồi đến lam thả i y trước người thời điểm phương viên mới khẩn cấp phanh lại sau đó dùng tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ nhẹ nhàng đụng đụng lam thả i y t h ì cái chán một mực tại khe hở nhìn lén tiểu gia hỏa cười khanh khách thoa đẹp mắt như vậy vòng cổ cũng cho mụ mụ mang, mang mang có hay không hảo tiểu gia hỏa trên cổ cái kia lớn vòng cổ thực sự quá rõ ràng cho dù ai mới nhìn ánh mắt cũng là tại nó phía trên mới không tốt đây là bà ngoại mua cho bà bảo tiểu gia hỏa nghe vậy vội vàng dùng tay nhỏ tre phương viên đem nàng từ đỉnh đầu để xuống ôm vào trong lòng bà ngoại ngươi chính là ta mẹ nhà mẹ ta mua ta vì cái gì cái không thể cần g ta muốn chính mình t r giấu đi tiểu gia hỏa giấy rủa từ lam thả y thì trên thân xuống chạy đến trong góc đem nàng tiểu tụ sắt kéo đi ra sau đó đem vòng cổ lấy xuống đi đến nhét thế nhưng là bốn nàm ngang cũng không được dựng thẳng cũng không được nghiêm càng không được tiểu gia hỏa khổ não tiểu t ủ sắt quá nhỏ vậy phải làm sao bây giờ đâu cuối cùng tiểu gia hỏa không thể không đem trên tay trên chân trên cổ vòng tròn vòng toàn bộ đều giao cho mụ mụ b ả o quản hơn nữa nhiều lần yêu cầu giữ k ì n kỹ về sau nàng muốn kiểm tra tốt ta đã biết ngươi cái này tham tiền lam thả i y thì tức giận lại cười địa đạo có mụ mụ hứa hẹn tiểu gia hỏa cuối cùng yên tâm lại tiếp đó lại chạy về bắt đầu lật mụ mụ vừa mua về cái t ú i đi ngươi bồi nàng chơi một hồi a ta giúp mẹ nấu cơm đi phương viên thế là đối với lam thả y địa đạo đến nỗi phương ba ba đi xem lam mụ mụ tân phòng trang t r í tiến đ ộ đi lam mụ mụ nơi nào hiểu những thứ này cho nên người cho dù ở lộc thị cũng đều là phương ba ba tại nhìn nhìn chằm chằm nhân viên thi công phòng ngừa bọn hắn ăn bớt t ăn xén nguyên vật liệu dựa theo bây giờ tiến độ cuối tháng chín hẳn là có thể làm xong nhưng muốn dọn vào ở chỉ sợ còn cần một năm nửa năm gạt gạt mùi phát ra phát ra phụ hấp man đệ hít ngược lại cũng không gấp nhất thời vì mình khỏe mạnh cũng là vì tiểu g i a hỏa cơ thể phương viên đi tới phòng b ế p phương mụ mụ đang dọn dẹp phương ba ba mua về hải ngư mẹ ta tới lộ a ngươi đi nghỉ một lát phương viên cầm cái tạp dề cho mình một lên phương mụ mụ nghe vậy ngẩng đầu lên như thế nào ngươi không phải đang ngồi hân hân chơi sao mẹ của nàng trở về có thả i y thì bồi nàng là được rồi phương viên tiếp nhận trong tay nàng sống đạo phương mụ mụ cũng không kiêm lường nhưng cũng không hề rời đi xuất phát mà là lại tẩy những thứ khác đồ ăn đi trong nhà chỉ có một đứa bé chính là cô đơn a nếu là lại có một cái bồi bồi nàng liền không có n h ả m chán như vậy phương mụ mụ thở dài vô tình hay c ô y đối phương viên nói mẹ yên tâm đi về sau ít nhất sẽ lại muốn một đứa bé nhưng không phải bây giờ ta cùng thả y hôn cũng còn không có c á c đâu ngươi nói nhiều như thế làm gì từng bước một tới phương viên nghe xong vô ngữ không có kết hôn thế nào không có kết hôn liền không thể sinh con có hân hân thời điểm các ngươi kết hôn nàng bây giờ không phải cũng rất tốt đúng nói lên kết hôn ngươi đến cùng quyết định lúc nào cùng thả y Đi ì a đem hôn lễ làm cuối cùng dạng này cũng không phải sự tình phương mụ mụ lập tức nói việc này à. phương viên nghe vậy gãi đầu một cái kỳ thực hắn có cân nhắc qua nhưng ở cái này phía trước hắn muốn trước cầu hôn à, làm một nam nhân hắn muốn cho lam thả y Đi ì a một cái hoàn chỉnh hôn lễ không thể ngay cả cưới đều không cầu trực tiếp liền đem hôn lễ qua loa làm a h ắ n kế hoạch là hai mươi hai tháng chín cầu hôn ngày đó cũng là lam thả y lìa sinh nhật chương ba trăm bốn mươi Thiếu nhi đại hội Thể dục Thể thao Trước Thiếu nhi đại hội Thể dục Thể thao nhi hội nhi hội Đại Đại dục dục kể từ phương viên học được chủ nghệ về sau theo thời gian lâu dài bằng vào khíu g i á c bén n h y cùng vị giác dần dần đổi chỗ vị có mình tâm đắc trung quốc đồ ăn chỉ có hai loại hương vị một loại là tài liệu một loại khác không ngoài là gia vị dầu muối giấm rượu hương các loại đều thuộc về gia vị cùng một loại tài liệu làm ra thiên biến vạn hóa hương vị tới cũng là đủ loại gia vị phối hợp cùng phối trộn mà thôi phương viên bằng vào chính mình khíu rác bén nhẹ vị giác cùng đối lựa đợi lực độ trưởng khống dần dần đốt đi ra ngoài món ăn có mình phong cách l i ê n giống như học tập thư pháp người tiền kỳ cũng là vẽ tác phẩm của người khác theo luyện tập thời gian dài dần dần gia nhập thuộc về mình lĩnh ngộ đi vào tiếp đó tạo thành thuộc về mình phong cách phương viên bây giờ chính là đến một bước này làm đồ ăn đã tạo thành phong cách của mình bởi vì cân nhắc đến lam thả i y kể khẩu vị cho nên đồ ăn dung hợp kinh giúp đồ ăn món ăn quảng đông hai đại tự đ i ể n món ăn tiếp đó căn cứ vào miệng của các n à n g vị tổng kết ra một loại thuộc về mình làm đồ ăn phương thức n g ư ờ i có thể nói làm ra có chút tứ bất tượng thế nhưng là vô cùng phù hợp đại gia khẩu vị đặc biệt là hơn hơn tiểu gia hòa này cảm thấy ba ba làm đồ ăn là càng ngày càng ngon mỗi lần như thế nào ăn đều không đủ hiện tại bọn hắn rất ít ở bên ngoài ăn cơm cũng là bởi vì cảm thấy còn không có phương viên đ ố t t n ngon bởi vì phương viên cùng lam thải y đi làm nguyên nhân cũng có phương mụ mụ bọn hắn giữa chưa không ở nhà nguyên nhân cho nên trong nhà mỗi ngày cơm tối ngược lại biến thành một ngày rất phong phú nhất thời điểm mặc dù đều biết buổi tối kỳ thực không cần ăn quá tốt bởi vì đối với cơ thể cũng không tốt vì đại gia thân thể nghĩ những ngày này ăn xong cơm tối tất cả mọi người sẽ ra ngoài đi một chút dù cho luôn, luôn không thích ra cửa phương mụ mụ đều biết cùng làm mụ mụ sau bữa ăn tàn t à n bộ hoặc cùng trong khu cư xá lên nàng các lao thái thái cùng một chối nhảy nhót quảng trường múa dạng này ngược lại kết bạn không ít nghe nói các nàng còn có một cái cái gì lao niên đội khiêu vũ đến nội phương ba ba nhiều nhất thời gian chính là cùng vệ tiêu xương già già tán gấu có đôi khi cũng sẽ cùng an ninh tiểu khu tâm sự bảo an bên trong có phương ba ba nguyên bạn phục dịch quân nhân giải ngũ cho nên trò chuyện còn tính là có đề tài chung nhau a ô a ô tăng hảo lần tiểu gia hỏa trong mồm đút lấy căng phồng còn không quên đối phương viên đưa ngón tay cái biết tá ngon người ăn chậm một chút cũng không người cùng người cướp phương viên nhìn nàng bóng nhây trên mặt dính đầy hạt cơm Từ b ê nói cạnh cho chút. cười chút, các chờ chơi trong thùng ăn nàng không bụng, muốn ăn nhanh một chút, ái thái tỉ tỉ các nàng vẫn n hỏa hì hì thái giấy giấy gia Tiểu ái đi tấm rút một trá sát một ta một tỉ tỉ ta ra để đâu.、Nói、giống như ngươi rất trọng yếu tựa như ngươi không đi các nàng liền không chơi phương viên nghiên g qua nàng một cái nói gửi ta là đội trưởng các nàng đều phải nghe ta đương nhiên phải chờ ta tiểu gia hỏa dương dương đắc ý nói cái này mấy đêm rồi phương viên bởi vì muốn lộng bản đồ trò chơi diễn toán sự t ì n h một mực tại đối với siêu toàn tiến hành nhiệm vụ phân phối cho nên đều không mang nàng ra ngoài mà là có lam thả y để mang theo cho nên tự nhiên không biết mấy người bọn hắn cưới xe cân bằng hợp thành một cái vũ trụ siêu cấp vô địch khả ai do lốc đội còn chuẩn bị đi tham gia gần nhất trong tỉnh cử hành cả nước thiếu nhi đại hội thể dục thể thao tiểu gia hỏa bây giờ là đội trưởng tự nhiên tích cực vô cùng l a m t hải y ở bên cạnh vừa cười vừa nói còn có cuộc thi đấu này so cái gì so cưới xe cân bằng sao phương viên còn lần đầu tiên nghe nói có tranh tài như vậy ta cũng là nghe trương hồ nói tựa như là quỳnh châu cục thể dục cử hành một cái tái sự bất quá không chỉ là xe cân bằng còn có chạy bộ quà t ạ n h ả y xa các loại cùng thường quy thể dục thi đua một d n g chẳng qua là nhi đồng bản mà thôi chừng nào thì bắt đầu hân hân các nàng đã báo danh sao không có hẳn là quốc khánh trong lúc đó tổ chức không chỉ là quỳnh châu đây là cả nước tính chất tái sự còn rất nhiều những địa phương khác tiểu bằng hữu đều sẽ tới đến nỗi báo danh cái gì hoàn toàn không cần lo lắng chương hổ sẽ hỗ trợ chuẩn bị xong lam thả i y giải thích nói cho nên bọn hắn bây giờ mỗi lúc trời tối là đang luyện tập xe cân bằng chính là vì tham gia trận đấu phương viên hỏi đúng so tát t i ể u ra hỏa trong miệm chất đầy đồ ăn một miệm mơ hồ mà hô phương viên không có lý tới nàng mà là tiếp tục nhìn về phía lam thả y xem như thế đi bất quá trong khu cư xá tất cả đều là đất xi măng tranh tài cắm đường cũng không phải loại này đất bằng cho nên mấy nhà phụ huynh quyết định tại sân thể dục nơi nào thiết lập một cái xe cân bằng cắm đường lam thả i y thì hời hợt nói như vậy biết chơi sao cũng bởi vì hài tử tham gia một cái cũng không biết danh mục tranh tài liền thành lập một cái cắm đường phương viên thật sự cảm thấy thêm kiến thức bất quá các ngươi tại trong khu cư xá thành lập cái gì cắm đường v ậ t nghiệp có thể đồng ý không phương viên hiếu kỳ hỏi chỉ cần trả tiền có cái gì không đồng ý lại nói này cũng coi là bọn nhỏ chơi trò chơi thiết thi. lam thải y lam thả y chuyện đương nhiên nói bất quá suy nghĩ một chút cũng phải có tiểu gia hỏa nghe xong lập tức ngồi không yên nắm lấy đuối liền muốn từ truyền tọa bên trên nhảy xuống ngươi hai mươi ba ba đi mở cửa phương viên bông chén đ u ố xuống mở cửa cấm đồng thời đem đại môn cũng mở ra tiếp đó liền gặp á i thái trực tiếp gây xe cân bằng tiến vào đằng sau còn đi theo tiểu ái hy tiểu ái xuyên lấy bảy phần cao bồi tay nào ngắn thanh xuân lại sức sống phương thuốc thuốc tốt á i thái cũng rất lễ phép mà cùng phương viên lên tiếng chào hỏi các ngươi cũng tốt trước tiến đến a các ngươi ăn sòng cơm tối sao không ăn mà nói ngay tại nhà ta ăn đi phương viên khách khí hô không cần chúng ta đều ăn qua tới lại ăn nhưng ăn không nổi tiểu h á i lập tức cự tuyệt nói mội mội còn tại ăn cơm a á i thái sau khi đi vào nhìn thấy ngồi ở trên mặt bàn đang tại miệng lớn ăn cơm tiểu gia hỏa có chút thất vọng nói các ngươi ngồi trước một hồi nàng ăn nhanh vô cùng hẳn là rất nhanh liền tốt phương viên gọi các nàng nói tiểu gia hỏa ăn bản thân ăn cũng rất nhanh cái này liền ăn nhanh hơn một cái không chú ý sạc cúng họng một ngụm tử cơm phun đầy bàn cũng là hắc, hắc. tiểu gia hỏa biết mình phạm sai lầm lập tức muốn giả ngu manh hôn qua hải ngươi không thể ăn chậm một chút à, lại không cùng người cùng ngươi cướp lại nói bây giờ thời gian cũng còn sớm hơn nữa ngươi nhìn ngươi đem trên mặt bàn phun khắp nơi đều là có trong thức ăn đều đưa đến bây giờ cho ai ăn lam thả i y thì tức giận nói tốt hai tử không phải đều là như vậy sao lại nói tiểu hải tử lại không bẩn ta ăn còn không được sao lam mụ mụ đưa đ ú a liền muốn kẹp mới vừa rồi bị phun đến đồ ăn nhưng phương mụ, mụ nhanh hơn nàng đã kẹp một cái khác mâm đồ ăn đến miệng bên trong đi phương ba ba cũng giống như thế hơn nữa còn kinh ngạc nói ai nha dạng này hương vị còn tốt hơn đâu tiểu gia hỏa nghe vậy cười khanh khách lam thả y y ề bốn thực sự là chịu không được ba vị này lão nhân gia đang muốn để cho phương viên nói một chút liền gặp hắn cũng kẹp đôi u nhét vào trong miệng bên cạnh tiểu ai thấy có chút lúng túng nói nếu không thì ta cùng ái thái đi trước bên ngoài chợ a phương viên còn chưa lên tiếng đâu liền nghe bên ngoài ninh hinh giao âm thanh hô hân hân ngươi ăn cơm rồi không có nha tiếp đó liền gặp nàng c ư ớ i chính mình màu hồng phấn xe cân bằng đi vào trong viện đằng sau còn đi theo mẹ của nàng ninh n ữ đình ái thái cũng tại a không có quáy dày các ngươi ăn cơm đi ninh n ữ đình đi vào cùng đại gia chào hỏi chương ba trăm bốn mươi mốt tiểu gia hỏa cuối c h â đáo nhãn cùng nhẫn mại không được cầm chén ngọn nguồn một điểm cuối cùng cơm toàn bộ nhét vào trong miệng một miệng mơ hồ mà đối mụ mụ nói Lam buổi tối trong khu cư xá đèn đốt sáng trưng nơi xa nhìn lại giống như trong núi một khoả sáng trói minh châu rất nhiều ban ngày vội vàng việc làm không thấy được người buổi tối cũng đều đi ra đi một chút vận động một chút lẫn nhau trao hỏi trò chuyện một chút nhàn nhã và thoải mái nhìn xem hân hân cầm đầu dẫn một đám tiểu bằng h ư u gào t h é t mà qua đại gia toàn bộ đều tránh được xa xa cẩn thận đụng tới chính mình cảm giác cùng nhật bản xe máy đảng đồng dạng bá đạo xe máy đảng là người gặp người tăng nhưng này một đám nhỏ bé đáng yêu em bé cũng không giống nhau đại gia lấy ra trong lòng lớn nhất tiện ý cho nên nói khả á i mới là vương đạo hân hân nàng làm sao làm lên đội trưởng đại gia phục nàng sao phương viên nhìn xem phía trước giống như nữ hán tử một dạng hân hân có chút bận tâm nói hân hân tại một đám con nít trong đó không phải là niên linh lớn nhất cũng không phải là một cao nhất hơn nữa còn là bên trong thêm tiến bảo sợ nàng không thể phục chúng sẽ sinh ra cảm giác bị thất bại vốn là đàn trạch thành cùng t r ư ơ n g hổ hai cái tranh nhau muốn làm đội trưởng nhưng người nào cũng không phục người nào sau cùng hai người đạt tới nhất trí ai cũng không làm đội trưởng để cho hân hân tới làm lam thả i y y hề vừa cười vừa nói đây coi như là ngao cò tranh nhau ngựa ông đắc lợi đúng à bất quá hân hân sau tới làm rất tốt đại gia cũng đều rất phục nàng điểm này nhất định là di chuyển ta lam thả i y ở bên cạnh đắc Y nói phương viên nghe vậy không nói gì hắn cũng tin tưởng điểm này là di chuyển lam h ả y y hề bởi vì từ công ty quản lý bên trên liền có thể nhìn ra được phương viên đích sắc tài năng lãnh đạo gì ninh ngữ đình ở bên cạnh n g h e xong thở dài một hơi có chút hâm mộ nói ta cũng cảm thấy ta rất có tài năng lãnh đạo đó à, vì cái gì nhà ta nha đầu không giống nhau một chút nào ta chẳng lẽ di chuyển ba ba của nàng mỗi cái hài tử có mỗi cái hài tử điểm t ố t à, nếu quả thật di chuyển ba ba của nàng không phải cũng rất tốt đội thủy quân lục chiến mở bờ a luật học tiến sĩ học vị vô luận điểm nào nhất cũng là cực kỳ ưu tú phương viên ở bên cạnh mở lời an ủi nói nhưng tính cách nàng không giống nhau một chút nào có cái hài quân lục chiến đội cha a có đôi khi ta thật sự hy vọng nàng có thể giống một điểm cho dù là cái nữ hán tử đều được ninh ngữ đình nói kỳ thực dạng này rất tốt ta nhìn người con gái thuộc về bên ngoài yếu bên trong cứng hình đỗ thiên hạ mụ mụ lâm xảo vân tiếp lời gốc giả nói phương viên tại lúc hắn nói chuyện nhìn thấy trương hổ cùng đan thiên vân cũng đều mang theo hải tử đến đây thế là hướng bọn họ đi tới đại gia cũng không để ý dù sao mấy người các nàng nữ nhân trò chuyện phương viên một cái nam nhân cảm thấy không có ý nghĩa không có gì lạ buổi tối tốt nhìn thấy phương viên tới đan thiên vân cùng trương hổ đều lộ ra rất nhiệt tình từ lần trước du thuyền h ạ t ti sau đó phương viên trong lòng bọn họ trọng lượng lại tăng lên không thiếu dù sao có thể đem trường đông khai thác mỏ đại công tử tùy tiện sai sử người nhìn thế nào cũng không đơn giản phương viên buổi tối hôm nay chính là đến tìm đan thiên vân cũng không nói nhảm bắt chuyện qua sau đi thẳng vào vấn đề mà hỏi thăm đan tiên h sinh trước đó nghe nói ngươi là làm như vậy trâu đ á o buôn bán có phải hay không đúng a cũng là buôn bán nhỏ đan tiên h vân khiêm tốn nói ta muốn mua cái nhẫn kim cương nhưng ta đối cái này một nhóm hoàn toàn không hiểu rõ cho nên muốn nhường ngươi cho ta tiến cử lên phương viên hỏi nhẫn kim cương ngươi muốn bao lớn trong tiệm ta liền có đan tiên vân nói ta đâu chỉ mua lớn còn muốn cầu đặc thù độc nhất vô nhị ta là d ù những thứ này nhãn hiệu chẳng những có lịch sử lâu đời hơn nữa còn có được chính mình nhãn hiệu văn hóa có thâm hậu nội tình đan thiên vân thao thao bất tuyệt nói một chàng phương viên nghe được làm ộ t mặt một bức hắn biết đến châu báo nhãn hiệu chỉ giới hạn ở chu đại phúc chu xinh xinh lão phượng tường những thứ này đến nôi đan thiên vân nói hắn một cái đều không nghe nói qua cho nên đan thiên vân nói nhiều như thế chỉ nói rõ là hắn kiến thức chuyên nghiệp phong phú nhưng một chút tác dụng cũng không có ngươi nói nhiều như vậy ta cũng không hiểu ngươi trực tiếp nói với ta mua nhà ai được rồi phương viên trực tiếp hỏi mua nhà ai đều được nhưng mà cá nhân ta đề nghị ngươi có thể ưu tiên tham khảo chỗ mẹ bà di cùng gơ g á c đan thiên vân nói hai nhà này có cái gì đặc thù sao vẫn là bọn hắn nhà bán kim cương lớn nhất phương tiên sinh lời nói không phải nói như vậy nếu như nói chỉ nhìn kìm cương lớn không lớn tiệm của ta chẳng phải là cũng có thể cùng bọn hắn so muốn xem là nội tình trước tiên nói chỗ m ẹ p a di một nhà này à, đây là nước pháp điện đường cấp châu báo nhãn hiệu là được vinh dự lam huyết quý tộc nạp c ủ lệ ổng ngự dụng châu báo cùng xa hoa nhãn hiệu trải qua đời thứ mười hai đại sư tân hỏa truyền t h ừ a chịu tải hơn hai thế kỷ lịch sử nội tình bị nghiệp giới coi là điệu thấp thần xa xỉ đại biểu nhãn hiệu bây giờ rất nhiều ngành giải trí nữ tinh kết hôn liền ưa thích mua cái này một cái tuyệt đối là đúng quy cách điều người ngoại quốc liền ưa thích làm trò này trung quốc nếu không phải là bởi vì chiến loạn, có châu đáo nhãn hiệu khẳng định so với bọn họ còn nhiều phương viên ngoài miệng khinh thường nói kỳ thực trong lòng của hắn biết rõ bởi vì văn hóa khác biệt đặc biệt là hoàng kim châu đáo có thể đang chân truyền nhận xuống ít càng thêm ít quốc nội bây giờ chuyển thừa lâu nhất hẳn là cũng chính là lao phượng tưởng như vậy g ơ rát đâu nó lại có chỗ đặc biệt gì phương viên tiếp tục hỏi g ơ rát lại gọi vương miệng cửa hàng châu đáo nó là chân chính cho nước anh hoàng gia cung cấp châu đáo cửa hàng châu đáo hơn nữa nhiều lần vì vương thất nhân viên thiết kế lên ngôi vương miệng bị hạ nạ tại chính mình thế kỷ trong hôn lễ đeo ngọc bích giới chỉ chính là gớ rát thiết kế liền cái này gớ r phương viên cảm thấy dạng này châu đ á o rất phù hợp yêu cầu của mình nhân nếu như có thể chính mình lại cho tiểu gia hỏa định một vương miện g chơi đùa như vậy gơ rắt ở trong nước có bán không phương viên tiếp tục hỏi có giống như tại ma đô có một nhà nhưng mà cá nhân ta đề nghị ngươi có thể trực tiếp đi nước anh tổng điếm vô luận ngươi là mua sắm thành phẩm vẫn là định chế bọn họ hẳn là c à n g có thể thỏa mãn nhu cầu của ngươi đan tiên vân nói phương viên nghe vậy có chút t â m động nhưng mà muốn đi nước anh chuyện này chắc chắn là không thể gạt được lam thả ý ý chính mình muốn cho nàng một kinh hỉ chắc chắn liền không thực tế mà lại là định chế hay là mua thành phẩm hắn có chút do dự hơn nữa tháng sau chính là lam thả i y thịa sinh nhật định chế cũng không biết có thể tới hay không làm xong đến đúng chuyện này các ngươi đừng nói trước ra ngoài ta muốn cho hân hân mụ mụ một kinh h ỉ phương viên giao phó nói đan thiên vân cùng trương h ậ u nghe vậy gật đầu một cái tỏ ra là đã hiểu chương ba trăm bốn mươi hai làm quái tiểu gia hỏa chương ba trăm bốn mươi hai làm quái tiểu gia hỏa ở bên ngoài chơi đến nhanh chín điểm tiểu gia hỏa mới lưu l u y ế n không rời mà cùng ba ba mụ mụ đi về nhà v ề đến trong nhà mới phát hiện ra ra mãi mãi còn có bà ngoại đều không có trở về thế là có chút không vui vì cái gì bọn hắn đều còn tại bên ngoài chơi nhưng phải tiểu hài tự trở về đâu cũng là bởi vì ngươi là tiểu hài tử cho nên mới sớm chút trở về ngủ bằng không thì ngươi sau này sẽ là cái tên lùn ca ca tỉ tỉ cũng không nguyện ý đùa với ngươi chẳng lẽ ngươi nghĩ vĩnh viễn cùng các đệ đệ mội mội chơi sao phương viên ở bên cạnh vừa cười vừa nói tiểu gia hỏa nghe vậy có chút sợ hãi tiểu hài tử đều như vậy tiểu nhân đều nghĩ tìm lứa chơi lớn tìm càng lứa chơi cái con lùn thật sự ảnh hưởng nhỏ bằng hữu nhân tế quan hệ lại nói ăn xong cơm tối liền đi ra ngoài chơi đến bây giờ thời gian cũng quá lâu đi nhìn ngươi một thân đều mồ hôi ướt đi trước cùng mụ, mụ tắm rửa、à? phương viên đem trên người nàng hộ cụ toàn bộ đều lam thả i y v cũng từ trên lầu bắt lại thay giặt quần áo chuẩn bị mang tiểu gia hỏa cùng nhau tắm rửa chính là phương viên vừa đem nàng hộ cụ giải khai tiểu gia hỏa liền đi hộp đồ chơi lật đồ chơi của nàng đi hân hân tới tắm rửa lam thả i y kêu lên không tẩy được hay không ta còn muốn chơi một hồi đâu tiểu gia hỏa bất mãn nói không được nhanh lên tới cũng đã chín hát muốn lên giường ngủ lam thả i y v nói tốt ta ta lập tức tới tiểu gia hỏa thuận m i ệ n g đáp ứng nói tốt lắm m ụ mụ đi vào tắm trước ngươi chờ chút tới đây cho ta lam h ả y v nói xong cũng tiến vào phòng tắm tiếp đó bốn lam h ả y t tự mình rửa xong cũng không gặ thế là trong phòng tắm lớn tiếng hô hân hân ngươi người đâu chạy đi đâu đang tại chơi xe lửa nhỏ tiểu gia hỏa nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn xem ngồi ở trên ghế s a lon đang tại chơi điện thoại di động phương viên nói ba ba mụ mụ giọng thật to lớn nha hô to gọi nhỏ tuyệt không t h ụ c nữ phương viên ta cảm thấy ngươi không đi nữa tắm rửa mụ mụ ngươi sau khi ra ngoài chắc chắn càng thêm không t h ụ c nữ nàng sẽ nổi trận lôi đình tiếp đó đánh ngươi c á i m ông phương viên vừa cười vừa nói tiểu gia hỏa nghe vậy s ư ớ n g sốt một chút tiếp đó cảm thấy kết quả có chút nghiêm trọng vội, vội vàng vàng đứng lên liền hướng phòng tắm chạy ngươi đồ chơi còn không thu nhặt đâu chúng ta không phải đã nói sao chơi qua đồ chơi sau đều phải thả lại chỗ cũ phương viên ở phía sau á c ý tràn đầy mà nói tiểu gia hỏa nghe vậy quay đầu tức giận phòng miệng ba chừng mắt liếc hắn một cái tiếp đó con mắt đi lòng vòng vậy mà chạy về tới đem đồ chơi đều thu thập đến hộp đồ chơi bên trong phương viên cảm thấy ngoài ý muốn tiểu gia hỏa đắc ý nhìn hắn một cái sau đó mới không nhanh không chậm tiến phòng tắm đi phương viên trong lòng có chút kỳ quái đi đến bên ngoài cửa phòng tắm nghe tiểu gia hỏa nói thế nào mụ mụ đều hâu ngơi nhiều lần còn có tắm rửa phía trước liền đã nói với ngươi ngươi làm cái gì vậy đến bây giờ mới tiến o cũng là ba ba ba ba để ta thu thập xong đồ chơi mới làm chậm tiểu gia hỏa lý trực khí trắng nói cũng là ba ba lam t h ả i y kia ân cũng là ba ba hân hân cũng là ba ba. Phà â m Lam Thải t h Y ư ờ n g v i ê n b ố n p h ư ơ n viên vốn g cho rằng lam t h ả i y kia sẽ nói thêm gì nữa chính là đột nhiên không còn âm thanh mà là cho tiểu gia hỏa tẩy lên t â m tới phương viên thế là trở lại trên ghế salon tiếp tục chơi điện thoại di động của mình mặc dù buổi tối nghe đan thiên vân nói một chút liên quan tới gơ r ắ t lịch sử nhưng là mình vẫn là tại trên mạng biết một fan quả nhiên rất như bức tiện thể cũng liếc mắt nhìn trộ mẹo a di n h ã hiệu này quả nhiên giống như đan thiên vân nói tới rất nhiều nữ tinh đều thích nhãn hiệu này giá cả phần lớn tại hai triệu đến tám triệu trong khoảng đó cái giá tiền này cũng tại phương viên trong phạm vi chịu đựng đừng nhìn công ty trong trương mục có mấy ứ c nhưng mà số tiền này không thể đ ọ p vào ngược lại không phải là không thể nắm chỉ là bởi vì bây giờ lam thả i y t r ư ờ n g quản l ý, ý công ty tại động số tiền này chắc chắn nhiều không r a n à n g cho nên bây giờ có thể động cũng chính là trước đó kiếm tiền riêng cũng liền cái mấy chục triệu a mua một cái n h ẫ n cưới cái gì đầy đủ lúc này tiểu gia hỏa tắm rửa xong trước tiên từ phòng tắm đi ra tiểu gia hỏa trên người mặc gấu nhỏ thuần cô t ô n ngăn tay thân giới mặc có dấu gấu nhỏ dấu chân quần đùi bộ này mùa hạ áo ngủ là thân tử s á o trang lam thả y y cùng phương viên đồng dạng đều có cũng là lam thả y y ở những ngày qua một trong thu hoạch nam nữ thông dụng tiểu lại manh vừa đáng yêu tiểu gia hỏa cho là ba ba không có phát hiện nàng đi ra thế là rón rén muốn đi trên lầu chạy cùng một cái kẻ trộm ăn cắp trứng kỳ thực phương viên đã sớm phát hiện nàng cố ý không lên tiếng nhìn xem nàng tiểu gia hỏa sắp đến cửa thang lầu thời điểm cuối cùng nhịn không được lần nữa hướng ghế xô p a phương hướng liếp mắt nhịn lại phát hiện ba ba cợi như không cười nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa có chút chột dạ h ắ t h ắ t cười khúc khích ra vẻ cái gì cũng không biết dáng vẻ muốn đi trên lầu chạy đúng vào lúc này lại nghe trong phòng tắm lam thả y đ h nói hân hân nhường ngươi ba ba giúp ngươi đem mái tóc thổi khô phương viên nghe vậy lập tức cười từ trên ghế xạ lọn đứng lên đi tới ba ba tiểu gia hỏa ngước cổ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ lấy lòng tới cùng ba ba đi lên s ấ y tóc phương viên lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng nói ân tiểu gia hỏa gặp ba ba không nói gì lập tức hân hân cùng một mai con đ ồ n dạng nhảy, nhảy nhót lên thang lầu lên lầu trở về phòng phương viên trước hết để cho chính nàng ngồi trước tại mụ mụ trước bàn trang điểm quay người cho nàng tiểu gia hỏa nhìn xem trong gương chính mình tóc có lớp tiếp đó dôi ra thịt tốt tốt tay nhỏ đem tóc trên chán hướng về phía trước một lột lột thành một cái tiểu sừng nhọn ta là lớn tê giác tiểu gia hỏa hướng về phía tấm gương bậy một cái tạo hình vui vẻ nói tiếp đó lại đem tóc t r ư ớ c c h á n biến thành từng vòng ta là một cái ba ba thối h a hai bốn tiểu gia hỏa tự ngu tự nhạc đem chính mình cười t h ở không ra hơi tìm tới máy xấy phương viên cũng không quáy dày nàng nhìn nàng còn có thể chơi ra h o a dạng gì tiếp đó nàng lại đem tóc chắc chắn xâm bằng đem chính mình cái đầu nhỏ hai bên trái phải tóc làm ra hai cái sừng thú ta là trâu được p ơ đi na nhìn thấy phương viên đứng ở bên cạnh lập tức túi đầu hướng hắn lao đến sơ đi na muốn đụng ba ba bụng bụng v y ta cũng không chọc giận ngươi cái này chỉ n g ẽ e con yêu ngươi làm gì muốn đụng ta phương viên né tránh tới hỏi bởi vì ngươi mặc lấy trang phục màu đỏ đương nhiên muốn đụng ngươi phương viên hôm nay mặc một kiện màu đỏ đ ỏ ngạc ngắn tay t ê s ợ p cho nên bị ngưu đụng là theo lý thường đương nhiên tiểu gia hỏa nói chuyện lại lần nữa túi đầu đối phạm vi đánh tới phương viên g i ã y dụa một chút thân thể giống như người đấu bỏ tót nhẹ nhõm tranh thoát đồ đần ngưu đụng không được phương viên dương, dương đắc ý nói tiểu gia hỏa cũng không phục thua chân phải trên mặt đ Cô ý tiểu h thô ở gấp t gia hỏa hét lên một tiếng liền chạy ngược về tiếp đó trốn đến phương viên sau lưng hắc hắc ngươi tắm x ô n g nhà tắm rửa qua sau làn da chân trắng mềm ta cảm thấy ngươi vẫn là trang điểm đẹp mắt nhất p h ư ơ người viên nói chân đừng rất t chó ở n rằng ngươi nói hơn nghe, liền n g gạt ư có tốt thể ta h lừa qua, n n g g ư ơ đem tóc nàng thổi khô, đang tóc tối nàng ngươi khô, liền à m Lam gì. h ả Y nói l lên tới phương viên ngụy biện nói nói như vậy là ta hoan hưởng các ngươi đi lam thả i y tự tiếu phi tiếu nói không có hoan hưởng chúng ta liền không thể nói hai chúng ta câu ngươi dạng này ý nghĩ là không đúng tích phương viên mở to hai mắt dùng một bộ chuyện đương nhiên ngựa khí nói lam thả i y nghe vậy cũng nhìn không được nữa phốc phốc một tiếng nợ nụ cười t u t thật là nhanh giúp bảo bảo tóc thổi khô ngươi như thế nào cũng cùng một hải tử tự như ta nơi nào giống h ả i tử phương viên bất mãn thầm nói nơi g ư nơi nào cũng giống như đứa bé lan hải y trả lời a di ta muốn ôm một cái phương viên hám i ệ n g d ơ ra cánh tay lan hải y chương ba trăm bốn mươi ba nộp học phí chương ba trăm bốn mươi ba nộp học phí buổi tối cũng không có như cùng đại gia tưởng tượng như vậy cùng a di chơi đ ù a phương viên đi thư phòng cho thiết kế giới chỉ tiểu dám đi hắn nghĩ trước tiên làm theo yêu cầu xem nếu như thời gian thật sự không kịp hắn lại mua sắm thành phẩm lan hải y cho là hắn buổi tối muốn viết dấu hiệu cũng không để y giới chỉ ý nghị phương viên trong lòng đã sớm có bản nháp cho nên làm rất đơn giản chỉ cần đánh dấu ra nhu cầu những thứ khác vẫn là muốn nhìn người chế tác bản thân phát huy đến nỗi tiểu gia hỏa vương miện g phương viên tham khảo không thiếu trên internet hình ảnh đương nhiên cùng trong hiện thực loại kia lên ngôi dùng vương miện g có chỗ khác nhau tương tự với phim hoạt hình loại kia tương tự băng tóc loại chờ làm xong những thứ này về đến phòng thời điểm lam thả i y cùng tiểu gia hỏa đều ngủ lấy tiểu nhân nhi c u ộ n tròn thân thể chỗ mụ mụ trong ngực khuôn mặt nhỏ đỏ bừng khỏe miệng hơi nhét lên không biết mộng lấy gặp gỡ cái gì chuyện vui lam thả y gặp gỡ cái gì chuyện vui lam thảy nhẹ nhàng g ú t các nàng sửa sang lại một cái chăn mỏng lam thảo y g rất cảnh giác đánh thức mơ mơ màng màng mở to mắt nhìn phương viên một mắt nhẹ nhàng hỏi làm xong sao mấy giờ rồi đã xong một nghìn một trăm ba mươi người ngủ tiếp a phương viên tại trên gò má nàng khẽ hôn một cái lam thảo y g c h ờ mình lúc này mới nằm ngửa thân thể phương viên tại tiểu gia hỏa bên trái nằm xuống tựa như là cảm ứ n g được ba ba đến còn đang trong giấc mộng tiểu gia hỏa lập tức c u ộ n một chút thân thể hai tay ôm lấy phương viên cánh tay một cái bàn chân nhỏ khoác lên trên người hắn tiếp tục nằm ngáy ho ho nhìn xem bên cạnh một lớn một nhỏ ngủ say khuôn mặt bên t a i nghe rời núi biển cả tiếng sóng cả người phảng phất đều yên tĩnh lại dần dần cũng tiến nhập mộng đẹp sáng sớm hôm sau tiểu gia hỏa liền sức sống tràn đầy tỉnh lại ngồi ở trên giường xoa xoa con mắt nhìn thấy dương quang từ trong khe hở của rèm cửa sổ chiếu vào quay đầu nhìn thấy ba ba mụ mụ còn đang ngủ cảm giác tiểu gia hỏa leo đến ba ba bên thai hướng về phía lỗ thai của hắn nhẹ nhàng thổi khẩu khí đang ngủ say phương viên thoáng cái liền bị tiểu gia, hỏa cho đánh thức, biết rõ tiểu gia hỏa lại tại gây sự thế là phối hợp nàng không có mở to mắt tiểu gia hỏa thổi đường này gặp ba ba lại còn không có tỉnh cũng không nhậu trí trực tiếp kơi đến ba ba trên bụng ghé vào trên người hắn dùng tay nhỏ nắm phương viên cái mũi ba ba lớn đổ l ư ỡ i rời giường phơi nắng cái mông đi tiếng la của nàng không có để cho tỉnh ba ba lại đem bên cạnh lam thả i y y cho đánh thức mở to mắt vừa hay nhìn thấy tiểu gia hỏa trò đùa quái đản thế là cũng không vội vã đứng dậy mà là cứ như vậy nhìn xem lẳng lặng nhìn tiểu gây sự tiểu gia hỏa gặp nắm lỗ mũi cũng vô dụng thế là đưa tay liền muốn lật ba ba mí mắt cái này phương viên giả bộ không được nữa mở choáng mắt doa đến tiểu gia hỏa ba d í t lên một tiếng đứng người lên liền n h ị chạy trốn chính là ba ba nhanh hơn nàng bỗng nhiên ngồi dậy khuôn mặt đều nhanh đụng tới cái mũi của nàng tiểu gia hỏa dọa đến một cái ngựa ra sau bị nhanh tay lẹ mắt phương viên đưa tay nâng lưng nhìn ta bắt lại ngươi tiểu bại hoại này đi hoa、wow, mụ mụ nhanh cứu mạng a lao sói s á m muốn đem ngươi khả á i bảo bảo ăn hết rồi tiểu gia hỏa lập tức kêu lao ông sòm hướng về bên cạnh lam thả y n g h cầu cứu vui sướng một ngày lại bắt đầu buổi sáng hôm nay tiểu gia hỏa không có cùng gia ra n ã i n ã i bọn họ đi ra ngoài chơi bởi vì muốn cùng ba ba đi đến trường kiểm tra sức khỏe không có vấn đề trường học thông chi nộp học phí đồng thời muốn làm lý một vài thủ tục thế là ăn xong điểm tâm một nhà chia ra ba đường lam thả y n g lái xe đi làm phương ba ba lái xe mang lam mụ mụ cùng phương mụ mụ đi ngô chi châu đảo đến nôi phương viên tự nhiên mở lấy mang theo tiểu gia hỏa đi v ư ờ n trẻ phương viên đến thời điểm rất nhiều phụ huynh đã tới nhưng hôm nay tới cũng đều là năm nay mới vừa nhập học tống tuyết mang theo h i ể u san cũng đến đây thế là để cho nàng xem thấy hai cái tiểu gia hỏa tại trên khu vui chơi chơi chính mình đi tại vụ giao nộp đi phụ huynh có thể lựa chọn một năm một phát cũng có thể lựa chọn mấy cái học kỳ một phát ngẫu nhiên tổ hợp nhiều giao nhau có nhất định ưu đãi phương viên lựa chọn nhà trẻ hai năm tổ hợp kiểu san cùng hân hân chung vào một chỗ giao nhanh một triệu dù cho phương viên bây giờ có tiền cũng cảm thấy có chút thì đau nhưng các gia trưởng mỗi mắt cũng không chấp cái nào có thậm chí trực tiếp tràn đầy trí cao bên trong tiếp cận ba triệu chẳng thể trách ngoại quốc truyền thông nói trung quốc người tại giáo dục là tối cam lòng đầu nhập bình thường bất an bất mặc nhưng ở hải tử giáo dục về vấn đề giống như hoa đều không phải là tiền của mình giao xong phí tổn trừ cho một tấm thu khoản đơn còn có một tấm vật phẩm nhận lấy danh sách danh sách cần chính mình từng cái đi nhận lấy h i ể u san hân hân đừng đùa mau tới đây phương viên từ trong phòng học đi ra nhìn thấy hân hân cùng hiệu san hai cái đang tại chân bóng bậc thang trên bậc thang trèo lên trên hân hân nghe thấy ba ba gọi nàng quay người liền nghĩ trở về chen trúc xuống tới h i ể u san gặp bội mội xuống cũng đi theo trở về chen chính là chân bóng trên thang quá nhiều người nơi nào có thể dồn xuống tới trong lúc nhất thời một đám lũ tiểu g i a hỏa toàn bộ đều ba hoa, hoa gọi bậy hân hân các ngươi đi đối diện trượt xuống tới bên này nhiều người ngươi có thể chen lấn xuống tới sao phương viên cũng bị tiểu g i a hỏa khiến cho có chút bó tay rồi chờ tiểu g i a hỏa cùng tỉ tỉ thở hồng hộp từ chân bóng trên thang xuống tới chạy đến phương viên trước mặt bất mặt nói ba ba ngươi gọi chúng ta làm gì chứ không biết quáy giày tiểu hài từ k h o á hoạt là chuyện không tốt sao nhìn xem tiểu ra hỏ thì đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn phương viên đưa tay bấm một cái mới nói đi cùng ba ba đi linh đi học đồ vật đi tiếp đó không để ý tới tiểu gia hỏa kháng nghị xoay người rời đi h ỏ n g ba ba tiểu gia hỏa đuổi theo dội ra ngón tay nhỏ tại phương viên trên mông đâm đâm đâm cho ngươi c h í c h đau chết ngươi nhường ngươi khóc nhẹ tiểu gia hỏa nghĩ thởm t ô n g tuyết vội vàng lôi kéo hiểu san đi theo đồ vật còn không ít có hạ thu hai mùa đồng phục một cái vô cùng tuyệt đẹp túi sách còn có một cái có dấu hải từ ảnh trụ đ ư ợ tạm mỗi ngày lúc đi học đều phải đánh dấu phụ huynh thông qua điện thoại có thể xác nhận hải từ an toàn đến trường học không có hơn nữa cũng có thể thông qua hải tử đăng ký tính danh xem xét lớp học màn hình giám sát tùy thời quan sát hải tử sát thái ngoài ra còn có hai chăn giường cùng một cái tiểu gối đầu đây là giữa t r ư a ngủ chưa dùng một lót đắp một cái có chăn m ề n cùng gối đầu tự nhiên cũng có vỏ chăn cùng bao gối phía trên tất cả đều là tiểu động vật đồ án đặc biệt khả ái lĩnh chăn m ề n thời điểm lão sư còn đặc biệt giao phó sau khi trở về có thể đàng túi chữ nhật cùng bao gối bên trên theo lên tên của hải tử phòng ngừa hậu kỳ cầm nhầm mặt khác mỗi thứ sáu phụ huynh có thể tới đem chăn mềm cầm về nhà phơi nắng cái gì suy tính đặc biệt cẩn thận trừ cái đó ra còn có hộp tiểu bộ đồ ăn chén nhỏ giữa trưa trường học sẽ cung cấp cơm trưa buổi chiều sau khi rời giường còn có trà chiều sau khi trở về đồng dạng có thể dán lên nhãn hiệu phòng ngừa hài tử c ầ m nhầm của nhau trừ cái đó ra còn có một số những thứ khác tỉ như hài tử ẩm thực quen thuộc có hay không ăn kiêng các loại cũng có thể nói rõ ràng đơn giản so tiến vào cán bộ kỳ cựu viện dưỡng l a o còn muốn cẩn thận mọi mặt đều suy tính vô cùng hoàn thiện phương viên xem như tăng một lần kiến thức hồi nhỏ hắn liền không có trải qua nhà trẻ đạt đến nhập học niên linh thời điểm trực tiếp tiến vào năm thứ nhất khai giảng nhiều nhất phát vài cuốn sách coi xong chuyện nào giống bây giờ tình tế như vậy chứ nhận lấy những vật này để cho phương viên bất ngờ chính là thời khóa biểu môn chính trình vô cùng ít ỏi phần lớn thời gian cũng là lao sư mang theo làm như vậy trò chơi nhưng lại có rất nhiều lớp hứng thú hội họa vũ đạo cờ tướng ngoại ngữ các loại tính kỹ mấy cái ít nhất có sáu bảy mươi cái liền lấy ngoại ngữ tới nói lại phân tiếng nhật tiếng anh tiếng pháp tiếng đức thậm chí tiếng phổ thông các loại đều có phụ huynh có thể căn cứ vào h à i t ử hứng thú cùng thời gian tự do an bài đi đ ầ u trước khóa hơn nữa những chương trình học này cũng đều là miễn phí cảm giác đổi kịp đại học một dạng tự do chọn môn học cái này thời khóa biểu cũng là cho phụ huynh cầm về nhà đ i ề n song sau khai giảng mang tới giao cho l á o sư là được rồi đến nội chia lớp bây giờ mới có thể nhập học tịch còn không biết sẽ bị phân đến cái nào ban bất quá hân hân cùng hiệu san đã vô cùng vui vẻ có chút không kịp chờ đợi muốn mặc vào đồng phục trên lưng túi sách nhỏ chương ba trăm bốn mươi b ố cảm xúc mạnh mẽ chương ba trăm bốn mươi b ố cảm xúc mạnh mẽ chờ hiệu san đến trường ngươi hẳn là sẽ nhẹ nhõm một chút không cần giống như bây giờ mỗi ngày mang theo nàng đi làm ảnh hưởng công việc của ngươi chờ thủ tục làm tốt đi ra trường học phương viên đối tống tuyết nói ảnh hưởng chắc chắn là có chút nhưng mà quan hệ không lớn hiệu san nàng rất ngoan tống tuyết vừa cười vừa nói Khi t ự cũng kể không không khách hiểu từ thành giao quan hải hoa viên 3 đơn riêng sau, tống tuyết trên cơ bản liền không có lại thành thể theo một hải hoa danh sách, cho chỗ cho khách hàng nhìn phòng nàng quan viên đơn riêng bản liền san ngoan, luôn luôn mang cùng giao giao lại lại sau, qua A. cơ có c dù may phía trên có nàng khuê mật tốt che đậy vàng không sớm đã bị s a t h ả i la kim hải cũng có nhãn lực hình đem công ty bên trong một chút công việc văn phòng đều giao cho nàng các ngươi trên đường chậm một chút phương viên đem hiệu san ôm đến tống tuyết xe điện chỗ ngồi phía sau phía trước để mới l ĩ n h cái chăn cùng vào c h ă n cũng may không lớn xe điện trước mặt ghế chống vừa vặn có thể thả xuống được ta đã biết ngươi lái xe cũng chậm một điểm tống tuyết khách khi nói tiếp đó đối sau lưng hiệu san nói ngồi xong sao ngồi xong chúng ta liền đi à? ân mụ mụ chúng ta lên đường đi tiểu gia hỏa ôm tống tuyết hông nói phương thúc thúc gặp lại hân hân mội mội gặp lại hiểu san vui vẻ cùng bọn hắn ngót tay nhìn xem hai người đi xa phương viên lúc này mới lôi kéo tiểu gia hỏa nói chúng ta cũng đi thôi ngươi là muốn về nhà đâu vẫn là cùng ba bà, bà cùng đi công ty đi công ty ta muốn đi xem mụ mụ tiểu gia hỏa không chút nghĩ ngợi hồi đáp kỳ thực nàng không phải nghĩ l à m thả i ể m mà là lĩnh đến túi sách cùng đồng phục có chút không kịp chờ đợi muốn biểu diễn cho nàng nhìn hải tử cũng là dạng này phương tổng đây là con gái của ngươi sao Thật xinh đẹp. tiểu h ậ t x n Phương viên h đẹp. lôi i kéo t gia hỏa mới vừa vào cũng ô n Trần Hồng、diệp、liền lúc trước đài tủ đằng sau ra đón, vây quanh g gia hỏa xem đi xem lại. Tiểu gia ty, trước tủ tiểu Tiểu vây ra hỏa hỏa Diệp đài đi lại. lúc c sau xem xem là lần thứ nhất nhìn thấy trần hồng diệp có chút hiếu kỳ mà nhìn xem nàng bởi vì lúc trước không phải a di này bây giờ lại đổi một người sao đúng a nữ nhi của ta phương hân hân hân gọi a di phương viên đúng tiểu gia hỏa nói chỗ nào là a di rồi phải gọi tỷ tỷ trần hồng diệp nghe vậy lập tức kêu lên bạn trai nàng đều không có làm sao lại trở thành a di nữa nha tỷ tỷ tốt tiểu gia hỏa khéo léo hô một tiếng thần văn a di cho ngươi ăn ngon trần hồng diệp từ trong ngăn kéo lấy ra một bao kẹo mềm đủ mọi màu sắc bánh kẹo rất để cho tiểu gia hỏa rất vui vẻ nhưng nàng không có lập tức đưa tay đi lấy mà là liếc mắt nhìn phương viên phương viên do dự một chút bởi vì bọn hắn một mực tại hạn chế tiểu gia hỏa ăn đồ ngọt đặc biệt bánh kẹo một loại trong nhà nhiều nhất là hoa quả rất ít mua bánh kẹo loại đồ vật bất quá cũng may tiểu gia hỏa trừ ăn cơm ra lợi hại bên ngoài đồ ăn vặt ăn cũng không nhiều có đ ô i lời gọi đói thèm đói thèm không đói bụng không thèm đoán chừng cũng bởi vì đồ ăn ăn được nhiều cho nên không quá thích ăn đồ ăn vặt tựa hưu h cờ Giana n ậ phương ô n ăn không g có gì chất phụ ra, hài tử ăn chút tử ra, quan hệ. Vậy đ ợ c đà tạ tỷ tỷ A. p h ư viên gật đầu một cái. Tiểu gia một Tiểu đầu cái. lúc hỏa nói à nàng nàng y lấy mới mang mẹ vui ngươi đi đi. viên thật ta nhận Phương bận vẻ rộn n gặp A, của một tiếng lôi kéo tiểu gia hỏa đi vào trong còn không có đi lên phía trước mấy bước vừa hay nhìn thấy lý á nam từ mỹ thuật bộ đi ra lý Á di tiểu gia hỏa rất ưa thích lý á nam bởi vì lý Á di nguyện ý cùng với nàng cùng nhau chơi đùa là tỷ tỷ lý á nam cải chính hân hân nghe vậy cũng không đồn đắn hướng về phía nàng cười ngây ngô đi đến tỷ tỷ nơi này tới chơi lý á nam một thanh kéo qua tiểu gia hỏa phương viên ngươi bận ngươi cứ đi à đợi lát nữa ta lại đem nàng trả cho ngươi lý á nam ngược lại là không chút khách khí đợi lát nữa ngươi đem nàng đưa đến mẹ của nàng nơi đó còn có các ngươi đồ ăn vặt không cần cho nàng ăn quá nhiều phương viên giao phò nói hắn còn biết những cô nương này mỗi ngày kêu giảm béo cơm ăn một chút chính là đồ ăn vặt chưa bao giờ ăn ít cũng là tại trên bạ tường dương mua đặc biệt là lý á nam cái này người không thiếu tiền công ty năm mươi chuyển phát nhanh đều là của nàng trong đó đại bộ phận cũng là đủ loại đồ ăn vật đi ta đã biết một đại nam nhân nói nhiều dài dòng lý á nam không kiên nhẫn đổi hắn đi phương viên có chút im lặng toàn bộ công ty trừ lam thả ý ỉa cũng liền lý á nam dám cùng phương viên nói như vậy mặc dù phương viên người rất hòa thuận nhưng dù sao cũng là lãnh đạo bưng người bắt cơm bị người quản cho nên dù cho bình thường đùa d ỡ n một chút cái gì trong lòng luôn có một điểm cố kỵ chính là lý á nam một chút cũng không có dù sao chén cơm này đối với nàng mà nói có cũng được mà không có cũng không sao nếu không phải là bởi vì mấy người tìm muội nàng đã s ớ m chạy mỗi tháng chút tiền lương kia đều không đủ nàng mua đồ trang điểm có nói vô dụng tắc cương cho nên tự nhiên không đem hắn làm cái gì lãnh đạo vẫn là coi hắn làm một người bạn đến xem hân hân quả nhiên tiểu gia hỏa vừa vào mỹ thuật bộ một đám tiểu cô nương liền xuống tới các nàng cái tuổi này đối diện hết thể khả ái sự vật đều không sức chống cự thúng chi vừa mềm lại manh tiểu gia hỏa phương viên cũng không để ý các nàng trực tiếp xoay người lại chờ tiến vào t r ư ơ n g trình bộ đại gia hoàn toàn như trước đây mà không có phát giác hắn đi vào dù cho bình thường khá là thanh nhàn kim diệu cũng là như thế phương viên cũng không q u ấ y dày bọn họ bật máy tính lên rót một c h é n t r à tiếp đó lại hoàng du du ra cửa trực tiếp đi tới đối diện l ỗ thủ nghĩa công ty phương tổng các sơ vũ thấy hắn đi và hô l ỗ tổng có lây không phương viên hỏi ở đây muốn ta thông chi hắn sao các sơ vũ nói không cần chúng ta đi tìm hắn tiếp đó quay người liền đi vào bên trong các sơ vũ cũng không ngăn đón hắn bởi vì biết rõ phương viên cùng lao bản mình quan hệ không bình thường nghe khác nhân viên nói trước đây cao ốc toàn bộ mười tám tầng chính là l ỗ tổng mới tới vậy sau nghe nói phương tổng muốn mở công ty trực tiếp cho hắn một nửa hơn nữa tất cả công ty thủ tục thậm chí công ty trang trí các loại cũng là lao bản giúp hắn làm tốt hơn nữa lao bản bạn gái chính là một vị đặc biệt nam tính hóa nữ nhân cho nên lão bản chắc chắn là đối phương luôn có ý tứ chỉ bất quá không nguyện ý thừa nhận mình xu hướng tính giút h ô i nếu như chờ có một ngày hắn thức tỉnh rồi phương tổng nói không những tin đồn này cũng không phải không có chút nào căn cứ vào nghe nói là đối diện công ty trước đây sân khấu nói cũng chính là bây giờ làm tổng trợ lý tóm lại một đám phụ nữ não bổ ra vô số kịch bản suy nghĩ một chút thật hưng phấn không thôi phương viên tự nhiên không biết những thứ này nếu như biết rõ tuyệt đối trước tiên đem lỗ đại sư giết chết lấy chứng nhận trong sạch phương viên đi ngang qua bộ khai thác thời điểm thông qua pha lê hướng bên trong liếc mắt nhìn hà tân bình cũng tại đi làm an vị tại bộ khai thác phương viên cũng không quấy g i y hắn cấm đi tới phòng làm việc tổng giám đốc phía trước gõ cửa một cái đi vào chỉ ngay bên trong lỗ thủ nghĩa nói phương viên đẩy cửa một cái đi vào liền gặp lỗ thủ nghĩa nằm ngửa tại trên ghế ông chủ chân bệnh lên tại lao b à n trên bàn chơi điện thoại một bộ công tử ca bộ dáng phương viên lỗ thủ nghĩa nhìn thấy hắn một mặt ngạc nhiên đứng lên hơn nữa từ phía sau bàn làm việc ra đón ta này có được coi là dê vào miệng cọp phương viên nháy mắt nói tử tướng ngươi nói cái gì nhân ra không hiểu rồi lỗ thủ nghĩa chơi á c nói trong tay cắt sơ vũ bưng một chén nước đứng ở ngoài cửa vừa hay nhìn thấy một màn này tiếp đó nàng ngây ngẩn cả người thì ra công ty nghe đồn thật sự suy nghĩ một chút đã cảm thấy thật xấu hổ thật hưng phấn a chương ba trăm bốn mươi lăm lỗ đại sư tính toán nhỏ nhặt chương ba trăm bốn mươi lăm lỗ đại sư tính toán nhỏ nhặt chờ c ắ t sơ vũ thả xuống trên giấy một mặt hưng phấn ngạc nhiên sau khi rời đi phương viên mặt mũi tràn đầy âm trầm đúng lỗ thủ nghĩa nói n g ư ơ i cái tên này liền không thể thật dễ nói chuyện sao lại khiến người ta hiểu lầm đi bây giờ tiểu cô nương trong đầu đều đang nghĩ thứ gì cả ngày cũng là một chút nam nam nữ nữ sự t ì n h thật là không cứu nổi lỗ thủ nghĩa thở dài nói lại đối phương viên lời nói tránh không đáp phương viên nhìn hắn giả bộ hồ đồ dáng vẻ thật muốn đánh hắn một quyền nếu không phải là có việc cầu hắn đã sớm quay người rời đi vô tội lấy lòng thật tốt nói cho ta một chút ngươi có chuyện gì phương viên đương nhiên sẽ không trước tiên nói tới đây mục đích mà là trước tiên đeo hắn lời nói sự tình gì ta không có chuyện gì à lỗ thủ nghĩa n h á y mắt mấy cái tiếp tục giả vờ hồ đầu ngươi không nói ta đi đây sau đó cũng không cho phép mở miệng phương viên đứng lên làm bộ muốn rời đi lỗ thủ nghĩa bình chân như v ậ y ngồi ở nơi đó cũng không mở miệng ngăn cản phương viên không khỏi trong lòng hơi nghi hoặc một chút thật chẳng lẽ là mình cả nghĩ quá rồi chỉ lát nữa là phải đi tới cửa phương viên trong lòng có chút do dự hôm nay tới tìm lỗ thủ nghĩa là có chuyện cầu hắn mục đích còn không có đạt đến đâu chẳng lẽ cứ như vậy rời đi phương viên trong lòng có chút khẩn trương nhưng mà lỗ thủ nghĩa trong lòng kỳ thực so với hắn càng khẩn trương mắt thấy phương viên nắm tay khoác lên trên chốt cửa hắn cuối cùng nhịn không được hô chờ đã phương viên nhẹ nhàng thở ra giả vợ bình t ĩ n h xoay người lại nói nghĩ kỹ có phải hay không lại có sự tình gì muốn c ầ u ta hh ắ ắ hh ắ ắ tìm tiểu thu đi đừng hướng về phía ta tới phương viên đi về tới lần nữa ngồi xuống có chuyện nói thẳng chớ có dâu dài người lô đại sư ra mặt lúc nào biến thành mỏng như vậy phương viên k i n h bị nói k bốn lỗ thủ nghĩa trơ mặt ra nói đừng ngươi gọi ca thời điểm chắc chắn không có chuyện tốt nói nhanh một chút bằng không ta đi thật phương viên đánh gây hắn lời nói nói vậy ta đã nói à ngươi xem chúng ta tầm nhìn áp liền muốn lên tuyến mặc dù ta đầu không thiếu tiền làm quảng cáo cũng tìm một ít minh tinh cùng vắng hổng nhưng mà chúng ta còn thiếu khuyết một cái nặng cân tính chất nhân vật lỗ thủ nghĩa nói xong hai mắt nóng bỏng nhìn xem phương viên thì ra ta nổi danh như vậy sao người x o á y chính là không có cách nào phương viên vui dạo d ự c mà nói muốn điểm mười ba khuôn mặt không lỗ thủ nghĩa khinh bị nói công ty có việc ta đi phương viên đứng lên nói đường ngươi đừng đi, đẹp trai nhất ngươi đẹp trai nhất sau đó ngươi nếu là chơi chúng ta tầm nhìn áp ta cho ngươi liên tục một tháng khởi động đề cử lỗ thủ nghĩa kéo lại hắn cầu khẩn nói phương viên cũng chỉ là cùng hắn đùa g i ỡ n đương nhiên biết do hắn nói chắc chắn không phải mình cho nên chỉ có thể là hân hân nữ nhi của hắn là thiên hạ đệ nhất tiểu khả ái tuyệt đối là trọng lượng cấp nhân vật ai muốn nói không phải liền đánh hắn hân hân cũng không được ta cũng không muốn để cho nàng tiếp xúc ngành giải trí quá loạn h ú n g chi nàng còn như vậy nhỏ phương viên nghiêm trang nói xéo đi ta nói chính là đại bạch đại bạch lỗ thủ nghĩa thấy hắn nghĩ minh bạch giả ô đ đô tức giận nói a nguyên lai là đại bạch a không được Phương không người, đường viên nói đừng nuôi, vẻ và đại ra trợt ca, ta, toàn bộ. Nếu là thất bại, ta chỉ có đã à, lỗ i ề n m thủ nghĩa v ẻ mặt đưa đám cầu khẩn nói phương viên đ ố n g nhiên lại muốn đánh chết hắn cho nên để không cho hắn trở về kế thừa cha hắn ước vạn gia sản phương viên quyết định giúp hắn một chút không phải không cho chỉ là bây giờ không được đại bạch ra mắt không có khả năng giống trước đó trí năng quét rác cơ qua loa đến lúc đó nhất định sẽ có một cái thịnh đại tuyên bố nghi thức phương viên đứng đắn nói với hắn nói lỗ thủ nghĩa nghe vậy thở dài hắn vốn muốn mượn trợ đại bạch dạng này vượt thời đại phát minh đại thế độc nhất vô nhị đẩy ra tầm nhìn áp không hỏa cũng khó khăn ngươi cũng đừng than thở kỳ thực dạng này rất tốt đại bạch đi qua toàn cầu tuyên bố sau đó có thể trong nháy mắt đề thăng nó nổi tiếng trở thành toàn cầu nghị luận chủ đề nhưng mà muốn chờ nó đưa ra thị trường chắc chắn còn cần một đoạn thời gian tại trong khoảng thời gian này ta có thể đem đại bạch nguyên mẫu cho ngươi mượn nhờ ngươi quay chụp một chút sinh hoạt hàng ngày video mượn cổ đông phong này ngươi còn không lên trời a phương viên an ủi hắn nói lỗ thủ nghĩa nghe vậy hai mắt lần nữa phát sáng lên càng nghĩ càng thấy phải có đạo lý hơn nữa thật sự quan phương tuyên bố sau chủ đề tính chắc chắn trong nháy mắt lan truyền đến toàn cầu buổi họp báo bên trên nhất định sẽ có truyền thông nghiệm chứng thật giả nếu là trước tiên ở tầm nhìn áp bên trên tuyên bố đại gia chỉ là tưởng rằng đặc hiệu mà thôi căn bản không có người sẽ tin tưởng như thế nào bây giờ yên tâm a phương viên cười hỏi yên tâm thật là c a a lần này nào chỉ là thượng tiên a đơn giản bay ra ngoài không gian a lỗ thủ nghĩa hưng phấn trong phòng xoay quanh vòng càng nghĩ càng thấy đến cái này chú ý cho ký đại bạch hắn là gạt qua chân chân thật thật tồn tại cho nên chuyện này tự nhiên cũng là vững vàng vàng vàng tuyệt đối không có khả năng ngoài ý muốn nổi lên phương viên ng ta mỗi lần về nhà lao đầu từ nhà ta liền nói thầm ta nói ta một phế vật nơi này không bằng hắn nơi nào không bằng hắn giống hắn cái tuổi này thời điểm đã lẫn vào phong sinh thủy khởi khiến cho ta đ ề u không muốn trở về đi liền sợ thấy hắn bây giờ ta có thể thẳng sống lưng trở về lý trực khí tráng nói cho hắn biết mặc dù chuyện ta chuyện không bằng hắn nhưng mà ta giao h u y n h đệ mạnh hơn hắn gấp trăm lần gấp một vạn lần lỗ thủ nghĩa càng nghĩ càng đẹp cái gì mau gọi cái gì thác nước cái gì điểm c h ụ cái gì đại áp lê toàn bộ đều ăn cho đi thôi tầm nhìn vừa ra ai dám tranh phong đi đi xem đem ngươi đẹp đến mức mặc dù cho mượn cổ đồng phong này nhưng mà đằng sau lưu không lưu ở người sử dụng chỉ dựa vào đại bạch chắc chắn là không được người đây yên tâm chỉ cần có người sử dụng đi vào liền không sợ lưu không được mã thái hiệu ứng biết sao internet chính là như vậy người thắng thông c ậ t có người liền không sợ không có tác phẩm hơn nữa phạm quản lý bọn họ đều là ăn không ngồi rồi sao lỗ thủ nghĩa vô cùng tự tin nói ngươi suy nghĩ kỹ càng là được phương viên nghe vậy cảm thấy có chút đạo lý cũng không có nhiều lời nữa đúng phương viên công ty cổ phần ta tính ngươi một phần như thế nào lỗ thủ nghĩa đột nhiên nói đi một bên ta muốn công ty ngươi cổ phần làm gì trước a đó nghe hắn thổi ngưu bức mở mang cái gì động cơ hắn một mực cũng không để ý thật chẳng lẽ có cái gì chỗ đặc thù phương viên nếu không thì ta dùng công ty của ta cổ phần đổi với người đưa hai mươi mốt đội đưa ta dùng công ty bốn mươi cổ phần đổi lấy n g ư ơ i hai mươi như thế nào lỗ thủ nghĩa như tên trộm nói lăn phương viên chỉ cấp hắn một chữ nghĩ đến thật đẹp ngươi ngốc sao thiện nghi lớn như vậy cho ngươi ngươi cũng không cần lỗ thủ nghĩa đầu độc nói lại nói đại bạch c h u y ệ n bốn phương viên uy hiếp nói đừng đại ca không đổi thì không đổi thôi ngươi cái này thiết công、okay, kê thần dữ của tỷ hưu thủ bốn lỗ thủ nghĩa bất mãn nhỏ giọng bi bi còn nói phương viên chừng mắt liếc hắn một cái nói không nói thì không nói bất quá ngươi giúp ta như thế lớn vội vàng ta đều không biết như thế nào cảm tạ ngươi lỗ thủ nghĩa nghiêm túc nói bây giờ ta cho ngươi một cái cơ hội phương viên móc ra tối hôm qua thiết kế giới chỉ bản vẽ đây là cái gì lỗ thủ nghĩa lấy l tới nhỏ ì n nghi hoặc h i lại Thật chết đánh hắn h sự lần nữa muốn n A, c ư ơ giọng t ể u sát may m giới chỉ. Giới chỉ, thì thầm lại nói giới chỉ tiện tay còng tay bản thân không phải đều là một cái tính chất đồ vật sao đồng dạng cũng là dùng để b u ộ c lại tự do của ngươi chỉ bất quá một cái gọi n g ụ c giam một cái gọi nhà có khác nhau sao lỗ thủ nghĩa đắc chí nói cút sang một bên Ta kết ta kết ta sau hay nhìn ngươi sau đó có phải hay không không kết hôn. Phương viên mắng nói nhưng ta chắc chắn sẽ không sớm như vậy kết hôn, phải chắc chờ sẽ sớm đó có vậy lỗ ú c chơi được nào không người nữ nhân an định lại lại. ta tìm một l thủ nghĩa cả lơ phất phơ nói hy vọng ngươi có thể kiên trì tiếp phương viên cười còn chờ ngươi không chơi được thời điểm không đợi được lúc kia mẹ ngươi không đem chân ngươi đánh gãy tiểu thu cũng sẽ đem chân ngươi đánh gãy bất quá ngươi cho ta cái này làm gì làm theo yêu cầu giới chỉ ngươi đây là muốn cùng lam thả y lẻ cầu hôn lỗ thủ nghĩa kinh ngạc nói ngươi còn không tính ngu xuẩn chính là cùng lam thả y lẻ cầu hôn phương viên khinh bị nói lỗ thủ nghĩa cũng không để ý phương viên nói hắn ngu xuẩn mà là nghiêm túc nói ngươi thật sự thực hẳn là cùng lam thả y lý cầu hôn nàng giúp ngươi đem hân hân đều dưỡng lớn như vậy ngươi muốn cho nhân ra một cái công đạo chung quy dạng này kéo lấy cũng không phải chuyện đúng vậy à cho nên ta đâu chỉ muốn cho nàng một cái lãng mạn cầu hôn còn phải cho nàng một cái hôn lễ trọng thể phương viên gật đầu nói phải kỳ thực ta một mực không hiểu rõ lam thả y lý tốt như vậy nữ nhân vì cái gì có thể coi trọng ngươi nàng chẳng những có nhan có tiền còn có tài làm sao lại coi trọng ngươi cái này nghèo điệu t i đâu lỗ thủ nghĩa tràn đầy ghen tị nói đó là bởi vì nàng nhìn ra tiềm lực của ta biết rõ ta tiền đồ sau này bất khả hà lượng phương viên không có nói với hắn kỳ thực cùng lam thả i y thì hồi nhỏ liền nhận biết chuyện dẹp đi à, ta như thế nào không nhìn ra ngươi có cái gì tiền đồ lỗ thủ nghĩa khinh thường nói như thế nào không có tiền đồ ta nếu là không có tiền đồ người nào đó làm gì năm lần bảy lượt c ầ u ta phương viên bất mãn nhìn hắn c h ầ m c h ầ m nói muốn điểm mười ba khuôn mặt ngươi còn không phải dính lam thả i y nghệ quang chủ yếu là nàng quá vợ ư n g phu kể từ sau khi nàng trở lại ngươi còn không phải một cái điều ti ngươi đây là trần chùi g e n é t phương viên quý đạo ngươi liền khi ta ghen é t tốt nói một chút ngươi cho ta xem cái bản vẽ này là có ý gì muốn ta đưa một cái kiểu dáng này giới chỉ sao không có vấn đề a lỗ thủ nghĩa vô vỗ trên bàn bản vẽ thiết kế nói phương viên thế là cùng hắn đại khái nói một lần tình huống hy vọng hắn có thể trợ giúp chính mình đi một chuyến nước anh hơn nữa đây là cầu hôn của ta chắc chắn không thể nhường ngươi đưa cho ta bằng không tính toán chuyện gì xảy ra thì ra là như thế ngươi yên tâm đợi chút nữa ta liền để bọn họ đặt trước vé máy bay nếu như hôm nay có phiếu ta hôm nay liền đi cam đoan giúp ngươi làm thỏa đáng lỗ thủ nghĩa vỗ bộ ngực cam đoan phương viên có thể đem đại bạch bắt đầu truyền bá quyền giao cho hắn có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ bây giờ chút chuyện nhỏ này giao cho hắn nếu là hắn làm không xong vậy thật là đâm chết tính toán ngươi có thể hôm nay đi tốt nhất bởi vì thời gian tương đối gấp tháng sau số hai mươi hai là thả y ỉa sinh nhật ta nghĩ tại ngày đó hướng nàng cầu hôn thời gian có chút đ ổ i phương viên mở miệng nói ra nếu là thời gian không kịp làm sao bây giờ lỗ thủ nghĩa nghe vậy cũng có chút lo lắng nếu quả thật không kịp ngươi liền giúp ta mua một cái thành phẩm đến lúc đó ta sẽ viễn c h ỉ n h video ngươi đương nhiên tốt nhất có thể làm theo yêu cầu chỉ cần có tài liệu chế tác thời gian hẳn sẽ không quá dài thực sự không được ta có thể thêm tiền ta còn cũng không tin vốn phương viên nói xong lời cuối cùng cũng không biết là đang nói cho lỗ thủ nghĩa nghe vẫn là tại nói cho chính mình nghe yên tâm đi nhất định sẽ tại số hai mươi hai phía trước giúp ngươi chuẩn bị cho tốt trong lòng lỗ thủ nghĩa âm thầm dự định thật không đi chính mình liền dùng tiền đập nhất định muốn đem chuyện này làm thật xinh đẹp đúng còn có cái này hân hân tiểu hoàng quan ngày hai mươi bốn tháng mười chín là tiểu gia hòa sinh nhật hòa sinh nhật ta giúp nàng sớm chuẩn bị tốt phương viên lại móc ra một tấm bản vẽ đưa tới ngoại tạo ngươi là muốn cho nàng làm như vậy một cái chân chính vương n g ệ n a lỗ thủ nghĩa nhận lấy liếp nhìn nói đúng một cái công chúa chân chính vương miện g nàng chính là chúng ta nhà công chúa à. phương viên vừa cười vừa nói không có vấn đề giới chỉ coi như xong nhưng cái này vương miện g coi như ta tặng cho ngươi ngươi đừng có lại cự tuyệt lỗ thủ nghĩa nghiêm túc nói phương viên nghe vậy sửng sốt một chút nghĩ nghĩ mới gật đầu một cái thật ra thì cho dù thu cái này vương miện g lỗ thủ nghĩa cũng là chiếm đại tiện nghi lại muốn cự tuyệt ngược lại lộ ra xa lạ vậy được không có việc gì ngươi liền đi đi thôi đừng bấy dậy ta lỗ thủ n g h ĩ thấy hắn đáp ứng lập tức khoác k h á c tay đuổi hắn đi làm gì không có việc gì ta liền không thể nhiều ngồi một hồi sao phương viên bất mãn nói vậy được ngươi không đội ta gấp cái gì? cái lỗ thủ nghĩa nghe vậy giang tay ra dựa vào trên ghế thảo n g ư ơ i cái tên này vậy mà dùng chuyện này n ắ m ta ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao phương viên ngoài miệng nói như vậy người lại đứng lên bắt đầu đi ra ngoài cắt lỗ thủ nghĩa ở phía sau s u ý nói phương viên giả vờ không nghe thấy trực tiếp mở cửa rời đi chờ phương viên rời đi lỗ thủ nghĩa lập tức dùng nội tuyến gọi cho phạm quản lý để cho hắn sắp xếp người cho mình nhất định hai tấm bay hướng nước anh vé máy bay lúc đầu chuyện này hẳn là thư ký hoặc trợ lý đi làm đáng tiếc hắn không có a không phải hắn không muốn tìm tóm lại một lời khó nói hết chờ bên này giao phó xong phạm quản lý nghị nghị cầm điện thoại lên lại cho dương tiến thu gọi điện thoại không nói trước lỗ thủ nghĩa bên này phương viên ra cửa đi đến sân khấu nhìn thấy c á t sơ vũ theo dõi hắn không hiểu hưng vấn nhìn không được đi qua tại trên quầy khe k h ẽ gõ một cái ngươi nói các ngươi những thứ này tiểu c ô n ư ơ n g cả ngày đều lại n g h ĩ thứ gì đâu tư tưởng có thể hay không bình thường một chút phương tổng ngươi lại nói cái gì đâu ta nghe không hiểu c á t sơ vũ cũng không sợ hắn c ư ờ i hì hì nói ngơi ư nhà liền giả bộ hồ độ a phương viên lắc đầu không có nhiều lời nữa quay người đi các sơ vũ hướng về phía sau lưng của hắn thẻ lưỡi nghĩ thầm lại không so với người nhà lớn hơn bao nhiêu còn cứ gọi tiểu cô nương người ta lao khí h o à n h thu phương viên trở lại công ty không có đi trước t r ư ơ n g trình bộ mà là trực tiếp lui về phía sau đi muốn nhìn một chút hân hân đi mẹ của nàng nơi đó không có đi đến mỹ thuật bộ thời điểm vô ý thức hướng bên trong liếc mắt nhìn không nghĩ tới tiểu gia hỏa lại còn ở bên trong đang ngồi ở lý á nam trong ngực nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính nhìn xem cái gì thế là đi thẳng vào thì ra lý á nam đang bắt được tiểu gia hỏa tay dạy nàng tại trên gỡ dạo phịt tắp lịt vẽ tranh vẽ là một cái đang tại chơi bóng con nhỏ nhỏ hai người thần sắc vô cùng chuyên trú phương viên cũng không có quáy dày cắt nàng đứng bình tĩnh ở phía sau nhìn xem Khi thực bức lý á nam nói chuyện đồng thời đem tiểu gia hỏa từ trên người để xuống lúc này mới chú ý tới đứng ở phía sau phương viên ba ba tiểu gia hỏa vui vẻ ôm lấy phương viên chân chơi vui vẻ sao phương viên sờ lên nàng đầu hỏi ân ta thích cùng đại tỷ tỷ nhỏ chơi ta còn vẽ lên một cái nhìn rất đẹp con mèo nhỏ à ngươi mau nhìn tiểu gia hỏa lôi kéo phương viên tay không kịp chờ đợi chỉ vào màn ảnh máy vi tính cho hắn xem đích sắc giỏi phi thường nhưng mà tiểu hài tử không thể nhìn máy tính thời gian quá dài đi cùng ta tìm ngươi mụ mụ đi phương viên lôi kéo nàng nói tốt tiểu gia hỏa lập tức đi lấy đặt ở trên bên cạnh ghế chống túi sách nhỏ ta tới giúp ngươi lấy phương viên đưa tay muốn hỗ trợ không cần ta tự mình tới tiểu gia hỏa lập tức kinh hoàng đem túi sách nhỏ của mình ôm chặt lấy phương viên quét mắt một vòng bên cạnh tr nhìn xem nàng nói tại các tỷ tỷ nơi này ngươi có phải hay không ăn thật nhiều đồ ăn và t à? làm gì có tiểu gia hỏa có chút chột dạ nháy nháy con mắt còn vô ý thức lau lau miệng nhỏ không phải ba ba không cho ngươi ăn đồ ăn vặt đồ ăn vặt ăn nhiều đối cơ thể không tốt phương viên giúp nàng đem túi sách l ư n g tốt nguyên bản xẹp lép túi sách nhỏ căn p h ồ n g không biết giấu bao nhiêu ăn ngon bất quá phương viên cũng vui vẻ giả ngu tiểu gia hỏa t ỉ n h cờ tiểu s á c may mắn không phải rất tốt sao hà tất phá hư nó chương ba trăm bốn mươi bảy t i ể u nhiệt i n h chương ba trăm bốn mươi bảy t i ể u n h i ệ tinh lúc chiều phương viên vẫn như cũ sớm mang theo hân hân về nhà chỉ có điều lần này lam thả i y ỉa cũng cùng theo đi ngang qua siêu thị thời điểm thuận tiện còn đi vào mua một chút đồ ăn tiểu ra hỏa túi sách nhỏ bên trong lúc không giờ cuối cùng không có hoàn toàn bảo trụ lam thả i y ỉa giúp nàng lấy ra một bộ phận đặt ở chính nàng trong ngăn kéo một bộ phận trò phương viên chỉ còn lại một hộp gấu nhỏ bánh bích quy cùng một túi rong b i ể n cho nàng phong trong túi sách mang về nhà mụ mụ nói tiểu h ả i tử không thể ăn nhiều như vậy đồ ăn vặt đồ ăn vặt ăn nhiều không dài cái dài sâu răng còn có thể còn ăn không trôi cơm cơm mặc dù tiểu hài tử cảm thấy nàng nói rất có lý nhưng vẫn là cảm thấy là chính nàng muốn ăn bởi vì mẹ lưu lại cũng là nàng thích ăn cho nên tiểu gia hỏa dọc theo đường đi phồng lên miệng nhỏ biểu đạt bất mãn của nàng cuối cùng phương viên tại trong siêu thị mua cho nàng một cái kem ly tiểu gia hỏa mới thoáng có chút bắt đầu vui vẻ vì cái gì nói thoáng đâu vốn là ăn kem ly chắc chắn là rất vui vẻ thế nhưng là bên cạnh mụ mụ cầm một cái càng lớn liền không vui vì cái gì đại nhân liền có thể ăn lớn tiểu hai tử chỉ có thể ăn tiểu nhân a i tiểu hai tử thật phiền não a thế là tiểu hai tử mặt mũi tràn đầy phiền não liếm lấy một n g ụ m trong tay phiền não kem ly bên cạnh đại hà tử lại vui vẻ liếm lấy một m ụ n trong tay vui vẻ kem ly hử tiểu gia hỏa hướng về phía đại hải tử thẹ lưỡi đại hải tử không cam lòng tỏ ra yếu kém nôn trở về phía trước lái xe p h ư ơ n g viên từ sau xem trong kính nhìn xem chọc cười m â u nữ hai người người lắc đầu còn nói ta như cái hải tử nàng mới thật sự như cái đại hải tử à. chờ trở lại nhà phương mụ mụ bọn hắn cũng mới vừa trở về một ngày mệt nhọc đều ngồi ở nơi đó uống nước nghỉ ngơi du lịch cho tới bây giờ đ ề cổ vũ người trẻ tuổi nhiều ra ngoài xem bởi vì thật sự chờ ngươi giả ngươi muốn nhìn cũng đi không được rồi hân hân nghĩ bà ngoại không có nhìn thấy con túi sách nhỏ tiểu gia h ò a từ ngoài cửa đi vào lam mụ mụ đầu tiên cùng với nàng hô ân bảo bảo nghĩ bà ngoại đâu tiểu gia h ò a nghe vậy lập tức gật đầu một cái lam mụ mụ vốn là chỉ là thuận miệng hỏi một chút không nghĩ tới tiểu gia h ò a vậy mà trả lời muốn nàng để cho nàng không hiểu kinh hỷ có thật không n g ư ơ i nơi nào nghĩ bà ngoại lam mụ mụ đứng lên đem nàng kéo đến bên cạnh tiểu gia h ò a nghĩ nghĩ chỉ chỉ đầu nhỏ của mình vừa chỉ chỉ chính mình bụng nhỏ bụng lam mụ mụ cũng không để ý mà là tiếp tục nói là nghĩ bà ngoại đùa với ngươi sao vậy ngày mai bà ngoại không đi ra ngoài ở nhà cùng ngươi có hay không hảo tiểu gia hỏa nghe vậy lắc đầu bảo bảo không muốn cùng bà ngoại chơi bảo bảo nghĩ bà ngoại quản ngươi một chút nữ nhi nàng khi dễ tiểu h ả i tử còn cướp tiểu h ả i tử đồ ăn tiểu gia hỏa nói tức giận sông e o tại bà ngoại trước mặt cáo trạng ha ha phải không nàng như thế không oan bà ngoại giúp ngươi đánh nàng cái mông có hay không hảo đem nàng đánh khóc nhẹ lan mụ mụ nghe vậy cười to nói tiểu gia hỏa nghe được muốn đem mụ mụ đánh khóc nhẹ lại có chút không bỏ được thế là lo lắng nói vậy ngươi nhẹ nhàng được hay không liền đánh một chút đánh một chút t tiểu gia hỏa dỗi da béo mút mít mà ngón tay nhỏ ra giấu lam mụ mụ bị cảm động từng thanh từng thanh tiểu nhân nhi ôm vào trong ngực phương viên ở bên cạnh vỗ vỗ lam thả i y ghẻ cái mông chừng nàng mượn dạng ra hiệu nàng đây là tốt bao nhiêu một cái tiểu nhân nhi tại sao phải đùa nàng lam thả i y h ờ n d ỗ i mà lường hắn một cái đối với nàng dương lên mình nằm đấm tiếp đó vẻ mặt tươi cười đi qua đem tiểu gia hỏa kéo tới phương viên không có ở quán c á c nàng mà là xoay người đi phòng bếp nấu cơm đi chờ thêm tới một hồi phương mụ mụ cũng tiến vào hỗ trợ mẹ không cần ngươi hỗ trợ ngươi đi cùng thả y g h mẹ nói chuyện p h i ế là được phương viên ngăn lại nàng đạo không cần ngươi hà a di đang tại cho tiểu gia hỏ bị chồng lên Thật đúng là đừng nói đại gia đình xuất thân chính là không giống nhau những việc nặng này nàng không được nhưng mà cái kia t h e o thùa tay nghề thật là đỉnh cao phương mụ mụ cảm thán đạo phải không đợi lát nữa ta đi xem một chút có phải thật vậy hay không rất lợi hại hiện tại ra ngoài không cần ngươi hỗ trợ ngươi đi nghỉ là được rồi đúng bà của ta đâu ngươi cùng hắn nói chuyện đi vậy ra cùng hắn có cái gì tốt nói đều nói cả đời lại nói hắn cũng không ở nhà đi hạ a di phòng ở mới bên kia vậy ta cũng không cần ngươi hỗ trợ ngươi xem tv đi được không không muốn vào đến cho ta thêm phiền ngươi tiểu từ này cánh giải cứng rắn đúng không cũng dám nói dám lúc a đưa tay Azi, ta o cho trong nương người phiền. Phương phương viên trên đầu nhẹ nhàng gõ một cái, trong mắt chàn cường người đi nghỉ ngơi à, ta đến gõ g cái, thêm tại triệu đi một mắt mụ mụ đầu đầy p đỡ đ là ư ợ rồi. Lúc này lam thả i y lìa cũng đi tới đạo nàng ở bên ngoài vừa vẫn nghe thấy bọn hắn nói chuyện phương mụ mụ nghe vậy cũng không kiên trì nữa quay người đi ra chờ phương mụ mụ vừa mới rời đi lam thả i y lìa liền giơ nắm tay lên đối với hắn khoa tay múa chân một cái vừa rồi lại dám đánh cái mông ta nhìn ta không báo thù nói xong cũng dùng nắm tay nhọ tại phương viên ngực nhẹ nhàng nện cho hai cái phương viên giả v ừ thụ thương d á vẻ không người lớn tiếng ho khan tiểu gia hỏa cầm trong tay quả táo vừa vặn đi đến cửa phong bếp thấy cảnh này cực kỳ hoảng sợ điện nói mụ mụ ngươi đem ba ba đánh chết sao tiếp đó hoa một tiếng khóc lên còn chưa đi xa phương mụ mụ nghe thấy âm thanh vội vàng chạy về tới hỏi thế nào hảo hảo mà như thế nào đột nhiên khóc không có việc gì mẹ chúng ta đùa dẫn đâu phương viên đứng thẳng người lúng túng nói đùa dẫn cũng không thể đem hải t ử làm khóc ca phương mụ mụ bất m ặ n nói tiếp đó gặp bên cạnh một mặt lúng túng lam thả y ỉ thế là không có lại nói cái gì xoay người lần nữa rời đi tốt không khóc ta với ngươi mụ mụ đùa dẫn đâu phương viên ngồi xuống bên trong an ủi tiểu gia chính là hắn chợt phát hiện tiểu gia hỏa cũng không có nước mắt ta bảo bảo cũng cùng các ngươi l g a dỡn tiểu gia hỏa dùng một bộ vẻ mặt không sao cả nói tiếp đó gằm nàng quả táo hơn nữa đ ố n é o cái mông nhỏ bay người đi phương viên đứng dậy cùng lam thả i y đ y lấy nhau hai mặt nhìn nhau cùng nhau cởi ra tiếng tên tiểu nhân này tinh là càng ngày càng già ngươi nói di chuyển ai vậy phương viên một bên r ử a rau một bên hai mắt nóng bỏng nhìn xem lam thả i y làm thả i y thần sắc bình tĩnh nói chắc chắn là giống ngươi tôi ta hồi nhỏ có thể dịu dàng ít nói vô cùng a phương viên khinh thường một tiếng tại trong ấn tượng của hắn khi còn bé lam thả ý n g h ĩ cũng không phải cái gì cô gái ngoan ngoãn bằng không cũng sẽ không tự dùng cây gậy trúc rơi táo bị dưng cây ớt c â y va hoa, hoa kêu ngươi a là có ý gì lam thả ý n g h ĩ lạnh lùng nhìn xem hắn cầm trong tay dưa leo một cách ra hai đoạn cầm trong đó một tiết cắn một cái giòn không có không có ý gì ý của ta là nàng giống ta hồi nhỏ như vậy ra chắc chắn là giống ta a phương viên cười xòa nói tính ngươi thức thời lam thả ý n g h ĩ vui dạo rực mà nói tiếp đó tại phương viên trên mặt hôn một cái bọn họ lại không phát hiện không biết lúc nào quay lại trở về tiểu gia hỏa đang đứng tại cửa phòng bếp nhìn xem một màn này tiếp đó mặt mũi tràn đầy ghét bỏ mà lại đi chương 348. t h i ế u nữ cùng phụ nữ khác nhau chương 348. t h i ế u nữ cùng phụ nữ khác nhau a di ngươi tay người này thật sự tốt ăn xong cơm tối phương viên cuối cùng gặp được lam mụ mụ tác phẩm lam mụ mụ trước tiên tú chính là vọ trăn dùng chính là m à u tuyến ngoại trừ phương hơn hai chữ này mặt trên còn có một cái quýt chơi bóng đồ án đây là tiểu gia hỏa chính mình yêu cầu hôm nay nàng ở công ty vẽ lên một cái con nhỏ nhỏ cho nên khi lam mụ mụ hỏi nàng muốn cái gì tiểu đ ộ n vật nàng lập tức thốt ra phương mụ mụ theo quýt chẳng như giống hơn nữa đem nó loại kia lười lại ba khí chất thể hiện ra rất sống động chớ trách phương mụ mụ nói đến không ngừng hâm mộ ra rồi không đổi kịp lúc còn trẻ khi đó ngươi lam thúc thúc đi làm ta ở nhà không chuyện làm liền đặc biệt ưa thích theo thùa thả y thì hồi nhỏ rất nhiều quần áo cũng là ta tú đây này lam mụ mụ vui dạo d ự c mà đạo vậy nhất định rất khổ t a theo thùa phí sức lại phí công phương viên ở bên cạnh vuốt mông ngựa nói cũng không phải sao ta bây giờ ánh mắt không tốt lắm chính là lúc còn trẻ theo thùa nhiều thế nhưng là thả y thì người không có lương tâm này còn trách ta hồi nhỏ không chút mang nàng ta tú đồ vật còn không cũng là vì nàng sao ngươi không biết nàng hồi nhỏ nhiều nghịch ngợm ta phải mang theo nàng ta còn có thể làm việc sao bốn lam mụ mụ phảng phất mở ra máy hát nói không ngừng phương viên vốn làm u ố n đi thư phòng lần này cũng không dám rời đi chỉ có thể nghe nàng lại nhải cũng may tiểu g i a hỏa tới giải cứu hắn nàng muốn phương viên b ồ i nàng cùng đi ra chơi hôm nay huấn luyện còn không có tham gia sao xem như đội trưởng nàng không đi sao được nàng thế nhưng là gánh vác nhiệm vụ quan trọng phương viên thừa cơ thoát thân cũng may phương mụ mụ tới cùng lam mụ mụ hàn huyên cũng không đến nỗi nàng một người nhàm chán mà phương ba ba thì tại trên hành lang lắp đặt ẩ chó cùng ẩ mèo đây là để cho lắp g i á p thợ một đ ị n h tố buổi tối vừa cầm về hai cái căn phòng đặc biệt tinh xảo nếu không phải là thực sự quá nhỏ tiểu gia hỏa đều nghỉ chui vào nổi phía trước phương viên mua sùng vật thời điểm thuận tiện mua ổ c h ó cùng mẹo phòng đã bị hai cái vật nhỏ dày vào hỏng nhựa tỡ là tiệc làm đặc biệt kém trực tiếp bị phương ba b à ném đi buổi tối lam thải y thì cũng đi theo ra phương viên gặp không có chuyện gì cũng không cần nàng xem thấy hân hân thế là chạy đến tiểu khu công cộng kiện thân khu ngoạn khí tài đi gần nhất ăn hơn lại dài thời gian không có rèn luyện phương viên cảm giác cơ thể có chút khó rảnh rỗi vừa vặn hoạt động một chút kiện thân khu lão nhân tương đối nhiều nhưng chơi trên cơ bản cũng là xoay v ặ n đeo hoạt động cánh tay loại kia giống đan đôi đòn khiên loại này cơ bản không có người chơi thế là nắm lấy xa đơn liên tiếp làm mấy tổ lực hút hướng về phía trước lúc này mới cảm giác trên thân then chốt có loại mở ra hào rác qua hân hân ba ba của ngươi thật là lợi hại à không biết lúc nào một đám tiểu ra hỏa cưỡi xe vừa vặn đi qua nơi này phương viên động tác bị bọn hắn nhìn thấy trong mắt lập tức dẫn tới từng trận tán thưởng đặc biệt là tiểu mập mạp đỗ thiên hạo chớ nhìn hắn người méo thế nhưng là lại có một khỏa vận động viên tâm chỉ bất quá hắn trên thân không chỉ cái này một trái tim còn có lời cùng ăn hai trái tim hai mươi mốt cho nên vận động viên tâm thua hắn giành được một tiếng thịt mỡ ban t h ư ờ n g cha của hắn cũng giống như thế ba ba thật là lợi hại cố lên a tiểu gia hỏa nghe đám tiểu đồng bạn tán dương ba ba của nàng trong lòng nhưng đắc ý lập tức cho phương viên cổ vũ động viên phương viên nghe thấy tiểu gia hỏa cố lên âm thanh lập tức mang đến đại hồi hoàn quay người cùng lộn n g h è o dẫn tới lũ tiểu gia hỏa liên tục sợ hãi kêu phương viên tố chất thân thể thật hảo thả i ý liệ bội t ử n g ư ơ i thật tình phúc lâm xảo vân trêu chọc nói các nàng một mực đi theo lũ tiểu gia hỏa sau lưng tự nhiên cũng xem đến lâm t h bốn lam thả i y có chút ngượng ngùng hô một tiếng h à i tử đều lớn như vậy ngươi còn thẹn t h ù n g cái truy lâm s ả o vân không hề lo lắng đạo giống các nàng dạng n à y phụ nữ thích nhất mở hoàng khang nếu là tại nông thôn trở qua liền biết nông thôn những cái kia tiểu tức phụ mở ra hoàng khang đó mới gọi lợi hại mỗi người cũng là đoạn tử thủ đừng nói trẻ tuổi con gà con chính là một chút đại lao ra đều làm bất quá các nàng lâm tỉ ngươi hâm mộ nhà ngươi lao đô đã không được sao quan dũng duệ mụ mụ văn nhã diễm hỏi cái gọi là cường trung tự hữu cường trung thủ văn nhã diễm so với nàng còn phăng k h o n g trước mặt mọi người thảo luận những vấn đề này để cho lam th n i n h ngữ đ ỉ n h cùng tiểu hái ba người cảm thấy vô cùng ngượng ngùng khuôn mặt đều mắc c ỡ đỏ bừng đừng nhìn ta ra lão đô dài béo eo cũng không tìm tới nhưng cũng bởi vì không có eo cho nên đương nhiên sẽ không eo không tốt lợi hại chưa lâm s ả o vân không cam lòng tỏ ra yếu kém nói nói xong tiếp tục hỏi nhà các ngươi tiểu quan đâu mỗi ngày vội vàng vội vàng kia cũng không thấy cái bóng người hắn eo có thể tốt không hắn eo không tốt ta có thể sinh hạ nhị bảo sao văn nhã diễm cười hh t t nói người nào biết rõ nói không chừng không phải là các ngươi nhà tiểu quan đây này lâm xảo vân cười đều nói lâm thị ngươi liền sẽ nói lung tung văn nhã diễm bất mãn ở trên người nàng vỗ nhẹ ha ha đùa dẫn rồi bất quá ta nhìn ngươi nhà tiểu quan g ầ y như khỉ ngươi phải nghĩ biện pháp cho hắn bồi bổ mới được lâm s ả o vân rất có kinh nghiệm nói như thế nào b ổ a lục vị địa h o à n hoàn, hoàn ma cả châu phi vỏ cây cũng ăn qua không t h i ế u a chính là không có gì dùng văn nhã diễm có chút buồn g i à u đừng lo lắng chờ ta trở về ta để cho nhà ta lão đỗ cho ngươi mở cái thực bổ đ ơ n thuốc c a m đoan nhường ngươi không xuống giường được lâm s ả o vân nói hai người các ngươi có thể đ ổ i đề tài hay không hai chúng ta có hải tử có thể không lại nhưng mà nơi này còn có một cái đại cô nâng đâu l a m thả y ìa ra hiệu đứng ở bên cạnh tiểu h á i đến nội ninh ngữ đình một mực yên t ĩ n h đứng ở bên cạnh thần s á c thanh lãnh giống như là không nghe thấy các ngươi trò chuyện các ngươi không cần phải để ý đến ta tiểu h á i mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt nói ai yêu là chúng ta sai lầm không nói đúng tiểu h á i ngươi có bạn trai chưa lâm s ả o vân phản ứng lại lập tức đổi một chủ đề còn không có đâu ngươi năm nay bao nhiêu tuổi muốn hay không lâm tỷ giúp ngươi giới thiệu một cái lâm s ả o vân nhiệt tâm nói dẹp đi à lấy tiểu h á i điều kiện như vậy chỉ có nàng có muốn hay không tìm vấn đề còn sợt tìm được hay không văn nhã diễm ở bên cạnh nói không nói trước mấy vị nữ nhân ở bên này từ trong tử cung hàn huyền tới ngoài không gian lại nói trương hổ cùng đan thiên vân gặp nhi tử cố lên cho phương viên mặt tràn đầy s ù n bái cũng không ngồi yên nữa một cái đi tới xà kép phía trước một cái đi tới cân bằng dưới hạ thể đều phải phơi bày một ít cơ bắp không cho phương viên g i à n h mất danh tiếng trương hổ mặc dù là đánh quyền kích nhưng cũng thuộc về chuyên nghiệp xa đ ộ n viên đủ loại thiết bị dùng cũng rất lưu đan thiên vân mặc dù khí lực không đổi kịp trương hổ nhưng hắn vì bảo trì dáng người cũng là phòng tập thể thao khách quen thế là tiểu gia hỏa cũng không kị xa đứng ở bên cạnh cho ba ba nhóm cố lên xem ai lợi hại nhất thế là ba cái đại nam nhân giống như hải tử âm thầm so với t h ắ n g thua tới kỳ thực phương biên là khinh thường cùng bọn hắn hai người so t h ắ n g thua để cho bọn họ một cái tay bọn họ cũng không thắng được chính mình nhưng tiểu gia hỏa cái kia sùng bái ánh mắt sao có thể tặng cho người khác đâu nhất định phải giành được a cho nên cuối cùng kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết chương hổ mẹ thở hồng hộc đan thiên vân cùng một bùn n h a o tựa như chỉ có phương biên ngay cả khí đều không loạn người thắng tự nhiên hưởng thụ đến từ một đám lũ tiểu gia hỏa sùng bái đặc biệt là hân hân liền càng thêm đất ý ba ba chính là nàng trong lòng siêu nhân đại anh hùng khí lực lớn mà bền bỉ thả y thật là có phúc lớn a lâm s ả o vân tan thắng nói cũng không biết bên dưới có phải hay không cũng lớn mà bền bỉ văn nhã diễm ở bên cạnh tiếp lời nói lam thả y kìa lâm tỷ văn tỷ bốn chương ba trăm bốn mươi chín thời gian chậm một chút chương ba trăm bốn mươi chín thời gian chậm một chút dĩ vãng n ô i lúc trời tối khi về nhà tiểu gia hỏa cũng là chính mình cưỡi tại trên xe cân bằng đi theo ninh hinh giao cùng một chỗ chạy ở phía trước phương viên lam thả y cùng ninh ngữ đình theo ở phía sau nhìn xem nhưng đêm nay không biết có phải hay không là bởi vì phương viên biểu hiện tiểu gia hỏa lộ ra đặc biệt hưng phấn càng thêm dính người nhất định phải phương viên ô m nàng phương viên nào có không đồng ý trực tiếp đem tiểu gia h ò a giơ lên gác ở trên vai của mình để cho nàng cao cao tại thượng tiểu gia h ò a ôm lấy ba ba đầu vui vẻ phía trước hợp ngựa ra sau nếu không phải là phương viên bắt được nàng hai cái bắp chân thật sự có có thể sẽ rơi xuống ninh hinh g i a o ở bên cạnh cưới thăng bằng của nàng xe ngước cổ nhìn xem cao cao tại thượng hân hân trong mắt tràn đầy hâm mộ cũng không nói chuyện cứ như vậy trực lăng lăng nhìn xem ninh ngữ đình nhìn ở trong mắt trong lòng cảm giác khó chịu mỗi khi lúc này trong lòng liền đặc biệt hối hận quyết định ban đầu không có đi qua đồng ý của nàng chính mình đích kỷ mang nàng tới trên thế giới này lại không thể cho nàng một cái hoàn chỉnh nhà cũng không biết là đúng là sai giao giao mụ mụ ô m ngươi có hay không hảo linh ngữ đình ngồi sổ người xuống hỏi nghe thấy mụ mụ âm thanh tiểu gia hỏa cuối cùng đem ánh mắt thu hồi lại vốn định gật đầu nhưng lại nhìn thấy hân hân cưới tại ba ba của nàng trên cổ mẹ của nàng giúp nàng mang theo xe cân bằng thế là l ắ p đầu vì cái gì ngươi không hy vọng mụ mụ ô m ngươi sao linh ngữ đình kỳ quái hỏi bởi vì mụ mụ ôm giao giao còn muốn ôm xe, xe rất cơ cổ mụ mụ sẽ rất mệt mỏi tiểu gia hỏa nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói ninh ngữ đình trong nháy mắt cảm thấy nước mắt trong hốc mắt có loại cảm giác ngăn không được muốn xông ra tới nháy nháy con mắt cố né tới thúc thúc ôm ngươi phương viên đưa tay nâng tiểu ra hỏa cái mông nhỏ đem nàng d ơ qua đỉnh đầu để cho nàng ngồi ở trên vai trái của chính mình tiếp đó không lưng trực tiếp đem ninh hinh ra ôm đặt ở trên vai phải mình ninh hinh dao kinh hô một tiếng nhưng trong giọng nói tràn đầy hưng phấn vì phòng ngừa hai cái tiểu nhân nhi rơi xuống phương viên d ơ ngang hai tay hai tay vờn quanh tới cố định trụ chân của các nàng về nhà đi phương viên nhanh chân đi thẳng về phía trước ninh n ữ đình mang theo con gái xe cân bằng đứng lên đôi đứng tại bên cạnh lam thả c ả qua một k lúc ninh ư ngữ đình đột nhiên nói dạng này thật tốt sao lam thả i y nghĩa nghe vậy có chút giàu gì hỏi không nói trước đối phương có nguyện ý hay không nếu thật là không nguyện ý cũng coi như nếu là nguyện ý vậy đối phương có nhận hay không nữ nhi này đâu nhận có tốt không nhận kỳ thực đối với ninh hinh giao tổn thương càng lớn ta cũng không biết ta ninh ngữ đình thật sâu thở dài chờ đến cửa nhà phương viên lúc này mới đem hai cái tiểu ra hỏa cũng để xuống tạ ơn thúc thúc ninh hinh giao nhỏ giọng nói lời cảm tạ không cần k h á c h khí cùng mụ mụ về nhà đi phương viên tại nàng tiểu trên bờ vai nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu cô nương d á n g g ấ c thật đáng yêu cùng một bút bệ tựa như nhưng lại hoàn toàn không có ô mỹ tiểu cô nương như thế sinh động t h n thúc thúc gặp lại hân hân gặp lại tiểu gia hỏa v â y v â y tay trở về chạy một đoạn nên tiếp mụ mụ tối mai chơi chúng a hân hân hoạt b á c đong đưa cánh tay trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười tốt linh hinh g i a o một lần nữa cưới lên thăng bằng của nàng xe cùng mụ mụ cùng nhau về nhà đi bây giờ ta cảm thấy trước đây trở về tìm ngươi là cỡ nào chuyện sáng suốt bằng không hân hân chính là hiện tại giao giao a lan hải y nhìn xem các nàng đi xa bóng lưng lắc đầu thở dài nói cho nên nói ngươi bây giờ biết rõ ta tốt đi phương viên tiếp nhận trong tay nàng xe cân bằng khoác vai của nàng nói sách ra mặt thật là g à y lan hải y khinh thường l ư ờ n hắn một cái ba ba mụ, mụ. các ngươi nhanh hơn một chút không cần tại tương thân tương ai à. đã chạy đến trong viện tiểu gia hỏa quay đầu lớn tiếng hô tới thật là ngươi cái này tiểu nhân tinh phương viên cười thả ra lam thả i y ỉa nhanh chân đuổi theo về đến nhà phát hiện lam mụ mụ lại còn đang cấp tiểu gia hỏa theo tên trừ bỏ bị đeo khăn trải giường bao gối túi sách thậm chí trong giáo phục tầng cũng theo lên tên a di buổi tối tia sáng lại không tốt lộng không xong liền ngày mai lộng cách khai giảng còn có mấy ngày đâu không cần gấp gáp như vậy phương viên đi tới nói hôm nay có thể làm xong cũng không cần kéo tới ngày mai làm tốt còn muốn tắm một cái phơi nắng cũng là mới chăn mềm tiểu hai t ử làn da non nếu là không sạch sẽ sẽ dị ứng lam mụ mụ nhỏ giọng giải thích nói a di khổ cực ngươi phương v i ê n nghe vậy không tiếp tục quên chút chuyện này có cái gì cực khổ ta còn không có giả không thể động đậy đâu lam mụ mụ nói a di làm sao lại lão cùng thả y y ở đứng cùng nhau người khác còn tưởng rằng là t ỷ mỗi đâu phương v i ê n nịnh nọt liền miệng ngươi n g ọ t lam mụ mụ nghe vậy vui vẻ tiếp đó đối chính tại tấn tấn tấn uống nước trái cây tiểu g i a hỏa vây vây tay tới xem bà ngoại cho ngươi theo có thích hay không tiểu da hỏa nghe vậy lập tức đem nước trái cây ly để lên bàn một cái tiếp đó hai tay hướng phía sau Tối đầu lam o đ ế mụ mụ cười tốc h a n h p mắt hoàng i hãm tử bà ngoại ê ngươi t r cũng dạy bảo bảo làm có được hay không nha tiểu gia hỏa thoáng cái bổi nào vào lam mụ mụ trong ngực doa đến lam mụ mụ vội vàng đem cánh tay dơ thật cao trong tay nàng còn cầm châm đâu muốn cuốn tới tiểu gia hỏa có thể gặp phiền thoái ngươi còn quá nhỏ chờ ngươi lớn một chút bà ngoại liền dạy ngươi lam mụ mụ đem châm c ấ t kỹ đem tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực nhỏ giọng nói ta đã là cái đại bảo bảo đâu còn dài đến bao lớn nha tiểu gia hỏa nghi hoặc hỏi chờ ngươi lên năm thứ ba rồi nói sau lên năm thứ ba tiểu gia hỏa cũng nhanh tám tuổi rất nhiều chuyện thì có thể làm cho nàng học làm năm thứ ba một t r ă ba tiểu gia hỏa vạch lên ngón tay nhỏ đếm còn phải đợi bà bảo, bảo chờ bà bảo, bảo ai nha vấn đề này thật là khó a ba ba Còn phải đợi bởi vì lộc thị là một cái thành phố du lịch giao thông vẫn tương đối phát đạt mỗi ngày đều có bay hướng nước anh máy bay cho nên lỗ thủ nghĩa trực tiếp định rồi buổi tối ban một vé máy bay thời gian phi hành đại khái cần hơn hai mươi giờ nửa đường còn muốn trung chuyển hồng ư c ô n g đến nước anh đoán chừng cũng là ngày thứ hai buổi tối nhưng cái này đã xem như nhanh nhất ban một có chuyến bay thậm chí cần hơn ba mươi giờ cũng may hắn là sân bay vip người sử dụng định là khoang h ạ n nhất có thể ở phía trên nghỉ ngơi bằng không thời gian thật sự rất khó nhịn dương tiến thu thậm chí đều không hỏi lỗ thủ nghĩa đi nước anh làm gì khi lỗ thủ nghĩa gọi điện thoại cho nàng để cho nàng mang lên giấy thông hành thời điểm nàng cũng không nói gì nhiều quyền đương làm nói đi là đi lữ hành chờ đến trên máy bay sau đó hắn mới biết được nguyên lai、like、là vì phương viên sự t ì n h cho nên nói phương viên đối với lam thả y ỉa như vậy đ ệ bụng ngươi liền không có một điểm cảm động lây sao dương tiến thu cố ý đưa tay tại trước mắt hắn lắc lư là a ý nói trên tay của nàng cũng thiếu khuyết một cái thích hợp giới chỉ đâu ngươi nếu là nguyện ý giúp ta sinh cái hân hân hải t ử khả ái như vậy ta cũng không ý kiến a lỗ thủ nghĩa vẫn tương đối hiểu rõ nàng quả nhiên dương tiến thu nghe vậy không lên tiếng nàng còn không có chơi chắn đâu làm sao có thể ở nhà sinh con chờ lúc nào đó mệt mỏi rồi nói sau cho nên nói nàng kỳ thực cùng lỗ thủ nghĩa thuộc về một loại người rất nhiều nơi cũng có cái này chỗ tương tự không có giới chỉ có thể nhưng ta cũng không thể trắng cùng ngươi đi một chuyến à, ngươi cũng nên đưa chút lễ vật cho ta đi dương tiến h thu bất mãn nói đến lại nói xem có hay không ngươi yêu thích lại nói ngươi thiếu chút tiền như vậy sao sẽ không tự mua sao lỗ thủ nghĩa nói ngươi tặng cùng ta mua có thể giống nhau sao ngươi lúc nói câu nói này ta vẫn rất cảm động nhưng nhờ ngươi lúc nói câu nói này có thể đừng nhìn chằm chằm nhân gia tiếp viên hàng không cái mông sao một cái nữ h à i tử cũng không biết thận trọng một điểm lỗ thủ nghĩa bất mãn nói nói ngươi cùng một chính nhân quân tử tự như đừng cho là ta không biết ngươi vừa rồi thừa dịp ta đi phòng vệ sinh chống d i ố n g tìm người ta tiếp viên hàng không muốn phương thức liên lạc dương tiến h thu k i n h bị nói ai bốn lỗ thủ nghĩa sâu đậm thở dài hắn có đôi khi thật sự lo lắng hai người bọn họ có thể đi hay không đến sau cùng dù cho đi tới sau cùng có hai tử cũng không biết là cái như thế nào kỳ hoa cho nên hắn bây giờ nghĩ uống chen ép một chút nữ sĩ làm phiền ngươi cho ta một ly viki lỗ thủ nghĩa nâng lên tay l a n g không v ô tay cái độ dương tiến h thu k i n h thường nếp miệng bởi vì lam mụ mụ hỗ trợ theo dễ nhìn đồ án cho nên tiểu gia hỏa bỗng nhiên liền dính nặng hơn bởi tôi chủ động ôm lấy tiểu gối đầu mang theo con thỏ nhỏ muốn cùng bà ngoại đi ngủ lam mụ mụ tự nhiên biểu thị hoan nen mặc dù cùng tiểu gia hỏa đi ngủ giấc ngủ chất lượng chắc chắn sẽ không rất tốt nhưng mà nàng còn vô cùng vui vẻ tối nay không cho phép nói lừa gạt tiểu h ả i từ chuyện kể trước khi ngủ tiểu gia hỏa mặc gấu nhỏ áo ngủ đứng tại cửa phòng khí thế hừng hực theo sắt lam mụ mụ bàn điều kiện bà ngoại có thể đáp ứng ngươi nhưng ngươi cũng muốn đáp ứng bà ngoại tối ngủ không cho phép lăn qua lăn lại đá tấm thảm lam mụ mụ cũng cười cùng với nàng đàm phán tiểu gia hỏa nghe vậy nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ kĩ lam mụ mụ hiếu kỳ hỏi bởi vì bảo bảo ngủ thiếp đi sẽ quên ước định tiểu gia hỏa n h ư ớ n g mày lên rất là buồn rầu vậy ngươi tỉnh dậy thời điểm nhớ kỹ là được rồi lam mụ mụ bị nàng tiểu t ử dạng này chọc cười đưa tay đem nàng kéo đi vào cái kêu bà ngoại buổi tối chuẩn bị nói cái gì cố sự cho b ả bảo o n g h e đ â u t i ể u g i a h a một b ê n đ i vào một bên hỏi bà ngoại phải suy nghĩ một chút ta lam mụ mụ nói tiểu gia hỏa nghe vậy đem chính mình tiểu gối đầu ném tới lam mụ mụ trên giường tiếp đó chính mình lại leo đi lên đem giường xem như nhảy sàn nhảy rực lên nhảy một hồi lại hỏi bà ngoại ngươi nghĩ được chưa bà ngoại còn muốn suy nghĩ một chút tiểu gia hỏa không có để ý tiếp tục nhảy một hồi lại hỏi vấn đề giống như trước lam mụ mụ tự nhiên cũng vẫn là đồng dạng trả lời cái này tiểu gia hỏa cuối cùng phản ứng lại thế là bổ nhào vào lam mụ mụ trong ngực r ồ i r a mập phì ngón tay nhỏ tại trên cánh tay nàng vừa đi vừa về nhẹ nhàng n ú p đ í c h bà ngoại chơi xấu tiểu mau mau trùng cào ngươi ngứa nàng tay nhỏ bé nhu nộn kia chỉ nhẹ nhàng n u ố t ve qua da thịt để cho người ta từ đ ấ y lòng dâng lên một loại khó nhịn ngứa lạ lam mụ mụ cười thở không ra hơi vội vàng cầu s i n tha thứ bà ngoại nghĩ kỹ bà ngoại kể cho ngươi cái rang đường cái cố sự ừ sợ rồi sao Tiểu gia hạt ỏ a l nhà mới buông t ngoại, ý cực kỳ ngươi đắc trong không. Tại t m răng răng ngăn c g ư i tủ chất đầy cam thảo khởi bốn đây là một cái vô cùng thú vị cũng vô cùng có giáo dục ý nghĩa cố sự chủ yếu nhất nói cho hải tử muốn chuyên cần đánh răng tiểu gia hỏa nghe xong cố sự sau đem miệng mình trưởng đại đại không phải để cho la mụ mụ tìm xem một chút hàm răng của nàng bên trong là không phải cũng ở hạt cùng giờ y cờ cờ hai huynh đệ hạt cùng giờ y cờ cờ phi thường nhỏ bé hai huynh đệ dùng người ánh mắt nhưng nhìn không đến muốn tại dưới kính hiển vi phóng đại gấp trăm lần nghìn lần mới có thể thấy được bất quá bảo bảo mỗi ngày kiên trì đánh răng răng sớm đã bị bàn trải đánh răng cảnh sát quét dọn sạch sẽ không có đồ ăn hạt giờ y cờ cờ cũng nhất định đã sớm từ miệng n g ư ờ i bên trong dọn đi rồi tiểu gia hỏa nghe vậy thở dài một hơi tiếp đó lại có chút đáng tiếc chính mình còn nghĩ theo chân chúng nó kết giao b tiểu gia hỏa nói xong, n rỗi ra tay hiếu ỏ l ề n miệng, con đẩy đem ra lam mụ mụ i mắt t n hướng bên trong nhìn. Đông nhiên tới t i ể gia hỏa phát hiện, bà ngoại trong hiện, hai hỏa phát thật bà mồm, sự có kỳ h không nhau chính hạt nhà hỏa hiếu ỏ a sao. gia răng giống cùng giờ màu là Tiểu sắc cờ cờ k đó hỏi đúng đó chính là nhà của bọn chúng lam mụ mụ đem tay nhỏ nàng từ miệng mình lên lấy xuống nói vậy chúng nó đâu còn tại trong miệng của ngươi sao ta không thấy bọn họ a tiểu gia hỏa hiếu kỳ cực kỳ bọn chúng tại trong miệng ta làm chuyện xấu đem ta răng đánh hai cái lỗ về sau bị nha sĩ đuổi đi ngươi mới vừa nhìn thấy chính là bọn họ trước kia nhà bây giờ bị nha sĩ bổ túc lúc a m mụ m buổi tối phương viên vốn là nghĩ lên mạng xem trò chơi tràn cảnh địa đồ xử lý tình huống nhưng bây giờ tiểu gia hỏa chủ động cùng bà ngoại đi ngủ cơ hội tốt như vậy có thể nào bỏ lỡ cho nên việc làm cái gì sớm đã bị hắn ném đến sau góp sau đó lam thả y Ý a hữu khí vô lực tựa ở phương viên trên thân vỗ bộ ngực của hắn nội giận đùng đùng nói ngươi chính là con châu a như thế nào như vậy mãng ta có phải hay không lại tráng lại bền bỉ phương viên đắc ý cổ động rồi một lần cơ ngực phô bày một chút cơ thể của mình lam thả y Ý a nghe nói như thế lại nghĩ tới lâm xảo vân các nàng buổi tối nói đùa gương mặt không tự chủ vừa đỏ thế là sách một tiếng không còn phản ứng đến hắn nàng không muốn phản ứng phương viên nhưng phương viên muốn tìm hắn nói chuyện a hơn, hơn nhà trẻ ngươi chuẩn bị cho nàng báo cái nào lớp hứng thú người có nghĩ tới không ta muốn cho nàng báo cái vũ đạo ban cùng hội họa ban nhưng mà ngươi cũng tại lệ tỷ nơi đó báo múa ba lê coi như sóng m ặ t k h á c còn muốn báo cái tiếng anh ban bất quá những thứ này còn muốn hỏi một chút tiểu gia hỏa nghe một chút tiểu nhân nhi ý kiến của mình lam thả i y hãy nghĩ nghĩ nói tiếng anh ban tiểu gia hỏa tiếng anh rất tốt làm gì còn muốn báo lớp phương viên kỳ quái hỏi ngươi biết nói chuyện làm gì còn muốn lên ngữ văn k hóa đạo lý giống nhau nàng tiếng anh nói rất hay nhưng nàng không có nghĩa là nàng sẽ viết tiếng anh từ đơn a lam thả i y tại trước ngực hắn vỗ nhẹ nói được chưa chuyện này ngươi làm chủ ta liền không n ú n g tay v à bất quá lớp hứng thú tốt nhất đừng cho nàng báo quá nhiều mà khắc cũng nhiều nghe một chút ý kiến của nàng dù sao nàng bây giờ n h n k ỷ chính là vui vui sướng sướng lớn lên so cái gì khác đều trọng yếu phương viên giao phó nói ngươi liền không sợ tiểu gia hỏa bị bỏ lại phía sau à nhà bây giờ giải trừng cũng xem trọng chính là t ì n h anh thức giáo dục cái nào h à i từ không đa tài đa nghệ lam thả i ý nghĩa nói bị bỏ lại phía sau phương viên khinh thường cười tại một cái trên hàng bắt đầu là sợ bị bỏ lại phía sau nhưng khi đều không có ở đây một cái trên hàng bắt đầu thời điểm còn sợ gì bị bỏ lại phía sau l i ê n c u n g đại sư một dạng từ hắn vừa ra đời bắt đầu liền đã vượt qua rất nhiều người đây là hắn cố gắng có được sao không phải là bởi vì lao tử hắn n h ữ n g tinh anh k i a thức giáo dục đi ra ngoài người thì sao còn không phải cho hắn đi làm ta không hy vọng hân hân sống m ệ t m ỏ i như vậy cũng không cần nàng cỡ nào có tài hoa chỉ cần nàng thiện lương độc lập tự tin là được rồi những thứ khác hết thể giao cho ta là được rồi lại nói chân chính tinh anh là trường học có thể dạy dỗ tới sao chân chính tinh anh là đi qua xã hội rèn luyện cùng rèn luyện kiên trì tới cùng vĩnh viễn không từ bỏ người bọn họ mới thật sự là tinh anh mà không phải bây giờ nhiều hơn mấy môn chương trình học liền có thể trở thành tinh anh hơn nữa dù cho bây giờ học được có thể kiên trì đến cùng lại có mấy người tốt ta liền theo nói một cái ngươi nói nhiều như vậy làm gì là cảm thấy ta không biết chuyện sao lam thả i y g gắt giọng không phải lão bà ta cũng là thuận miệng nói hắc hắc muốn hay không lại đến một phát phương viên trơ mặt ra nói c ú t sang một bên ngươi thật muốn giết chết ta nha lam thả i y xoay người đến bên cạnh đưa lưng về phía hắn làm sao lại chỉ có cày đến chết yêu, nào có cày hư ruộng phương viên cũng chở mình từ phía sau lưng từng thanh từng thanh nàng ôm lam thả i y ghìa vừa mới chuẩn bị phản bác hắn không nghĩ tới phương viên lại không động tác mà là tại bên thai nàng nhỏ giọng nói ngủ ngon ngủ ngon thân yêu sáng sớm hôm sau phương viên cùng lam thả i y thì còn ngủ đâu tiểu gia hỏa liền cầm lấy một cái đồ chơi dùng loa nhỏ một đường tốt tốt mà thổi tiến vào rời rừng rồi rời rừng rồi phơi nắng cái m ô n g rồi b i í u Điều... bốn i u b tiểu gia hỏa mặt mũi tràn đầy cũng là trò đùa quái đ à n phương viên còn tốt lam thả i y thì thật ì t h sự vây được m u ớ n mạng tối hôm qua bị phương viên giày vò giấc cho nên buổi tối ngủ được phá lệ thơ ngọt đang ngủ đến thoải mái đây liền bị cái này đáng ghét t ạ m đâm đánh thức cho nên nổi giận đùng đùng trên giường bỏ ngồi dậy tiếp đó cũng không rời giường cứ như vậy lạnh lùng nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa tiểu gia hỏa gặp mụ mụ sinh khí có chút sợ hãi thế là nhìn về phía ba ba cầu viện phương viên buông tay một cái biểu thị lực bất tòng tâm đúng lúc này nghe thấy bên ngoài làm mụ mụ âm thanh hô hân hân ngươi đã chạy tới nơi nào bà ngoại giúp ngươi trải tóc tiểu gia hỏa nghe tiếng lập tức tinh thần chấn động cũng không sợ mụ mụ đối với nàng phun ra béo mập đầu lưới tiếp đó giơ lên loa nhỏ liên tiếp đô đô chừng mấy tiếng lam thả i y thì tức giận thoáng cái liền từ trên giường nhảy xuống tới tiểu gia hỏa hét lên một tiếng quay người liền chạy ra ngoài đi trong mồn còn cao giọng hô bà ngoại nhanh cứu mạng a ngươi bảo bảo muốn đánh tiểu hải t sáng sớm ăn xong điểm tâm phương viên cùng lam thả i y đi cùng đi công ty đến nỗi phương mụ mụ bọn họ cũng có sắp xếp của mình tiểu gia hỏa vẫn như cũ đi theo đám bọn hắn hôm nay đúng giờ như vậy kim diệu nhìn thấy phương viên vô cùng kinh ngạc phương viên không có phản ứng đến hắn mà là liếc mắt nhìn giang đ à o bọn người xem bọn hắn dâu ria lôi thôi thật xa liền không có thể ngửi được một cố dầu bôi tóc vị vì vậy nói bọn họ đây là mấy ngày không có về nhà đã ba ngày không có trở về kim diệu thuận miệng đắp cái này không thể được muốn để bọn họ đúng hạn đi làm bây giờ lại không đổi hạng mục tiến độ không cần liệu mạng như vậy phương viên c a o mày nói cái này cũng mặc kệ ta chuyện là chính bọn hắn không muốn trở về đi kim diệu nói công ty có lưới có điều hòa dưới lầu ăn vặt một con đường vây lại l i ề n ngủ đói thì ăn khoái hoạt càng thần tiên tự như ai nguyện ý trở về à. ta nếu không có lao bà ta cũng không quay về tiếp tục như vậy bọn họ có còn muốn hay không tìm vợ phương viên thở dài nói vốn còn muốn bọn họ có thể nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng có thể cầm xuống mỹ thuật bộ một hai cái m ộ i tử nhưng là bây giờ gặp bọn họ bộ dạng này lôi thôi bộ dáng ai có thể để ý bọn họ bất quá phương viên cũng đặc biệt có thể hiểu được hắn trước đó không phải cũng là dạng này tới sao chỉ cần nắm giữ một cái máy tính phản p h ấ t liền có toàn bộ thế giới trong máy vi tính cái gì không có muốn bạn gái làm gì thăng thêm phiến não đầu ngốc mới kết bạn gái phương viên cũng không nói thêm cái gì mà là trước tiên cho mình rót một chén trà đây là hắn việc làm sâu đã thành thói quen người béo n h ụ c trí mệt mỏi và buồn ngủ cho nên mỗi ngày đi làm chuyện thứ nhất chính là cho chính mình pha được một ly lớn trà đ ậ m lá trà chưa chắc thật tốt lá đủ r ồ i r à o một bãi một ngày để thần tính não dù cho bây giờ mỗi ngày tinh thần r ồ i r à o cái thói quen này cũng không thể sửa đổi tới tiếp đó bật máy tính lên trước tiên xử lý kim diệu đưa ra tới một vài vấn đề tiếp đó bắt đầu làm vốn hẳn nên tối hôm qua làm chuyện siêu toán chính là lợi hại mặc dù mỗi đài siêu toán phương viên chỉ lấy ra năm phần trăm tính toán số lượng nhưng mà toàn cầu siêu toán cộng lại tính toán số lượng liền khá k i n h người hắn bắt lấy chính là lộc thành phố thực cảnh địa đồ tiếp đó thông qua phần mềm tiến hành tính chất thực cảnh phụ lên cùng xử lý tạo ra một bước càng thêm hoàn chỉnh càng thêm lập thể lộc thành phố địa đồ đương nhiên bởi vì chịu đến thực cảnh bản đồ hạn chế rất nhiều chi tiết chỗ xử lý cũng không khả lắm này liền cần mỹ thuật tiến hành tu bổ mặt khác thực cảnh địa đồ còn có một cái khuyết điểm liền cũng là bên ngoài cho nên sinh thành địa đồ mặc dù có tiểu khu có phòng ở nhưng mà còn không thể nào vào được là một cái trò chơi cái này không thể được cho nên nơi này đồng dạng cần mỹ thuật chế tạo ra một chút thông dụng mô bản tới hiện tại hắn suy tính là đem tiểu khu cùng phòng ở làm thành từng cái phó bản mô thức vẫn là làm thành không có khe hở kết nối hình thức không có khe hở kết nối hình thức tất phải tăng thêm rất nhiều tài nguyên chương 352, bản đồ trò chơi chương 352, bản đồ trò chơi cái gọi là phó bản mô thức chính là chơi đủa thời điểm thông qua truyền t h n g công năng trực tiếp truyền t h n g đến cái nào đó địa vực cái nào đó người chơi hoặc cái nào đó đoàn đội có thể đ ư c hưởng một cái phó bản nhưng ở trên số liệu tôi nói dùng chính là một bộ tài nguyên tiếp đó thông qua hệ thống tạo ra để cho người chơi cảm thấy phó bản cũng là độc lập dạng này có thể tiết kiệm đại lượng tài nguyên mà không có khe hở kết nối hình thức chính là không cần truyền thống trực tiếp tiến vào là được rồi hư hỏng như vậy chỗ chính là có khả năng cái nào đó bản đồ nhỏ bỗng nhiên chen vào quá nhiều nhân vật mà dẫn đến sụp đổ các loại hơn nữa địa đồ quá lớn cũng bất lợi cho máy vi tính tính toán xử lý cho nên cuối cùng phương viên vẫn là lựa chọn phó bản mô thức bất quá về sau chắc chắn cần sửa chữa phương viên cũng không có vội vã đem tài nguyên dẫn xuất tới mà là lại dùng lộc thị bản đồ vệ tinh sinh thành một phần nhỏ địa đồ đồng thời cũng căn cứ vào vệ tinh điệu khán đồ đối vốn có thực cảnh địa đồ làm một cái bổ sung nguyên bản không vào được tiểu khu bây giờ ít nhất là có thể tiến nhập chỉ bất quá bên trong một chút kiến trúc và thực vật còn không hoàn thiện đây chính là mỹ thuật sự t ì n h chờ làm xong những thứ này hắn mới đem nó từ sẽ vỡ bên trong công ty xuống tới tiếp đó dẫn vào trí công ty động cơ bên trong phương lam động cơ sẽ đối với những tư nguyên này ưu hóa để nó vận hành càng thêm lưu loát chờ làm xong những thứ này ở công ty xí nghiệp thông bên trong đem mỹ thuật chủ tính chương trình đều kéo đến một cái tổ trong đám phát một cái tin tức chàng cảnh địa đồ đã dẫn vào động cơ thỉnh mỹ thuật đối chi tiết tiến hành ưu hóa chương trình phối hợp hắn việc làm chủ tính quen thuộc chàng cảnh biên tập công năng có thể tiến hành thực cảnh khảo thí như có nghi vấn có thể trực tiếp tới hỏi tạp bốn tiếp đó phương viên trực tiếp đứng lên quay người đi ra chương trình bộ bởi vì giữa t r ư a nhà muốn kiếm c ơ m nhà tốc độ nhanh như vậy lão bản ngư bức tốc độ phản ứng nhanh nhất chính là chủ tính độc lập quần đằng sau tiệ thống nhất hồi phục lão bản ngư bức phía trên chính là bộ kế hoạch đến nội mỹ thuật bộ xem gì tờ g chu tiểu nhã xem gì tờ g lý á nam xem gì tờ g tôn phỉ diễm xem gì tờ g lý vũ đùm bốn toàn bộ cũng thống nhất hồi phục chỉnh trình tề tề cũng rất phù hợp mỹ thuật bộ phong cách đến nội chương trình bộ đâu liền khá là thanh kỳ giang đạo một lý hải siêu một la hải lâm một thế lưu hải n g h ĩ nghĩ cũng phải cái một nếu như ngoại nhân nhìn chắc chắn biểu thị cái này tờ mờ giờ là cái gì đồ chơi có thể đối chương trình tờ nói cái này biểu thị thu đến đã duyệt hiểu rõ ca phương viên đây là độc lập q u ầ trước đó nói thực cảnh địa đồ sao kim diệu cũng không ngẩng đầu lên hỏi nhưng đợi nửa ngày cũng không người trả lời ngẩng đầu nhìn lên chỗ ngồi đã sớm không người nhìn một cái thời gian thì ra đến cơm chưa thời gian tan t ẩ m kiếm cơm đi thế là kim diệu đứng lên hồ bốn để cho hắn lung túng chính là không ai đáp lại thế là chỉ có thể lần nữa ngồi xuống nhỏ giọng bi bi nói liền không thể cho lãnh đạo một bộ mặt nhà kỳ thực hắn biết rõ đại gia chắc chắn cũng tại xem phương viên mới vừa đăng lên đồ vật căn bản không có người nghe thấy hắn nói cái gì thế là hắn cũng mở ra đ ộ cơ xem đến cùng là dạng gì tràng cảnh địa đồ hấp dẫn đại gia tiếp đó xem như văn khoa học cặn ba hắn không có thể có chuyển phát nhanh ăn nhiều cũng cảm giác có chút chẳng ấy chúng ta cùng một chỗ xuống ăn đi ngồi cho tới trưa vừa vặn hoạt động một chút lam thảy y thì đứng lên nói giữa chưa ngươi muốn ăn cái gì phương viên thuận miệng hỏi đi xuống xem một chút lại nói lam thả i y h y cũng không biết nói xong liền muốn lấy chính mình túi sách ngay tại dưới lầu sách cái chịu trách nhiệm cho đến khi xong n h a lam thả i y hãy nghĩ cũng phải cũng liền lại thả trở về nhà ăn lắp ráp thế nào phương viên hỏi tiếp nhà ăn làm tốt liền dễ dàng tối thiểu nhất mỗi ngày không cần vì ăn cái gì phát sầu ăn cái gì kỳ thực cũng là bây giờ đại gia mỗi ngày nhất là phiền não sự t ì n h một t r o n g dù cho có c h u y ệ n phát nhanh nhưng đến mỗi giữa chưa chọn món ăn thời điểm vẫn còn không biết do ăn cái gì chờ nhà ăn chuẩn bị cho tốt cái quyền lựa chọn này giao cho đầu b ế t liền sẽ không có phiền não như vậy đại khái còn có thời gian một tuần a lam thả i y thì suy nghĩ một chút nói làm tốt liền có thể trực tiếp sử dụng sao còn có đầu bếp và phục vụ viên cũng phải tìm a phương viên hỏi ngươi chừng nào thì biến thành quản sự như vậy lam thả i y thì lường hắn một cái biểu đạt bất mãn của mình yên tâm đi nhân viên thông báo tuyển dụng phạm quản lý đã tìm xong đến nỗi trang trí cái gì bởi vì là nhà ăn dùng tài liệu đại bộ phận cũng là gạch men xứ không chứa phổ học mãn đệ hịt cái gì hơn nữa sẽ tìm người tới k i ể m chắc không có khả năng trực tiếp liền sử dụng lam h ả y kéo lại phương viên cánh tay đi ra ngoài đi đến ngành mỹ thuật vừa vặn gặp phải chu tiểu nhã từ mỹ thuận bộ đi ra đi ăn cơm sao muốn hay không cùng một chỗ không cần ta giảm béo đâu chu tiểu nhã hồi đáp phương viên nghe vậy hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua trong tay nàng quả táo các ngươi cũng giảm béo phương viên hướng mỹ thuật bộ bên trong l i ế c mắt nhìn phát hiện ăn cũng là hoa quả đúng à. mới đi làm mấy ngày ta cảm giác cũng mập hai cân không giảm béo không được à. chu tiểu nhã buồn bực nói phương viên trên dưới g i xét nàng một chút không nhìn ra nàng nơi nào mập nhà chẳng lẽ là ngực lam thảy ý ý l ạ n g lẽ tại ngang hông hắn bấm một cái phương viên vội vàng bắt được tay của nàng bậy được các ngươi tiếp tục giảm béo chúng ta đi ăn cơm phương viên nói xong lôi lam h ả y ý rời đi ngươi làm gì b trên đường phương viên lặng lẽ hỏi ngươi vừa rồi tại nhìn nơi nào đó lam thả i y ghê bất mãn nói không có a ta chỉ muốn nhìn nàng một cái nơi n à o mập phương viên kêu to oan b u ồ n h ử tin ngươi cái quỷ ngươi cái tên này rất xấu lam thả i y khinh thường nói ta rất t h u ậ n k h i ế t lam thả i y ghê lường hắn một cái tiếp đó lại có chút lo lắng nói ngươi nói ta muốn hay không giảm béo a ta cảm giác gần nhất giống như cũng mập không thiếu tuyệt đối đừng ta liền thích ngươi bộ dáng bây giờ lại giảm béo ngược lại khó coi phương viên vội vàng ngăn lại nói lam h ả y g bản thân thuộc về thịt thị cái chủng loại kia nữ sinh nhưng nàng dáng người cao gầy cho nên vô cùng hoàn mỹ dễ nhìn muốn thật gầy xuống tới ngược lại khó coi không được ta rất lâu đều không đi phòng tập thể thao chờ h â n hân đi học thời gian nhàn rỗi xuống tới ta nhất định sẽ đi phòng tập thể thao rèn luyện một chút nói giống như ngươi mỗi ngày mang tiểu g i a hòa t ự ư n h ư phương viên nhỏ giọng thì thầm ngươi nói cái gì lam thả i y quay đầu theo d õ i hắn ta nói mang hải t ử s á t thực khổ cực h a h a hai bốn ha nhìn ngươi n g ố c dạng lam thả i y g h ì gắt r i ọ n g nhưng kéo phương viên cánh tay lại chặt hơn vừa vặn bốn năm cái cùng một chỗ tổ đội xuống dùng cơm người trẻ tuổi đâm đầu vào đi qua thấy không khỏi trôi lên kẻ n g c như vậy đều có thể có xinh đẹp như thế bạn gái thượng tiên biết bao bất công ư năm g tâm trò Lam đó lúc đi học cũng là thường xuyên cùng phương viên ăn chung hàng vỉa hè cho nên hai người tìm một nhà tương đối sạch sẽ quán cơm nhỏ điểm hai món một chén canh hương vị bất ngờ không tệ duy nhất để cho phương viên khó chịu chính là luôn có chút g i a hỏa vô tình hay cố ý lén lam thả i y làm thả i y lý khí chất vốn là tốt người mặc chế tác riêng nữ sĩ đổ vét nhìn một cái liền là phi thường người có địa vị cho nên tự nhiên liên tiếp làm người khác chú ý cho nên nói ngươi có thể tìm tới ta là một kiện may mắn dường nào sự tỉnh so với ghen phương viên lam thả i y liền khá là đắc ý phương viên không có tiếp lời gốc dạ n g mà là nói hôm nay nhiệt độ không khí như thế nào cao như vậy à mở điều hòa không khí cũng nóng như vậy nói xong giải khai chính mình ngắn tay háo sơ mi cố cáo hơn nữa cô ý hướng phía sau phát động rồi một lần quần áo lộ ra hắn cái kêu hoàn mỹ cơ bụng cùng nhân ngư tuyến lập tức dẫn tới một tràng thốt lên tiếp đó xì xào bàn tán chó săn nhỏ cái gì nữ nhân sắt lên lòng can đảm so nam nhân còn lớn nam nhân xem nữ nhân thời điểm còn che che l ấ p l ấ p nữ nhân xem nam nhân là không hề cố kỵ có thậm chí cầm điện thoại di động lên chụp lên chiếu tới bên này văn phòng đặc biệt nhiều cho nên đi làm cũng là một chút người trẻ tuổi cô nương tự nhiên cũng đều là một chút trẻ tuổi ngày bình thường đi làm chính là ngồi phòng làm việc cũng bởi vậy nam tính đại bộ phận cũng là đầu bóng mặt bụng đại hán dù cho có chút người mới tiểu thị tươi sau một quãng thời gian cũng biến thành lao thịt khô điều phát hiện tại có thể nhìn thấy phương viên loại này tám khối cơ bụng vê hình eo cường trắng cơ ngực lớn trong thị giác sung kích có thể tưởng tượng được nam nhân thích xem nữ nhân kỳ thực nữ nhân đồng dạng thích xem nam nhân ngây tơ còn không mau đem áo cho ta cài vào lam thả i y thì tức giận đem đũa hướng trên bàn gỗ phương viên không nghĩ tới phản ứng của nàng như thế lớn này liền ghen phương viên không nhanh không chậm cài nút quần áo người nào người nào ghen nói bậy gì đấy lam thả i y thì cầm đũa lên tại đồ ăn trong mâm đâm đâm đâm nàng cũng phát giác vừa rồi chính mình quá kích động ha <cười> ha âm dương quái khí làm gì ăn cơm của ngươi đi ăn cơm còn ngăn không nổi miệng của ngươi ha lam thả i y thì có thẹn quá thành giận nói ngươi ghen dáng vẻ thật đáng yêu phương viên vừa cười vừa nói lúc nào biến thành biết nói chuyện như vậy có phải hay không lúc ta không có ở đây thường xuyên cùng cái khác cô nương nói cho nên lượt được lam thả i y ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng lại ngọt ngào cũng lần nữa mặt giãn ra n ở nụ cười ăn cơm ăn cơm phương viên giả bộ lớn g ẩn nói quyết định không còn tiếp tục cái đề tài này ăn cơm xong trở lại công ty phát hiện giang đảo bọn người đang tại ăn mì tôm kỳ thực kim diệu lúc đầu nghĩ tiếp ăn nhưng xem tất cả mọi người không đi xuống hắn người lãnh đạo này cũng không tốt đi chỉ có thể cùng mọi người cùng nhau đồng cam cộng khổ khổ nhàn kết hợp các ngư i dạng này là không được à giữa chưa xuống không riêng gì ăn cơm còn muốn thay đổi não trung quy dễ dàng như vậy chui vào ra không được hơn nữa đối với cơ thể không tốt phương viên đối với mấy người nói nhưng lại không có một người phản ứng đến hắn cơ hồ cũng là một cái tay nắm lấy nhựa vợ l à tiệm môi một cái tay còn cầm con chuột thần s á c chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình trong lòng không khỏi thở dài xem ra chính mình là tối không có địa vị lãnh đạo chờ nhà ăn làm tốt ngươi đốc xúc một chút bọn họ phương viên đối với kim diệu nói không có vấn đề kim diệu dựng lên một cái ok thủ thế tiếp đó buồn dầu nói có khi sẽ ta đều hoài nghi ta đến cùng là cái lãnh đạo còn là một cái bảo mẫu a có khác nhau sao phương viên ngồi xuống nói trước đó tại thính hải đại gia biết rõ công ty cái gì bê dạng cho nên mỗi ngày về nước ta quản lý còn nhẹ nhõm một chút từ khi tới công ty ngươi sau toàn bộ đều đi theo ma một dạng đó là bởi vì tại thính hải không học được đồ vật gì tại ta chỗ này bọn họ mỗi ngày đều có không học hết đồ mới đây mới là nhân viên kỹ thuật chắc có thái độ phương viên ngược lại là vô cùng thưởng thức loại học tập này tinh thần cũng không sợ bọn họ đem chính mình kỹ thuật học được không có tay hắn nắm tay d ạ y t ầ n g sâu đồ vật căn bản không có khả năng học được cho nên ta sợ là cái giả lập trình viên kim diệu thở dài dạng này không phải rất tốt là một cái lãnh đạo chỉ cần hiểu là được không cần ngươi tình a phương viên cười an ủi lời này mặc dù nghe thoải mái nhưng ta trung quy cảm giác ngươi là nói ta ngu xuẩn kim diệu kính nói ngươi nói là chính là a phương viên cười lên ha h a kỳ thực ta rất hiếu kỳ đồng sự ba năm ta trước đó như thế nào cho tới bây giờ không gặp ngươi thiên tài như vậy qua đây giả heo ăn thịt h ổ sao cũng không đến nội a trước đây ngươi mới vừa vào công ty dấu hiệu viết cùng phân mở dạng bờ ug một đồng lớn hơn nữa ngươi chưa trị một cái bờ ug tiếp đó xuất hiện mười cái bờ ug đồ chơi kia đơn giản bốn kim diệu nghi hoặc hỏi ngươi nói như vậy ngươi l á o bản thật tốt sao phương viên bị nhấc lên nội tình có chút khó chịu nói không tốt lắm nhưng ta nói sự thật ta ha, ha kim diệu nhìn không được bật cười Phương viên tự suy nghĩ một chút, cũng không nhịn được theo được cười viên cũng tự một suy đó lời à bởi ở vì ta t r ư n chính quen g học học chính là C, dạ và chưa quen thuộc h C, là và dạ t mà ô về sau k h ô này g Nhưng phải tốt sao.、Nhưng、vẫn l nhịn không được cương ép dạng n ha ha. được đợt ép dài lời một như thế nào quen thuộc như vậy chứ bất quá phương viên cuối cùng cũng không nói cho kim diệu nguyên nhân đương nhiên hắn cũng không lại tiếp tục truy vấn phương viên gặp kim diệu vùi đầu ăn mỹ sợi của hắn thế là thông qua tầng tầng văn cầu kết nối lên nhật bản g i ủ cụ trong máy vi tính phòng chống khối này đất phần trăm chính là phương viên không chế toàn cầu siêu toán phòng tổng điều khiển dù cho khảo thí địa đồ đã thông qua trình hợp siêu toán tài nguyên tính toán hoàn thành hắn cũng không có phóng thích những thứ này gà thịt mà là tiếp tục lợi dụng bọn chúng tính toán càng nhiều hơn tài nguyên đem càng nhiều thực cảnh địa đồ chuyển hóa thành sân chơi cảnh địa đồ nhưng là lại đối với nó một lần nữa tăng thêm một đ ấ u quy tắc chính là làm siêu toán lượng tính toán vượt qua tổng thể lượng tính toán chín mươi sẽ trong nháy mắt phóng thích cái này gà thịt xóa bỏ tính toán vết tích làm như vậy sẽ càng thêm ẩn ấp càng thêm an toàn không đến mức bởi vì siêu toán người sử dụng bởi vì lượng tính toán không đủ mà phát hiện hắn tồn tại đến nỗi nói từ kỹ thuật phương diện bên trên phát hiện hắn trên cơ bản rất không có khả năng hắn có tự tin này cho nên tấm thứ hai tràng cảnh địa đồ hắn trực tiếp lựa chọn quỳnh châu tỉnh lấy một tỉnh chi địa xem như sân chơi cảnh tràng cảnh đã tăng thêm nhân vật mô hình hứng thú tiểu đồng bọn có thể chơi đ ù a có ý kiến gì cùng đề nghị có thể trực tiếp lưu cho ta lời bỗng nhiên xí nghiệp thông bắn ra đồng lập quần ti n tức hơn nữa ở trong b ầ y cùng hưởng một cái để mộ phường viên có chút hiếu kỳ mở ra phương lam động cơ thì ra bọn họ thừa dịp buổi trưa c h ố n g giống đem mỹ thuật làm vài cái nhân vật mô hình tăng thêm đi vào đáng tiếc bởi vì lúc trước định vị là cổ phong cho nên tại hiện đại tràng cảnh bên trong lộ g a có chút đột、nột. bất quá bây giờ giai đoạn khảo sát đằng sau trực tiếp thay thế là được trừ cái đó ra bọn họ còn tăng lên nhiệm vụ ngẫu nhiên công năng bốn mùa thời tiết cùng ánh sáng mặt trời quan công hiệu tóm lại động cơ bên trong một chút hiện hữu công năng cũng bị bọn họ đạo đi vào điều này nói rõ trước đó bọn họ đã sớm chuẩn bị xem ra là chăm chỉ cho nên mới sẽ như thế hiệu suất cái này khiến phương viên đối với đồng lập q u ầ n cảm quan tốt hơn nhiều bởi vì từ tính h hải ạ nỉm i đi ra ngoài không phải nhân viên kỹ thuật cũng có một cái mà bệnh lười có thể không làm liền không làm thời gian không đến cuối cùng không làm có thể để cho người khác làm chính mình tuyệt làm năm trước đây nếu không phải là không tốt bác kim rượu mặt mũi hắn thật sự không muốn đồng lập còn hiện tại xem ra coi như không tệ t ba trăm h năm mươi bốn thật gia đình địa vị hôm nay phương viên hiếm có không có sớm tan tầm bởi vì độc lập còn phát cái trò chơi đó để mổ để cho hắn có chút mê mặc dù còn rất nhiều không hoàn mỹ chỗ nhưng khi ngươi thao túng nhân vật hành tẩu ở trên đường loại kia chân thực cảm giác đặc biệt máy liệt giống như là chính mình thật sự tại dạ o phố đây là bất luận cái gì một trò chơi cũng không có hiệu quả bởi vì nó chính là chân thật thế giới cho nên mới sẽ có như thế cường đại đại nhập cảm đặc biệt là đối với một đám trường kỳ ngồi phòng làm việc cảm thụ sâu hơn thực cảnh địa đồ chỉ có thể là thị giác thứ nhất hơn nữa chỉ có thể cố định ở đặc định phương hướng online mà ở trong đêm không những có thể thị giác thứ nhất còn có thể hoán đổi đệ tam góc nhìn hơn nữa ba trăm sáu mươi độ tùy tiện xoay tròn có thể nhìn đến n g ư ờ i muốn xem bất luận cái gì một chỗ d ừ n g s á t ở ven đường ô tô bị kín rác rưởi thùng rác vai tà cây cối còn có một cái cố định bất động cầu bốn chớ đã một cái giống như pho tượng cầu đây là phương viên trước đó không có cân nhắc đến trước đó xử lý thực cảnh bản đồ thời điểm chỉ đem người ở bên trong trừ một ít động vật cũng không có đi rơi nhưng bởi vì địa đồ là t r ạ n g thái tĩnh cho nên lúc này mới dẫn đến những động vật này như pho tượng xem ra vấn đề này đằng sau phải giải quyết trước tiên ghi xuống đến nỗi cây cối hoa cỏ những thứ này lại cũng không phải là giống như mô hình đứng sừng sững bất động chủ yếu đắc lực tại phương lam động cơ bên trong bốn mùa khí hậu công năng tỉ nghĩ h ư t ă n t ê m gió năng chức n à tới h đây phương viên trong lòng hơi động mở ra phương lam động cơ quả nhiên không biết là cái nào cho động cơ tăng lên một cái thời tiết thời gian thực lấy được công năng có thể thông qua mạng lưới thu hoạch ngày đó thời tiết tình huống tiếp đó trong trò chơi thời gian thực phản ứng đi ra ý nghĩ này cực kỳ tốt nhưng mà trò chơi chụp thời gian cần xây dựng ở cùng thực tế đồng bộ mới được cho nên lộ ra hơi có chút g ầ n gà phương viên tiếp tục thao túng nhân vật này trên đường hành tẩu bởi vì không có âm thanh hơi lộ ra có chút đ ơ n đ i ệ u hơn nữa nở tờ cờ có ít dù cho đ ồ n g lập quân sử dụng thống nhất nhân vật mô bản sinh thành một nhóm nở tờ cờ ngẫu nhiên thả vào địa đồ trong đó nhưng đối với toàn bộ lộc thị tràng cảnh địa đồ vẫn là có ít cho nên đằng sau có phải hay không muốn cân nhắc co lại so tóm lại cần chi tiết điều chỉnh vấn đề còn có một đồng lớn phương viên vừa chạy vừa ghi chép cũng tìm ra không ít vấn đề vẫn bận đến lam thả y tới gọi hắn mới biết được đã tan việc không chỉ là hắn toàn bộ công ty trừ bộ phận hành chính mấy cái khác bộ môn đều không đi bởi vì cái này đơn giản đệ mộ để cho bọn họ thấy được h y vọng cùng tương lai siêu chân thực c h ẳ n g cảnh tăng thêm nở tờ cờ thú vị tương tác tính chất để cho mọi người vui này không mệt mỏi mà thăm dò địa đồ thậm chí bọn họ còn chạy đến trong trò chơi công ty dưới lầu xem quả nhiên cùng trong hiện thực một màn đồng dạng tan tẩm đại gia về nhà sớm phương viên tại s í nghiệp thông thảo luận một câu tiếp đó trực tiếp tắt máy vi tính vấn đề rất nhiều không phải một ngày hai ngày có thể hoàn thành hơn nữa thế giới trò chơi quá chân thực phương viên thậm chí đang suy nghĩ có p hôm ả i hay h k n cần g hoa xử lý, v ẫ nay là loại l giống giờ trường phong cách để cho người chơi, nhiều chơi tin như trên thị thể cách cho bây một ít trò tự có có để ự chọn còn đang s u nghĩ chuyện công nay Hôm việc đâu. Hôm nay sự tình rất nhiều kéo phương viên đi bãi đỗ xe lam thả i y yể thấy hắn không yên lòng có chút hiếu kỳ hỏi không phải hôm nay xuất ra một cái demo vấn đề còn có không ít ta đang suy nghĩ như thế nào giải quyết phương viên lắc đầu nói đã có demo lam thả i y yể n g h e vậy vô cùng kinh hỷ trước đó nghe xong phương viên to lớn mục tiêu muốn thực hiện trong lòng tính toán thời gian cực kỳ dài không nghĩ tới bây giờ vậy mà liền có để mổ có thể nói vui mừng ngoài ý muốn chỉ là đơn giản để mộ rất nhiều công năng còn không hoàn thiện chủ yếu là cho nội bộ dùng cho khảo thí dùng phương viên cho nàng giải thích nói bây giờ phiên bản cách hắn trong lòng trò chơi còn kém rất xa ta mặc kệ ngày mai cho ta xem một chút xem trong miệng ngươi trò chơi đến cùng là cái bộ rằng gì ngày mai ngươi nhường cho đ ộ g lập còn cho ngươi một phần là được bất quá ngươi sợ rằng sẽ thất vọng phương viên vừa cười vừa nói làm sao lại chỉ cần là ngươi làm ta đều sẽ không thất vọng lam hải y t nói xong hướng về thân thể hắn ních lại gần phương viên nghe vậy cảm giác trong lòng một hồi ngọt nào nhìn xem phương viên hơi hơi dương lên vai miệng lam thả i y trong h ì t lòng rất là đắc ý à nam nhân mặc cho ngươi bản sự thông t i ê n cũng trốn không thoát lao nương lòng bàn tay quả nhiên bất kỳ nam nhân nào cũng chịu không được nữ nhân vớt lông lột về đến nhà phương mụ mụ bọn họ hôm nay cũng không có ra ngoài không có đi ra lý do cũng vô cùng kỳ hoa nói là cho tiểu gia hỏa mua lấy học vật dụng phương viên đã cảm thấy kỳ quái đi học đồ vật trường học không cũng phát sao còn có cái gì cần phải mua tiếp đó lam mụ mụ liền lấy ra bọn họ hôm nay đồ mua chống nước nhãn hiệu rán vì chính là cho tiểu gia hỏa hộp c ư ớ nhỏ tiểu bộ đồ ăn cùng tiểu thủy ly rán lên nhãn hiệu vì thế bọn họ hy sinh thời gian một ngày phương viên cũng thật sự là bó tay rồi hơn nữa cũng bởi vì mua cái vật nhỏ này lại thêm một đống lớn đồ vật t ỷ như quần áo mới nhưng lại không phải váy cũng là ngắn tay cùng quần đùi bởi vì thuận tiện nàng tại nhà trẻ lúc chơi đ ù a t ỷ như giày mới nhưng đó là không có dây d à y miệng t r ò n giày bởi vì sợ tiểu d a hỏa dây d à y t ả n ra sau chính mình hệ không tốt lại t ỷ như tiểu kép tóc d a đầu dây thừng cũng là chọn lựa đơn giản bởi vì sợ quá đẹp đẽ sẽ có nghịch ngậm tiểu hài t ú n à n g tóm lại ba vị lão nhân có thể nói là cân nhắc đến cực hạn so sánh chính mình hồi nhỏ có loại cảm giác trong đống rác nhặt được đương nhiên d ạ n phố tự nhiên không thể thiếu tiểu gia hỏa đồ chơi bây giờ tiểu gia hỏa đang ở một bên động vật đại hội trên ghế s a lon bảy đầy lông nhung đồ chơi trong đó hai cái phương viên l à mắt một cái chế tác vô cùng tinh xảo hiệu cao cổ trên thân còn có màu tuyến thêu đi ra ngoài thải sắt c h ấ m t r ọ n một cái khác là cái hoa tiên tử búp bê phương viên cảm thấy có chút q u o n mắt chính là trước kia cho hiệu san mua lễ vật thời điểm hắn gặp qua tiểu gia hỏa tại trước mặt nó ngừng chân rất lâu cuối cùng lựa chọn xe cân bằng phương viên khanh n mày một cái đầu tiếp tục như vậy không thể được hắn phát hiện trong nhà tại tiểu gia hỏa mua đồ chơi vấn đề này cũng là song tiêu bao quát chính hắn tỷ như phương viên mang tiểu gia hỏa ra ngoài mua đồ chơi trở về phương mụ mụ nhất định sẽ nói trong nhà đã nhiều lắm không nên cho tiểu gia hỏa mua có thể chờ bọn hắn sau khi rời khỏi đây liền đem chuyện này quên xó tiểu gia hỏa muốn cái gì mua cái gì chỗ chuyện này phải thật tốt cùng lam thả i y thì thương lượng một chút nhường cho nàng cùng đại gia để tỉnh một câu vì cái gì không đích thân đến được nói ra bởi vì hắn phát hiện mình tại hải tử giáo dục vấn đề này quên lên tiếng không có lam thả y tới hữu lực độ ít nhất lam thả y hiền nói phương ba ba cùng phương mụ mụ tuyệt đối sẽ nghe Mà trước đó tại hạ kinh thời c điểm muốn về đến mang nàng đi nhi đồng viện mồ côi làm chút công đích sau khi trở về một mực không có thời gian rảnh gần nhất tiểu gia h ỏ a lại muốn khai giảng chờ khai giảng sau nhìn cái hai ngày nghỉ đi viện mồ côi xem bọn nhỏ xem có thể hay không làm chút một t r ò i một giúp đỡ chương ba trăm năm mươi năm khai giảng ngày đầu tiên một chương ba trăm năm mươi năm khai giảng ngày đầu tiên thượng thời gian trôi qua nhanh chóng tiểu gia hỏa ngày khai giảng rốt cuộc đã đến đại khái là ngày đầu tiên đến trường tiểu gia hỏa lộ ra cực kỳ hưng phấn buổi tối chậm chạp không ngủ sáng sớm sáu trăm không tới liền bỏ dậy quần áo cũng không đổi con túi sách nhỏ của mình lầu trên lầu dưới chạy khắp nơi làm cho cả một nhà không được căn bình cuối cùng chỉ có thể đều rời giường phương viên cũng đem tiểu gia hỏa cho bắt trở lại thay đổi nàng mới đồng phục đem nàng cho vui vẻ không biết như thế nào cho phải thế là sáng sớm cả nhà đều đ ộ n viên bởi vì là khai giảng ngày đầu tiên tự nhiên không có khả năng cùng xe trường học đi cần phụ huynh đưa đi hơn nữa còn muốn chia lớp l ã o sư cũng muốn cùng phụ huynh giao lưu một chút giáo dục sự nghi phối hợp các nàng về sau bày ra việc làm mặc dù hôm nay là khai giảng ngày đầu tiên nhưng mà ngươi dậy sớm như vậy trường học cũng sẽ không mở cửa à, còn làm cho các đại nhân đều nghỉ ngơi không tốt lam thảy y y một bên cho nàng chải tóc vừa nói thế nhưng là bảo bảo thật hưng phấn đây này hưng phấn ngủ không yên cảm giác tiểu ra hỏa cao mày biểu thị chính mình cũng rất buồn g i u sao có thể trách tiểu bảo, bảo đâu ngươi cứ như vậy thích học sao lam thả i y thì cười hỏi đúng thế đi học liền có thể có rất nhiều tiểu bằng hữu cùng ta chơi mụ mụ ta có phải hay không có thể giao đến rất thật tốt bằng hữu a tiểu gia hỏa vui vẻ hỏi hy vọng ngươi có thể một mực bảo trí thích học tâm thái a phương viên đứng ở bên cạnh nói đó là đương nhiên bảo bảo nhất định sẽ v i n h viễn thích học tiểu gia hỏa nắm chặt nắm đấm lời thề đán đán nói vậy nếu là những người bạn nhỏ khác không nguyện ý cùng ngươi làm bạn lam thả y hãy nhỏ giọng an ủi tiểu gia hỏa nghe vậy lập tức nâng khuôn mặt nhỏ của mình chứng hướng về phía tấm gương nháy mắt mấy cái nhưng làm nàng cho mỹ nhìn xem nhảy cấm hoan hô con gái đứng ở bên cạnh phương viên tâm tình lại cũng không quá tốt có loại cảm giác thất bại t r o n g không bởi vì dậy rất sớm cho nên dù cho ăn xong điểm tâm thời gian cũng dư sài thế là phương viên sớm lái xe rời đi bởi vì hắn phải đi bệnh viện đón trần siêu đây cũng là hắn sau cùng một cái tâm nguyện cùng lam thả i y thì hẹn gặp tại cửa trường học gặp phương viên lái xe đến tống tuyết nhà thời điểm hiểu san cùng nàng cũng tại cửa tiểu khu chờ nhìn thấy xe của hắn tống tuyết xa xa liền cùng hắn vây phương viên dọc theo ven đường đem xe ngừng lại phương thúc thúc buổi sáng tốt lành tống tuyết t r ợ giúp hiểu san mở cửa xe tiểu gia hỏa một bên bỏ lên vừa cùng phương viên chào hỏi ngươi cũng tốt ăn điểm tâm không có phương viên quay đầu hỏi ăn rồi hôm nay ngày đầu tiên đến trường tiểu gia hỏa hưng phấn đều không ngủ ngon sáng sớm liền lên tống tuyết ngồi vào đến trả lời nói mội mội c ũ người đâu hiểu san trong xe nhìn một chút nghi hoặc hỏi nàng cùng với mẹ của nàng ở cửa trường học chờ chúng ta bây giờ chúng ta đi bệnh viện đón ngươi ba ba đi、tốt. tiểu gia hỏa hưng p h n nói hôm nay ngày đầu tiên đến trường cùng hân hân mở dạng hiểu săn cũng ăn mặc nàng mới đồng phục cho nên nàng muốn cho ba bà xem nàng lại có thể lên vườn trẻ nàng thật vui vẻ đến bệnh viện thời điểm trần siêu sớm đã chờ đợi lại ra tại hộ công trường a di dưới sự giúp đỡ hắn thân trên đổi kiện áo sơ mi trắng hạ thân đổi kiện màu lam quần tây bất quá nhìn có chút quá t ạ i to béo không phải rất vừa người giống như minh bạch phương viên ý nghĩ trần siêu cười giải thích nói đây là ta kết hôn lúc mặc khi đó cơ thể khá là béo cho nên lộ ra có chút lớn rất tốt chúng ta đi thôi phương viên đem hắn ôm đến trên xe lăn vừa mới chuẩn bị đẩy hắn đi hiểu san vượt lên trước một bước phương thúc thúc ta nghĩ chính mình đẩy ta ba ba tốt vậy ngươi chậm một chút ta phương viên sửng sốt một chút gật đầu một cái đồng ý thế là phương viên cùng tống tuyết đi ở phía sau chiều ứng hiểu san đẩy cha của hắn đi ở phía trước ba ba y phục của ta có phải rất đẹp mắt hay không ân nhìn rất đẹp ba ba ta túi sách nhỏ có phải hay không rất khả ái ân rất khả ái ba ba ta có phải hay không nghe lời nhất ngoan ngoan nhất tiểu hải ân ngươi là trên thế giới nghe lời nhất ngoan ngoan nhất tiểu hải ba ba ta lại lên vườn trẻ ngươi không nên tức giận có hay không hảo trần siêu bốn ba ba không có sinh khí ba ba rất vui vẻ đặc biệt vui vẻ ba ba chưa bao giờ bởi vì ngươi lên vườn trẻ sinh khí bốn trần siêu trong lúc nhất thời không biết giải thích như thế nào bởi vì trước đó hiểu san khóc giống muốn lên nhà trẻ thời điểm bất lực hắn hung mấy lần mãi đến nàng cũng không đề cập tới nữa nhưng mà tiểu gia hỏa lại ghi t ạ c trong lòng cho nên nàng cho là lại bởi vì chính mình lên vườn trẻ mà chọc tới ba ba không vui ba ba có thật không ngươi không có gạt người đúng hay không hiểu san cẩn thận hỏi ân ba ba không gạt người càng thêm sẽ không lừa ngươi ba ba thật sự rất vui vẻ vậy ngươi vì cái gì chạy nước mắt nữa nha ngươi có phải hay không đang gạt người hiểu sa ngừng n lại từ túi sách nhỏ bên trong móc ra mụ mụ đặt ở trong túi sách giấy ăn cho ba ba xoa xoa t ố n g tuyết cùng phương viên đứng ở phía sau ai cũng không có lên phía trước hỗ trợ ba ba là bởi vì vui vẻ c h ả y nước mắt a liền cùng ta gặp được mụ mụ một dạng vui vẻ nước mắt tự mình chạy đi ra không tiểu g i a hỏa dường như đã hiểu gật gật đầu đối với chính là như vậy tiểu b ả o bối của ta ba ba vô cùng vui vẻ trần siêu ô m con gái nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng mảnh khảnh phần lưng vừa lau khô nước mắt lại chạy xuống hắn còn tưởng rằng nước mắt của mình đã sớm chạy khô đâu mười sáu tỷ tỷ phương viên bọ vừa tới cửa trường học liên gặp tiểu g i a hỏa con túi sách nhỏ d ư ớ n g cổ lên đối với lối vào bên trên nhìn quanh sáng sớm chẳng những lam thả i y ghề tới phương ba ba phương mụ mụ cùng lam mụ mụ đều tới cả nhà toàn bộ cũng đồng thời xuất động không chỉ bọn họ như thế những người bạn nhỏ khác trong nhà khoa trương hơn thậm chí có tám chín cái hân hân m u ộ i muội hiểu san nhìn thấy hân hân rất cao hứng nên đón tiếp lấy tống tuyết hướng nàng đi theo phương viên đẩy trần siêu đi theo sau hai cái tiểu g i a hỏa tay cầm tay vui vẻ giật này mình lúc này có lão sư đi ra hô thì mỗi cái gia đình phái ra một cái đại biểu lôi kéo con của mình xếp thành một đội còn lại phụ huynh đơn độc xếp thành một đội làm phiên các ngươi nhanh một chút không nên trễ l o ạ i thời gian buổi sáng hôm nay còn rất nhiều sự tình tất cả rõ rệt chủ nhiệm còn phải cho các ngươi mở học lớp nguyên bản ho hét loạn cào cào các gia trưởng so hải tử con o a n từng cái lôi kéo con của mình ngoan ngoan xếp thành một đội hiểu san nghe thấy lao sư quay đầu xem tông tuyết lại xem trần siêu có chút xoắn suýt đi thôi nhường ngươi ba ba mang ngươi đi vào tông tuyết ngồi s ổ m xuống giúp nàng sửa sang lại một cái có chút nếp nhăn đồng phục nói ân mụ mụ ta yêu ngươi hiểu san cười tại tông tuyết trên gương mặt hôn một cái tiếp đó chạy tới giữ chặt trần siêu tay tiểu ra hòa thấy tự nhiên cũng tới lôi kéo phương viên thế là hắn vừa vặn đẩy trần siêu xếp hạng đội ngũ phía sau cùng còn lại các gia t r ư ở n g cũng rất tự giác xếp thành một đội tiếp đó tại lao sư dẫn dắt phía dưới hướng phòng học đi đến liền tại đây t i ể u trường cùng một ngày cả nước ví dụ đầu tiên trí năng quét giác cơ xâm phạm bản quyền á n cũng tại hạ kinh mở phiên tòa Trường tiên, Trường tiên, trẻ thao trường, tiếp đó theo Thét tử tên Sư giảng ngày giảng ngày hạng. quản lĩnh đến nhà danh lên gia giải khai khai sách hô hảo. Lên hài Lao đầu đầu đó những người khác lưu lại trên bãi tập chờ đợi hôm nay tới cũng là hôm nay tân sinh nguyên bản nhà trẻ lũ tiểu gia hỏa sớm đã đang giáo sư bên trong từng cái cái đầu nhỏ đang nằm ở trên cửa sổ nhìn ra phía ngoài dịu rít vô cùng náo nhiệt nhà trẻ mỗi cái niên cấp đều có ba lớp mỗi cái ban có chừng ba mươi mấy hải tử cho nên nói toàn bộ nhà trẻ từ tiểu ban đến chủ cộng lại cũng bất quá hai trăm bảy mươi mấy đứa bé thế nhưng là ngươi phải suy nghĩ một chút ở đây hàng năm học phí cũng sẽ không cảm thấy h à i tử thiếu đi chỉ có thể nói kẻ có tiền thật nhiều danh sách không phải dựa theo đội ngũ đê mà là dựa theo chia lớp tới từ tiểu ban bắt đầu cho nên tiểu gia hỏa tại hiệu san phía trước điểm tới tên bị phân đến trung nhị bàn tóm lại cái tên này nghe cũng có chút trung nhị tống tuyết thấy thế từ phụ huynh trong đội ngũ đi tới thay thế phương viên thế là phương viên cùng lam thả i y thì tất cả lôi kéo tiểu gia hỏa một cái tay trực tiếp hướng về lầu hai mà đi nhà trẻ lầu dạy học chia làm trên dưới ba tầng tiểu trung đại đều chiếm một tầng trừ ba cái ban hàng năm cấp phòng giáo sư làm việc cũng là t á c h ra trừ cái đó ra mỗi tầng cũng có thật nhiều độc lập lớp hứng thú tiểu gia hỏa lộ ra rất ư n g phấn nhìn chung quanh nếu không phải là phương viên cùng lam thả y t h lôi kéo nàng tại Đoán cầu h hết nhìn tới nhìn tây, sau đó ngươi có nhiều thời gian xem. Phương Thải thì Hỏa chỗ ừ đừng n ngã xuống đông ngươi gian viên cùng Lam cùng nàng lên g Gia đã đó đem sớm sau tới xem. Lam một một Tiểu tốt, tay, tất tay, lôi cái Y có cả lực, sách phát kéo thang chẳng ầ u t a n g c h những rộng hơn nữa mềm phía trên bao hết một t ầ n g thải sắc mềm chất liệu liệu dạng này chẳng những dễ nhìn còn có thể phòng ngừa hải tử ngã xuống t h ụ thương để cho tiện hải tử ký ức từ dưới lầu trong gian thứ nhất chính là trung nhất ban trung nhị trung tam sau kéo dài đi ngang qua bên trong lớp một thời điểm liền gặp có mấy cái phụ huynh mang theo hải tử ở bên trong cùng lão sư nói lấy cái gì tiểu gia hỏa lập tức tránh thoát ba ba mụ, mụ tay liền muốn hướng bên trong chạy. Phương vội vàng giữ chặt tiểu r o n Phương g chạy. v ê n vàng vội giữ i chặt t gia hỏa túi ngớ tún trở về. Nàng túi Nàng cổ h nhỏ chứ bên trong ăn, n một bao giấy gì cái c không hiểu hỏi bên kia chính là lam thả y chỉ t h ì trung nhị ban tiểu gia hỏa nghe vậy lập tức chạy tới tiểu bằng hưu chạy chậm chút cẩn thận nga xuống một người nữ lao sư ra đón một cái khác nữ lao sư đang dạy trong phòng tiếp đãi tới t r ư ớ c phụ huynh hân hân bỗng nhiên linh hình giao từ trong phòng học vọt ra giao giao hân hân đại hỷ hai cái tiểu g i a hỏa ôm ở cùng một chỗ giật này mình các ngươi là quan hải h ò a viên các gia đình a nữ lao sư hỏi đúng vậy lao sư làm sao ngươi biết phương viên thuận miệng hỏi bởi vì chúng ta chia lớp thời điểm sợ đứa bé mới tới sẽ khẩn trương bình thường chúng ta đều có thể an bài mấy cái giống tiểu khu tại một lớp phương viên nghe vậy có chút bừng tỉnh cho nên hiểu san cũng giống như thế bởi vì phương viên điển chính là mình địa chỉ cho nên nàng bị phân đến đại tam ban tại cái này trong lớp nàng gặp được cái thái đỗ thiên hạo cùng đàn trạch thành ba cái bằng hữu quen thuộc để cho nguyên bản có chút khẩn trương nàng nhẹ nhàng thở ra đến nỗi tiểu khu còn lại mấy đứa trẻ năm nay đã lên năm thứ nhất bất quá cũng đều tại một trường học bên trong ngay tại nhà trẻ sắp lách thông qua được hiểu cái này lao sư họ vương gọi vương tiến h bên trong đang nói chuyện chính là đồng lão sư đồng song song cũng là trung nhị ban chủ nhiệm lớp ngươi tên là gì vương lão sư kéo qua hân hân cùng giao giao tiếp đó đối với tiểu gia hỏa hỏi ta gọi phương hân năm nay bốn tuổi ta thuộc con thỏ nhỏ tiểu gia hỏa lập tức đáp vậy ngươi cùng linh hinh giao lớn bằng các ngươi là bạn tốt sao vương lão sư tiếp tục hỏi ân c h ú ninh g ta đ ư hình dao、so、hơn hơn vui, vui vẻ đem tiểu g i a hỏa kéo vào giáo sư tiếp đó cùng với nàng ngồi cùng một chỗ nhà trẻ cùng tiểu học khác biệt không có độc lập bàn đọc sách cũng là loại kia thật dài nhựa tợn lạc k ị h bản phía trên đổ đầy ích trí loại đồ chơi cũng không có cố định vị trí các tiểu bằng hữu có thể tùy tiện ngồi nhìn xem tiểu da hỏa cũng không bay đầu lại tiến vào phòng học phương viên trong lòng khó chịu không nói ra được phụ huynh cũng tiến vào a chuyện ủ n m lớp c có thứ hai là khai giảng tuần thứ nhất phụ huynh có thể đưa đón đi học nhưng tuần thứ nhỉ liền từ xe trường học thống nhất đưa đón nếu có phụ huynh tuần thứ nhất liền cần xe trường học đưa đón có thể tại nàng nơi đó đăng ký chuyện thứ ba là ngày mai đem trường học phát cho hải tử chăn mền hộp cấp nhỏ bởi vì lao sư rất nhiều giáo dục lý niệm và lao nhân là xung đột cùng bọn hắn cũng giảng giải không rõ ràng đệ ngũ chuyện là đem lúc ghi danh thời khóa biểu giao cho nàng tiểu gia hỏa thời khóa biểu tại lam thả y thì trong bọc đêm hôm đó cùng lam thả y thì từng đàm thoại sau ngày thứ hai đi qua đại gia ý kiến thống nhất cùng tiểu gia hỏa cá nhân ý kiến cuối cùng cho tiểu gia hỏa báo tiếng anh hội họa dương cầm cùng tề cung đô lam thả y cũng bởi vậy học tê cuno chẳng lẽ nàng liền không thục nữ sao hắn dám nói không phải sao cho nên cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp giáo viên chủ nhiệm giao phó xong những thứ này quản gia trưởng kéo vào trung nhị ban vợ giúp khách chặn liền bắt đầu đổi phụ huynh đi trước đó tới trước phụ huynh bên trong có cái tiểu nam hải gặp ba ba mụ mụ muốn đi lập tức đi theo muốn cùng rời đi cha mẹ khuyên lão sư khuyên làm sao đều không được gắt gao lôi cha của hắn không b u ô n g tay hoặc là ba ba mụ mụ lưu lại hoặc là dẫn hắn cùng đi không thể đem hắn một cái lưu tại nơi này sau cùng lão sư chỉ có thể cưỡng ép đem hắn lôi xuống thế là lập tức oa h o a khóc lớn lên kỳ thực không chỉ thằng bé trai này một người phương viên liền nghe được trên lầu dưới lầu mấy cái tiểu hải t ử tiếng khóc lớn tiếng hô ba ba mụ mụ ra ra mãi mãi, mãi cũng có phương viên cũng lớn tiếng cùng tiểu gia h ỏ a hân hân ba ba đi gặp lại vốn cho rằng tiểu gia hòa sẽ cùng những người bạn nhỏ khác một dạng không nói khóc đi cũng nên dính một chút thật không nghĩ đến tiểu gia hỏa giống như là không nghe thấy vẫn như cũ cùng ninh h i n h g i a o nói chuyện thằng đến ninh h i n h g i a o nhắc nhở nàng nàng mới ngẩng đầu lên cùng ba ba mụ mụ k h o á t khoác tay sau đó tiếp tục cùng ninh h i n h g i a o nói chuyện ta nói chúng ta muốn về nhà một mình ngươi ngoan ngoan ở đây à. phương viên trọng trọng cường địa một người lam hải y ở bên cạnh nhìn xem b u ồ n c ư ờ i nhưng lại cũng không có nhiều lời biết rõ nhà ta vẫn luôn rất biết điều tiếp đó không kiên n h ẫ n k h o á t khoác tay phảng phất tại đ u ổ i bọn hắn đi không nên quáy r ờ y nàng phương viên triệt để bị thương vì cái gì nàng cùng cái khác tiểu bằng hữu không giống chứ tuất ngươi đ ư người mãi l a m thả y t kéo cánh tay của hắn đi ra phòng học nàng không phải lần đầu tiên lên vườn trẻ cho nên mới sẽ dặn này nàng lần đầu tiên thời điểm kỳ thực cùng những người bạn nhỏ khác không sai bị lắm l a m thả y thì an ủi phương viên nghe vậy có chút trầm mặc ta bỏ lỡ hơn bốn hơn năm thời gian nhưng ta hy vọng lui về phía sau quãng đời còn lại có thể cùng các ngươi lâu dài làm bạn lão công l a m thả y thì nghe vậy rất là xúc động đây cũng là hắn lần thứ hai xưng hộ phương viên lão công đúng lúc này đâm đầu đi tới một vị đặc biệt đẹp đẽ ngoại quốc cô đ ư ơ n g da thịt trắng nón lập thể ngũ quan tóc màu vàng màu xanh lam ánh mắt vóc người cao gầy phương viên cảm thấy có chút q u e n mặt không tự chủ nhìn nhiều mấy lần chương ba trăm năm mươi bảy chớ cùng nữ nhân giảng đạo lý chương ba trăm năm mươi bảy chớ cùng nữ nhân giảng đạo lý có phải hay không cảm thấy cái này ngoại quốc mội t ử rất xinh đẹp thắc thân mà qua đi lam thả i y c ư ờ i t ù m tìm hỏi không phải a sao có thể dễ nhìn như ngươi ta chính là cảm thấy nàng khá quen phương viên phát giác được lam thả i y thì không đúng lập tức nghiêm túc khuôn mặt mà nói nhìn q u o n mắt ngươi có phải hay không thấy dễ nhìn tiểu cô nương đều cảm thấy nhìn q u o n mắt lam thả i y y rất rõ ràng không để mình bị đẩy vòng vòng ai bảo bây giờ chúng tiểu cô nương một t r ă g điểm toàn bộ cũng giống nhau đâu nhận biết một cái toàn bộ cũng nhìn quen mắt phương viên trêu chọc nói ha ha lam thả i y tức h ì t giận nâng lên q u a y hàm nhìn hắn cùng tiểu gia hỏa một dạng không phải nói tiểu gia hỏa tức giận biểu lộ cùng với nàng giống nhau như lúc phương viên nhịn không được đưa tay tại gò má nàng bên trên chọc chọc được rồi đừng nóng giận vừa rồi người nữ kia ta là thực sự nhận biết nàng hắn vừa nói như vậy lam thả y ngược lại càng mất hứng lập tức truy vấn là thế nào quen biết ngươi đoán mỏ thứ gì đâu chẳng những ta biết cha mẹ ngươi cũng nhận biết phương viên cười khổ nói thật sự lam thả i y t hoài ì h nghi hỏi đương nhiên là thật sự phương viên vừa mới chuẩn bị mở miệng g i ả n giải g trước đó thắc thân mà qua ngoại quốc nữ nhân quay người đi trở về thật xa liền mừng dỡ hô hầu vương tiên sinh đừng gọi ta hầu vương ta có danh tự phương viên xoay người lại n h ị n không được chửi b vậy thì ra nàng chính là lúc trước tại khỉ đảo bị phương viên từ con khỉ trong tay cứu nước nga mội từ nạ tạ l ì dạng n h ì ạ và tốt phương tiên sinh nạ tạ l u cười tủm tìm đi tới thân yêu không cho ta giới thiệu một chút không lam h ả y thì kéo phương viên cánh tay nắm thật chặt nói phương viên biết rõ nàng còn tại cái đâu thế là vội vàng cho hai người làm giới thiệu lẫn nhau cho nên cho nạ tạ ly giới thiệu nàng thời điểm nói là lao bà của mình cái này khiến lam thả i y thì rất hài lòng cũng ít có không có phản bác thì ra hân hân mụ mụ còn gái của ngươi siêu khả ái ngươi cũng rất xinh đẹp nạ tạ ly rất biết cách nói chuyện lập tức tán dương phương viên đại khái nói lần trước đi khỉ đảo phát sinh sự tình đi qua lam thả i y sau khi nghe thấy ngược lại có chút ngượng ngùng cảm giác giấm của mình ăn có chút cố tình gây sự đúng nạ tạ ly ngươi là trường học này lao sư sao dạy tiếng nga phương viên hỏi không phải vậy là tiếng anh phương viên biết rõ nàng tiếng anh cũng rất tốt đều không phải là ta giáo dương c ẩ m nạ tạ ly nhìn thấy phương viên kinh ngạc phản ứng cười lên ha h a rất nhiều người trung quốc cố hữu tư duy cho rằng người ngoại quốc tại trung quốc cũng là dạy ngoại ngữ kỳ thực cũng không phải hân hân ở cái lớp nào chờ ta đi gặp nàng nạ tạ ly hỏi trung nhị ban bất quá nàng báo dương c ẩ m khóa nếu như trường học không có khác dương c ẩ m lao sư vậy nàng nhất định chính là học sinh của ngươi vậy được rồi phương hân phụ huynh xin nhiều chiếu cố nạ tạ ly nghịch ngợm nói nạ tạ ly ngươi là người nga sao làm sao chạy đến địa phương xa như vậy làm lao sứ a lam thả y thì tò mò hỏi bởi vì nga mùa đông quá lạnh nha nạ tạ l ì vừa cười vừa nói phương viên cùng lam thả y kể bốn thân là một cái người nga vậy mà sợ l ạ n h sợ là một cái giả người nga à hơn nữa lộc thị dạng này khí hậu nàng có thể chịu được sao hàn huyên một hồi cũng không biết là trung vào học vẫn là trung tan học tiếng trung reo lên đánh thức mấy người phương viên lúc này mới đưa ra cáo từ rời đi nạ tạ l ì tại lộc thị cơ hồ không có bằng hữu gì cho nên có thể nhận biết phương viên cùng lam thả y k lộ ra thật cao hứng thế là lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc Đúng、chi lại có hơn hơn tại nghĩ đến sau đó chắc chắn còn có thể gặp lại như thế nào bây giờ không ăn d ấ m đi nhìn xem nạ ta l ì rời đi phương viên t r e o chọc hỏi tốt ta xem như lỗi của ta lam thảy i ý nghĩa ngước cổ nói cái gì gọi là tính toán lúc đầu bốn phương viên vừa định nói vốn chính là lại bị lam thảy i ý nghĩa một mắt trừng trở về ghen thế nào nữ hải tử ăn chút d ấ m có lỗi sao ta ghen giải thích rõ ta quan tâm ngươi ta như thế nào không ăn người khác d ấ m ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới đúng lam thảy ý, ý, ý lý trực khí tráng nói nói như vậy là lỗi của ta đi phương viên có chút im lặng nhưng mà vậy mà cảm thấy nàng nói có chút đạo lý n g ư ơ i biết n g ư ơ i sai ở nơi nào sao lam thả y ý, ý lập tức tuần thế hỏi không không biết phương viên trong lòng kêu to hoan u ồ n g hắn thật sự không biết nơi nào sai à hơn nữa vì cái gì biến thành sai là hắn ngươi cũng không biết mình sai chỗ nào còn nói với ta ngươi sai ngươi là đang gạt ta sao vẫn cảm thấy ta dễ nói chuyện tuy tiện nhận một cái sai liền có thể h ồ lộ qua tỉ tỉ ngươi đừng nói nữa ta thật sự sai mặc kệ sai chỗ nào cũng là ta sai rồi phương viên vội vàng cầu xin tha thứ sách kêu người nào tỉ tỉ đâu ngươi bắt đầu ghét bỏ ta giả rồi sao phương viên bốn.、Xem、phương viên Xem không nói lam thả i y đi ở đấy lòng nhẹ nhàng thở ra chẳng những hồ lộ qua hơn nữa còn d í n ngược một mực vào bên trong nhìn quanh lam mụ mụ nhìn thấy hai người đi ra lập tức đón thế nào cũng ăn bài thỏa đáng sao tiểu g i a hỏa có buồn bực sao lam mụ mụ hỏi không có nàng không biết vui vẻ bao nhiêu đâu phương viên buồn bực hồi đáp nếu đã như thế ngươi làm gì mặt mày đủ rột tiểu hai t ử sớm muộn là muốn đi học nhà ngươi cũng nên c a m lòng lam mụ mụ an ủi không phải bốn phương viên liếc mắt nhìn lam thả y làm mụ mụ lập tức làm hiệu đưa tay ngay tại lam thả y trên cánh tay vỗ nhẹ ngươi nha đầu này có phải hay không lại khi dễ tiểu phương tiểu phương thành thật như vậy bổn phận một người ngươi cũng không cảm thấy ngại khi dễ nàng thực sự là dài bản lĩnh phương viên đứng tại lam lưng của mẹ sau đắc ý hướng về phía lam thả i y nghỉ hè cười cười lam thả i y thì tức giận dương lên quả đấm của nàng làm gì nói ngươi vài câu ngươi còn nghĩ đánh người a lam mụ mụ tức giận nói mẹ nào có sự tình nhiều người như vậy, ngươi vậy, liền không thể nói nhỏ chút lam thả i y nghỉ hè bị lộng rất nhiều ngượng ngủ cũng may lúc này phương mụ mụ tới giải cứu nàng hà muội muội ngươi nói thả y n g h làm gì chắc chắn là phương viên làm sai chỗ nào chuyện cho nên thả y n g h mới có thể nói hắn hai câu tiểu từ này còn học được cáo trạng ngươi cũng không nên nghe hắn lời nói của một bên lại nói liền không thể rộng lượng một chút sao phương viên bốn e m đây thật là ta mẹ ruột kỳ thực hai nhà phụ mẫu cũng là lòng dạ biết rõ nhưng lại cũng không phản đối dạng này vợ chồng cãi nhau ầm ĩ mới có thể dài lâu ngược lại tương kính như tân điểm nhanh nhất lúc này phương ba ba cũng đẩy trần siêu đi tới vừa rồi hiệu san đi vào thời điểm trần siêu cũng không có theo tới một phương diện không nghĩ hiệu san đồng học cảm thấy ba của nàng là tàn thế một phương diện tại lầu ba hắn cũng không tốt đi lên hôm nay có thể đưa hiệu san vào trường học hắn đã rất thỏa mãn thế là đại gia vây tại một chỗ nói lao sư lời nhắn nhủ một ít chuyện đồng thời c h ờ tống tuyết xuống tới một lát sau tống tuyết xuống tới nói lên lão sư lời nhắn nhủ sự t ì n h cũng đều không sai bịt lắm bây giờ đã nhanh chín h m ư ơ i một giờ cũng liền hai giờ nếu đã như thế giữa trưa các ngươi cũng không nên trở lại đi trước nhà ta chờ một ư ơ i một giờ thời điểm ta đem hai cái tiểu ra hỏa cùng một chỗ đón phương viên đề nghị trần siêu cùng tống tuyết nghe vậy đều không phản đối chương ba trăm năm mươi tám nghi ngờ trong lòng chương ba trăm năm mươi tám nghi ngờ trong lòng phương viên bên này một đoàn người lái xe chuẩn bị về nhà dư luận hướng do biến đổi trên cơ bản cũng là ca công tục đức ca ngợi lam thiên tập đoàn có đức độ đồng thời cũng đối quét giác cơ xâm phạm bản quyền án vô cùng chú ý đều hy vọng pháp viện có thể mau chóng mở phiên tòa cho nên rất nhiều người dùng hạ kinh pháp viện quan phương nhỏ nhoi nếu như một cái hai cái cũng coi như nhưng mà hàng ngàn hàng vạn quan phương thời điểm quan phương cũng có chút gánh không được húng chi những người này có không ít xã hội nổi danh nhân sĩ tự thân liền có số lớn f a n hâm mộ tại bọn hắn lôi kéo dưới hạ kinh pháp viện bị áp lực dư luận không thể nói không lớn nếu như kéo dài thêm một cái không làm mũ chắc chắn chạy không được cho nên tại dư luận áp lực dưới cùng người hưu tâm sĩ thôi thúc dưới vụ án này tốc độ cực nhanh đi song quá trình tiếp đó tuyên bố mở phiên tòa nhưng đây cũng không phải là sỉ vỗ cùng ái gia hai nhà sĩ nghiệp mong muốn kỳ thực làm l a m thiên tập đoàn đem hai nhà cáo đến tòa án bọn hắn cũng không quá lo lắng bọn hắn cũng có chính mình bộ tư pháp môn cũng không phải nuôi không thưa kiện vụn đổi tới cùng dù sao thì là cãi q u ọ tôi ai sợ ai à hơn nữa loại này công nghệ cao xâm phạm bản quyền án rất khó lấy chứng nhận cho nên bọn hắn liền trông coi một chữ kéo ai hao không nổi ai chịu thua cho nên lần này mở phiên tòa hai nhà công ty căn bản liền không có phái người tới dựa theo pháp luật quy định hai lần lệnh truyền truyền gọi không lý do chính đáng cự không ra tòa có thể câu chuyển cho nên hai nhà bị cáo không đến phát viện cũng chỉ có thể dựa theo quá trình một lần nữa hạ lệnh truyền hai nhà có thể nói đem kéo tự quyết dùng đến c ự c hạn mặc dù bởi vì bị cáo vắng mặt sớm kết thúc nhưng mà lam ba ba cũng không cảm thấy ngoài ý m u ố n sớm tại trong dự liệu nhưng mà lần thứ hai nếu như không trình diện pháp viện có thể trực tiếp mở phiên tòa thẩm phán sẽ càng ăn thiệt thòi cho nên lam ba ba cũng không g ấ c bây giờ vô luận là chứng cứ vẫn là dư luận đều tại hắn bên này kiện cáo chắc thắng chủ yếu vẫn là vấn đề bồi thường cho nên nói chuyện này còn có đến c á i cọ phương viên sợ nhất loại phiền p á i này cùng vô lại không có gì khác biệt hơn nữa ngươi còn bắt hắn không có biện pháp gì bọn hắn nghĩ hay thật khi ta lam thiên hằng là quả hồng mềm sa lam ba ba vô cùng bá khí địa đạo không nói lam ra đi qua những cái kia người thế hệ trước mạch chính là lam thiên hằng tại hạ kinh trong vòng nhân mạch cũng không thể khinh thường húng chi hắn bây giờ là đứng lý một phương rất nhiều người không ngại thuận tay mà làm dễ hoa trên g ấ m lam thúc thúc hảo khí phách thả i ý cái tính cách cùng ngươi thật giống phương v i ê n lập tức vuốt mông ngựa nói nàng một cái nữ h à i tử giống ta cũng không quá hảo tiểu phương có đôi khi ngươi muốn nhiều đ à m đương lam ba ba vui vẻ đạo dạng này rất tốt quản lý xí nghiệp liền cần tính cách như vậy ta là thế nào đều không học được không học được mới tốt ngươi chuyên tâm làm nghiên cứu của ngươi là được n hắn. Hắn hai ữ n g t người hàn huyên một hồi Tại lam ba trong nghĩ, mươi ba cũng hỏi tiểu gia hỏa đi học tình huống đứng lên hắn cũng nhớ ký thời gian ở đây mặc dù người không thể tới nhưng mà cũng không có quên sau đó để phương viên nhắn dùng tiểu gia hỏa qua vài ngày ngoại công liền đến nhìn nàng hỏi nàng có cái gì muốn ăn đến lúc đó sẽ cho nàng mang tới cha ta đã cùng ngươi nói cái gì phương viên vừa cúp điện thoại xong đứng ở bên cạnh đang tại rửa dao lam thả i y liền không kịp chờ đợi hỏi không có gì liền tùy tiện tâm sự phương viên thuận miệng nói cùng ngươi có cái gì tốt nói chuyện trước đó cũng là gọi điện thoại cho ta bây giờ làm sao đều cho ngươi đánh cảm giác ngươi mới là con của hắn tựa như lam thả i y thì khó chịu lẩm bẩm như vậy không tốt sao đều nói con rể nửa cái cũng coi như là con của hắn a phương viên cười nói sách nhìn em ngươi đẹp ta còn chưa nói gà cho ngươi đâu lam thả y khẩu bất đối tâm địa đạo phải không nếu đã như thế vậy ta muốn tìm một ít lốp xe dự phòng bằng không ngơi ư không gả cho ta ta còn không cưới vợ phương viên nói đùa địa đạo sách lam thả i y thì khinh thường liếc hắn một cái ngươi có ý tứ gì đi xem thường người sao phương viên dùng cái mâm ủi nàn g một chút không cam lòng yếu thế lam thả i y kỉa lập tức ủi trở về thế là hai người rất ngây thơ mà tại trong phòng bếp ủi tới ủi đi còn làm không biết mệnh đi vào phòng bếp muốn hỗ trợ phương m ụ mụ thấy vốn không muốn quáy dày bọn hắn nhưng mà đón hải tử đ ạ đến, đến giờ thế là chỉ có thể tặng h ắ n một cái nhắc nhở lam h ả y kỉa lúc này mới phát giác phương n ụ mụ, mụ tiến vào ngượng mù mặt v à dần phương viên cũng không quan tâm những thứ này chỉ là cười ngây ngô hai tiếng tiếp đó hỏi đến tiếp bảo bảo thời gian sao đúng người bây giờ liền đi đi nên sớm không nên chậm trễ sớm chờ một lát không có việc gì trễ tiểu gia hỏa gấp gáp rồi sẽ không tốt lan mụ mụ xem như sự tình gì cũng không phát sinh đạo vậy được ta bây giờ liền đi phương viên vội vàng cởi xuống khăn t r o à n g làm bếp kỳ thực bọn hắn trở về cũng mới không đầy một lát nhưng mà vừa nghĩ tới lần thứ nhất đem tiểu gia hỏa lưu lại nhà trẻ bởi vì chính mình đến muộn khóc cùng lệ người tựa như tiểu gia hỏa trong lòng liền một hồi đồ đắc hoảng cảm thấy có lỗi với nàng cũng may lần này bởi vì có ninh hinh giao tại hơn nữa trong khoảng thời gian này tiểu gia hỏa tính cách dần dần vui tươi bằng không hôm nay thật đúng là không nhất định sảng khoái như vậy không khóc không não thế là cơm chưa tự nhiên do phương mụ mụ tới làm nguyên bản phải giúp một tay lam thả ý nghĩa bởi vì ngượng ngủng dứt khoát cùng phương viên cùng nhau đi đón tiểu gia hỏa lần này trần siêu liền không có đi theo chỉ là tống tuyết một người đi đợi đến trường học còn sớm hai mươi phút thế là chỉ có thể đem xe dừng ở b ê n đường ba người ngồi ở trong xe chờ lấy tống tuyết trong khoảng thời gian này thật là làm phiền ngươi bây giờ hiểu san đã đi học qua mấy ngày trần siêu liền sẽ giải phẫu chờ hắn giải phẫu tốt ngươi thì ung dung xuống không cần mỗi ngày chiếu c mắt thấy không có chuyện gì phương viên cùng sau xe tống tuyết hàn huyên không có quan hệ ta rất ưa thích hiểu san nhìn thấy nàng liền nhớ lại chính ta hồi nhỏ tống tuyết vừa cười vừa nói tống tuyết mặc dù hiểu san rất đáng thương nhưng mà không thể chiếu cố nàng cả một đời ngươi có nhân sinh của ngươi ngươi sau đó nhất định sẽ tìm tới một cái người yêu của ngươi tiếp đó các ngươi kết hôn hơn nữa sẽ có một cái thuộc về con của các ngươi lam hải y cảm thấy tống tuyết là một vị vô cùng thiện lương có yêu người mặc kệ sau đó người nam nhân nào cưới nàng cũng là may mắn người chờ tỷ phu thực sự tốt rồi nói sau hơn nữa hiểu san bây giờ còn nhỏ Kinh ngạc ra. chương ba i trăm ta năm mươi chín duy nhất mỹ hảo chương ba trăm năm mươi chín duy nhất mỹ hảo đây là sự thực còn có người là thế nào biết đến lam thảo ý vì hài nghi hoặc hỏi tống tuyết cũng là một mặt hiếu kỳ chờ đợi giải thích của hắn ta cũng không biết phải hay không thật sự cũng chỉ là suy đoán của ta mà thôi chủ yếu là bởi vì lần trước h i ể u san sinh nhật thời điểm nàng có hai lần đặc biệt nhấn mạnh ngươi là mẹ của nàng nếu như nàng thật sự cho rằng ngươi là mẹ của nàng nàng chắc chắn sẽ không lặp lại cường điệu nói với mình ngươi là mẹ của nàng như vậy ngược lại có loại đang thuyết phục cảm giác của mình phương viên nói hai lần lần đầu tiên là tống tuyết nói cho nàng bởi vì nàng n g oan cho nên tuân thủ hứa hẹn mang nàng đến xem băng tuyết kỳ duyên đ ị a ảnh lúc đó tiểu gia h ò a ôm tống tuyết cổ nói mụm ụ ngươi là mẹ của ta lần thứ hai là phát hiện mình váy cùng xa một màn đồng dạng nàng nhỏ giọng nói đúng ta là con gái của ngươi người là mẹ của ta đáng tiếc bởi vì âm thanh quá nhỏ tống tuyết cũng không có nghe thấy lam thả i y thì cùng tống tuyết nghe xong phương viên lời nói sau đều trầm mặc tới một hồi lâu tống tuyết đ ỗ n g nhiên nhoẹn miệng cười kỳ thực nàng có biết hay không thì có cái quan hệ gì đâu nàng không biết ta là mẹ của nàng nàng biết ta vẫn mẹ của nàng có khác nhau sao phương viên cùng lam thả i y thì nghe vậy s ừ n g sốt một chút đối với hiểu san tới nói nàng biết rõ tống tuyết không phải mẹ của nàng nhưng nàng cũng không nguyện ý nói ra bởi vì nàng càng thêm nguyện ý tin tưởng tống tuyết chính là nàng mù mụ, mụ. hiểu san vẫn cho rằng mụ mụ muốn đi thiên đường chẳng lẽ nàng thật không biết thiên đường là địa phương nào không đông hồ trấn chỉ là một cái bình thường nông thôn tiểu trấn người của trấn trên chỉ là thông thường nông dân không có văn hóa gì càng thêm sẽ không cân nhắc mình có thể hay không thương tổn tới hải t ử nhỏ yếu tâm linh cho nên phương viên không tin không ai nói một chút thẳng thắn càng thêm không tin tại như thế khốn khổ điều kiện sinh hoạt ở dưới hiểu san không biết cái gì là thiên đường cái gì là tử vong chỉ là nàng không muốn bởi vì tin tưởng thôi bởi vì mẹ là nàng trên thế giới này duy nhất mỹ hảo mụ mụ là nàng u tối trong đời một vệ ánh sáng cũng bởi vì có đạo ánh sáng này nàng mới có thể kiên cường sống sót thằng đến tống tuyết xuất hiện tống tuyết chính là đạo ánh sáng này tin tưởng hết t h y đều sẽ sẽ khá hơn thời gian sẽ làm yếu đi hết thảy nếu có khó khăn gì liền nói cho ta biết ta nói thế nào cũng là nàng chăn nuôi sao có thể lại để cho nàng chịu khổ phương viên mở miệng an ủi đúng vậy à nếu như có chuyện cũng có thể cùng chúng ta nói dù sao hiểu san cũng gọi ta là mụ mụ lam hải y y h ệ cũng tại một bên nói giúp vào nói đến ta dù cho không phải hiểu san mụ mụ ta cũng là nàng tiểu di ta làm đây đều là phải các ngươi cùng nàng không thân chẳng quen lại giút nhiều như vậy cảm ơn các người các người cũng là người tốt yên tâm đi ta sẽ chiếu cố tốt nàng tống tuyết vừa cười vừa nói nàng tin tưởng tương lai hết thảy đều rồi cũng sẽ tốt tôi h nàng ưa thích cười đối nhân sinh liền cùng với nàng dưỡng ngẫu nói một dạng thích cười nữ h à i tử vận khí cũng sẽ không kém hồi nhỏ nàng vẫn cho là chính mình nhiều cười cười tỉ tỉ và mụ mụ liền sẽ trở lại mặc dù cuối cùng cũng không thể như vậy đặc biệt tốt vận nhưng mà nàng vận khí cũng không kém dọc theo đường đi gặp được rất nhiều người thiện lương lấy thiện đãi người khác người khác cũng lấy thiện đãi chính mình a đến thời gian sau phương viên trợt thấy mấy vị phụ huynh tiến vào cửa trường lấy điện thoại di động ra xem xét quả nhiên đã đến điểm lam thả i y cũng liếc mắt nhìn điện thoại di động của hắn s ừ n g sốt một chút tiếp đó cùng hắn cùng một chỗ xuống xe mặc dù nhà trẻ giữa chưa không tan học nhưng mà mười một điểm đúng lúc là bọn hắn tan học thời gian một đám tiểu m a u đầu hò hét tầm ỉ trên bãi tập khu vui chơi ở trên leo trèo xem bọn hắn xông ngang đánh thẳng bộ dáng đại gia nhiều lần cẩn thận né tránh thật sợ bọn họ đâm đầu vào chính mình phương viên cùng lam thả i y trực tiếp lên lầu hai tống tuyết đi lầu ba trong phòng học chỉ còn lại có vừa tới mấy vị tiểu bằng hưu những thứ khác toàn bộ cũng chạy ra ngoài chơi a không còn có một cái ninh hình dao đang cùng hân hân cùng một chỗ vây quanh một tâm cái ghế nhỏ xoay quanh vòng sáng sớm khóc dữ dội thằng bé kia tràn đầy ủy khuất ngồi ở trong góc nhìn thấy chính mình ba ba mụ mụ lại bắt đầu khóc lớn lên phụ h ì n h các ngươi trước tiên ở bên ngoài chờ một chút từng cái đi vào ta có mấy lời nói với các ngươi chủ nhiệm lớp đồng lão sư đối với mọi người nói đến nội vương lão sư người không tại nghĩ đến là mang hải tử xuống chơi tiểu nam hải phụ mẫu tương đối gấp cho nên cái thứ nhất tiến bảo phương viên cùng lam thả y tự g i á xếp hạng sau cùng chủ yếu là bởi vì không muốn quáy g i y chơi đang vui vẻ tiểu ra hỏa liền ba ba mụ mụ tới đều không phát giác đâu. lao sư cùng các gia trưởng từng cái nói bọn nhỏ buổi sáng biểu hiện tiếp đó mới đúng để cho bọn họ đem hải tử tiếp đi đến phiên phương viên thời điểm hắn cùng lam thả i y thì y mới vừa vào đi tiểu gia hỏa cuối cùng phát hiện bọn họ đến lập tức hưng phấn mà chạy tới ôm chặt lấy phương viên chân nước g cổ hô ba ba đến trường hài lòng hay không có thích hay không nhà trẻ phương viên k h ô n g lưng ô m nàng nói ân bảo bảo rất ưa thích nhà trẻ ta cũng rất ưa thích mọi người đâu tiểu gia hỏa ô m phương viên cổ vui vẻ nói mọi người cũng đều rất thích người a đồng lao sư tiếp lời gốc dạ tiếp đó quay đầu đối phạm vì cùng lam thả y t nói nhà các ngươi phương hân buổi sáng biểu hiện rất tốt đâu tính cách vui tươi nhân duyên tốt các tiểu bằng hữu đều nguyện ý cùng với nàng chơi cảm ơn lão sư khích lệ cho ngươi thêm phiền phái lan hải y khách khí nói không phiền phức nếu là tiểu bằng hữu cũng giống như con gái các ngươi t a tuyệt không phiền phức đồng lão sư cười nói tiểu gia hỏa nghe được lão sư khích lệ vui vẻ trên mặt hai cái lún đồng tiền nhỏ đều nhanh tràn ra c ư ờ i tới nhà các ngươi bảo bảo rất tốt không có cái khác cái gì không tốt bây giờ mang nàng về nhà đi buổi sáng ngày mai đúng giờ đem nàng đưa tới là được rồi mặt khác lớp hứng thú của nàng vật dụng các ngươi cũng trước tiên mang về thời khóa biểu thứ sáu tuần này sẽ ra ngo đến lúc đó ta sẽ phát đến trong gờ giúp lớp học đồng lão sư đem hân hân túi sách từ bên cạnh trong ngăn tủ cầm xuống tới phiền phức lao sư lan hải y y nhận lấy mở ra nhìn một chút bên trong có vốn tiếng anh sách còn có một bộ hội họa công cụ cùng một bộ tê cung đ ồ quần áo hân hân cùng lao sư gặp lại phương viên đối với ôm vào trong ngực tiểu gia h ò a nói lao sư gặp lại tiểu gia h ò a nghe vậy ngoan ngoan vây vây tay gặp lại cũng cùng g i a o g i a o gặp lại phương viên hướng về phía ngồi ở bên cạnh nhìn linh dao nói dao dao gặp lại tiểu gia hỏa cũng cùng với nàng vây vây tay linh dao vấy vây tay không lên tiếng chỉ là mặt mũi tràn đầy tò mò nh Chúng tiểu a gia, giao giao gia hỏa nói n xong ngay tại phương viên trên thân giấy rủa thân thể nhỏ muốn tránh thoát xuống tới vậy cũng không được hôm nay ngày đầu tiên đến trường trường học nhưng không có cơm của ngươi cơm ngươi chỉ có thể n ó i bụng phương viên hù dọa nằm nói quả nhiên tiểu gia hỏa nghe xong không có cơm ăn lập tức ăn tính lại tiếp đó hỏi cái kêu ăn qua cơm cơm ba ba lại cho ta tới sao không cần buổi chiều không cần qua tới ngày mai mới chính thức đến trường phương viên tại sao không dùng nữa nha bảo bảo nghĩ lên vườn trẻ nha ta nói với ngươi a g i a g i a nói ba ba mụ mụ đều muốn cho tiểu h ả i tử đến trường không cho tiểu h ả i tử đến trường là không đúng tích cảnh sát sẽ đem ngươi b ắ t lên tiểu gia hỏa vẻ mặt thành thật nói ha ha ba ba siêu cấp lợi hại ta cũng không sợ cảnh sát phương viên đắc ý nói gử ta về nhà nói cho g i a g i a đi g i a g i a chính là cảnh sát tiểu gia hỏa ôm lấy tay nhỏ cánh tay ngước cổ đắc ý nói phương viên bốn bốn ngươi nói ngươi cái bị này cái đầu nhỏ mỗi ngày đều suy nghĩ cái gì thế nào nhiều như vậy ý tưởng lung ta lung tung phương viên quang lại tại nàng trên đầu nhỏ khe khẽ gõ một cái tiểu gia hỏa bất mãn há hốc miệng a ô a ô làm bộ muốn cắn ngón tay của hắn tốt không nên ồn ào ta cho ngươi biết một tin tức tốt có hay không hảo phương viên thực sự chịu không được tiểu gia hỏa này chủ yếu là bởi vì tiểu gia hỏa dùng đầu nhỏ của nàng tại phương viên trên đầu lập đ ỉ n h nàng một đầu kia chắc lịch lông nhung tóc cọ phương viên cổ và bên thai nhột khó chịu nhưng lại sợ nàng rơi xuống cho nên không dám vung tay tin tức tốt gì quả nhiên tiểu gia hỏa bị hắn rời đi lực chú ý sáng sớm ngoại công gọi điện thoại tới nói qua mấy ngày liền đến nhìn ngươi hắn còn hỏi ngươi có hay không nhớ ăn cái gì đồ vật hắn sẽ cho ngươi mang tới phương viên truy tiểu gia hỏa nghe vậy hai mắt sáng lên hưng ơ phấn nói ta muốn ăn mức quả ra ra ra mức quả còn có nhà thúc thúc bơ nổ bánh mặt bốn tiểu gia hỏa liên tiếp nói mấy dạng tốt ta đã biết đợi lát nữa ta liền cho ngoại công gọi điện thoại bất quá ngươi ăn nhiều như vậy liền không sợ biến thành con heo nhỏ sao ngươi biết con heo nhỏ cuối cùng sẽ có dạng kết quả gì sao tiểu gia hỏa có chút không rõ mà chấp chấp nàng mắt to con heo nhỏ lên cân lúc sau tết liền sẽ bị người ăn hết phương viên cười xấu xa địa đạo ta không phải là con heo nhỏ ta là tiểu hải tử tiểu gia hỏa kinh sợ mà đạo vậy thì ăn tiểu hải tử phương viên há h miệm hướng về phía nàng cắn qua đi a nhà mụ mụ cứu mạng a ba ba muốn ăn tiểu h ả i tử rồi tiểu gia hỏa dùng tay nhỏ che ba ba miệng hướng mụ mụ cầu cứu tốt các ngươi không nên ồn ào ngươi nhìn t ỷ t ỷ cũng đi ra xế chiều hôm nay để cho t ỷ t ỷ cùng ngươi ở nhà chơi có hay không hảo m u ộ i m u ộ i xa xa nhìn thấy hân hân hiểu san có túi sách nhỏ lao đến phương viên cũng thừa cơ đem tiểu gia hỏa để xuống như thế nào lão sư nói hiểu san hôm nay biểu hiện tốt sao phương viên đối với đằng sau đi tới tống tuyết hỏi lão sư nói tính cách nàng quá hướng nội không thích nói chuyện còn tốt có yêu đồ ăn bọn hãn tại tống tuyết thở dài nói từ từ sẽ đến a thời gian dài rồi cũng sẽ tốt thôi lam thả i y thì an ủi đem hai cái tiểu gia hỏa nhận về nhà sau phương mụ mụ đã đem cơm n ấ u xong tất cả mọi người đang chờ bọn hắn đâu ăn cơm xong trần siêu bọn hắn cũng không lập tức trở về đi thế là hân hân cùng hiệu san vừa vặn có thể cùng nhau chơi đùa cầm đồ chơi lầu trên lầu dưới chạy không có ngừng lúc tốt các ngươi cũng nghỉ một chút mãi mãi làm hỏa l n g quả các ngươi một người một nửa phương mụ mụ cắt một cái hồng tâm hỏa l n g quả cho hai cái tiểu gia hỏa dùng thìa đào lấy ăn hân hân phía trước ăn qua mấy lần trắng tâm hỏa lắm quả lần thứ nhất nhìn thấy hồng tâm cảm thấy rất ngạc nhiên bây giờ hiệu san cuối cùng dạng này kéo lấy cũng không phải biện pháp ngồi ở bên cạnh phương viên đối với trần siêu đạo thứ hai ta đã cùng bác sĩ đã hẹn trần siêu đã sớm sắp xếp xong xuôi nếu đã như thế ta cho đinh hòa bình gọi điện thoại lần trước trở về thời điểm lần nữa cường điệu tay ngươi thuật này xác định thời điểm nhất định muốn nói cho hắn biết quên đi thôi thật xa để cho hắn đi một chuyến làm gì trần siêu suy nghĩ một chút nói việc này ta có thể nói không tính ngươi vẫn là chính mình nói với hắn a phương viên nói cầm điện thoại di động lên gọi ra ngoài nhưng ngoài u muốn không có kết nối nghĩ hắn hẳn là đang bận nhớ tới tính chất công việc của hắn phương viên cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ thế là dùng n h ẹ chặt chừa cho hắn cái lời trần siêu ở đây đợi cho khoảng bốn giờ liền để phương viên tiến hắn trở về bởi vì buổi chiều còn có khôi phục huấn luyện muốn làm hắn muốn đi hiểu san cùng tống tuyết tự nhiên cũng muốn đi theo r ờ i đi tiểu g i a hỏa mặc dù không nỡ tỉ tỉ nhưng vẫn là nói với nàng gặp lại thế là phương viên lái xe trước tiên đem hiểu san cùng tống tuyết đưa trở về lại đem trần siêu đưa đến bệnh viện dạng này chạy tới chạy lui khi về nhà đã nhanh hơn năm giờ hơn hơn đâu phương viên tiến vào gia môn phát hiện trong nhà ít có yên tĩnh thế là ngồi đối diện trên ghế xa lon đọc sách lam thả y thì hỏi tại nhà vệ sinh đâu lam thả y cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp chẳng thể trách a n t ĩ n h như vậy phương viên có chút bừng tỉnh phương viên hướng về trong viện liếc mắt nhìn phương mụ mụ lam mụ mụ cùng phương ba ba ba người ngồi ở viện bên trong nghỉ ngơi trên ghế nói chuyện phiếm buổi tối ngươi muốn ăn cái gì ta đi làm cho ngươi phương viên thả xuống chìa khóa xe nói không cần ngươi đốt ta đều thích ăn lam thả i y cuối cùng ngẩng đầu lên vừa cười vừa nói thật biết nói chuyện đang nhìn cái gì không phải là hiện học hiện mại à phương viên cười hỏi lam thả i y lường hắn một cái sau đó đem quyển sách trên tay g ơ lên để cho hắn nhìn nguyên lai、like、là một bản nhi đồng giáo dục sách vậy ngươi xem a ta đi làm cơm phương viên không được ta giúp cho ngươi một tay a lan hải y ì đứng lên nhẹ nhàng méo nhéo m u i đúng lúc này tiểu gia hỏa phanh một tiếng đẩy ra cửa phòng vệ sinh từ bên trong vọt ra nhìn thấy phương viên lập tức giọng mang nước nở mà hô ba ba không xông nha bảo bảo đi tiểu h ồ n g hồng ta có phải là bị bệnh hay không nha phương viên nghe vậy vội vàng xông vào phòng vệ sinh hướng về trong b u ồ n cầu bên trong l ư ớ c nhìn quả nhiên huyết hồng máu đỏ tâm một chút nắm chặt sắc mặt biến t r ắ n g bệnh cả người có chút ngậu lan hải y ì cũng lôi kéo tiểu gia hỏa tiến bảo gặp quả nhiên tất cả đều là màu đỏ nước tiểu nàng cũng sợ choáng vậy phải làm sao bây giờ tại sao có thể như vậy bảo bảo vẫn luôn không là thật tốt sao lan hải y y cũng sắp khóc không có việc gì không có việc gì chúng ta trước tiên mang tiểu gia hỏa đi bệnh viện kiểm tra một chút phương viên vội vàng ôm nàng ă n ủi kỳ thực trong lòng mình cũng sợ nhanh không lưng đem tiểu gia hỏa ôm hỏi n g ư ơ i có hay không cảm thấy khó chịu chỗ nào tiểu gia hỏa méo miệng lắc đầu nàng thật sự không cảm thấy khó chịu chỗ nào a vẫn là đi bệnh viện xem một chút đi lan hải y y n g ư khí run dày đạo vậy được chúng ta bây giờ liền đi phương viên ôm hân hân vội vã ra phòng vệ sinh lan hải y h cũng vội vàng đi theo ra ngoài đem đặt ở trên ghế bao trên lưng hai người liền ôm tiểu gia hỏa hướng về đại môn phóng đi các ngươi vội vã đi nơi nào phương mụ mụ từ trong viện trở về nhìn thấy bọn hắn vội vã bộ dáng kỳ quái hỏi mẹ tiểu gia hỏa vừa rồi đi tiểu thật là nhiều hết chúng ta mang nàng đi bệnh viện kiểm tra một chút phương viên lo lắng đạo cái gì tiểu g i a máu phương mụ mụ kinh hô một tiếng bảo bảo vẫn luôn thật tốt làm sao lại tiểu g i a máu à nàng có chỗ nào không thoải mái sao phương mụ mụ cũng gấp cảm giác đầu có chút chóng nàng nói không có khó chịu chỗ nào bất quá nàng nhỏ như vậy nơi nào nói rõ ràng chúng ta trước tiên mang nàng đi bệnh viện kiểm tra một chút phương viên vội vàng đạo không có khó chịu chỗ nào phương mụ mụ chợt nhớ tới một sự kiện tới nàng nước tiểu nước tiểu đ â u người hướng rơi mất sao phương mụ mụ hỏi không có ta quên đi ngươi vừa vặn hỗ trợ hướng đi phương viên xoay người rời đi không định lại cùng phương mụ mụ nhiều lời các ngươi chờ một chút phương mụ mụ chạy chậm đến đi vào phòng vệ sinh mẹ ngươi làm gì đừng chậm trễ thời gian a phương viên kêu lên phương mụ mụ không có phản ứng đến hắn tiến phòng vệ sinh liếc nhìn thầm mắng một tiếng cái này đổ đần ngươi là kẻ ngu sao còn tiểu r a máu ngươi cái miệng quạ lên này ngươi muốn hủ chết lao nương ngươi sao p h ư ơ n g mụ ba trăm p h n sáu i n h chạy đ mươi n g v ê n mốt cái siêu mẹ đây không h y ế t n ơ n g v lực chương n p h mụ mụ phản ứng ba i trăm n nghĩ h sáu i mươi mốt siêu năng lực nuôi g cái này đồ đẩn chẳng những đem ta dọa cho nhìn đem thả i y thì h ã cũng dọa đến phương mụ mụ nói một chút chính mình phốc một chút cười ra tiếng mẹ có buồn cười như vậy sao ta không phải cũng là không biết nha phương viên quýnh nói ta không phải là cười cái này ta là cười ngươi hồi nhỏ phương mụ mụ nói xong cười lên ha h a a gì, phương viên hồi nhỏ thế nào buồn cười như vậy lam thả i y thì hiếu kỳ hỏi không có gì ta liền cười cười phương mụ mụ liếc mắt nhìn hân hân không nhiều lời cái này lam thả i y càng hiếu kỳ hơn là chuyện gì hân hân không thể nghe thân thân bị bí phương viên đem tiểu ra hỏa để xuống ta đi cho tống tuyết gọi điện thoại hôm nay hiểu san cũng ăn hồng tâm hỏa lắm quả không cần cũng bị dọa phương v i ê n ngươi cho rằng người người đều cùng ngươi đầu ngốc này một dạng a phương mụ mụ nhìn hắn c h ầ m c h ầ m nói phương v i ê n nghe phương mụ mụ nói như vậy trong lòng có chút khó chịu vì vậy nói ta chuyện lúc còn bé ngươi không nên nói lung tung a a ngươi còn dám uy hiếp lao nương phương mụ mụ đưa tay liền muốn lại cho hắn cái nao sụp đổ phương v i ê n chạy mau a gì ngươi cùng ta nói nói, hắn hồi nhỏ đến cùng làm gì b u ồ n c ư ờ i như vậy l a m thả i ý vì lần nữa truy vấn tiểu g i a hỏa chen đến trong hai người lúc tò mò xem lãi mãi nhìn lại một chút mụ, mụ không có việc gì phương mụ mụ nhìn xem hân hân hân, hân mau theo ba ba ra ngoài chơi lam thả i y làm sao không biết phương mụ mụ ý tứ thế là trực tiếp đổi u tiểu gia h ò a rời đi thế nhưng là tiểu nhân nhi thông minh đâu các ngươi muốn trộm trộm nói cái gì sự tình tiểu hài tử c ũ n gia nghĩ nghe một chút, sao có thể một có sao đ u ổ tiểu tử Tiểu hài rời đi i đâu. g h ò a bất mãn nói phương mụ mụ cùng lam thả i y về hai mặt nhìn nhau tiếp đó cùng một chỗ cười lên ha h a các ngươi đang nói cái gì cười vui vẻ như vậy lam mụ mụ đi trở về trong phòng hỏi thế là phương mụ mụ đem vừa rồi phương viên cùng lam thả i y thì ô long nói ra lam mụ mụ cũng cười theo tiểu gia hỏa nhìn xem mấy cái đại nhân ở đâu bên trong cười ha hà hoàn toàn không rõ các nàng cười cái gì cảm thấy vô vị nàng quay người chạy nàng tìm ba ba đi chơi tiểu gia hỏa đi a gì ngươi mau nói phương viên hồi nhỏ đến cùng làm gì ngươi cười nói vui vẻ như vậy lam thả y hiện lập tức ôm lấy phương mụ mụ cánh tay làm n ũ nói g n cái này phương viên đều lớn như vậy bây giờ nói lên không tốt ta ố t hơn nữa thân gia cũng tại muốn cho hắn chửa chút mặt m ũ i phương mụ mụ ngoài miệng khổ sở mà nói nhưng vì cái gì trên mặt lại một bộ tới hỏi ta à mau tới hỏi ta à bộ dáng quả nhiên lam thả i y phi thường phối hợp lần nữa truy hỏi thế là phương mụ mụ rất khó khăn khó khăn vô cùng đặc biệt khổ sở nói lên phương viên chuyện xấu hổ khi còn bé đại khái tại phương viên lúc bảy tám tuổi a có một ngày tan học trở về hắn thần thần bí bí đem ta kéo vào gian phòng nói với ta hắn thức tỉnh rồi siêu năng lực ta lúc đó cũng rất tò mò hắn nói tiểu đệ đệ của hắn có thể thông qua ý niệm khống chế có r ỗ i thế là hướng ta biểu diễn hắn đặc dị công năng ta lúc đó hoài nghi ta sinh nhi tử sợ là cái kẻ n g u a h a h a bốn lan hải y cùng lan mụ mụ đều mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt nhưng mà càng nghĩ càng thấy thật tốt cười cùng theo cười ha hả chẳng thể trách phương mụ mụ nói hắn là cái đại ngốc các nàng không giải thích được đang cười cái gì nói chuyện điện thoại xong phương viên hỏi bên cạnh đang tại chơi hoa tiên tử bút bê tiểu gia hỏa ta là tiểu hải tử ngươi đại nhân đều không biết ta làm sao biết thực sự là kỳ quái ba ba tiểu gia hỏa cơ cái đầu nhỏ nói phương viên bỗng nhiên rất muốn đánh nàng một trận cái mất mẹ ngươi có phải hay không nói xấu gì ta phương viên nhớ tới phương mụ mụ trước đó nói lời thế là lớn tiếng hỏi hắn hồi nhỏ thai nạn xấu hổ một đồng lớn cũng không biết phương mụ mụ nói thứ gì khiến cho đại gia c ư ờ i vui vẻ như vậy không có ta nấu cơm đi phương mụ mụ nói xong quay người chạy vào phòng bếp ta cũng g ú t vội vàng lam mụ mụ cũng cởi đi theo ngươi có thể không cần luôn cởi sao Mẹ ta nói với chuyện á cái c có buồn cười ngươi buồn n gì, ư Phương viên nhìn xem cười dường như không dừng được vậy viên v y y, sao? lam nhìn không thải ý ý. chút dừng xem có ngữ nói siêu năng ngươi vẫn siêu lực của còn chứ. c Haha h này là phương viên hồi nhỏ xấu hổ nhất sự tình một trong hắn làm sao không biết rõ lập tức phản ứng lại mẹ phương viên hướng về phía phòng bếp bi phẫn hô to một tiếng người không tại phương mụ mụ nói bốn phương viên phảng phất có thể nghe thấy la mụ mụ loại kia cương ép đệ thấp giọng hát tiếng cười đừng cười đêm nay liền để ngươi biết ta siêu năng lực còn ở đó hay không có hay không tốt dùng phương viên hung tợn ó i sách nói bậy bà gì hải tử còn ở đây lam thả i y thì mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt nói ta không tại ta cái gì cũng không nghe thấy tiểu gia hỏa không biết lúc nào lặng lẽ chạy đến bên cạnh dựng thẳng l ô thay n g a y lén phương viên bốn ba ba ngươi có cái gì siêu năng lực tiểu gia hỏa hiếu kỳ hỏi siêu năng lực của ta chính là ăn một miếng một đứa bé phương viên há hốc miệng bổ n h à o qua a tiểu gia hỏa thét lên nhanh chân chạy ra ra cứu mạng a nhà ngươi bảo bảo khi dễ người nhà tiểu gia hỏa kêu to sông ra gian phòng tìm phương ba ba cầu cứu ba ba của ngươi lại khi dễ ngươi phương ba ba đem tiểu gia hỏa ôm hỏi ân ân ra ra mo đưa hắn bắt lại nhốt ở trong lồng buổi chiều còn không cho ta đi nhà trẻ ngươi nói hắn có phải hay không tên đại bại hoại tiểu gia hỏa thừa cơ tố cáo ha ha đúng là không tốt lắm bất quá hắn bây giờ cánh g i ả i c ứ n g rắn ra ra không sen vào hắn rồi phương ba ba vừa cười vừa nói tiểu gia hỏa nghe vậy gãi gãi cái đầu nhỏ có chút không rõ cha ngươi có phải hay không có chuyện gì phương viên đi tới có chút kỳ quái hỏi nếu là dựa theo dĩ v a n g thói quen đã sớm hận hắn một trận tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ dễ nói chuyện cái này khiến phương viên có chút không quen vừa rồi nông thôn gọi điện thoại tới nói ngươi chú mai mãi nga bệnh phương ba ba ngữ khí lộ ra cực kỳ tiêu điều mà nói thân thể nàng vẫn luôn không thật là tốt sao như thế nào đ ố n g nhiên ngã bệnh nghiêm trọng không phương viên nghe vậy cũng lo lắng chu n ã i n ã i mặc dù không phải nhà mình bà nội ruột nhưng mà cũng là từ nhỏ xem lấy chính mình lớn lên đối với hắn cũng là chiếu cố nhiều hơn người già rồi cơ thể nói không được thì không được phương ba ba thật sâu thở dài một cái nói vậy chúng ta b ớ t chút thời gian cùng một chỗ trở về nhìn nàng một cái phương viên nghĩ nghĩ nói phương ba ba nghe vậy gật đầu một cái ánh mắt nhìn về phía bầu trời phương xa nói chở từ nông thôn trở về chúng ta cũng tìm thời gian về chuyến lao ra c h ú nãi n ã i niên kỷ cùng phương ba ba mụ mụ niên kỷ không chênh lệch nhiều c h ú nãi n ã i đ ô n g nhiên bị bệnh cũng làm cho phương ba ba cảm giác được thời gian cấp bách mặc dù nhiều năm như vậy đi qua cũng không biết mụ mụ còn ở đó hay không nhân thế nhưng mà kéo thời gian càng lâu hy vọng lại càng nhỏ vậy được ngày mai chúng ta cùng một chỗ trở về phương viên gật đầu nói cũng không cần vội vã như vậy hân hân vừa mới lên vườn trẻ xin phép nghỉ không tốt chờ cái này thứ bảy à, đến lúc đó mọi người cùng nhau trở về phương ba ba nói phương viên nghe vậy gật đầu một cái bọn họ lần này tới lộc thị trong nhà còn nhờ chu nãi mãi chăm sóc một chút chương ba trăm sáu mươi hai bảo bảo siêu hung chương ba trăm sáu mươi hai bảo bảo siêu hung buổi tối tiểu gia hỏa tự nhiên cùng một đám tiểu bằng hữu thông lệ tuần nhai buổi chiều lúc tan học giao giao không kịp chờ đợi liền nói với ta hân hân hôm nay đi các nàng ban nhưng làm nàng cho vui vẻ hỏng ninh ngữ đình nói bởi vì địa chỉ gia đình cũng là quan hải hoa viên cho nên lão sư đem các nàng phân đến cùng một chỗ như vậy có cái quen thuộc tiểu bằng hữu sẽ để cho mới tới cảm thấy yên tâm một chút lâm à nàng m hôm thải thái cũng trở hái nói lại nói hiểu san đi kìa nay san cũng bàn, các b y giờ tiểu khu ấ y bậy chuyện này, cái chủ cùng chỗ. cũng cạnh chúng cao hái Tiểu nói tiểu liền nói với nhà nhưng đều đúng về ở ở trở bên hứng. một mập mạp Lâm ta ta à, s ả o vân ở bên cạnh nói các ngươi bây giờ u n g dùng nhà ta năm nay mới vừa lên năm thứ nhất có chiếu cổ ư văn nhã diễm ở bên cạnh sầu mi khổ kiểm nói hắn mới năm thứ nhất có cái gì tốt bận hiệu tác nghiệp cũng không nhiều à. lâm s ả o vân ở bên cạnh kinh ngạc nói hôm nay mới ngày đầu tiên khai giảng lão sư ngay tại trong đám giao phó một đồng lớn đủ loại phụ đạo tài liệu liền mua mấy bản đằng sau chắc chắn là có chiếu cố vậy ngươi cũng đừng quản nhờ ngươi lão công đi bắt hắn học tập phải biết phụ đạo làm bài tập dễ dàng nhất phát h ỏ a ta biết mấy cái bằng hữu tính cách lúc đầu đều rất tốt nhưng kể từ hải tử đến trường sau càng ngày càng ẩu tả mỗi ngày tại vòng bằng hữu bên trong kêu khổ ta cũng nghĩ à nhưng hắn ba ba thường xuyên không ở nhà muốn cho hắn tới bắt học tập cũng không phù hợp thực tế a văn nhã diễm thở dài nói lao công ngươi là làm gì như thế nào thường xuyên không ở nhà lâm xảo v â n tò mò hỏi nàng tại trong khu cư xá cũng ở nhiều năm nhưng cũng liền chiếu qua mấy lần mặt các nàng mặc dù có thể nhận biết cũng là bởi vì hải tử bằng không hai nhà căn bản sẽ không có gặp nhau làm bất động sản khai thác văn nhã diễm nói hoa bất động sản tới tiền a tiểu đà tiểu nháo mà thôi văn nhã diễm khiêm tốn nói bất động sản khai phát cũng gọi tiểu đà tiểu nháo nhà ta vị kia còn không phải này ăn mày a nam bên này mấy cái phụ huynh một bên nhìn xem hải tử một bên trò chuyện ra thường bên kia phương viên lại đều ở nhà đang cấp l ô thủ nghĩa gọi điện thoại như thế nào làm theo yêu cầu có thể tới kịp sao điện thoại vừa mới kết nối phương viên liền không kịp chờ đợi hỏi đại sư xuất mã một cái đình hai ngươi yên tâm đi lỗ thủ nghĩa ở trong điện thoại rất không biết xấu hổ nói ngươi một lần n g ủ hai ta tin tưởng một cái đỉnh hai ta không tin ngươi vẫn là trực tiếp nói với ta cụ thể cái tình huống gì phương viên thuận miệng mắng nói cầu người làm việc liền không thể nói điểm lời dễ nghe sao lỗ thủ nghĩa bất mãn nói nói ngươi một lần ngủ hai đây không phải khen ngươi sao phương viên lỗ thủ nghĩa bốn thật phụ ngươi gỡ rác nhà thiết kế nói thời gian có thể tới kịp đương nhiên là tại ta thêm tiền sau thuyết pháp bằng không thì còn có chỉ hoán xếp hàng nếu như ngươi không yên lòng có thể lại mua một cái dự bị đợi lát nữa ta đem kiểu dáng ảnh t r ụ n phát cho ngươi lỗ thủ n h ĩ suy tính rất chu toàn chẳng những hiệp thương tốt làm theo yêu cầu sự nghi hơn nữa vì an toàn đem một vài kinh điển kiểu dáng đều chụp hình lúc đầu những thứ này chích nhẫn là không chính xác chụp ảnh nhưng ai bảo hắn là khách hàng lớn đâu Chứ bản thân định tố giới chỉ cùng vương miện g còn mua một bộ đồ trang sức một cây quần trượng mặt khác còn đưa rất nhiều những thứ khác cho cùng đi bạn gái tiêu phí mấy trăm vạn bản g anh làm cho những thứ này đám người anh hô to người trung quốc thật có tiền cho nên nguyên bản không thể chụp ảnh quy tắc trực tiếp bị bọn họ không nhìn phương viên nhìn xuống l ỗ thủ nghĩa gửi tới giới chỉ kiểu dáng không hổ là trăm năm kinh điển từ thiết kế liền có thể nhìn ra lớn vô cùng khí cao nhã hoa lệ công nghệ tinh xảo từ chi tiết đều để lộ ra hoàng gia khí độ kỳ thực trở lên cũng là phương viên não bổ đi ra ngoài mù nói nhảm duy nhất để cho hắn có thể cảm thấy khiếp sợ chính là giá tiền nhưng cũng chính là ngọa t ả o hai chữ mà thôi không thể nhiều hơn nữa hình dung tử chứ cái đó ra chính là khảm nạm tại trên mặt nhẫn bảo thạch đều rất lớn phương viên nhìn tới nhìn lui cũng nhìn không ra cái như thế về sau cảm thấy đều rất tốt cho nên hắn lựa chọn trong đó đắt tiền nhất một cái giá cả đại khái tại một trăm mười vạn trái phải đương nhiên nơi này nói là bảng anh chờ ngươi trở về thời điểm ta lại đem tiền cho ngươi phương viên lập tức trở về một cái tin tức nói chờ chế tác riêng giới chỉ sau khi hoàn thành ngươi sẽ cùng nhau cho ta đi lúc này lỗ thủ nghĩa không có khách khí nữa dù sao liền cùng phương viên nói như vậy chuyện lớn như vậy sao có thể dùng người khác tạm giới chỉ cầu hôn phải dùng chính mình kiếm được tiền mới có thể lộ ra càng thêm thành tâm chuyện này t h ỏ a sau phương viên cũng không có nghĩ nhiều nữa mà là một lần nữa bật máy tính lên cho đại bạch làm sao cùng ưu hóa cùng khảo thí nhưng đối với đại bạch tư duy lộ d ị p cùng học tập lộ dịch ắ n đồng thời không có lại tiếp tục ưu hóa liền cùng lam thả y y nói như vậy không cần thiết hoàn mỹ quá hoàn mỹ chưa chắc là chuyện tốt theo thời gian trôi qua ngay tại phương viên trầm mê ở dấu hiệu không thể tự kiềm chế thời điểm đ ố n g nhiên nghe thấy nguyên bản a n tĩnh dưới lầu chuyển đến một hồi tiếng huyên áo là hắn biết nhất định là tiểu gia hỏa trở về thế là phương viên trực tiếp tắt máy vi tính đi xuống lầu bởi vì hắn biết rõ tiểu gia hỏa tuyệt đối sẽ không để cho hắn a n tĩnh b i ế t dấu hiệu còn không bằng chủ động đóng lại cố gắng tranh thủ một cái điểm ấn tượng quả nhiên phương viên một chút lầu liền gặp tiểu gia hỏa ôm lấy chén nước tân tân tân tân tân uống vào nước sôi để ngồi mặc dù lộc thị hoa quả nhiều giá tiền cũng phải chăng phương mụ, mụ mỗi ngày càng là ép rất nhiều tươi mới nước trái cây nhưng mà lam thả i y tỉa vẫn là hạn chế tiểu ra hỏa mỗi ngày nhiều nhất uống một chén bởi vì tươi ép nước trái cây chứa đường số lượng vượt chỉ tiêu hơn nữa chất x è n lũ lỗ lọt vào phá hư uống nhiều quá với thân thể người cũng không tốt mặc dù phương mụ mụ cũng không phải rất rõ ràng lam thả i y tỉa nói những này là có ý tứ gì nhưng là bởi vì là con dâu nói cho nên đều là đúng cái này khiến nguyên bản lữa thích ngọt ngào nước trái cây thắng qua nước sôi để ngội tiểu ra hỏa cực kỳ bất mãn thế nhưng là nàng là một đứa bé lại không phản kháng được chỉ có thể uống nước sôi để ngồi rồi bất quá mỗi lần chơi mệt rồi trở về uống lên nước sôi để ngồi cũng là ngọt nào bình thường như thế nào không cảm giác được nữa nha thực sự là kỳ quái ba ba nhìn thấy phương viên xuống tới tiểu gia hỏa gieo họ một tiếng liền nào tới đầy đầu mồ hôi trực tiếp tại phương viên quần áo cọ sát một cái ân ký tiểu gia hỏa chẳng những không đệ bụng còn cố ý nhiều cọ sát hai cái sau đó nhìn ba ba trên thân hình tròn vết mồ hôi cười vui vẻ ngươi tiểu gia hỏa này cho ba ba nghe ngươi có phải hay không t h i ị u phương viên ô n nàng ghé vào trên cổ nàng ngửi ngửi mặc dù cũng đã mồ hôi ướt quần áo nhưng mà trên người nàng vẫn như cũ có cỗ nhũ hữu vị chẳng lẽ này liền trong truyền thuyết miệng còn hôi sữa phương viên đương nhiên sẽ không khen nàng dễ ngửi mà là khoa trường nói ngươi tại sao túi h như vậy giống như tiện tiện tối h ngươi biến thành thối b o bảo tiểu gia hỏa nghe vậy g ơ lên chính mình cánh tay trái h í t h à lại g ơ lên cánh tay phải h í t h à không có a b o bảo không tối h nha có phải hay không hỏng ba ba lại tại gặp người thế là tiểu gia hỏa dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía phương viên phương viên lập tức gương mặt nghiêm túc nói ngươi thật là một cái thối b o bảo nhanh chóng cùng mụ mụ tắm rửa đi nhìn xem ba ba vẻ mặt nghiêm túc tiểu gia hỏa có t r ư ớ tin phương viên đem nàng bông ra đẩy hướng lam thải y hệ phương hướng Thế nhưng là tiểu h nhưng ế là t gia hỏa chưa chạy định từ bỏ ý định chạy đến lúc a hay gia hỏa m mụ mụ mặt, mình một một trước thối bảo bảo. Tiếp thơm ngát Tiểu rồi. được cho chính có cái chắc chắn cái để đó đáp nghe phải không ngoại bảo bảo. bảo bà bảo là án, lấy l này mới phát g i á c ba ba lại tại gần người thế là giả vờ hung ác ngang ngược bộ dáng ngước cổ hướng về ngày nhăn lại cái mũi nhỏ mở to miệng nhỏ ba ao ao vài tiếng d ơ lên móng vuốt nhỏ liền hướng về phương viên bổ nhỏ qua bảo bảo siêu hung chương ba trăm sáu mươi ba bận rộn sáng sớm chương ba trăm sáu mươi ba bận rộn sáng sớm sáng sớm hôm sau phương viên cùng lam thải y cùng đi, đi làm vừa vận tiếp đó tiểu gia hỏa nhất định phải trên lưng nàng túi sách nhỏ kỳ thực hoàn toàn không cần thiết mang bởi vì căn bản không có sách vợ tác nghiệp cái gì thế là tiểu gia hỏa đem chính mình con thỏ nhỏ con rối bỏ vào lao sư nói lên vườn trẻ không cho phép mang đồ chơi à. phương viên thấy nhắc nhở ta phóng trong túi sách không lấy ra không được sao tiểu gia hỏa nghe vậy ngẩng đầu đáng thương nhìn qua hắn nói vậy được rồi phương viên thực sự chịu không được tiểu gia hỏa dạng này ánh mắt chỉ có thể gật đầu đáp ứng nhưng mà có chút không biết tiểu gia hỏa ý nghĩ nếu đều không lấy ra chơi còn mang theo làm gì chứ đáng tiếc hắn không phải hải tử không hiểu bọn nhỏ đầu óc tiểu gia hỏa gặp ba ba đáp ứng lộ ra cực kỳ vui vẻ ra cửa cũng là hát nao, nao. lái xe vừa tới cửa tiểu khu liền gặp phía trước một chiếc màu vàng xe trường học là loại kia tiểu âu mỹ phía trên rán rất nhiều hình d á n cảnh báo phương viên gia tăng chân ga đi theo tiểu gia hỏa nhìn thấy đỗ thiên hạo linh h i n h g i a o cùng ái thái bọn họ cũng đang ghé vào trên cửa sổ xe nhìn quanh đâu hân hân ái thái hưng phấn m à cùng tiểu gia hỏa với tay tiểu gia hỏa nếu không phải là bởi vì có an toàn ghế dựa đã sớm bỏ đứng lên dù cho như vậy cũng nắm tay hướng ngoài cửa sổ xe rối cũng may ngồi ở bên cạnh lam t h ả y y đem nàng tốn trở về tiếp đó đối với phương viên nói chớ cùng xe trường học cất đường nhiều như vậy nguy hiểm chúng ta đi theo phía sau xe là được rồi biết rõ phương viên hám lại tốc độ nhưng cái này tiểu gia hỏa không hài lòng ở phía sau nắm chặt nắm tay nhỏ thúc giục ba ba nhanh một chút ba ba cố lên đuổi kịp hay thái tỉ tỉ đỗ thiên hạo ca ca chớ cái dày nhường ngươi ba ba chuyên tâm lái xe đường cái cũng không phải chơi chỗ rất nguy hiểm Lam thải ý bị tiểu làm là Lam kìa gia hỏa đau đầu hử. Tiểu hai sao. gia hỏa kìa sao một mãn thải tiểu dít Tiểu từ thể Tiểu bất thể. thải tại thể cho hử. không chính không như chứ nói nói nói bị dịu đầu câu đều có vậy lam thả i y n i h ỉ bốn phương viên ở phía trước lái xe mặc dù không thấy đằng sau nhưng cũng có thể tưởng tượng đến lúc này tiểu gia hỏa biểu lộ chờ đến trường học tiểu gia hỏa vội vội vàng vàng liền chạy xuống xe nếu không phải là lam thả i y n i h ỉ lôi kéo một thanh nàng chỉ sợ chính mình liền tiến vào trong trường học lam thả i y n i h ỉ tức giận đưa tay tại nàng trên mông đít nhỏ vỗ nhẹ mấy lần tiểu gia hỏa dãy r u ộ mấy lần tiếp đó đối với nàng làm ủy khuôn mặt không đau tạ tuyệt không đau lam thả i y thật sự là bó tay rồi ngươi đây là muốn tìm đau không bởi vì không bỏ được hạ thủ nặng cho nên mới không đau muốn đau còn không đơn giản thế nhưng là lại xuống tay không được tức giận đau dạ dày tốt không cần nghịch lợm lại nghịch lợm hôm nay liền không cho ngươi lên vườn trẻ bà ba mang ngươi đi làm phương viên từ sau chuẩn bị dương đem nàng cái gì cũng lấy ra xuống tới tiểu gia hỏa nghe vậy quả nhiên liền yên tĩnh nhưng mà nàng cái kêu bàn chân nhỏ lại tại trên mặt đất bất an cọ qua cọ lại có chút không thể chờ đợi phương viên đưa tay tại trên đầu nàng gõ nhẹ một cái đi thôi nhìn đem ngươi cấp bách thế là cùng lam thả i y thì một người lôi kéo nàng một cái tay đi vào trong sân chứng tốt hiện tại có thể tự mình đi qua đến cửa vườn trẻ phương viên cùng lam thả y t mới thả tay tiểu gia hỏa nghe vui vẻ hướng trên bậu thang sông tới trầm một chậm một chú lam hải y ở phía sau không yên tâm dặn dò tốt theo nàng đi thôi dưới mặt đất cũng làm mềm ngã một chút cũng không có việc gì sau đó cũng là nàng một người chúng ta sao có thể mọi chuyện giao phó phương viên ở bên cạnh nói ai ở bên cạnh thời điểm có thể bị nàng tức giận chết không ở bên người thời điểm lại lo lắng chết thật là lam hải y phàn nàn nói đều làm mụ mụ cũng không cần lại nghĩ những thứ này phương viên ở bên cạnh an ủi ta cũng chính là phàn nàn vài câu bằng không thì có thể làm gì còn có thể nhét về có phải không lam hải y liếc hắn một cái nói phương viên bốn hai người lên lầu Tiểu gia đã tiến gia phòng hỏa học, cách đã vào mỗi ộ t thể thấy tiếng bất thế hết thể cái học có cười của giá. vui viên. lớp Phương nghe như nhìn như đều đã đăng kể nàng nào, nàng vậy, vẻ m cái lớp học lão sư đều đứng ở ngoài cửa n g h ê n đón hải tử nhìn thấy phương viên cùng lam thả y kể vương lão sư n g h ê n tới lên tiếng chào hỏi tiếp đó dựa vào sự giúp đỡ của nàng đem tiểu gia hỏa dụng cụ đặt ở trong phòng học mặt khác chính là chăn mềm cùng gối đầu mỗi cái lớp học đều có phòng ngủ của mình từng hàng giống tạ tạ m ì giường nhỏ để dưới đất đầu giường có danh tự nhãn hiệu phương viên nhìn một chút giường ngủ cũng là an bài ở ninh hình giao bên cạnh chi tiết tới nói thật sự vô cùng đúng chỗ thế là lam thả i y ỉa giúp tiểu gia hỏa đem chăn mền đều cho chạy lên mặc dù mọi người đều là giống nhau kiểu dáng nhưng đều có danh tự cũng không sợ cầm dối loạn tiếp đó hai người trở về lại phòng học cùng tiểu gia hỏa lên tiếng c h à o lúc này mới cùng lão sư cáo từ rời đi nhớ kỹ bốn h chiều tới đón lão sư sau cùng giao phó nói nếu không thì chúng ta để cho hân hân sớm cùng xe trường học tính toán tại ra sân trường thời điểm lam thả i y ỉa nói bốn trăm tới đón mang ý nghĩa ba giờ liền muốn từ công ty xuất phát công ty một điểm bốn mươi lăm đi làm tiếp đó không có lên một hồi liền tới tiếp tiểu hài thời gian quá vặt vanh không cần ngược lại ta không có việc gì ta nguyện ý tới đón nàng phương viên lập tức mở miệng cự tuyển lan hải y y nhìn phương viên một bộ kích động bộ dáng cười cười kéo lại cánh tay của hắn đi về phía trước phương viên gãi gãi đầu trong lòng có chút cao hứng cưới vợ như thế còn cầu mong gì rất nhiều chuyện không cần hắn mở miệng nhiều lời lan hải y y liền đã biết do ý nghĩ của hắn cái này khiến giữa hai người sống chung vô cùng thoải mái hai người tới công ty chắc chắn là đã c h ế rồi nhưng mà bọn họ là lao bản lại có ai sẽ nói đâu cho nên đây cũng là người người đều nghĩ làm lao bản một trong những lý do tối thiểu nhất thời gian có thể tự do chi phối phương viên vừa ngồi xuống tới chu tiểu nhã liền đạt được tin tức tìm tới kể từ phương viên đem chẳng cảnh địa đồ làm s a u khi ra ngoài mỹ thuật bộ sự t ì n h liền có thêm cũng không dĩ vãng buông lỏng nếu như không đổi tiến độ các nàng chậm rãi lộng cũng có thể nhưng ít nhất cũng phải một năm nửa năm mới có thể có chút hiệu quả đây vẫn là tính toán thời gian mau dù sao bản gốc mỹ thuật là tốn thời gian nhất có đôi khi mấy ngày mới có thể vẽ xong một bức họa nếu như muốn đổi tiến độ như vậy các nàng nhân thủ thiếu nghiêm trọng cần đại lượng thông báo tuyển dụng mỹ thuật mới được chuyện này ta đã biết chẳng những các ngươi mỹ thuật bộ muốn mọi người chương trình bộ cùng bộ kế hoạch đồng dạng đều thiếu người đợi lát nữa ta đi cùng làm tổng thương lượng một chút kể từ lam ba ba đem đệ nhất bút khoản từ đánh tới sau hắn liền có khuyết trương thu ý nghĩ tuy nói trò chơi chế tác tiến độ hắn cũng không vội bởi vì rất nhiều kỹ thuật cần từ từ sẽ đến rèn luyện nhưng mà tại có điều kiện phía dưới có thể mau c h ó n g chế tác được cũng không có tất yếu chậm rãi nói không chừng chờ đại bạch tuyên bố sau đó cái này còn chưa đưa ra thị trường trò chơi nói không chừng cũng có thể dựa thế một phen chờ chu tiểu nhã rời đi phương viên vừa mới chuẩn bị đi tìm lam thả i y để nói chuyện điện thoại liền văng lên cầm lên nhìn một cái cuối cùng đinh hòa bình đánh tới chương ba t b ằ n g hữu tới chương ba t bằng h ư u tới ngươi cái này người bận rộn nghĩ như thế nào đến cho ta gọi điện thoại rồi điện thoại vừa tiếp thông phương viên liền t r e o chọc nói bận rộn nữa tiếp vào lãnh đạo tin tức của ngươi ta cũng là lần đầu tiên trở về nhà đinh hòa bình ở trong điện thoại cười lớn nói ngươi thật đúng là k ỳ thời ta chiều hôm qua cho ngươi phát tin tức ngươi hôm nay mới gọi cho ta phương viên cười ha ha nói cho nên để biểu thị xem trọng ta không phải vậy trực tiếp tới nhà đinh hòa bình nói lời này của ngươi là có ý gì ý trên mặt chữ ngươi bây giờ tại lộc thành phố người ở nơi nào phương viên vội vàng hỏi nói vừa xuống phi cơ chờ ngươi tới đón ta đây đinh hòa bình cười to nói ta bây giờ liền đi ngươi cũng đừng lựa phỉnh ta à bằng không lần sau gặp được ngươi không đánh chết ngươi không thể phương viên đứng lên nói ngươi xác định ngươi có thể đánh được ta đinh hòa bình đắc ý nói ha ha bằng không chúng ta bất chút thời gian luyện một chút phương viên đối với thực lực của mình rất tự tin chỉ bằng khí lực của mình ngươi lợi hại hơn nữa lại như thế nào trực tiếp một quyền là có thể đem ngươi chơi ngã sợ ngươi bất quá ngươi bây giờ mau tới đó ta thật nhiều năm đều không tới lộc thành phố bây giờ không có chút nào nhận ra đinh hòa bình nói ngươi thật tới phương viên cầm chìa khóa xe lên liền hướng bên ngoài đi ta rảnh rỗi đùa ngươi chơi chẳng những ta tới bạn gái của ta cũng đến đây ấu vi tỷ cũng tới nữa các ngươi chờ ta một hồi ta đến ngay phương viên ngạc nhiên nói nhanh không thèm nghe ngươi nói nữa trên đường chậm một chút chú ý an toàn không nóng n ả y đinh hòa bình nói xong liền cúp điện thoại đi đến sân khấu phương viên nghĩ tới ngồi đối diện ở nơi đó trần hồng diệp nói ngươi cùng làm tổng nói một tiếng hôm nay có hạ kinh bằng hữu tới giữa t r ư a cùng đi ra ăn một bữa cơm ngoài ra ngươi khiến cho trương h i nguyệt nhìn xem phụ cận có hay không tốt tiệp cơm giữa chưa hẹn trước một chút Lý lúc này mới phát hiện phương viên đến có chút ngượng ngùng lên dù sao nàng niên kỷ so phương viên lớn ở ngay trước mặt hắn cùng đinh hòa bình liếc mắt đưa tỉnh khiến cho nàng có chút ngượng ngùng tất nhiên bị nhìn thấy phương viên thế là trực tiếp đi ra phía trước giang hai cánh tay cùng đinh hòa bình ôm một cái như thế nào gần nhất không có nhiệm vụ sao vậy mà sớm nhiều ngày như vậy tới phương viên biết rõ hắn là vì trần siêu giải phẫu tới nhưng còn có vài ngày đâu nghỉ bù nghỉ đ ô n g vừa vặn cũng mang tiểu vi tới chơi đùa nhiều năm như vậy chúng ta cũng không đơn độc đi ra du lịch qua đinh hòa bình giải thích nói phương viên buông hắn ra hướng về phía l ý ấu vi giang hai cánh tay nói ấu vi tỷ hoan nên ngươi đi tới lộc thành phố lưu ra đinh hòa bình một cái tắt đem phương v i cánh tay vỗ xuống đồng thời ôm lý ấu vi vai nói đây là tàu tử ngươi chú ý một chút bị nàng ôm lý ấu vi nghe vậy trong đôi mắt đều phát ra ngạc nhiên tiết sáng t ẩ u tử cái từ này cùng bạn gái cũng không đồng dạng đây cũng là đinh hòa bình lần thứ nhất tại trước mặt bằng hữu s ư n g hô như vậy nàng khiến cho một mực có chút thấp p h ỏ m lý ấu vi mừng thầm lên t ẩ u tử ngươi không phải so với ta nhỏ hơn sao phương viên không biết nói gì mặc kệ nàng là t ẩ u tử vẫn là đệm u ộ i nàng cũng là tức phụ ta ngươi tránh xa một chút đinh hòa bình rất côn khí mà nói đinh bốn lý ấu vi nghe vậy ô m đinh hòa bình h ô n hai người bốn mắt đối lập t r à đầy tình cảm ta còn truy đâu tiếp người cũng bị nhét một thanh thức ăn cho chó thực sự là đủ đi rồi đừng chậm trễ thời g phương viên rất xấu tâm nhãn mà đánh gãy hai người tình yêu thời gian đinh hòa bình bất mãn chừng mắt liếc hắn một cái nhưng thấy phương viên đã đem hành lý cầm lên tới cũng chỉ có thể ôm lý ấu vi nhanh chân đi thẳng về phía trước phương viên vội vàng đ ổ i kịp trong lòng âm thầm đắc ý có thể đi lấy đi tới đã cảm thấy không được bình thường nhìn phía trước đinh hòa bình ôm lý ấu vi khí thế mười phần bộ dáng mà chính mình lại theo ở phía sau mang theo bao lớn bao nhỏ hành lý luôn cảm giác biến thành chân chạy sai sự ra h ỏ a này những năm này không thấy công lực tăng trưởng a phương viên trong lòng thầm nhủ ta trước tiên giúp các người đem hành lý đưa về nhà tiếp đó giữa chưa đi công ty của ta cùng chúng ta đồng thời ở bên ngoài tùy tiện ăn một chút. khuya về nhà ta lại cẩn thận chiêu đãi các ngươi phương viên đem bọn hắn hành lý đặt ở trong cốc sau buổi tối đi nhà ngươi ăn cơm có thể nhưng mà ở nhà ngươi coi như xong chúng ta đã đặt trước khách sạn đinh hòa bình chặn lại nói đặt cái gì khách sạn a cái thiết thật lãng phí hơn nữa khách sạn chắc chắn không có nhà ta hoàn cảnh tốt các ngươi nghe ta đi nhà ta được rồi cha mẹ ta biết rõ ngươi đã đến chắc chắn cũng rất vui vẻ phương viên khuyên nhủ nếu là ta một người coi như xong còn có tiểu video thật sự không tiện lại nói khách sạn ta đều đã, đã đặt xong tiền cũng giao cũng không thể không ở a đinh hòa bình chặn lại nói vậy được Ta phương viên vừa lái xe một bên hỏi ngồi ở đàng sau lý ấu vi tiểu vi trạch rất nhiều t r n trốn ở trong phòng vẽ tranh vẽ tranh bình thường ra ngoài siêu tầm dân ca cũng là hạ kinh xung quanh khu vực hẳn là chưa từng tới bờ biển ngồi ở vị trí kế bên tài xế đinh hòa bình nói vậy ngươi thật đúng là sai ta còn thực sự đi qua bờ biển lúc học đại học cùng đồng học đi qua cờ hờ giờ siêu tầm dân ca lý ấu vi vừa cười vừa nói ta lái xe đi duyên hải lộ nhiễu một chút ngươi xem xuống lộc thành phố hải cùng cờ hờ giờ có cái gì khác biệt phương viên vậy thì tốt ta vừa vặn cũng nghĩ xem thế là phương viên tha một vòng đem xe lái đến duyên hải trên đường hôm nay thời tiết rất tốt gió rất nhỏ gió nhẹ lướt qua trên mặt biển sóng nước lấp loáng biển trời một màu không chút nào khoa t r ư ơ n g phản phất toàn bộ thiên địa đều liền tại đồng thời màu vàng kim bãi cát cao ngất cây dựa cấu thành một bức tràn ngập nhiệt đới phong tình bức tranh thật đẹp a nhìn ngoài cửa sổ lý ấu vi nhịn không được tán nói cho nên nói ngươi không cần luôn ở nhà muốn nhiều đi ra đi một chút h ú n g chi ngươi là học vẽ tranh đóng cửa làm xe không thể được phải nhìn nhiều nhìn tổ quốc tráng lệ sơn hà ngươi mới có thể vẽ ra tốt hơn vẽ tới đinh hòa bình nói ta cũng nghĩ à thế nhưng là ta một cái nữ hải tử một người đi ra ngoài bên ngoài có nhiều bất tiện mặc dù có bạn trai nhưng mà thường xuyên không gặp được thân ảnh ngươi bảo ta phải làm gì đây lý ấu vi mỉm cười từ sau xem trong kính nhìn về phía ngồi kế bên tài xế đinh hòa bình đinh hòa bình bốn a quả nhân đẹp đẽ tình yêu rất dễ ta vỡ phương viên trong lòng đắc ý thầm nghĩ chương ba trăm sáu mươi lăm quen thuộc người t r ư ờ n g ba trăm sáu mươi lăm quen thuộc người đinh hòa bình định khách sạn cũng không phải rất xa hoa nhưng vị trí rất tốt đứng tại ban công liền có thể trông thấy biển cả qua một đầu đường cái chính là bãi cát giá cả cũng khá là thân dân t h ú n g chi bây giờ là mùa ít khách du lịch giá cả càng là rẻ tiền tốt như vậy vị trí dễ dàng như vậy giá cả khách sạn đương nhiên sẽ không tốt hơn chỗ nào nhưng cũng không t í n h kém chủ yếu là công trình cũ kỹ cho nên mới sẽ như thế giá cả xem ra đinh hòa bình trước khi đến là nhìn chiến lược bằng không sẽ không tìm được như vậy lại tốt lại tiện nghi khách sạn những vật này cũng không cần cầm lên đi phóng trong xe là được rồi đinh hòa bình mở ra dương hành lý đem bên trong có nhiều thứ lấy ra tới bên trong có cho phương ba ba cùng phương mụ mụ quà tặng cũng có cho hân hân tiểu lễ vật càng có trần siêu rất hiểu san cho nên mới sẽ lộ ra một bao l ớ n uy tất cả mọi người có lễ vật vì cái gì liền không có ta đây này phương viên nhìn hắn giống nhau như vậy ra bên ngoài cầm khó chịu nói ngươi đinh hòa bình nghe vậy có chút bừng tỉnh ngươi đây là phản ứng gì phương viên ra vẻ thương tâm nói ngượng ngủ thật đem ngươi quên bất quá ngươi một không là lão nhân hai không phải tiểu hải ba không phải bệnh nhân muốn cái gì lễ vật t đinh hòa bình k i n h bị nói phương viên đột nhiên cảm giác được hắn nói rất có đạo lý bất quá xem ở n g ư ỡ n như thế mong muốn lễ v ậ t phân thượng cái này đưa cho ngươi đinh hòa bình từ trong túi móc ra một khối huy chương đưa cho hắn đây là vật gì phương viên nhận lấy hiếu kỳ hỏi đây là chúng ta cục cảnh vệ huy c h ư ơ n g cũng là ta cái thứ nhất huy c h ư ơ n g bây giờ đưa cho ngươi nhìn g ư ơ i n ta đối với ngươi thật tốt đinh hòa bình vừa cười vừa nói t ố t ta nếu đã như thế ta miễn cưỡng đón nhận phương viên nói xong đem nó cho nhét vào trong túi còn miễn cưỡng ngươi biết cái đồ chơi này nhiều chân quý sao ngươi có tiền cũng mua không được đinh hòa bình khinh bị nói cắt chỉ có ta không muốn mua ta đại bạ cái gì mua không được phương viên khinh thường nói cái kia có thể giống nhau sao ngươi không cần đưa ta đinh hòa bình sinh khí mà nói đi đưa ra ngoài nào có muốn trở về phương viên nhanh chóng bịt miệng túi liền như là đinh hòa bình nói như vậy thứ này xác thực vô cùng chân quý có tiền cũng mua không được hơn nữa chế tác vô cùng tinh tế xem như cất giữ dư s à i tốt các ngươi không nên đ ồn ào giúp ta đem đ ồ vật sách lên đi l ý âu vi cố hết sức kéo lấy lấy hành lý nói tại bình thường trong sinh hoạt đinh hòa bình là phi thường thành thục chứng chặt một người đại khái cũng cùng hắn chuyên nghiệp có liên quan cho nên li âu vi mặc dù so với hắn lớn tuổi ngược lại là cái kia chịu chăm sóc hắn càng thêm giống như là một cái ca ca một người cha cũng là điểm này để cho lý âu vi vô cùng mê luyến rất ít có thể nhìn thấy đinh hòa bình giống như hài đồng một dạng ngây thơ một mặt cho nên vừa rồi vẫn không có lên tiếng ấu vi tỉ tạ tới giúp ngươi phương viên vội vàng đi ra phía trước đi ra nào có chuyện của ngươi đinh hòa bình trực tiếp đem hắn chen đến một bên lý âu vi xem bọn hắn hai nào tới nào đi tâm tình phản phất cũng biến thành sinh động hoặc bắt hướng đi về trước đi bởi vì là ở trên mạng đặt trực tiếp dùng thẻ căn cước đăng ký một chút là được rồi thủ tục cũng đặc biệt đơn giản một gian giáp biển giường lơn phòng nằm ở trên giường liền có thể nghe thấy tiếng sóng biển hình cung ban công cũng đặc biệt rộng lớn phía trên còn để một cái ghế nằm có thể để người ta nằm ở phía trên nghỉ ngơi lý ấu vi phi thường hài lòng đặc biệt là cái này lớn ban công tốt trở về tới sẽ chậm chậm xem đi phương viên còn tại phía dưới chờ đây đinh hòa bình mở miệng nói a lý ấu vi đem chính mình bã lộ l ệ n h vai trên lưng cùng hắn cùng nhau đi xuống lầu nơi này thật sự là quá đẹp ở đây sinh hoạt thật hạnh phúc a trên đường lý ấu vi cảm thán nói nơi g ư đây là vừa mới đến chờ thời gian dài liền sẽ cảm thấy mệt mỏi đinh hòa bình ngược lại là không cảm thấy có cái gì dù sao lấy phía trước cũng tại quỳnh hải chờ qua hử chắc chắn sẽ không đẹp như vậy chỗ làm sao lại phiền chắn đâu l ý âu vi phản bác bất kỳ đẹp đã thấy nhiều cũng sẽ chán đinh hòa bình khinh thường nói a phải không l ý âu vi liếc xéo lấy hắn một mặt khó chịu ngươi làm sao ta nói sai cái gì đinh hòa bình gãi gãi đầu không hiểu hỏi vậy chúng ta cùng một chỗ thời gian dài như vậy ngươi có phải hay không cũng phiền chắn ta l ý âu vi khổ sở mà nói này ngươi nghĩ bậy b ạ gì vậy cái này có thể giống nhau sao đinh hòa bình cũng có chút bó tay rồi xem ra lần sau nói chuyện phải qua phía dưới não nữ nhân có khi quá cảm tính lý ấu vi nghe vậy lập tức mặt i á n ra mà cười vui vẻ ghê gớm đinh hòa bình em thầm nhẹ nhàng thở ra nữ nhân thế nào ngây thơ như vậy đâu những lời này chính mình nói đều cả người nổi da gà nhưng các nàng lại còn sẽ tin tưởng liền như là trước đó nói như vậy bất kỳ đẹp thời gian lâu dài cũng sẽ chán nam nữ bằng hưu cũng giống vậy cái gọi là tình yêu kỳ thực chính là gặp sắc khởi ý cũng là h o r m o n bài tiết ở dưới sản phẩm theo thời gian trôi qua lẫn nhau lực hấp dẫn nhất định sẽ hạ xuống nhưng sở dĩ còn tại đồng thời tuyệt đối không phải là bởi vì tình yêu đã là trách nhiệm và tình thân đã thành thói quen lẫn nhau cho nên kết bạn gái không thể quá lý trí bởi vì nữ nhân vốn chính là cảm tính động vật ngươi cùng với các nàng nói rõ lý lẽ tính chất cái kia có thể thực hiện được đến thông sao hơn nữa các nàng còn cho loại nam nhân này lên cái thẳng nam xưng hảo đem bọn hắn đóng vào sỉ n ụ c trên kệ phương viên trong xe xem bọn hắn hai người hạ cái lầu đều dinh d i n h cháo cảm tình quá tốt rồi thế là có chút không hiểu rõ đinh hòa bình ý nghĩ làm gì không cùng lý ấu vi kết hôn chẳng lẽ còn có thể tìm tới tốt hơn hay sao đi thôi bây giờ đi công ty của ta phương viên xem bọn hắn sau khi lên xe nói công ty ngươi còn tại làm ngươi nói lần trước cái trò chơi đó đinh hòa bình beo lên dây an toàn hỏi đương nhiên à ngươi xem như cái trò chơi một hai ngày liền xong việc sao một cái trò chơi từ chế tắc đến thượng tuyến một năm rưỡi nữa đều tính nhanh p h ư ơ nếu g gian công ngươi gì viên vậy, vào khinh bị nói thời gian dài cái lợi như nhuận, n bị ty của rửa các dựa vào cái gì lợi nhuận, nếu là là làm à, trò chơi bán không tốt, còn không thua thì chết. rất tiểu ty trò còn phòng chơi Cho công hoặc chơi việc không không nhiều giờ bán bây nên game, đã ề u Nếu đảo đ bề như thế ngươi còn làm trò chơi xem ra ngươi rất có tiền a đinh hòa bình nhìn chằm chằm phương viên trên dưới lấy nhìn hắn nhưng là biết rõ phương viên gia đình như thế nào đừng nhìn như vậy ta khiến cho ta càng phạm nhân tựa như tiền của ta sạch sẽ, sẽ thanh mạch phương viên ngoài miệng nói như vậy bỗng nhiên có chút trọn d ạ bởi vì bị q u n nơi phát ra nói đến dường như không phải như vậy hợp pháp ta đã biết ngươi lão cha vợ có tiền a có thể a tiểu tử ngươi đinh hòa bình vỗ tay một cái giật mình nói nói bậy gì đấy ta giống như là ăn bám người sao phương viên bất mãn nói giống như là lan tiền của ta cũng là chính mình bằng b ả n sự dây đến ngươi còn có khác sinh ý đinh hòa bình cũng có chút hiếu kỳ biết rõ trí năng quét giác cơ sao kia chính là ta phát minh chính là thả y thì cha nàng sản xuất cái kia phương viên đó là người phát minh ngồi ở đằng sau lý ấu vi kinh ngạc nói cái kia quét giác cơ lý ấu vi cũng mua một cái có thể nói là nàng thích nhất một cái s ở mát hôm chương ba trăm sáu mươi lăm quen thuộc người hai đứng cho nên ta được hưởng kỹ thuật cổ phần danh nghĩa không thiếu tiền phương viên v i n h váo mà nói ngươi đã vậy còn quá lợi hại lúc đi học cũng không thấy ngươi thông minh bao nhiêu à hơn nữa đây quả thật là một mình ngươi làm ra đinh hòa bình kinh ngạc nói lại không thông minh cũng so với ngươi tốt chúng ta ba liền ngươi h ạ n g chót phương viên thế nhưng là đây cũng quá giật à. đinh hòa bình vẫn như cũ có chút không thể tin được c h í năng quét giác cơ hắn tự nhiên cũng tại lý ấu vi trong nhà gặp qua còn cùng nó chơi đến chưa hắn trí năng trình độ vượt quá tưởng tượng hắn vốn cho rằng là cái nào cỡ lớn vào nội hoặc trên quốc tế nội danh công ty nghiên cứu g a bây giờ đ ố n g nhiên một người bạn nói với hắn là hắn một thân một mình làm ra đây quả thực so có người nói với hắn xem tiểu thuyết mạng cũng là lại đẹp vừa đẹp trai vừa có tiền còn để cho người ta khó có thể tin ta cần ngươi tin không ngược lại ta tiền đều kiếm vào tay nói cho ngươi ca ta bây giờ không thiếu tiền ấu vi tỷ nếu không thì ngươi đến chỗ của ta tính toán phương viên khinh bị hắn nói đồng thời đào hắn g ó c từ h a i có thật không lý ấu vi nửa thật nửa giả ngạc nhiên nói đó là đương nhiên rồi ấu vi tỷ có thể tại mỹ viện làm lão sư trình độ chắc chắn không thấp đến chỗ của ta làm mỹ thuật tổng thanh tra cái gì thỏa đáng tiền lương đãi ngộ từ ư ba ngươi tại lộc thị cuộc sống thư thư phục v ụ phương viên cười nói mặc dù không biết phương viên nói thật hay giả nhưng mà lý â u vi thật có chút động lòng làm gì ta ở chỗ này đây tiểu vi ngươi muốn thật tới lộc thị chúng ta bình thường thì càng không có cơ hội gặp mặt đinh hòa bình bất mãn nói ai muốn cùng ngươi gặp à â u vi tỷ ta nói với ngươi bằng ngươi điều kiện này có thể tìm một tốt hơn phương viên cố ý nói tiểu tử ngươi đinh hòa bình hung tợn chừng mắt liếc hắn một cái ngươi bây giờ đang lái xe ta không chấp nhặt với ngươi đợi chút nữa xe chúng ta hảo hảo luyện luyện bốn mấy người một đường cười cười nói, nói phản phất thời gian lại trở về tuổi nhỏ thời gian mỗi ngày sau khi tan học cải vã lẫn nhau lẫn nhau mắng miệng thời gian đáng tiếc trần siêu không tại phương viên vừa đem xe lái đến dưới lầu lam thả i y hỉa liền gọi điện thoại tới trước đó trần hồng diệp nói với ta hạ kinh có bằng hữu tới là đinh hòa bình sao các người đến đâu rồi đúng à chẳng những đinh hòa bình tới ấu vi tỷ c ũ n g tới chúng ta đã đến công ty dưới lầu tiệm cơm đặt trước tốt sao phương viên đem xe rất ổn nói ấu vi tỷ c ũ n g tới ta này liền xuống tới lam thả i y hỉa ngạc nhiên nói không cần chúng ta lập tức đi lên trước không nói 16, đinh hòa bình, vừa tới cửa công ty lam thả i y g h ĩ a liền từ bên trong ra đón thả i y g h ĩ a đã lâu không gặp hai người hô đi vào nói đi phương viên xem bọn hắn đứng ở cửa liền hàn huyên thế là nhắc nhở đối với các n g ư ờ i đi theo ta đi phòng làm việc của ta nói lam thả i y g h ĩ a lúc này mới chợt hiểu nói mặc dù tại l ụ c thị có phương viên có hân hân càng có lam mụ mụ tại nhớ nhà không thể nói là nhưng mà có thể có hạ kinh bằng hữu tới vẫn là để nàng rất vui vẻ này liền công ty của ngươi thật l ớ n à. đinh hòa bình nhìn xem thật dài lối đi nhỏ hai bên rộng rãi sáng tỏ văn phòng có chút cảm thắn nói đó là đương nhiên ta thế nhưng là muốn làm đệ nhất thế giới trò chơi công ty phương viên v ô ngực nói thế nhưng là đinh hòa bình làm hắn đang khoác lác bức như vậy n g ư ờ i thế giới này đệ nhất công ty game chỉ ít người như vậy đinh hòa bình nhìn hắn trong văn phòng rất nhiều c h ố n g rông chỗ ngồi rất rõ ràng liền căn bản không có tòa vượt trội đang chuẩn bị khuyết trương c h i ê u đâu đúng rồi ấu vi tỷ ta nói với ngươi chính là thật sự ngươi nếu có thể đến chỗ của ta giơ hai tay hoan g n ề n nếu tới không được cũng cho ta giới thiệu điểm mỹ thuật nhân tài thôi phương viên đối với đi ở phía trước đang cùng lam thả y y nói chuyện lý ấu vi nói ta chắc chắn không được bất quá giới thiệu chút người cho ngươi không có vấn đề bất quá đãi nộ cái gì các n g ư ơ i muốn chính mình cùng bọn hắn nói chuyện l ý Âu vi quay đầu nói ngươi là chuẩn bị khuyết trương chiêu lam thả y n g h nghi hoặc hỏi bất quá cũng đúng sáng sớm ta xem demo t ố t phi thường không đợi phương viên trả lời nàng lại tự nhủ nói đúng a bây giờ sổ sách tài chính phong phú nhiều hơn chút nhân thủ đ ổ i tiến độ không cần thiết chậm rãi mải phương viên giải thích nói ân buổi chiều ta cùng hờ dị giờ chào hỏi lam thả i y n g h i gật gật đầu công ty của chúng ta có hờ dị giờ phương viên nghi hoặc hỏi a lam thả y n g h ĩ vô cùng khinh bỉ cái này vung tay trưởng quỹ làm thật nhản nhã trước tiên ở phòng làm việc của ta ngồi một hồi a dọc theo đường đi các ngươi chắc chắn cũng mệt mỏi vừa vặn nghỉ ngơi một chút đợi lát nữa chúng ta đi ăn cơm ta đã để cho người ta đã đặt xong vị trí tiến vào văn phòng lan hải y đi chào hỏi đại gia ngồi xuống lúc này trương hy n g u y ệ t tới cho đại gia pha trà đinh hòa bình đầu tiên là không để ý ngầm đầu tùy ý liếc mắt nhìn lập tức nhớ tới cái gì quan sát tỉ mỉ lên trương hy nguyện tới lý âu vi nhìn ở trong mắt bất mãn tại ngang hông hắn bấm một cái đinh hòa bình lúc này mới phản ứng lại ngượng ngùng cười cười phương viên nhìn ở trong mắt có chút nghi ngờ liếc mắt nhìn trương hy nguyện nàng có cái gì đặc biệt sao bất quá trương h i nguyệt đích s á c trường không lại ngực lớn mặt em bé rất phù hợp một ít đặc thù đám người khẩu vị chẳng lẽ đinh hòa bình cũng có đam mê này muốn ra hỏa này thật sự gặp sắc khởi ý cái k i a thật sự liền tội lỗi lớn sao có thể xứng đáng ấu vi tỷ bất quá đại gia hiện tại cũng ở đây cũng không tốt mở miệng h ỏ i t h ă m thế là tại đại gia nói chuyện trời đất thời điểm phương viên đặc biệt lưu ý một chút chỉ cần trương h i nguyện xuất hiện đinh hòa bình lúc nào cũng hưu ý vô ý dò xét nhân ra lần này hắn làm rất tận nấp đến mức ngồi ở bên người hắn lý ấu vi đều không phát giác đi thôi chúng ta đi ăn cơm a phương viên cảm giác không thể đợi tiếp nữa, thế là đứng lên lam thả i y g h ì mắt nhìn đồng hồ mười một h cũng chưa tới đâu không còn sớm chúng ta bây giờ đi qua các loại gọi món ăn tốt hơn tới cũng liền mười một mười hai điểm lam thả i y g h ì nghe vậy cảm thấy có đạo lý cũng đi theo đứng lên ấu vi tỷ hải sản ngươi ăn đến q u o n à, không có gì ăn k i ề n à. ta rất dễ nuôi không can ăn lý ấu vi vừa cười vừa nói vậy được ta nhất định một nhà hải sản từ lâu giữa chưa chúng ta ăn hải sản hai người tay nữ nhân lôi kéo tay hướng phía trước đi đến đinh hòa bình vừa muốn đ ổ i kịp phương viên lại kéo lại hắn dứt lại phía sau mấy bước tiếp đó lặng lẽ hỏi ngươi là chuyện gì xảy ra cái gì chuyện gì xảy ra đinh hòa bình nghi hoặc hỏi ta cho ngươi biết ngươi đã có ấu vi tỷ cũng không nên lên cái gì ý đồ xấu hơn nữa nhân gia cũng sẽ không coi trọng ngươi phương viên cảnh cáo nói nói cái gì đó đinh hòa bình tức giận nói ta vừa rồi đều nhìn thấy ngươi một mực đang nhìn trộm tiểu cô nương người ta phương viên khinh bị nói nói mò gì ta chỉ là nhìn nàng có chút hiền hòa mà thôi ha ha ngươi dạng này tán gái mượn cớ cực kỳ yếu ớt có tin hay không là tùy ngươi ta cho ngươi biết ta đối với nàng không có gì ý nghĩ thực sự là như vậy tốt nhất ngươi cũng không thể làm chuyện có lôi ấu vi tỷ chuyện yên tâm đi trong lòng ta so người tin tưởng phương viên thấy hắn nói như vậy Cũng k hắn g rất i t có n i nhãn c lực phương viên sáng sớm mở màu đen đại chúng tới đón bọn họ chắc chắn là hắn ngày bình thường chính mình mở mà màu đỏ giáp sát trùng nhất định là lam thả i Y tồn nên chỉ có còn lại chiếc này xe thương vụ hẳn là công ty bọn họ dùng xe phía trên đều rơi đầy cho bụi quả nhiên liền nghe phương viên vậy được ngươi liền mở chiếc kia à, vốn là công ty dùng xe mua về đặt ở chỗ đó cũng chưa dùng qua mấy lần thế là phương viên trực tiếp đem chiếc này lao vụt xe thương vụ lái ra bởi vì bọn hắn bốn người lam thả i Y giáp sát trùng mặc dù là b ố a t ò a nhưng mà không gian quá nhỏ mấy người vóc dáng lại lớn ngồi ở bên trong hơi có vẻ chen trúc mà phương viên đại chúng mặc dù cũng là búa tỏa không gian cũng rất rộng rãi, nhưng mà đằng sau thả cái nhi đồng ghế rựa cho nên vẫn là lái trước này xe thương vụ nhất là thuận tiện các ngươi có nghị kỹ xế chiều đi chỗ nào đi dạo một chút sao đi tiểu lầu trên đường phương viên hỏi đi trước nhìn xem trần siêu a đằng sau thời gian nếu là còn sớm lại nói ngồi ở trên ghế phó đinh hòa bình nói cũng đúng ăn cơm xong ta với ngươi cùng đi chứ phương viên gật gật đầu đinh hòa bình cùng trần siêu nhiều năm như vậy không gặp nếu đã tới lộc thị chắc chắn là muốn đi trước thăm hỏi hắn đúng rồi ngươi có mang bằng lái sao phương viên chợt nhớ tới chuyện này tới nếu như không phải chuẩn bị thuê xe tự du lịch lời nói có rất ít người đi ra trở về đem bằng lái cũng khép lại không có nhưng mà ta mang theo cái này đinh hòa bình nói xong từ trong túi móc ra một cái quyển sổ nhỏ phía trên có cái quốc huy kiểu dáng có thứ này máy bay đều có thể mở đinh hòa bình đắc ý nói đương nhiên tiền đ ể nếu là người biết lái máy bay mưu như, như vậy phương viên cực kỳ kinh ngạc xem như kiến thức đây coi là đặc quyền sao xem như thế đi dù sao có đôi khi gặp phải cái gì tình huống khẩn cấp có cái này liền dễ dàng hơn đinh hòa bình đem nó nhét về đi nói lộc thị hải sản tiểu lâu rất nhiều nhưng có thể làm tốt cũng không nhiều hôm nay bọn họ tới nhà này nam hải tiểu lâu không nổi danh trừ một chút lao tham ăn cũng chỉ muốn một chút dân bản xứ biết rõ tiểu lâu này thuộc về gia tộc t ứ c kinh doanh tại lộc thị cũng có chút năm tháng lão bản sở dĩ không có mở rộng kinh doanh chính là sợ đã mất đi vốn có hương vị xem như một loại tình cảm đây vẫn là trần hồng diệp đề cử b à n g không trương hy nguyệt làm sao biết mặc dù không nổi danh nhưng không có nghĩa là tới ăn cơm người không nhiều bây giờ mạng lưới thông tin phát triển luôn có chút ăn hàng có thể đi tìm tới may mà buổi sáng hẹn trước sớm b à n g không thật đúng là không nhất định có bản bọn họ tới đã coi như là sớm nhưng mà trong đại đường đã ngồi đầy người mấy cái phòng càng không cần phải nói sớm đã bị đã hẹn trước ra ngoài lan hải y mới vừa vào cửa thời điểm nhìn một chút hoàn cảnh khanh n h mày một cái có chút không hài lòng lắm cũng không phải rất kém cỏi nhưng tuyệt đối không tính là tốt cái bản cũng vô cùng cũ kỹ tại nơi này chiêu đãi đường xa mà đến đinh hòa bình bọn họ cảm giác có chút thất lễ phương viên cũng có chút ngoài ý muốn như thế nào định rồi như thế chỗ nói là từ lâu đây không phải là một cái bình thường quán cơm nhỏ nha đây là sân khấu trần hồng diệp đề cử nàng là lộc thị người địa phương nàng nói đây là lộc thị dài nhất hải sản cửa hàng hương vị cũng là tối chính tông không nghĩ tới hoàn cảnh như vậy nếu không thì chúng ta đổi một cái lan thảy ý giải thích nói không cần nào có chú trọng như thế ta xem nơi này rất tốt liền nơi này đi tất nhiên dân bản xứ đều nói mùi ngon chắc chắn là không sai đinh hòa bình khoát tay h à o nói lý âu vi cũng tại một bên nói hơn nữa tiệm này trang trí cũng đều là những năm tám mươi phong cách nhà mở nhiều năm như vậy bây giờ cái điểm này đều có thể không còn chỗ ngồi chắc chắn là có nó chỗ đặc biệt vậy được chỉ cần các ngươi không ngại đinh hòa bình nghe vậy đi vào t i ể u lâu kích thước nhỏ ăn cơm trên cơ bản đều ở đại sảnh có loại cảm giác lớn c a n t e e n phòng khách cũng chính là mai lan thu cúc bốn cái bọn họ hẹn trước đến là thu phòng khách bốn người vào xem thiết bị mặc dù c ú kỹ nhưng mà vệ sinh miễn cưỡng vẫn được thế là bốn người từng cái ngồi xuống phục vụ viên lấy thực đơn tới phương viên nhận lấy nhìn một chút đồ ăn vẫn rất nhiều hơn nữa có thật nhiều tên hắn đều không nghe qua món ăn đặc sắc phương viên đem menu đưa cho đinh hòa bình để cho hắn tới điểm đinh hòa bình khoát tay á o ngươi xem điểm là được ta cùng tiểu vi cái gì đều ăn nếu đã như thế nói phương viên cũng không khách khí điểm mấy cái bản xứ nổi danh đồ ăn tiếp đó lại điểm mấy cái nhà bọn hắn chiêu bài đồ ăn buổi chiều các n g ư ơ i nhìn qua trần siêu thời gian nếu là sớm lời nói các n g ư ơ i đi ngô chi châu đ ả o xem bên kia cảnh sắc không tệ mặt khác còn có thể sâu tiềm điểm qua đồ ăn sau phương viên liền cùng đinh hòa bình hắn n u y ê n trên t i ể u lâu món ăn tốc độ vẫn tương đối nhanh bốn người hàn huyên đại khái chừng mười phút đồng hồ liền bắt đầu lục tục no ngoe dọn thức ăn lên bởi vì phương viên cùng đinh hòa bình buổi chiều đều muốn lái xe cho nên tự nhiên không có khả năng uống rượu đến n ỗ i l i u vi cùng lam thải y thì càng không có khả năng tất cả mọi người rất quen thuộc cũng không khách khí nữa bắt đầu đ ộ n g đũa ăn chờ ăn mới biết được t r ầ n hồng diệp đ ề cử sát thực không sai đồng dạng hải sản quán rượu này làm ra hương vị chính là không giống nhau chẳng những bảo lưu lại nguyên bản hàng hải sản tươi đẹp hơn nữa không có gì mùi tanh đặc biệt là gia vị hơn nữa tốt để cho người ta ăn còn muốn ăn thế là tất cả mọi người vùi đầu bắt đầu ăn phương viên đột nhiên cảm giác được tự đốt vài món thức ăn có chút không đủ ăn hân hân lên vườn trẻ sao giữa trưa là về nhà vẫn là tại nhà trẻ a đợi mọi người ăn bảy tám phần no bụng thời điểm mới lần nữa cho chuyện giết thì giờ tại nhà trẻ phương viên liếc mắt nhìn trên bàn điện thoại đã nhanh mười hai giờ các nàng cũng có thể mau ăn cơm a phương viên có chút lo lắng tiểu gia hỏa lần thứ nhất tại nhà trẻ ăn cơm cũng không biết có thể ăn được hay không no bụng còn có cũng không biết nhà trẻ giữa chưa đốt đi cái gì luôn luôn thích ăn thịt tiểu gia hỏa cũng không biết yêu hay không yêu ăn phương viên thế là nắm tay lau sạch sẽ cầm điện thoại di động lên muốn mở ra thiên hải sân trường app xem đây là trường học chuyên trúc app có thể nhìn thấy mỗi ngày menu còn có hải từ vị trí lớp học màn hình giám sát còn không chờ hắn đưa di động mở ra liền có một chiếc điện thoại đánh vào một cái xa lạ điện thoại di động không phải trào hàng hàng hóa cái chủng loại kia điện thoại internet thế là thuận tay tiếp huy là phương hân ba ba sao điện thoại vừa mới kết nối đồng lão sư âm thanh ngay tại trong điện thoại vang lên phương viên nghe vậy tâm lập tức nhấc lên vội vàng hỏi đúng ta là lao sư phương hân thế nào chuyện gì xảy ra sao có tổn thương ở đâu sao không có phương tiên sinh không cần lo lắng nàng rất tốt chính là nàng đem cái khác tiểu bằng hữu đánh ngươi có thể tới một chuyến trường học sao đồng lao sư cũng h i ể u phương viên tâm tình vội vàng giải thích phương viên bốn tốt lao sư ta lập tức liền đến cho ngài thêm phiền thoái phương viên có chút ngượng ngùng nói không có chuyện gì ngươi trước tới rồi nói sau đồng lao sư nói xong liền cúp điện thoại phương viên nghe trong điện thoại may âm có chút thất vọng hắn còn muốn hỏi hỏi chuyện đã xảy ra đâu thế nào chuyện gì xảy ra xem phương viên một bộ khẩn trương bộ dáng lam thả y hệ vội vàng hỏi nói hân hân tại nhà trẻ đem cái khác tiểu bằng hữu đánh phương viên không nói nói đây mới là chính thức đến trường ngày đầu tiên a lam thả y yể bốn chương ba trăm sáu mươi bảy nhà trẻ bá chủ một chương ba trăm sáu mươi bảy nhà trẻ bá chủ thượng vừa rồi lao sư gọi điện thoại tới để cho ta đi qua một chuyến phương viên ngay sau đó nói tiếp vậy ta đi qua đi đợi lát nữa ngươi bồi đinh hòa bình bọn họ đi xem trần siêu lam thả i y yể nghe vậy đứng lên nói không cần vẫn là để ta đi phương viên lắc đầu cự tuyệt lam thả i yể nghe vậy nhìn hắn một cái tiếp đó gật đầu một cái dặn dò đi thời điểm trước hỏi rõ s ở chuyện đã xảy ra không cần hung nàng cũng không cần đánh nàng có chuyện cùng với nàng thật tốt nói chỉ cần để cho nàng nhận biết mình sai lầm là được rồi nàng phạm sai lầm bây giờ đoán chừng đang sợ hãi đâu ngươi nhiều an ủi một chút nàng bốn lam thả i y có chút không yên tâm giao phó nói yên tâm đi ta sẽ không nói nàng càng không khả năng đánh nàng ta chỉ phụ trách nàng vui vẻ ngươi phụ trách nàng giáo dục sự tình gì cũng chờ ngươi trở về lại nói với nàng phương viên đánh gãy nàng sợ nàng nói thêm gì đi nữa không dứt ngươi liền biết làm người tốt người xấu đều để để ta làm lam thả i y gây bất mãn c h ừ n mắt liết hắn một cái phương viên bốn ngươi muốn làm sao đi lam thả i y thì nói tiếp ta tại cửa ra vào đón xe a cũng sắp rất nhiều phương viên đứng lên liền hướng bên ngoài đi bằng không chúng ta cùng đi chứ ngược lại cũng ăn không sai b ị t lắm đinh hòa bình cũng đi theo tới nói đúng a ta đã ăn no rồi còn lưu tại nơi này làm gì lý ấu vi cũng đi theo tới nói nếu đã như thế vậy thì đồng thời a phương viên nghe vậy không có cự tuyệt như vậy tốt nhất thế là tại trước đài kết kết thúc bốn người liền vội vã hướng trường học chạy tới tiểu gia hòa này đến trường ngày đầu tiên liền bị gọi ra trường cũng là lợi hại a phương viên lái xe trên đường càng nghĩ càng thấy thật tốt thời trước đó nàng có thể ngoan kể từ đi cùng với ngươi sau là càng ngày càng ra lan hải y ở phía sau bất mãn nói trách ta rồi không trách ngươi t r á c h ai tốt ta mặc dù tiểu gia hỏa động thủ đánh người nhưng cũng không nhất định sai tại nàng ta tin tưởng nàng là một cái d ạ n g đạo lý hảo hải tử chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ cùng người độc thủ phương viên vẫn là vô cùng tin tưởng tiểu gia hỏa tại trong lòng của hắn tiểu gia hỏa chính là hoàn mỹ nhất hơn nữa tiểu gia hỏa thật sự rất tốt rất hiền lành a ta cũng tin tưởng nàng sẽ không vô duyên vô cớ đánh người bất quá vẫn là đi trước trường học nghe lão sư nói thế đó đi hân hân có thể so sánh ngươi dũng cảm nhiều ta nhớ được ngươi hồi nhỏ cũng không dám một người cùng người đánh nhau mỗi lần lúc nào cũng đem ta cùng trần xiễu kêu lên đinh hòa bình trêu chọc nói chờ gặp đến hân hân dù cho không phải là lỗi của nàng ngươi cũng không cần khen nàng bằng không tiểu g i a h ò a còn tưởng rằng đánh nhau là đúng đâu phương viên cũng không để ý hắn trêu chọc thế nhưng là lo lắng nhìn thấy tiểu g i a h ò a sau tán dương nàng mà cho nàng quán thâu quan niệm sai lầm tốt đinh hòa bình nghe vậy lập tức gật đầu một cái dù sao giáo dục truyện hải từ trước hắn vẫn là ít chen miệm thì tốt hơn h u n g chi hay là người khác hải từ các ngươi ngay tại trong xe chờ ta à không cần tất cả xuống. tới trường học cửa ra vào phương viên đem xe dựa vào ven đường ngừng lại vậy được ngươi đi đi bất quá ngươi nhất định muốn nhớ đến nói chuyện lam thả i y y vẻ vẫn như c ũ không yên tâm giao phó nói biết rõ phương viên có chút không kiên nhẫn khoát tay áo ngươi muốn thật không yên tâm cũng đi theo xem một chút đi ta cùng đinh hòa bình trong xe ngồi một hồi không có quan hệ leo vi ở bên cạnh quyết n ụ lam thả i y vẻ nghe vậy có chút t â m động nhưng mà suy nghĩ một chút vẫn là lắc đầu kỳ thực các ngươi hẳn phải biết hân hân là ta giấu giếm phương viên sinh ra cho nên hắn một mực rất á y náy cảm thấy tại trong hân hân ra đời thời gian hơn ba năm không thể chiếu cố nàng thiếu nợ nàng lúc nào cũng muốn bù đắp n lam thả i y ìa cũng không giấu giếm bọn họ nói thẳng kỳ thực phương viên cùng lam thả i y ìa sự t ì n h nàng không nói linh hòa bình cùng lý âu vi cũng biết bởi vì lâm thị trường trước đó liền đem bọn hắn sự t ì n h đã điều tra xong phương viên vừa tới cửa trường học liền gặp một vị ăn mặc câu phục kẹp lấy màu đen túi sách bộ dáng g i a trường vội vàng đi vào phương viên trong lòng hơi đậu vị này không phải là đánh nhau một vị khác g i a trường a quả nhiên vị gia trường kia cũng tiến vào nhà trẻ xem ra là chạy không có thật không nghĩ đến đến lầu hai thời điểm đối phương trực tiếp đi lên lầu đồng thời không có rẽ ngoặc tiến trung nhị ban chẳng lẽ mình b ắ sai phương viên trong lòng có chút nghi hoặc p vương lão sư chính p c đi đến liếc mình n lại đi ra hô phương hân ba ba tới rồi lão sư phương hân đâu phương viên nghi hoặc hỏi tại phòng làm việc giáo viên đâu ta mang ngươi tới a vương lão sư vừa cười vừa nói lão sư cho các ngươi thêm phiền thoái phương biên khách khí nói không có việc gì hai tử đánh nhau chuyện thường xảy ra bình thường mâu thuẫn nhỏ chúng ta cũng sẽ không để ra trường bất quá lần này phương hân hạ thủ có chút nặng đem nhân ra tiểu bằng hữu con mắt cho h ủ phân một khối cho nên chúng ta mới không thể không thông chi ra trường các ngươi tới vương lão sư giải thích nói đến cùng là vì cái gì sự tình đánh nhau phương biên hơi nghi hoặc một chút tiểu gia hỏa ngày thường là rất thiện giải nhân ý không phải loại kia đặc biệt bá đạo rất không nói lý tiểu hải vương lão sư không có trả lời mà là hỏi ngược lại phương tiên sinh đại tam ban trần hiệu san cùng ngươi là ta là nàng chăn n i thế nào nàng cũng đánh nhau phương viên giật mình nói nói hân hân đánh nhau hắn còn có chút tin tưởng nhưng mà nói hiểu san đánh nhau hắn là vạn phần không tin không phải nàng ngược lại là không có đánh nhau nhưng mà sự t ì n h lại là bởi vì nàng dựng lên thế là vương lão sư giải thích chuyện mặn mờn thì ra mỗi ngày ăn cơm buổi trưa phía trước trường học đều có rất dài một đoạn thời gian tan học thời gian tất cả ban bọn nhỏ cũng có thể chơi chung hân hân tự nhiên tìm tỉ tỉ các nàng cùng nhau chơi đ ù a nhà trẻ nhiều hài tử như vậy cơ sở giải trí cũng liền nhiều như vậy cho nên muốn chơi liền muốn xếp hàng bọn nhỏ trên cơ bản đều rất tự giác hân hân cùng h i ể u san xếp hàng chơi cầu bậc b ê n h thời điểm các nàng đằng sau một cái gọi thẩm duệ hải tử liền xô đẩy h i ể u san hắn cũng là đại tam ban hân hân tự nhiên tức giận phi thường thế là liền lên phía trước cùng hắn lý luận tiếp đó gây nên chống coi hải tử các lao sư chú ý lúc này mới ngăn lại song phương lúc đầu chuyện này liền đi qua thế nhưng là không nghĩ tới chơi chân bóng bậc thang thời điểm lại gặp được thẩm duệ hắn cảm thấy vừa rồi cũng là bởi vì hân hân cùng hắn cãi nhau mới có thể chịu đến lao sư phê bình cho nên hắn cố ý lại xô đẩy hiệu san lần này lực khí lớn chút đem hiệu san cho đẩy tới hân hân gặp tỉ tỉ bị khi phụ tức giận liền lấy tay đ ẩ y đối phương thẩm duệ không nghĩ tới cái này tiểu bất điểm cũng dám đ ẩ y chính mình nhưng hắn phản ứng c ũ n g sắp ngã xuống thời điểm túm một tốn hân hân thế là hân hân vừa vặn đặt ở trên người hắn hai người cứ như vậy lẫn nhau lọt đả tiểu hai từ khí lực lúc đầu không lớn đánh nhau cũng không đả thương được chỗ nào nhưng mấu chốt là chính là tiểu ra hỏa trong lúc vô tình một quyền đánh đến ánh mắt của đối phương lên, lên rồi tiếp đó thẩm duệ tự nhiên bị đánh khóc mà hân hân đâu chính mình lại bị sợ quá khóc tiếp đó hiểu san cũng c t h e chương ba trăm sáu mươi tám nhà trẻ bá chủ hai chương ba trăm sáu mươi tám nhà trẻ bá chủ hạ dựa theo phương viên tưởng tượng bây giờ tiểu gia hỏa hoặc là bị lao sư đánh lòng bàn tay hoặc chính là bị phạt đứng góc tưởng làm bộ đáng thương bộ d i á m nhỏ có thể chờ đến phòng làm việc giáo viên tình huống lại hoàn toàn ra tưởng tượng của hắn tiểu gia hỏa nào có một điểm bộ d á ngụy khuất chỉ thấy nàng cùng một đứa bé trai ngồi đối mặt nhau mỗi người trong tay đều nâng cái bát cơm đang ăn lấy đặc biệt là tiểu gia hỏa ăn đầy miệng cũng là d ầ u tay phải cầm môi cơm tay trái còn đang nắm một cái đùi gà ăn cũng không biết vui vẻ bao nhiêu làm được đối diện thằng bé t i ệ nghĩ đến chính là hôm nay bị đánh mắt trái bầm đen một khối mặt mũi tràn đầy v ủ khuất nâng cái b á t cơm nhìn qua làm bộ đáng thương cũng không biết phải hay không bởi vì bị hân hân thoáng cái đánh sợ thế nào luôn cảm giác hắn có chút e ngại tiểu gia hỏa mỗi khi hân hân nhìn sang thời điểm hắn đều hơi hơi co rúm người lại thân thể trong văn phòng mấy cái lao sư trước đó hắn nhìn thấy g i a trưởng cũng tại đang cùng không nhận ra cái nào lão sư nói lấy cái gì phương hân ba ba tới nhìn thấy phương viên đồng lão sư tiến lên đón tiểu gia hỏa nghe thấy âm thanh xoay đ ầ u lại cho phương viên một cái béo khuôn mặt tới cười phương viên chừng nàng một mắt tiểu gia hỏa bất mãn cong lên miệng nhỏ tiếp đó tức giận gặm một cái trong tay đùi gà phương viên bốn cái k i a chính cùng lão sư nói ra trường nghe t h ấ y âm thanh cũng quay đầu liếc mắt nhìn phương v i ê n thần sắc rất lãnh đ ạ m phương v i ê n vốn còn muốn cùng hắn chào hỏi xem ra chỉ có thể coi là phương hân ba ba đây là thẩm duệ ba ba hôm nay xảy ra chuyện như vậy đi qua nghĩ đến các ngươi đều biết là lão sư chúng ta việc làm không làm được vị ở đây ta hướng hai vị xin lỗi đồng lão sư nói đồng lão sư với ngươi không quan hệ là nhà chúng ta hân hân quá nghịch lợm phương v i ê n tràn đầy hải này nói thẩm duệ ba ba mặc dù thái độ lãnh hạn nhưng mà nghe vậy cũng gật đầu một cái phương biên nghĩ, nghĩ mở miệng nói thẩm tiên sinh ta mang ta con gái hướng ngươi nói lời xin lỗi thật sự không h ả o ý nữ nhi của ta đã thường con trai ngươi con mắt tiền thuốc men cái gì ta toàn bao đằng sau ngươi cho ta một cái giấy tờ là được không cần nhà chúng ta không thiếu những tiền kia thẩm duệ ba ba thái độ cực kỳ cứng nhắc tiếp đó không còn lý tới p h ư ơ n g viên mà là đối cứng mới nói lao sư nói thái lao sư ta trước tiên mang thẩm duệ đi bệnh viện xem buổi chiều liền không lên lớp thì ra cái này lao sư chính là đại tam ban chủ nhiệm lớp thẩm duệ ba ba hôm nay thật là không h ả o ý thái lao sư cũng đẩy khuôn mặt ấ y n à y nói là nhà chúng ta tiểu từ quán g h ị c h lợm nhà mình không bỏ được giáo dục chỉ có thể cho người khác giáo dục lao sư lại cho ngươi thêm phiền thoái thẩm duệ ba bà cười khổ nói con trai mình là cái gì đức hạnh hắn hiểu rõ vô cùng đây cũng không phải là lần thứ nhất bị gọi ra trưởng cho thái lao sư thêm rất nhiều phiền phức trách người ta thái lao sư không có chiếu cố tốt nói ra chính mình cũng cảm thấy trái lương tâm chuyện đã xảy ra hắn đã biết quả nhiên sai lại tại con trai nhà mình trên thân mặc dù rất tức giận nhưng xem nhi từ mắt trái bầm đen bộ dáng trong nội tâm lại phá lệ đau lòng tiểu tử này đã lớn như vậy người trong nhà liền không có cam lòng đành qua không nghĩ tới cái này bị giáo dục làm sao không để cho hắn đau lòng cho nên hắn biết rõ sai tại con trai mình nhưng cũng không cho đối phương ra t r ư ở n g sắp mặt tốt mấu chốt đả thương hắn vẫn là một cái niên kỷ so với hắn nhỏ nhỏ cô nương hắn còn có thể nói cái gì nói người ta tiểu cô nương khi dễ con của hắn sao là chúng ta công tác không làm đúng cách thẩm duệ ba ba ngươi trước tiên dẫn hắn đi bệnh viện xem một chút đi thái lao sư mặt mũi tràn đầy hay này nói kỳ thực thái lao sư trong lòng cũng rất b u ồ n b ự c mỗi cái trường học đều có mấy cái đau đầu không nghĩ tới liền bị nàng gặp được thẩm duệ chính là trường học nổi danh đau đầu cũng không thể nói thẩm duệ là cái hỏng tiểu hài chính là hắn đặc biệt hiếu động đào đào đâm đâm thường xuyên bị những người bạn nhỏ khác mách tới nơi này thậm chí có chút gia trưởng cũng đi tìm nàng rất nhiều lần nhưng mà thái lao sư thì có biện pháp gì từ tiểu ban bắt đầu giáo dục đến bây giờ tật xấu này một chút cũng không có từ bỏ nàng cũng cảm thấy rất bất lực à lao sư đánh không thể chửi không được gia trưởng thật sự nếu không đốc xúc trên cơ bản có thể nói cũng là không công hôm nay thẩm d u ệ bị hân hân đánh nói thật ra thái lao sư trong lòng thật cao hứng đương nhiên lời này nàng không dám nói ra cũng không dám biểu hiện ra ngoài tiểu tử này chính là thích ă n đòn vừa nghĩ như thế cảm thấy chính mình rất hư tràn ngập tội ác cảm giác nhanh chóng hất đầu một cái đem cái này ý nghĩ hất ra thái lao sư ngươi thế nào thẩm duệ ba ba nghi hoặc hỏi không có gì thẩm tiên sinh nếu không thì ngươi đ ợ i thẩm duệ đem cơm ăn xong lại đi thái lao sư phản ứng lại chặn lại nói không cần ta dẫn hắn trở về ăn đi nói xong đi đến thẩm duệ bên cạnh nhìn hắn trong chén không ăn cơm m ấ y ngụm khẽ nhũ mày một cái đầu tiếp đó thở dài cùng thái lao sư gặp lại ta mang ngươi về nhà ta cơm còn không có ăn đâu thẩm duệ bất mãn nói về nhà lại ăn thẩm duệ ba ba trầm giọng nói gử thẩm duệ bất mãn đem đ u ố còn tại trên mặt bàn nhảy dựng lên đụng phải hân hân bát thế là tiểu gia hỏa bất mãn chừng mắt liếc hắn một cái nói ngươi làm gì nha thẩm duệ nghe vậy sửng sốt một chút tiếp đó thưa dạ nói không ra lời tới thư không có tiền đồ thẩm duệ ba ba nhìn ở trong mắt đầy mình phiền muộn đem nhi tử cầm lên tới tiếp đó đối với thái lao sư nói lao sư gặp lại cũng không đợi thái lao sư trả lời trực tiếp ôm lấy nhi tử ra cửa văn phòng từ đầu đến cuối cũng không lại nhìn phương viên một mắt đương nhiên cũng không cùng hắn bất kỳ cách có cái này khiến phương viên rất kinh ngạc việc này cứ như vậy coi xong không sao phương hân ba ba hôm nay thật ngượng ngùng ngươi là chính mình trở về vẫn là bây giờ liền đem phương hân nhận về nhà đồng lao sư gặp thẩm duệ cùng cha của hắn rời đi cũng thở dài một hơi nói thật nàng thật có chút sợ sệt sợ g i a t r ư ở n g truy cứu trách nhiệm có thể tại cái trường học này đi học gia đình cũng sẽ không kém liền sợ bọn họ đem sự tình làm lớn đến sau cùng trách nhiệm chắc chắn là lao sư của các nàng đến con đ ừ n g nhìn thiên hải tiền lương phúc lợi đặc biệt cao nhưng mà phong hiểm áp lực cũng lớn dạy nhà trẻ so dạy sơ trung cao trung còn lao tâm lao lực dù sao sơ trung cao trung gia trưởng của hải tử trên cơ bản cũng là nghe lao sư nhưng mà nhà trẻ gia trưởng trên cơ bản cũng là nghe hải tử có chút đụng tới chỗ nào đập ở đâu các nàng đều khẩn trương muốn chết chỉ sợ g i a t r ư ở n g đến tìm phiền phức lao sư cho ngươi thêm phiền thoái ta trực tiếp đem nàng đón về à. phương viên lại cho đồng lao sư nói xin lỗi chúng ta cũng không coi trọng cũng có phần trách nhiệm sau khi trở về chớ mắng hải tử ta đã nói với nàng đạo lý nàng đã nhận thức đến chính mình sai lầm đồng lao sư dặn dò lao sư tốt ta đã biết thế là phương viên đi qua đối với tiểu gia hỏa nói đi à cùng ta về nhà mụ mụ còn ở bên ngoài trong xe chờ đây không ta muốn tại nhà trẻ chơi tiểu gia hỏa lập tức lắc đầu cự tuyệt buổi sáng ngày mai lại đến đây đi hôm nay hạ kinh đinh thúc thúc cũng tới a hắn còn mang cho ngươi lễ vật đinh thúc thúc tiểu gia hỏa có chút nghi hoặc chính là lần trước mời ta ăn đồ ăn ngon đinh thúc thúc còn có lý a di phương viên nhắc nhở tiểu gia hỏa nghe vậy có chút bừng tỉnh nàng nghĩ tới vậy chúng ta đi tiểu gia chủ động đứng lên giữ chặt tay của ba ba cùng lao sư gặp lại lao sư gặp lại phương viên vừa mới chuẩn bị quay người rời đi nhìn thấy ngồi ở chỗ đó thái lao sư thế là nhớ đến một chuyện đi tới nói thái lao sư ta là h i ể u san chăn đ u ô i ta có thể đi nhìn xem hiệu san sao đương nhiên có thể a thái lao sư nghe vậy vội vàng đứng lên hiệu san nàng không sao chứ phương viên hỏi nàng không có việc gì c đúng h tình tâm n tốt lắm. l Thái a o dẫn b chính vừa đi, vừa đi i đại n đại là, là, ba là cái chút kia đại phôi đản lần trước không cùng hắn chơi hắn còn đánh ta đúng a lần trước chúng ta chơi các bao hắn đem chúng ta bao cắt cướp đi không trả lại cho chúng ta năng cũng thật là lợi hại đem thẩm duệ đánh hoa hoa khóc thật là lợi hại nha thật dũng cảm nàng có phải hay không biết công p h u a bốn phương viên nghe xong nghĩ thầm cái này gọi là thẩm duệ tiểu gia hỏa là nhiều không được ưa chuộng a bất quá vừa rồi tại trên xe hắn còn căn dặn đinh hòa bình nhìn thấy hân hân thời điểm không cần tán dương tiểu gia hỏa thật không nghĩ đến nhà trẻ các tiểu bằng hữu khoa c h ư ơ n g hơn túi đầu nhìn một cái tiểu gia hỏa quả nhiên là phiêu ngước cổ chống lạnh có thể ngưu bức hỏng chính thức đến trường ngày đầu tiên tiểu gia hỏa đã đạt thành lên tới toàn khóa lao sư xuống đến tất cả lớp học tiểu bằng hữu bên trong đến quét g á c mua cơm a di toàn bộ đều biết thành tựu của nàng chương ba trăm sáu mươi chín Đại anh hùng. Chương 369, Đại anh hùng. Tiểu Gia Anh Anh Hỏa nay vừa Hùng. Hùng. vẫn hôm chúc phục, dù gấu Trước một mặc mặc bộ lúc ạ lại i tiểu giống biết manh mà đem xem vừa đáng yêu, nhưng bằng nàng xem như giống như công hữu phu các gấu yêu, bảo, lá biết công phu gấu chúc. Lúc này tiểu bằng hữu đều ăn qua cơm đang dậy trong phòng chơi đùa h i ể u san đi ra một chút thái lao sư đi tới cửa lớp học ngồi đối diện tại vị tử bên trên g ẩ n người h i ể u san vậy vây tay hân hân hai thái cùng đỗ thiên h ạ bọn hắn phát hiện tiểu gia hỏa cũng tại ngạc nhiên chạy ra tiếp đó các tiểu bằng hữu toàn bộ đều đi theo chạy ra đem tiểu gia hỏa vây vào giữa giống như là gặp được anh hùng hân hân ngươi thật lợi hại ngươi đem thẩm duệ đều đánh khóc tiểu mập mạc đỗ thiên hạo mặt mũi tràn đầy sùng bái h ử ta cũng có thể đánh thắng được hắn đan trạch thành ở bên cạnh có chút ê ẩm mà nói mới không phải đâu lần trước ngươi cùng hắn đánh nhau cũng không có đánh thắng á i thái ở bên cạnh phá đạo đó là bởi vì lao sư tới và không ta chắc chắn có thể đánh thắng được hắn đan trạch thành nhỏ giọng thì thầm ngược lại ngươi chính là không có hân hân lợi hại nàng thế nhưng là đem thẩm duệ cái k i a tiểu t ử xấu đánh hoa hoa khóc á i thái khinh thường nói đúng a hân hân có thể lợi hại hân hân ngươi học qua công phu sao có phải hay không cùng a bảo học mới không phải nhất định muốn đi thiếu lâm tự học ta cũng nghĩ đi thiếu lâm tự học công phu thế nhưng là cha ta không đồng ý hắn có phải hay không sợ ta học được võ công hắn liền đánh không lại ta nha đúng à ta nếu là học được võ công đầu tiên đem cha ta đánh hoa hoa khóc ai bảo hắn thường xuyên đánh ta cái mông ta học được võ công muốn tìm t ỷ t ỷ của ta báo thù tiểu gia hỏa bị một đám tiểu m a u đầu vây vào giữa nghe được đại gia đối với nàng t á n g dương đã vui ha to miệng cười khúc khích không biết như thế nào cho phải tiểu bằng hữu bất kể như thế nào đánh nhau là không đúng à thái lao sư cũng không nghĩ đến hân hân đã vậy còn quá được mang lên phương viên đem hiệu san kéo đến một bên trên giới đánh giá một phen hỏi hiểu san cái k i a gọi thẩm duệ đem ngươi đẩy ngã có không có tổn thương ở đâu à hiểu san một mực túi đầu nghe vậy lắc lắc phương viên có chút kỳ quái ngươi làm gì túi đầu chuyện này cũng không phải lỗi của ngươi hiểu san nghe vậy ngầm đầu lên nhỏ giọng nói phương thúc thúc ta không có bảo vệ tốt muộn muộn ngươi cùng lam mụn mụn có thể hay không không thích ta nhà phương viên nghe vậy sửng sốt một chút tiếp đó có chút đau lòng ngồi sổn người xuống nhìn thẳng con mắt của nàng nói hiểu san phương thúc thúc cùng ngươi lam m ụ m ụ thích ngươi không phải là bởi vì nghĩ ngươi bảo hộn muộn tỉ mụi giúp đỡ cho nhau là phải hiểu san nghe vậy phảng phất nhẹ nhàng thở ra t ự như hai mắt lộ ra vui sướng k i a sáng bất quá cha nuôi nói cho ngươi ngươi phải dũng cảm một điểm nhưng mà không nên đánh nhau hôm nay m ộ i m ộ i làm kỳ thực không đúng các ngươi hẳn là đi mách cho lão sư nếu như không dám đi cùng lao sư nói tan học sau khi về nhà nói cho ngươi mụ mụ hoặc ta hoặc lam mụ mụ cũng có thể chúng ta sẽ giúp các ngươi giải quyết mặc kệ là chính các ngươi phạm sai lầm hay là người khác phạm sai lầm ngươi cũng không cần giấu giếm chúng ta trực tiếp cùng chúng ta nói đây mới là một cái dũng cảm tiểu hài từ chuyện phải làm phương viên cẩn thận dặn dò ân cảm tạ phương thúc thúc hiểu san nghe vậy n u thuận gật đầu một cái trong lòng quyết định nhất định phải làm cái dũng cảm tiểu h ả i tử bảo vệ tốt m ộ i m ộ i chờ sau đó ta liền mang hân hân về nhà trước nàng hôm nay mặc dù bởi vì trợ giúp n g ư ơ i nhưng mà đánh nhau là không đúng cho nên về nhà chịu lấy mẹ của nàng trừng phạt đến nỗi n g ư ơ i chờ tan học mụ mụ ngươi sẽ đến đón ngươi phương thúc thúc ngươi chớ mắng m ộ i m ộ i cũng đừng đánh m ộ i m ộ i được không hiểu san nghe vậy có chút lo lắng đ i ị u đạo trong lòng càng thêm mạnh náy cảm thấy cũng là chính mình không tốt làm hại m ộ i bị đánh bị mắng yên tâm đi phương thúc thúc không biết đánh nàng cũng sẽ không mắng nàng ngươi yên tâm ở trường học nhiều cùng những người bạn nhỏ khác chơi đùa phương thúc thúc h y vọng ngươi có thể nhiều giao một chút hảo bằng phương viên vuốt v ố t nàng đầu đạo ân hiểu san nghe vậy nhẹ nhàng thở ra tiến phòng học đi thôi chờ một lát lao sư hẳn là liền muốn mang các ngươi ngủ chưa không suy nghĩ gì cả ngoan ngoãn ngủ ngon giấc ca phương viên nói cảm tạng phương ba ba hiểu san đưa tay ôm phương viên cổ phương viên sửng sốt một chút lấy vẫn là nàng lần thứ nhất gọi mình phương ba ba tiếp đó nhẹ nhàng vô vỗ tiểu gia hỏa cõng lúc này mới bông ra nàng h ân h ân chúng ta đi phương viên đứng người lên đối với bị tiểu bằng h ư u vây tiểu gia hỏa hô ta muốn về nhà ái thái tỉ tỉ đỗ thiên hạo ca ca đang c ạ c h thành ca ca gặp lại tiểu gia hỏa lúc này mới phản ứng lại xuyên qua đám người đạo hân hân gặp lại lần sau chúng ta cùng nhau chơi đ ù a a các tiểu bằng hữu đồng nói tốt lắm tiểu gia hỏa vô cùng vui vẻ lập tức giao cho nhiều bằng hữu như vậy ngươi cũng đi a phương viên nhẹ nhàng đẩy đứng ở bên cạnh hiệu san phương thúc thúc gặp lại mội mội gặp lại hiểu san đi vào một đám tiểu bằng hữu ở trong quay đầu hô hoa thì ra hân hân là mội mội của ngươi nhà vậy ngươi biết võ công sao các tiểu bằng hữu nghe vậy lại bao vây hiệu san hiểu san đầu tiên là có chút sợ hãi hơi co lại nhưng khi nhìn thấy phương thúc thúc ánh mắt k h í c lệ thế là lấy dũng khí lắc đầu ta sẽ không võ công hân hân mội, mội cũng sẽ không nhưng nàng rất lợ hại phải không vậy nàng vì cái gì lợi hại như vậy đó là đó là bởi vì nàng ăn rất nhiều cơm cơm hiểu san cũng tìm không ra lý do tốt hơn bất quá hân hân m ộ i m ộ i ăn cơm cơm s á c thực rất lợi hại mỗi lần đều ăn một chè lớn còn thích ăn thịt thịt cho nên nàng rất có khí lực a phương viên nghe vậy cười tiếp đó không có lại quản này một đám sung sướng tiểu bằng hưu lôi kéo tiểu ra hỏa đi xuống lầu tại lầu hai đầu bậc thang gặp đang chở vương lão sư phương tiên sinh phương hân túi sách quên mang về cho ngươi nàng cầm trong tay túi sách đưa tới kỳ thực trong túi sách cái gì cũng không có không mang về đi vậy không quan hệ rồi p vương lão sư cợi như không cười nhìn xem tiểu gia hỏa nói ạch bốn tiểu gia hỏa há to một ngây ngẩn cả người tốt đây là lần thứ nhất lão sư liền tha thứ ngươi cùng người ba ba về nhà đi vương lão sư vớt vớt tóc của nàng vừa cười vừa nói tiểu gia hỏa nghe vậy lại bắt đầu vui vẻ thế là tiểu gia hỏa con túi sách nhỏ của mình lôi kéo tay của ba ba hoặc bắt đi xuống lầu tâm tình đặc biệt tốt cảm giác chính mình đơn giản chính là một cái đại anh hùng nhưng đợi đến dưới lầu đi tới đi tới liền phát giác có điểm gì là lạ ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy ba ba mặt tâm trầm thế là tiểu gia hỏa tiểu tâm r ự c r ự c nói ba ba đánh tiểu hài là không đúng đây cảnh sát sẽ đem ngươi b ắ t lên ta biết mắng chửi người cũng không được mắng chửi người cũng là không đúng mụ mụ nói mắng chửi người không phải hảo h ả i tử ta cũng biết phương viên túi đầu nhìn xuống nàng như vậy ba ba ngươi vì cái gì dùng lao xói xám một d ạ ánh mắt nhìn ta tiểu gia hỏa mắt liếc thấy hắn đạo đúng a ta chính là lao xói xám tiểu gia, gia hỏa thật, mụ mụ. thật xa đã nhìn thấy đứng tại ngoài xe lam thả y ỉa lập tức chạy tới nào vào trong ngực của nàng mụ mụ tiểu gia hỏa lại kêu một tiếng mặt mũi tràn đầy ủy khuất ách bốn phương viên có c h ú t ngộng đây là thế nào vừa rồi dọc theo đường đi cùng hắn cãi nhau đến bây giờ như thế nào gặp một lần mẹ của nàng liền bị khuất thế nào tiểu bà bối lan hải y hiển ân g khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hỏi mụ mụ sáng sớm có tiểu bằng hưu đánh ta à. tiểu gia hỏa tràn đầy bị khuất phương viên bốn vậy hắn đánh người chỗ nào chỗ nào đánh đau sao có thương tổn đến nơi nào hay không nói thật ra mặc dù biết tiểu gia hỏa có hay không cũng bị người khác đánh tới ta rất lợi hại đó a hắn đánh ta liền đau một cái phía dưới nhưng ta đem hắn đánh oa và gọi tiểu gia hỏa mới vừa rồi còn đang giả bộ đáng thương nhưng nói một cái đến chuyện thời điểm liền đắc ý quên hình ngươi nói cho mụ mụ hắn đánh ngươi chỗ nào ta xem một chút có bị thương không lam thả y ghi ấy cũng không trách cứ nàng mà là cẩn thận hỏi tiểu gia hỏa đều quên đánh chỗ nào nghĩ nghĩ chỉ chỉ chính mình cánh tay vừa chỉ chỉ chính mình bụng bụng lam thả i y ghé xốc lên nàng quần áo liếc mắt nhìn cái gì cũng không nhìn ra xương đỏ cũng không có nghĩ đến cũng là tiểu hai t ử đánh nhau nơi nào có bao nhiêu lực khí bất quá nàng là thế nào đem người khác đánh khóc là khi dễ tiểu ban tiểu bằng hữu sao lam thả y ghi ngờ nhìn về phía phương viên lúc này đinh hòa bình cùng lý ấu vi cũng từ trên xe bước xuống thế là phương viên đem chuyện đã xảy ra nói một lần đại gia nghe vậy mới chợt hiểu ra không nghĩ tới vẫn rất quanh co thực sự là một cái dũng cảm tiểu cô nương đúng rồi hiểu san nàng không có việc gì à đinh hòa bình vẫn là nhịn không được tán dương hơn nữa quan tâm hỏi hiểu san tình huống mặc dù hắn chưa thấy qua hiểu san nhưng dù sao nàng là con gái trần siêu nàng không có việc gì hôm nay biết giữ gìn t ỉ t ỉ điểm này làm được rất đúng đích sắc cũng rất dũng cảm nhưng mà ngươi trực tiếp động thủ đánh người như vậy cùng cái kia gọi thẩm d ệ tiểu bằng hữu khác nhau ở chỗ nào đâu như vậy là không đúng lần sau gặp phải loại tình huống này liền đi trực tiếp mách cho lao sư lao sư nếu là nói hắn sau hắn còn không nghe ngươi liền trở lại nói cho ba ba mụ mụ biết sao lam thả i y n g h ĩ nghiêm túc giáo dục nói tiểu gia hỏa nghe vậy ngoan ngoãn gật đầu một cái làm sai tiểu hài tử liền muốn chịu đến trừng phạt về nhà cho ta đi góc tường phạt đứng mười phút tỉnh lại sai lầm của mình lam thả i y thì không khách khí chút nào nói phương viên vừa định há mồm nói chuyện liền bị lam thả i y trứng mắt liếc để cho hắn đem vừa định nói lời cho nén trở về xem ra đó cũng không phải lần thứ nhất cho nên tiểu gia hỏa tuyệt không ngoài ý mới nhưng vẫn là có chút sầu mi khổ kiếm nói mụ mụ. mười phút rất dài a i năm mươi phút có thể hay không đại gia nghe vậy bốn có thể a chỉ cần ngươi nguyện ý lam thả i y thìa nín cười nói từ ta nguyện ý t i ể u gia hỏa vui vẻ liên tục gật đầu mười là hai tay mười cái ngón tay năm là một cái tay năm ngón tay đầu năm so mười thiếu một con tay cũng chính là thiếu một nửa bây giờ chỉ cần phạt đứng một nửa thời gian đương nhiên vui vẻ r ồ i tốt bây giờ tới gặp qua đinh thúc thúc cùng lý a di lam thả i y lôi kéo nàng nói đinh thúc thúc lý a di tốt t i ể u gia hỏa kêu một tiếng con mắt liền bắt đầu là p h i u ba ba nói đinh thúc thúc cho nàng mang theo lễ vật lễ vật đang ở đâu vậy là cái gì tiểu gia hỏa trong lòng hiếu kỳ như mẹo cào tiểu khả ái đã lâu không gặp l ý âu vi cô nén ý cười cùng với nàng chào hỏi tiểu gia hỏa này thật là khả ái đến nổ tung nàng cũng rất giống dưỡng một cái à nghĩ tới đây nàng liền l đu oán nhìn về phía đinh hòa bình cái này khiến đinh hòa bình có chút không hiểu đ â u đây cũng là thế nào nữ nhân thực sự là không hiểu rõ bất quá lại quay đầu nhìn thấy lam thả i y đ a n g nhiên trong lòng hơi động giống như lam thả i y sinh hơn hơn thời điểm cũng không đi qua phương viên đồng ý nha nghĩ tới lây bốn đi thôi đừng cũng đứng ở chỗ này ta trước tiên đem ngươi cùng tiểu gia hỏa đưa đi công ty sau đó lại mang đinh hòa bình bọn họ đi xem trần siêu thế là đại gia lại lên xe đinh hòa bình vẫn như cũng ồ i ở ghế phụ l a m thả i y để mang theo tiểu gia h ò a cùng lý ấu vi ngồi ở trên ghế sau tiểu gia h ò a vừa lên xe liên bắt đầu đẩy xe tìm kiếm phương viên từ sau xem kính nhìn ở trong mắt có chút không biết nói gì hân hân phải có lễ phép a không thể như vậy thế nào đinh hòa bình hiếu kỳ hỏi bởi vì ta nói với nàng ngươi cho nàng mang theo lễ vật nàng đang tìm đâu phương viên chạy xe cười nói đinh thúc thúc mang lễ vật đặt ở ba ba của ngươi trong xe không phải tại trên chiếc xe này đinh hòa bình quay đầu lại vừa cười vừa nói ngươi ngồi đàng hoàng cho ta lam thả i y yà đem nàng kéo ngồi xuống không cho nàng nhích tới nhích lui đinh thúc thúc ngươi mang cho ta lễ vật gì a tiểu gia hỏa hiếu kỳ hỏi là ngươi lý a di mua ngươi hỏi nàng a đinh hòa bình nói thế là tiểu gia hỏa lập tức quay đầu nhìn về phía ngồi ở bên cạnh lý âu vi lý âu vi gặp tiểu gia hỏa này thực sự thú vị vô cùng thế là đùa nàng nói ngươi hôn ta một cái ta sẽ nói cho ngươi biết tiểu gia hỏa nghe vậy không chút do dự ngay tại lý âu vi trên gương mặt hôn một cái uy ngươi vì muốn lễ vật liền hôn người khác một ngụm như vậy quá tùy tiện đi lam thả i y ở bên cạnh nói cũng là nữ hài tử có quan hệ gì tiểu gia hỏa đắc chí mà nói tiếp đó trước mắt to nhìn lý âu vi đợi nàng trả lời a di mua cho ngươi một kiện khả ái váy nhỏ lý âu vi nói tiểu gia hỏa nghe vậy thật sâu thở dài váy nhỏ cái gì tuyệt không kinh hỷ nàng có thật nhiều váy nhỏ rồi có ba ba mua có mụ m ụ mua có nãi n ã i mua còn có bà ngoại mua như thế nào ngươi không thích váy nhỏ sao lý âu vi cũng có chút lo lắng nàng không thích mình mua váy nhỏ tiểu gia hỏa gật đầu một cái lại lắc đầu còn nàng nhiều lắm đều xuyên không qua tới cho nên nàng không thể nói là ưa thích cũng không thể nói là không thích bất quá hân hân ngươi vẫn là phải cảm ơn a di a l a m thải y y ẩ vẫn tương đối hiểu rõ con gái cảm tạ a di tiểu gia hỏa không hăng hái lắm mà nói không k h á c h khí a di còn mang cho ngươi mức quả cũng không biết ngươi có thích ăn hay không lý ấu vi sờ lên nàng đầu nói à, p h á âm tiểu gia hỏa kinh h ỉ kêu lên hai mắt phảng phất đều thả ra vui sướng tia sáng làm sao ngươi biết ta thích ăn kẻo hồ lô tamun ố ăn cảm tạ a di một lần này nói lời cảm tạ nhiệt thiết rất nhiều lý ấu vi có chút lộn xộn chính mình chú tâm chọn lựa váy nhỏ không có chiếm được tiểu gia hỏa niềm vui không nghĩ tới tiện tay mua mức quả vậy mà cho nàng mang đến lớn như thế vui、sướng. lam hải ư y cố h ý khoa trương nói đó là đồng lao sư cho ta tiểu gia hỏa lập tức đáp ý ngươi là cái kia đuổi gà là đồng lao sư lam hải y im lặng hỏi phương viên lúc này mới nhớ tới trước đó ngồi ở đối diện thẩm duệ trong chén giống như đích sắc không có đuổi gà c h í nàng h m h lúc ấy n không để ý đúng thế, đúng để t r cảm nhà thấy ô m n chắc chắn là tiểu gia hỏa chủ động tìm lao sư muốn bởi vì đồng lao sư nói nàng muốn giảm béo giảm béo liền không thể ăn thịt thịt nhà Giảm béo chương ba trăm bảy mươi một cái tiểu cơ linh quỷ. 371. huynh đệ chương ba trăm bảy mươi một huynh đệ phương viên lái xe trước tiên đem các nàng đưa đến công ty đồng thời đinh hòa bình cũng xuống xe từ phương viên đại chúng xe bên trong đem lễ vật đều lấy ra đặt ở xe thương vụ bên trong đợi lát nữa bọn hắn muốn đi xem trần siêu chắc chắn là muốn mang lên nếu không phải là tiểu gia hỏa nhắc nhở hắn đều quên đi tiểu gia hỏa tự nhiên cũng thuận lợi cầm tới thuộc về nàng một phần kia một đầu khả ái màu hồng p h ấ n váy l i ề n áo tiểu gia hỏa biểu thị nàng phi thường yêu thích đương nhiên trong tay nàng nếu không phải là cầm mức quả ăn mặt mũi tràn đầy cũng là sèn sẹt đường ti lợi này có độ tin cậy hẳn là sẽ cao hơn một chút tiểu gia hỏa cùng mụ mụ sau khi lên lầu trực tiếp chạy đến mỹ thuật bộ cùng đại tỷ tỷ nhóm đi chơi đến nỗi đi phòng làm việc của mẹ không tồn tại đại tỷ tỷ nhóm có ý tứ bao nhiêu nói chuyện e m hay đồ vật cũng t ố t ăn hh bốn trước tiên mặc kệ bên này tiểu gia hỏa như thế nào tại mỹ thuật bộ ăn nhờ ở đậu lại nói phương viên lái xe mang theo linh hòa bình cùng lý ấu vi trực tiếp đi tới bệnh viện phòng bệnh trần siêu đang tựa vào trên giường bệnh đang xem tv nhìn thấy phương viên đi vào trước tiên đánh âm thanh c h à o hỏi ngay sau đó nhìn thấy đi theo phía sau hắn hai người không khỏi hơi nghi hoặc một chút như thế nào không nhận biết ta đinh hòa bình vừa cười vừa nói ngươi là đinh hòa bình ngươi bây giờ như thế nào lớn thành như vậy a trần siêu cuối cùng nhận ra hắn kinh ngạc thốt ra ta lớn lên loại nào a đinh hòa bình mặt đen lại lời nói này chính mình giống như giải lệnh g a tựa như rõ ràng là càng thêm đẹp trai tôi ta không phải ngươi hồi nhỏ lục xoát cùng khỉ một dạng chúng ta còn cho ngươi lên một cái con ếch ngoại hiệu nhưng bây giờ ngươi cái này con ếch dáng dấp cũng quá lớn a trần siêu giải thích nói không đề cập tới cái ngoại hiệu này chúng ta vẫn là bằng hưu đinh hòa bình buồn bực nói thật tốt ta không đề cập tới trần siêu vừa cười vừa nói bằng hưu đã lâu không gặp đinh hòa bình đi qua tiến hành cánh tay ôm trần siêu đã lâu không gặp trần siêu dùng vẹn vẹn có thể động hai tay ôm ấp lấy hắn lẩm bẩm lúc rời đi phong nhã hào hoa gặp lại lúc vật giống như người không phải trong lúc nhất thời bầu không khí có vẻ hơi thì tốt, tốt. hai cái đại nam nhân ôm ôm ấp gấp các ngươi có ác tâm hay không phương viên lời nói sống động bầu không khí như thế nào ngươi cũng nghĩ ôm một chút đinh hòa bình ôm ra trần siêu đối với hắn giang hai cánh t ta cho ngươi biết ta thế nhưng là có lao bà hải tử phương viên đẩy ra cánh tay của hắn ghét bỏ mà nói đinh hòa bình cũng chỉ là chỉ đùa một chút thuận thế thả cánh tay xuống nói nói người nào không có con dâu tự như đúng rồi giới thiệu cho ngươi một chút tức phụ ta lý âu vi nhận thức một chút đinh hòa bình đem bên cạnh lý âu vi kéo tiến lên đây lý âu vi nghe vậy mừng thầm trong lòng lần này tới lộc thị là tới đúng rồi mới một ngày thời gian đinh hòa bình đã lần thứ hai ở trước mặt người ngoài thừa nhận mình là vợ hắn đệ muội ngươi tốt để các ngươi chạy xa như vậy đến xem ta cho các ngươi thêm phiền t h i trần siêu tràn đầy áy náy hô không cần khắc khí không ph Lý Ấu Vi nói chuyện đem trong tay một mực mang theo đồ vật đặt ở bên cạnh trên tủ đầu rừng đúng không phiền phức chúng ta vừa vặn cũng tới lộc thị du lịch mà thôi cũng không phải đặc biệt vì tới thăm ngươi ngươi không nên suy nghĩ quá nhiều đinh hòa bình ở bên cạnh tiếp lời nói trần siêu biết do hắn đây là tự an đ u ổ i mình lời nói không có phản ứng hắn mà là tiếp tục đối với l ý âu vi nói các ngươi có thể tới nhìn ta ta đã rất vui vẻ còn mang đồ vật gì chúng ta liền không có mua hoa tươi hoa quả cái gì những vật này cũng là từ hạ kinh mang tới ngươi hẳn là cần dùng đến ngoài ra còn có, có cho ngươi con gái một chút tiểu lễ vật li âu vi cười giải thích nói nàng không biết hiểu san hình thể cho nên không cùng hân hân một dạng cho mua quần áo mà là mua một chút sách ảnh cùng đồ chơi trước đó nàng nghe phương viên nói qua hiểu san tang nộ cho nên đối với cái này còn chưa từng thấy mặt tiểu gia hỏa cũng đầy là thương tiếc c m tạng các ngươi có lòng trần siêu cảm kích nói huynh đệ chúng ta ai cùng ai a đinh hòa bình lần nữa tiếp lời gốc dạ nói đúng vậy à các ngươi đều là hảo huynh đệ của ta trần siêu nghe vậy hơi xúc động mà nói tại hắn tối nghèo túng còn có hai vị huynh đệ ghi nhớ lấy hắn đây là may mắn giường nào chuyện cũng là chuyện hạnh phúc giường nào đúng rồi đệ muội có thể giút ta đem phía trên nhất cái ngăn kéo đó mở ra sao trần siêu t r ợ t đối với lý ấu vi nói lý ấu vi cho là trần siêu chỉ là không thiện nàng vừa vặn đứng tại tủ đầu giường bên cạnh thế là đưa tay liền giúp chuyện giúp ta đem bên trong tấm thẻ kia lấy ra trần siêu đạo lý ấu vi cũng không suy nghĩ nhiều trực tiếp đem nó cầm lên a đinh hòa bình ở phía sau thấy đây chính là hắn để cho phương viên mang cho trần siêu thẻ ngân hàng lý ấu vi đem thẻ bạn đưa tới trực tiếp bị trần siêu đẩy trở về đây là trước đó đinh hòa bình cho t a thẻ phương viên nói trong này là lao bà của hắn bản hiện tại cầm lấy đi cất kỹ cũng không thể cho hắn lấy ra phung phí rơi mất a lý ấu vi kinh ngạc quay đầu liếp mắt nhìn đinh hòa bình trần i ế p siêu kiên trì nói lý ấu vi có chút không biết làm sao nhìn về phía đinh hòa bình ấu vi thị ngươi hãy cầm về đi thôi trần siêu nơi này có ta thật không kém tiền của các ngươi tâm ý của các ngươi chúng ta đều biết phương viên cũng ở bên cạnh khuyên nhủ đúng à ta tiền thuốc men phương viên toàn bao cho nên các ngươi không cần lại phí tâm tư đó Các n g ư ơ i kiếm tiền cũng không dễ dàng còn muốn sống qua ngày đâu cho ta ta trong thời gian ngắn còn không được trần siêu nói đùa mà nói ta cũng không muốn n g ư ơ i trả lại nói n g ư ơ i không muốn thiếu ta chẳng lẽ thiếu phương viên liền có thể trả đinh hòa bình bất mãn nói không trả nổi hơn trăm vạn đâu đem ta cắt thành thịt bán cũng còn không lên cho nên giận nhiều không nữa nợ nhiều không lo ta nếu là giải phẫu thành công ta sau đó từ từ trả sớm muộn có thể trả xong ta nếu là giải phẫu thất bại hắn chỉ có thể tự nhận xui xẻo cho nên một chuyện liền không phiền hai chủ trần siêu nhìn như đùa d ẫ nói thế nhưng là hắn nói lại câu câu sự thật cũng là như vậy tính toát tốt ngươi cũng đừng nói xong suối q u ỏ y lời nói giải phẫu nhất định sẽ thành công đến lúc đó nhường ngươi đánh cho ta cả một đời công việc phương viên cũng nói đùa nếu đã như thế tiểu vi ngươi đem tạp nhận lấy đi đinh hòa bình nghe vậy cũng không lại kiên trì lý hầu vi nghe vậy mừng rỡ trong lòng lao bà bản đều cho ta hắn cuối cùng là muốn cho ta một cái công đạo sao không thể không nói trong yêu đương nữ nhân sẽ vì đối phương mỗi làm việc nhỏ đều não bộ rất nhiều đương nhiên nam nhân đang yêu đương cũng một cái hùng dạng đúng rồi ta về sau có cho ngươi viết mấy phong thư ngươi có thu đến sao từ r ầ n Siêu Vi Ấu gặp Lý đem bệnh viện đi ra phương viên liền trực tiếp đem xe cho đinh hòa bình mở để cho hắn đem chính mình đặt ở công ty dưới lầu tiếp đó nói cho hắn biết địa chỉ gia đình để cho hắn buổi tối trực tiếp lái xe đi qua bây giờ thời gian còn sớm hoàn toàn có thể mang theo lý ấu vi đi xung quanh đi loanh quanh phương viên đi tới công ty trực tiếp hướng lam thải y g hỉa văn phòng đi muốn nhìn một chút tiểu gia hỏa kỳ thực cũng không có sự tình gì chính là muốn nhìn một chút nàng chỉ cần thấy được tiểu nhân nhi liền để hắn có loại an tâm cảm giác còn không tới phòng làm việc tổng giám đốc đi ngang qua mỹ thuật bộ thời điểm chỉ nghe thấy bên trong tiểu gia hỏa tiếng cười quả nhiên đưa đầu nhìn thấy liền gặp tiểu gia hỏa một bên ăn mấy thứ linh tinh Vừa cùng tỉ tỉ nhóm chơi nhóm hân đại tỷ tỷ đâu lý à mà nàng à, m Phương không hệ chỉ không không ngươi viên cạn quan cần nói, liền với vây vây lời đối l tay tuyệt không quay dày. á nam nói biết rõ các ngươi có nhiều việc nhân thủ không đủ cũng tại tuyển mộ rất nhanh các ngươi người liền sẽ nhiều lên lần này đại quy mô thông báo tuyển ảnh dụng đến lúc đó các ngươi một người mang một tổ việc làm hẳn là sẽ nhẹ nhõm một chút phương viên giải thích nói a ta đây là lên trước sau tăng h không tăng tiền lương a bây giờ tiền lương đều không đủ ta hoa lý á nam vui vẻ nói dựa theo ngươi trình độ tiêu phí ta chính là đem tổng quản lý cho ngươi làm tiền lương cũng không đủ ngươi hoa đó à. phương viên không nói nói ân ngươi nói cũng có chút đạo lý đã như vậy ta còn lưu tại nơi này việc làm phương viên ta đối với ngươi thế nhưng là thực sự yêu thương à. lý á nam không giữ mồm giữ miệng mà nói uy lời này của ngươi chớ nói lung tung cho thả ý n g h nghe được về nhà nàng sẽ phạt ta phương viên quýnh nói đều như thế lớn nữ hải tử khi nói chuyện thế nào như vậy mắng đâu a ngươi cùng ta đồng thời bị mụ mụ phạt đứng tiểu gia hỏa nghe vậy vui vẻ nói giống như tìm được đồng đạo c h i kỷ à, ngươi làm chuyện gì xấu rồi bị mụ mụ ngươi phạt đứng đ á m người hiếu kỳ hỏi bởi vì ta đem một cái tiểu tử xấu đánh hoa hoa gọi tiểu gia hỏa đắc ý nói hoa thật là lợi hại cái tiêu tiểu nam hải nhỏ hơn ngươi sao đ á m người tán thắn nói không phải hắn là chủ tiểu bằng hữu n g ư ơ i thật lợi hại tốt cái này có gì tốt tán dương còn có ngươi đem tiểu bằng hữu đánh khóc có gì để đắc ý phương viên đi tới ngăn lại này một đám nha đầu đ i ê n đồng thời đưa tay tại trên tiểu gia hỏa đầu khe khe gõ một cái tiểu gia hỏa đưa tay che chính mình cái đầu nhỏ bất mắn nói không thể đánh tiểu hải từ đầu tiểu hải tử sẽ thành đồ đẩn ta nhìn ngươi bây giờ chính là một cái đồ đẩn phương viên k h ô n g lưng đem tiểu da hỏa kẹp ở trong nách không cho nàng phản kháng ra mỹ thuật bộ đợi ở chỗ này đồ ăn vặt không ngừng lại ăn xuống thật sự biến thành tiểu bàn bội thả ta xuống ngươi tên đại bại hoại này nhìn ta đâm ngươi b ụ n g bụng tiểu da hỏa bị hắn kẹp ở dưới cánh tay b ắ p chân một hồi đá lung tung mắt thấy không có tác dụng gì thế là dội ra ngón tay nhỏ tại phương viên ngực dùng sức đâm đâm đâm thế nhưng là nàng cái k i a thịt đô đâu ngón tay nhỏ đâm nhiều hơn nữa phía dưới phương viên cũng không cảm thấy đau à chỉ có ngứa ngược lại thật đây là thế nào lan hải y xem phương viên đem tiểu da hỏa kẹp lấy đi vào để công việc trong tay xuống có chút kỳ quái hỏi không thể lại để cho nàng chờ tại mỹ thuật bộ ở nơi nào chỉ có biết ăn đồ ăn vặt lại ăn xuống thật sự trở thành tiểu bàn bội phương viên giải thích nói v ử ta mới không hợp ra ra nói ta cái này gọi là tráng cho nên ta khí lực rất lớn hôm nay mới có thể đánh thắng tiểu thử xấu tiểu gia hỏa lý trực khí chẳng nói lời này phương viên làm sao nghe được quen thai như vậy đâu giống như lần thứ nhất gặp tiểu mập mạp đỗ thiên hạo thời điểm hắn cũng đã nói bất quá tiểu gia hỏa muốn thực sự là lớn lên giống đỗ thiên hạo như thế liền thật sự xong vậy được ngươi liền đem nàng đặt ở ta chỗ này à lam hải y thì không có nghe tiểu gia hỏa lời nói cũng cảm thấy phương viên nói có đạo lý tiểu gia hỏa thể trọng bây giờ đã có chút vượt chỉ tiêu cũng may bây giờ mỗi lúc trời tối ra ngoài vận động không phải vậy thật sự lo lắng nàng sẽ d à i thành một cái đại mập mạc hơn nữa phương viên trong gen liền có mập mạc ghen không thấy lúc trước hắn béo thành cầu sao tiểu gia hỏa khẳng định có di chuyển ghen của hắn xem ra sau này thật muốn chú ý một chút ta không cần ta muốn đi cùng đại tỷ tỷ nhóm chơi tại mụ, mụ nơi này thật nhảm chán nát tiểu gia hỏa bất mãn kêu lên như vậy đi ta trước tiên mang nàng về nhà tính toán nàng ở đây không có chuyện làm đích sắc rất nhàm lam thả i y suy nghĩ một chút cũng phải để cho một cái háo động tiểu gia hỏa bồi nàng ngồi phòng làm việc rõ ràng không thực tế thế là gật đầu một cái đi thôi cùng ta đi về nhà chơi a phương viên cầm lấy túi sách nhỏ lôi kéo tiểu gia hỏa nói lần này tiểu gia hỏa ngược lại là không có lại biểu đạt bất mãn mà là ngoan ngoãn đáp ứng về nhà có thể xem tv có thể chơi đồ chơi liền không như vậy n h ả m chán đúng rồi c h u y ệ n tuyển mộ ngươi c h ư a quên trước khi ra cửa phương viên nhắc nhở biết rõ đợi lát nữa ta sẽ để cho hờ giờ cùng các bộ môn chủ quản triển khai c u ộ h ọ xem bây giờ còn thiếu nhân lực nào lam h ả y nghe vậy gật đầu một cái thế là phương viên lái xe mang theo tiểu gia hỏa trực tiếp đã về đến trong nhà hôm nay tất cả mọi người không có đi ra ngoài bởi vì tiểu gia hỏa ngày đầu tiên đến trường cho nên đều ở nhà chuyên môn chờ tiểu gia hỏa tan học hơn nữa phương mụ mụ còn mua thật nhiều đồ ăn chuẩn bị buổi tối chúc mừng một chút làm cho vô cùng long trọng ngược lại phương viên có chút không hiểu rõ cái này có gì tốt chúc mừng chúc mừng giải phóng sao đương nhiên đây cũng chỉ là phương viên chính mình muốn như vậy hắn thậm chí không dám nói ra muốn bị phê bình đấu phương viên đem xe dừng lại xong mới từ trên xe đi xuống liền gặp vật n i ệ p từ trong nhà đi ra phương tiên sinh sớm như vậy liền trở lại rồi vẫn là v u quản gia đúng thế ngươi đ â y là phương viên có chút nghi hoặc hỏi đồng thời đem tiểu ra hỏa từ trên xe ôm xuống trước đó các ngươi không phải muốn làm một cái xe cân bằng c ắ m đường sao chúng ta xin đánh lên đi đã thông qua được cho nên hôm nay tới cửa là tới ghi danh v u quản gia nói rất t u y ậ n chuyển kỳ thực chính là tới thu lệ phí vậy phải thời gian bao lâu có thể chuẩn bị cho tôi ta phương viên thuận miệng hỏi hẳn là liền tuần này không có nhiều phiền phức đích xác không phiền phức tìm c h i ế c máy xúc đoán chừng một ngày liền có thể làm song sống sau đó lại đẻ ra tắm đường là được rồi v u quản gia mặc dù kỳ quái hân hân như thế nào sớm như vậy liền tan học trở về nhưng cũng không hỏi nhiều Cho chuyện đôi câu rời đi lam mụ mụ đại khái là trong phòng nghe thấy âm thanh đi ra nhìn thấy phương viên lôi kéo hân hân đang vào cửa thế là hiếu kỳ hỏi không phải nói ba giờ rưỡi mới tan học sao như thế nào sớm như vậy trở về à nay liền muốn hỏi ngươi cháu ngoại bảo bố nữ chính thức đến trường ngày đầu tiên nàng chỉ làm chuyện lớn phương viên đem hân hân đẩy lên tiến đến ô ô bà ngoại tiểu g i a hỏa mặt mũi tràn đầy v y khuất bổ nhào qua ôm lấy bà ngoại chân tiểu g i a hỏa thông minh đâu dùng đối phó mụ mụ chiêu thức đồng dạng đối phó bà ngoại quả nhiên bà ngoại cùng mụ mụ phản ứng đều không khác mấy vội vàng ngồi sồn xuống n â n g khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hỏi thế nào có phải hay không bị tiểu bằng hưu khi dễ có tổn thương ở đâu không có chỗ nào là tiểu bằng hưu khi dễ nàng là nàng đem cái khác tiểu bằng hưu đánh cho tí mặt cho nên lão sư gọi ra trường đ ầ u phương viên phán nói tiểu gia hỏa bất mãn hừ một tiếng giải thích đó là bởi vì hỏng tiểu h ả i khi dễ hiểu san tị tỷ cho nên ta mới đánh hắn tiểu gia hỏa nói xong nắm chặt nắm tay nhỏ nãi hung nãi hung lam mụ, mụ nhịn không được bật cười chương ba trăm bảy mươi ba nổi tiếng bên ngoài chương ba trăm bảy mươi ba nổi tiếng bên ngoài phương ba ba cùng phương mụ mụ nghe thấy âm thanh cũng đều tụ họp tới đều rất kinh ngạc tiểu ra hỏa như thế nào sớm như vậy trở về thế là phương viên đem chuyện đã xảy ra cùng đại gia nói lam mụ mụ cùng phương mụ mụ nghe vậy đều không nói cái gì nhưng mà phương ba ba há mồm vừa định nói chuyện lại bị phương mụ mụ trứng mắt liếc nén trở về hắn có chút không rõ phương mụ mụ làm gì không cho hắn nói chuyện tất nhiên trở về cái kêu buổi chiều ngươi liền tự mình ở nhà chơi à, bây giờ những người bạn nhỏ khác cũng đều ở trường học ngươi cũng tìm không thấy người phương mụ mụ vẻ mặt ôn hòa nói lam mụ mụ cũng ở bên cạnh nói và không bà ngoại dạy ngươi vẽ tranh có hay không hảo tiểu g i a hỏa nghe vậy gật đầu một cái nàng ưa thích váy tranh lao đầu tử ngươi theo ta đi phòng bếp đem đồ ăn trích một chút phương mụ mụ lôi kéo phương ba ba tiến vào phòng bếp tại chỗ chỉ còn lại không có người lý tới phương viên hắn nhìn một chút la mụ mụ phương hướng lại nhìn một chút phòng bếp gãi đầu một cái thế nào cảm giác là hắn cùng người đánh nhau tựa như ngươi làm gì không cho ta nói chuyện mới vừa vào phòng bếp phương ba ba liền bất mãn nói người nào hài tử người nào quản hân hân phương diện giáo dục sự tình ngươi chớ xen mồm tự có phương viên cùng thả y để lo phương mụ mụ nói lời nói đều không cho người nói a phương ba ba chừng to mắt bất mãn nói đương nhiên không thể n g ư ơ i biết làm sao giáo dục hải tử người tuổi trẻ bây giờ ý nghĩ cùng chúng ta khác biệt bọn hắn có phương thức giáo dục bọn hắn n g ư ơ i đừng đứng tay tốt nhất cũng đừng xem vào phương mụ mụ giáo huấn hắn nói ta làm sao lại không biết giáo dục hải tử phương viên bây giờ không phải là rất có tiền đồ phương ba ba cãi lại nói ha ha phương mụ, mụ mắt ụ m liếc thấy hắn khinh thường nói ngươi đây là ý gì chê ta đọc sách thiếu xem thường người có phải hay không phương ba ba lớn giọng nói chính là chê ngươi đọc sách thiếu xem thường ngươi làm sao phương mụ mụ xoay người chống lạnh nhìn xem hắn nói không, không có sao ta đích sắc không có ngươi đọc sách nhiều phương ba ba cười xoa nói gử phương mụ mụ lúc này mới hết giận quay người đem túi ni lon bên trong đồ ăn lấy ra thanh tẩy sau đó mới nói ngươi mới vừa rồi là nghị khích lệ hơn hơn a mặc dù là bởi vì giữ gìn h i ể u san nhưng mà đánh nhau đúng không uổng cho ngươi vẫn là làm cảnh sát điểm đạo lý này cũng không hiểu sao nàng không phải là đứa bé nha có thể như vậy dũng cảm đã rất tốt phương ba ba biện luận dũng cảm không sai nhưng một mã thì một mã đánh nhau chính là không đúng ngươi khen ngợi nàng lần sau nàng còn cùng người khác đánh nhau làm sao bây giờ lần này là đánh thắng lần sau đâu lần sau nữa đâu phương ba ba nghe vậy cuối cùng không lên tiếng nhìn xem đại gia ai cũng bận rộn phương viên vậy mà hiếm có thanh nhàn xuống tới thế là trở lại thư phòng thông qua máy tính liên tiếp đến trên công ty server viễn trình làm việc giải quyết một chút đại gia đưa ra đi lên vấn đề hơn nữa đem phương lam động cơm ộ t chút mở rộng công năng tiến hành ưu hóa đây đều là những người khác đưa ra đi lên một chút tiểu công năng nhưng bởi vì dấu hiệu cách viết bên trên có chút khác biệt cho nên đang chạy sướng tính chất bên trên không có vốn có tốt thế là lần trước phương viên viết thay đổi công cụ liền phát huy được tác dụng trực tiếp đem hiện hữu ngôn ngữ chuyển đổi trở thành giờ hờ ngôn ngữ cứ như vậy vẫn bận sống đại khái nhanh lúc ba giờ rưỡi điện thoại văng lên cầm lên nhìn một cái là tống tuyết đánh tới phương đại ca hân hân như thế nào có thụ thương sao điện thoại vừa mới kết nối tống tuyết liền vội vàng hỏi nàng rất tốt như thế nào hiểu san ra về phương viên thuận miệng hỏi đúng ta tới đón hiểu san thời điểm chính là nàng nói cho ta biết tống tuyết thả lòng khẩu khí nói nàng hôm nay đoán chừng cũng c ó chút dọa trở về nhiều an ủi nàng không có việc lớn gì phương viên dặn dò tốt ta đã biết phương đại ca lại cho các ngươi thêm phiền phái tống tuyết tràn đầy ấy nay nói, nói này nói những thứ này làm gì nào có cái gì phiền phức hay không phiền phức tiểu hai tử đánh nhau không phải chuyện thường xảy ra tốt ta phương đại ca ngươi thật là một cái người tốt tống tuyết vừa cười vừa nói lời này của ngươi nghe thế nào giống như là đang mắng người đâu phương viên nói đùa mà nói tống tuyết cũng không phải lao ngân đồng tự nhiên biết cái ngạnh này là có ý gì thế là đi theo cười ha h a tiếp đó nói tiếp đúng rồi hiểu san muốn nói với ngươi phương thúc thúc hiểu san rụt rè âm thanh từ đầu bên kia điện thoại truyền đến ra về s a o giữa chưa có hay không ngoan ngoan đi ngủ a phương viên thả c h ậ m giọng nói ân ta có ngoan ngoan đi ngủ a buổi chiều sau khi rời giường lao sư còn cho ta ăn trả chiều từ hiểu san trong giọng nói có thể nghe được g i a chưa hắn lời nói nàng hẳn là nghe lập được tâm tình lộ ra tốt lên rất nhiều còn có trà chiều ăn món gì ăn n g o n a phương viên theo nàng lời nói nói là sữa b ò n h à o bột mì bao lúc đầu ta muốn đem bánh mì lưu cho mượn m ộ i thế nhưng là lão sư nói không thể mang về hiểu san khéo léo nói c ả m ơn ngươi còn nghĩ mượn mượn bất quá nàng cũng không thể lại ăn đã béo thành một cái con heo nhỏ ta còn muốn để cho nàng bất mập một chút đâu lần sau lão sư phát món gì ăn ngon chính ngươi ăn là được rồi không cần lưu cho mượn mượn phương viên cẩn thận cùng với nàng ra do tiểu ra hỏa không khéo để cho người ta thương tiết mượn mượn mới không phải con heo nhỏ mượn mượn rất khải hiểu san nghe vậy có chút tất tiếp đó h ỏ i tiếp phương thúc thúc ngươi có đánh mội mội cái mông sao đương nhiên không có cũng không mắng nàng sao không có thúc thúc không phải cùng ngươi bảo đảm sao giữ lời nói phương viên lý giải h i ể u san lo lắng bọn hắn đối với hân hân trừng phạt sẽ chỉ làm h i ể u san càng thêm ấ y n ấ y tạ ơn thúc thúc h i ể u san nghe vậy đại hỷ cũng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra tốt bây giờ yên tâm đưa điện thoại cho mụ mụ ngươi a h i ê n lanh tiểu h ả i tử ai cũng ưa thích phương viên cùng tống tuyết lại hàn huyên vài câu lúc này mới cúp điện thoại liếp mắt nhìn màn ảnh máy vi tính dưới góc phải đã nhanh bốn trăm hiếm thấy thời gian dài như vậy an bình tiểu gia hỏa cũng không tới gây sự cái này khiến hắn cảm thấy có chút kinh ngạc thế là tắt máy vi tính đang chuẩn bị lầu nhỏ đi điện thoại liên tiếp bắn ra mấy cái tin tức có ở chính giữa ban hai bên trong g ờ giúp hẹn chắc hắn cũng có tại vũ trụ siêu cấp vô địch khả a i gió lốc đội trong đám phát càng có một chút bm tất cả đều là đang hỏi thăm hân hân tình huống có bị thương hay không cái gì cái này tiểu gia hỏa thật sự nổi danh không nghĩ tới hân hân thoạt nhìn lại manh vừa đ a n g yêu chính thức đến trường ngày đầu tiên liền đem chủ tiểu bằng hưu đánh khóc thật hổ s、so、a nhà ta sợ chứng mạnh hơn nhiều lâm s ả o vân tại vũ trụ siêu cấp vô địch khả á i gió lốc đội trong đám nói đô thiên hạo bởi vì hình thể quan hệ tại lớp học chịu đến thẩm duệ khi dễ nhiều nhất vì thế nàng đi tìm nhiều lần thái lao sư có thể cách một đoạn thời gian lại khôi phục nguyên dạng bây giờ hân hân giúp nàng b ả o thủ nhưng làm nàng cho vui như điên tiểu tử kia chính là thích n ắ n đòn nhà ta đang chạch thành cùng hắn đánh qua nhiều lần cái đan thiên vân cũng tại trong đám nói tiểu tử này tuyệt đối là ra trường không có dạy giúp tốt cùng ai đều có mâu thuẫn trước đó lúc nào cũng đi theo nhi tử ta đằng sau gọi hắn tiểu tóc ăn còn nắm chặt tóc hắn văn n h ã diễm cũng không đầy mà nói hân hân không có sao chứ có bị thương hay không tiểu h ả i ở trong b ầ y hỏi chư h i ể u san còn có ninh ngữ đình cũng vê mở tới hỏi hân hân t h ụ thương không có phương viên từng cái cho bọn hắn trở về trừ cái đó ra chính là trung nhị trong nhóm lớp rất nhiều gia trưởng đều hắn tán dương hân hân thực sự là một cái dũng cảm bồng tiểu hải may mà không cho tiểu gia hỏa nhìn thấy v à n g không còn không biết nàng đắc ý thành cái dạng gì đ ộ n g lao sư ở trong b ầ y nhìn xem một đám kích động gia trưởng yếu ớt mà nói đánh nhau là không đúng các ngươi như vậy không tốt lắm đâu lao sư nói đúng đánh nhau là không đúng nhưng mà đánh tốt ha ha bốn Một một một đ ồ nhưng g láo sư n n h khóc. 374. Bách thú Trường Gia mà bảo, dù sao nhiều người như thế. Nhưng thế. m tại một cái khác trong đám hắn đặc biệt kể một chút buổi tối đi ra lúc chơi đ ù a nhìn thấy tiểu gia hỏa tuyệt đối không nên khích lệ nàng dù sao đánh người bản thân liền là không đúng lâm xảo vân bọn người tỏ ra là đã hiểu chính mình cũng co hài tử là cái gì đức hạnh bọn hắn còn có thể không biết hơi khích lệ vài câu liền sẽ phiêu phương viên ở trong bảy cùng đại gia tùy tiện hàn huyên vài câu ngoài miệng nói đánh nhau không đúng nhưng trong lòng vẫn là cảm thấy đắc ý bất luận đánh nhau từ trong chuyện này tối thiểu nhất có thể thấy được tiểu gia hỏa thật là một cái vô cùng dũng cảm lại có can đảm hành động tiểu hài tử tại xã hội này dũng cảm quả quyết là một cái cực kỳ tốt phẩm chất bình thường người thành công trên cơ bản cũng có dạng này phẩm chất đương nhiên chỉ không phải vô nam mãng hơn nữa quá mức nhu nhược sẽ rất ă n t h i t h ò i dù sao toàn bộ xã hội khắp nơi đều là làng l à con cựu nhỏ làm sao có thể chiếm được tốt khách khí vài câu sau liền xuống lâu xem tiểu gia hỏa đến cùng làm sao dám cái gì không mang qua em bé khẳng định không biết mang nổi người sợ nhất không phải hài tử làm ở mỹ sợ chính là hài t ử yên tĩnh hai t ử y m ắ n g chuẩn là tại làm yêu phương viên trên lầu xuống tới xem tiểu gia hỏa vẫn như cũ cùng bà ngoại đang vẽ tranh cuối cùng thật dài thở một hơi thế là hiếu kỳ đi qua xem trước một chút tiểu gia hỏa thời gian dài như vậy đều vẽ lên thứ gì tiểu gia hỏa cùng bà ngoại song s o ngồi n g bởi vì kích thước hơi lùn la mụ m mụ đặc biệt đem nàng ăn cơm chuyên trúc châu ngồi k é o tới tiểu gia hỏa trước người phủ lên một tấm a bốn lớn nhỏ phát hỏa giấy phía trên vẽ đầy tiểu động vật phương viên liên nhìn phía trên có bắc giang có quýt có con thỏ nhỏ còn có hiệu cao cổ chờ một chút Mặc dù vẽ quá tượng nhưng mà mỗi mức đặc cái còn cho dù thù vẽ vật vẫn qua triệu biểu ra, tượng đạt ta rõ ràng biểu đạt đi nhưng người nhân không đến mức để cho người ta không là để phương â n n rõ g i cái à y tiểu đ ộ n viên ậ t tệ hình không Phương vẽ v à. khoa trương tán t h á n nói ba ba ngươi nói sai rồi đây không phải tiểu động vật đồ tiểu gia hỏa ngẩng đầu lên nhìn xem hắn đây không phải tiểu động vật đồ là cái gì phương viên không biết nói gì bà ngoại nói cái này gọi là bách thú đồ biết hay không ai tiểu gia hỏa lắc đầu thở dài nói phản phất tại khinh bị hắn không học thức phương viên bốn ngươi cái này bách thú hình vẽ thật là uy manh a phương viên trái lương tâm mà nói một mực ở bên cạnh nghe không lên tiếng lam mụ mụ nghe vậy phốc một chút cười ra tiếng kỳ thực tiểu g i a hỏa trong lòng cũng biết mình vẽ đến cùng như thế nào lúc này nghe bà ngoại cười ra tiếng lập tức nghiêng đi đầu phồng lên miệng nhỏ bất mãn nhìn xem nàng bà ngoại không cười bà ngoại không có cười ngươi lam mụ mụ vội vàng cố nén ý cười hoa à gì, ngươi cái này bắt tuấn đổ hỏa thật tốt phương viên liếc mắt nhìn lam mụ mụ vẽ tán thắng nói lần này lam mụ mụ dùng cũng không phải tiểu g i a hỏa bút màu vẽ vẽ mà là chuyên dụng công cụ đây là về sau nàng dạo phố đặc biệt mua về tiêu khiển thời gian trừ đủ loại bút mực còn có trang giấy cũng là phương mụ mụ mua phương viên khích lệ lam mụ mụ v ẽ t ố t mặc dù có nịnh hót hiểm nghi nhưng thật là không tệ tối thiểu nhất l ấ y phương viên ánh mắt đến xem không nhìn ra cái gì không tốt dù sao lam mụ mụ cũng nhận qua danh sư chỉ điểm có mấy chục năm hội họa kinh nghiệm a di ngươi đem tranh này đưa ta đi ta tìm người ép lại vừa vặn có thể treo ở thư phòng phương viên tiếp tục vớt mông ngựa nói nào có hảo như vậy lam mụ mụ ngoài miệng khiêm tốn nói trên mặt lại cười nở hoa thật sự tốt a di ngươi liền cho ta đi phương viên tiếp tục nói trả cho ngươi không có vấn đề a nhưng chính là lần này tới lộc thị tư trường không mang tới lam mụ mụ nhìn một lần chính mình vẽ dường như nghe qua phương viên một phen sau lại nhìn bức họa này giống như thật sự không tệ không quan hệ a di ngươi rơi một cái kiểu là được vậy được lam mụ mụ nghe vậy cũng không do dự nữa đưa tay đang vẽ đuôi rơi xuống chính mình ký tên hơn nữa viết lên thời gian ta cũng muốn tiểu g i a hỏa đ ỗ n g nhiên cũng ở bên cạnh kêu lên ngươi muốn cái gì phương viên có chút mộng ta cũng muốn cái kia cái kia tiếp đó muốn treo ở treo ở nơi đó tiểu g i a hỏa đ ỗ n g nhiên chỉ chỉ tivi làm nền bên cạnh nơi đó nguyên bản có một tấm trang trí dùng phong cảnh tranh sơn dầu ý của ngươi là đem ngươi vẽ phiếu tiếp đó treo ở nơi đó phương viên kinh ngạc hỏi ân như thế nào không được sao tiểu gia hỏa một cái tay đặt tại vẽ lên một cái tay nắm chặt nắm tay nhỏ m ạ i hung m ạ i hung ha h a đi vậy ngươi nhanh chóng vẽ xong ba ba cũng giúp ngươi làm một cái khung ảnh lồng kính treo lên phương viên nhìn nàng bộ dáng nhỏ cười ha h a không cho cười tiểu gia hỏa tức giận nói tốt ta không cười ngươi vẫn là nhanh chóng vẽ xong a phương viên nín cười thúc giục nói tiểu gia hỏa nghe vậy lúc này mới hết giận tiếp đó lặng lẽ hỏi la mụ, mụ bà ngoại bách thu đồ muốn vẽ một cái trăm cái tiểu động và sao một trăm một cái giống như có rất nhiều ai bảo bảo bây giờ vẽ lên có một cái trăm cái sao lam mụ mụ nhìn nàng vẽ lên bảy tám cái tiểu động và vẽ thở dài nói đương nhiên bất quá ngươi là tiểu hải tử cũng không cần phải vẽ một trăm cái tiểu gia hỏa nghe vậy nhẹ nhàng thở ra hỏi tiếp bà ngoại cái k i ê u bảo bảo bây giờ vẽ lên mấy cái nhà phương viên cùng lam mụ mụ bốn thế là tại tiểu gia hỏa giám sát phía dưới phương viên cẩn thận từng ly từng tí đem nàng và lam mụ mụ vẽ thu vào tiểu gia hỏa đối với ba ba phối hợp cảm thấy rất hài lòng tiếp đó từ chuyên tọa bên trên mẹ xuống chạy đi tìm ăn đi có thể trong nhà trừ hoa quả trên cơ bản cũng không có cái gì đồ ăn vặt như thế nào giữa chưa chưa ăn no ngươi đói bụng phương viên t h u ậ n miệng hỏi bây giờ đã nhanh năm trăm tiểu gia hỏa đói bụng cũng tỉnh có thể hiểu ân bụng bụng đã xẹp lép đây này ta muốn ăn cơm cơm tiểu gia hỏa vỗ chính mình bụng nhỏ bụng nói thế nhưng là mãi mãi cơm còn không có đốt xong hơn nữa mụ mụ ngươi còn chưa có trở lại đâu phương viên ngẩng đầu nhìn một mắt ngoài cửa thái dương vừa mới xuống núi nếu không thì ba ba cho ngươi gọn một cái quả táo phương viên hỏi không cần ta không muốn ăn quả táo tiểu gia hỏa lắc đầu cự tuyệt như vậy quả xoài chối tiêu đâu chối tiêu a chối tiêu ăn thật ngon còn có thể thông tiện tiện ngươi mấy ngày không có số phương viên nói một chút chủ đề liền có chút lệ ra tiểu gia hỏa cực kỳ bất mãn bảo bảo liền n g h ị ăn chút đồ ăn vặt ngươi thế nào có thể lại nhại cả ngày nói nhiều như vậy chứ thế là quay người chạy tìm ra ra n ã i n ã i đi tiểu gia hỏa rất thông minh không có trước đi tìm n ã i n ã i mà là trước đi tìm ra ra ra ra a ta bụng bụng nói gia ra, ra đang tại trong viện hí hay hắn cần câu đây là lỗ thủ nghĩa trên thuyền lần trước hiểu san sinh nhật sau đó lỗ thủ nghĩa liền cho hắn đây đều là hải cần câu cũng đều là tinh phẩm cho nên vương ba ba cực kỳ chân quý ba ngươi đang tại nấu cơm ngươi nếu là đói bụng trước tiên có thể ăn chút trái cây lót g i một chút phương ba ba thả xuống cần câu đem nàng ôm ngồi ở trên đùi của mình nói thế nhưng là ta không muốn ăn hoa quả tiểu gia hỏa chớp mắt to nhìn ra ra hoa quả hoa quả mỗi ngày hoa quả liền không có so hoa quả càng ăn ngon hơn sao thì như đại tỷ tỷ nhóm trong ngăn kéo đồ ăn vặt thế nhưng là lần trước cho mụ mụ cầm đi rất nhiều còn lại dong b i ể n cùng gấu nhỏ bánh bích quy sớm đã bị nàng ăn xong cái kia đi ra ra dẫn ngươi đi siêu thị mua đồ ăn ngon đi phương ba ba không chút nghĩ ngợi đứng lên nói tốt tiểu gia hỏa nghe vậy lập tức vui vẻ hắc hắc nàng tìm ra ra chính là muốn đi siêu thị đây này bảo bảo có phải hay không rất thông minh chương ba trăm bảy mươi lăm đứa trẻ thông minh chương ba trăm bảy mươi lăm đứa trẻ thông minh trong cư xá siêu thị vẫn là rất không tệ đi cũng là tinh phẩm con đường đại bộ phận cũng là nước ngoài hàng giá cả tự nhiên cũng vô cùng quý một túi bánh bích q u y nhỏ có thể bán được bảy tám mươi phương ba ba chính mình một bình rượu đều không nỡ m u a bảy tám mươi khối cho tiểu gia hỏa đem mua hết mắt cũng không chấp cái nào chỉ cần tiểu gia hỏa coi trọng liền trực tiếp để vào trong giò hàng thế là chờ về tới thời điểm phương viên thật xa liền nhìn tiểu gia hỏa vừa đi vừa ăn trở về chậm rãi cơ trở về phương ba ba còn mang theo một túi lớn vẻ mặt tươi c ư ờ i theo ở phía sau ngươi ăn nhiều quả v ậ t như vậy cơm tối không ăn sao phương viên nhìn tiểu gia hỏa cùng một tiểu hamster tựa như trong m ộ t gặm không ngừng thế là ngăn lại nàng nói cái này cùng ăn cơm cơm có quan hệ gì sao tiểu gia hỏa một mặt kỳ quái nói như thế nào không quan hệ ngươi ăn đồ ăn vật đem bụng bụng ăn no rồi như thế nào ăn hết cơm cơm phương viên cười nói vậy ngươi vừa rồi để cho bảo bảo ăn quả táo ăn chuối tiêu tiểu gia hỏa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc m à nhìn xem hắn nàng ý tứ là ăn quả táo ăn chuối tiêu không giống nhau đem bụng bụng ăn no rồi cái này cùng ăn đồ ăn vật khác nhau ở chỗ nào sao. phương viên đột nhiên cảm giác được có chút không phản bác được bởi vì hoa quả có dinh dưỡng đồ ăn v ặ t chẳng những không có dinh dưỡng hơn nữa còn sẽ để cho ngươi biến thành một cái béo n h a đầu đ ố n g nhiên lam thả i y ở sau lưng nàng đáp thì ra lam thả i y tan tầm trở về mụ mụ tiểu h ra hỏa một mặt ngạc nhiên nào tới lam thả i y thì đưa tay chống đỡ đầu nhỏ của nàng không cho nàng tới gần ngươi nhìn trên mặt ngươi cùng trên tay đều vô cùng bẩn bóng gãy cũng không nên đem y phục của ta làm dơ ngươi sao có thể không ôm một cái người thân yêu bảo bối đâu ngươi còn phải hay không bảo bảo thân yêu mụ mụ đâu nào có mụ, mụ ghét bỏ chính mình bảo, bảo đây này ngươi dạng này ngươi tiểu b ả o b ả o sẽ rất thương tâm tiểu gia hỏa khi nói chuyện có lý có lý lan hải y h i bị nàng chọc cho cười lên ha h a tiếp đó ngồi sổn người xuống há miệng cánh tay nói vậy được rồi mụ mụ ô m ngươi một chút ừ ta mới không cần ngươi ôm một cái ta muốn ba ba ôm tiểu gia hỏa vừa nghiêng đầu đem cái mông nhỏ hướng về phía nàng mặt mũi tràn đầy nạo g kiểu ha h a ba ba ôm một cái ba ba không chê ngươi bẩn phương viên ngồi sổn người xuống đem tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực lan hải y trừng mắt liếc hắn một cái đứng dậy ý là hắn liền biết làm người tốt thúc thúc ta biết ngươi là đau lòng bà bảo, bảo. nhưng mà lần sau không cần mua cho nàng nhiều quả v ậ t như vậy ăn nhiều đối với cơ thể không tốt lam t h ả i y t ì a đối với đi tới phương ba ba nói ta cũng không nghĩ à thế nhưng là cái này tiểu mệt nhọc tinh hử một cái hử ta liền không có sức chống cự phương ba ba mặt mũi tràn đầy oan uổng mà nói lam t h ả i y t ì a nghe vậy nở n ụ cười tiểu g i a hỏa manh lực giá trị mát bình thường chỉ là trạng thái phổ thông là muốn món đồ nào đó thời điểm mã lực liền sẽ mở tối đa đừng nói phương ba ba chính là nàng chính mình có đôi khi đều gánh không được a hôm nay đại khái là đói bụng không bình thường nàng cũng không thể nào ăn đồ ăn vặt lam mụ mụ đi tới nói giúp vào đó là bởi vì trong nhà không có đồ ăn vặt cho nên cái thói quen này nhất định muốn nổi trong nhà không thả nàng tự nhiên sẽ không ăn bằng không nhìn thấy liền nghĩ ăn lam thả i y thì nói mấy cái đại nhân nghe vậy đều gật đầu một cái cảm thấy lam thả i y thì ề nói có chút đạo lý chỉ có tiểu gia hỏa bất mãn phồng lên miệng nhỏ đây quả thực là đang đập bảo bảo tiểu bát cơm nha người tức giận cũng vô ích bây giờ cho ta đứng góc tường đi vừa vặn tiêu hóa một chút tiếp đó ăn cơm chiều lam thả i y thì chỉ, chỉ nơi cửa thang lầu góc tường nói tiểu gia hỏa ngược lại là rất tuân thủ lời hứa mặc dù tức giận nhưng vẫn như cũ ngoan ngoãn đứng ở góc tường đi ngươi thật sự phạt nàng đ ứ n g à. phương v i ê n nhỏ giọng nói chẳng lẽ còn giả không thành như thế nào ngươi cũng nghĩ đi cùng nàng đồng thời đứng lam thả i y gây bất m ặ n nói phương v i ê n vội vàng lắc đầu không cùng với nàng đồng thời đứng liền đừng nói lời nói lam thả i y gây trừng mắt liếc hắn một cái tiếp đó lớn tiếng đối với tiểu gia hỏa nói đối mặt với tường ngươi cái mông hướng về phía tường còn gọi cái gì phạt đứng nguyên bản đưa lưng về phía vách tường hết nhìn đông tới nhìn tây tiểu gia hỏa nghe vậy tràn đầy hủy khuất xoay người sang chỗ khác tiếp đó thừa cơ đem một mực chộp trong tay một khối bánh bích quy nhỏ nhét vào trong miệng các ngươi n ê n làm gì liền làm cái đó đi nhìn nàng như vậy sẽ chỉ làm nàng cảm thấy càng bị khuất lam thả y yà nhìn xem mấy cái đại nhân nhìn chằm chằm vào tiểu gia hỏa sau lưng dường như không nhìn nàng sẽ biến mất như vậy cũng có chút bó tay rồi à vậy ta tiếp tục vẽ tranh đi lam mụ mụ quay người đi có thể tại trường án đằng sau thỉnh thoảng l é nhìn n ta cũng lên lầu đi phương viên nói xong cũng quay người lên bậc thang đi ngang qua tiểu gia hỏa bên người thời điểm đặc biệt lưu ý một chút nhìn tiểu gia hỏa có phải hay không mặt mũi tràn đầy hủy nhưng lại phát hiện tiểu gia hỏa túi đầu đang vui vẻ chơi lấy nàng mười cái chân nhỏ đầu ngón tay nàng mặc chính là loại nào nửa đoạn tiểu hoàng áp dép lê vừa vặn đem mười cái khả ánh ngón chân út toàn bộ đều để lọt ở bên ngoài thế là tiểu gia hỏa đứng ở chỗ này liền quên cả trời đất chơi nhấc chân đầu ngón tay tới chân trái ngón tay cái nết lên tới chân phải ngón tay cái thả xuống đi đi theo ngón chân đồng thời nết lên tới sau đó lại đồng thời thả xuống đi ta là nhẹ con ta là con g u n nhỏ bốn chơi lấy chơi lấy kém chút cười ra tiếng vội vàng che miệng nhỏ của mình không thể để cho mụ mụ phát hiện phương viên bốn ta đi phòng bếp giúp người a di nấu cơm đi phương ba ba cũng thả ra trong tay đồ vật tiến vào phòng bếp l a m thả i y y cũng đuổi theo lâu đi ngang qua tiểu gia hỏa thời điểm nói ngoan ngoan đứng vững tỉnh lại một chút hôm nay đánh nhau đúng hay không a tiểu gia hỏa k h ô n khéo lên tiếng tiếp đó ngẩng đầu lên hỏi mụ mụ có năm mươi phút không có nào có nhanh như vậy ngươi ngoan ngoan đứng có năm mươi phút mụ mụ sẽ đến gọi ngươi nói xong đạp đạp lên lầu một mực nghe lén la mụ mụ đợi nàng lên lầu vội vàng chạy tới hỏi mụ mụ ngươi phạt ngươi đứng năm mươi phút sao thời gian dài như vậy không dài nha mụ mụ lúc đầu phạt ta đứng mười phút thế nhưng là ta cầu nàng chỉ phạt đứng năm mươi phút rồi bảo bảo có phải hay không rất thông minh tiểu gia hỏa dương dương đắc ý nói l a m mụ mụ nhìn xem nàng sâu đậm thở dài tiếp đó hỏi nàng ngươi biết năm mươi phút là thời gian bao lâu sao tiểu gia hỏa vui vẻ dối ra nàng một cái tay nhỏ trưởng năm cái ngón tay nhỏ mở thật to là cái này l à mươi m cái cái này phương mụ mụ lần nữa thở dài nói tiểu gia hỏa nghe vậy dối ra hai cánh, bảo bảo cánh tay cái kia mười cái là bao nhiêu nhà đem ba ba mụ mụ ra ra mãi mãi ngoại công bà ngoại đều cộng lại sao tiểu gia hỏa càng nghĩ càng không rõ cái tiêu mười phút là thời gian bao lâu a tiểu gia hỏa nghĩ nghĩ hỏi nếu như một ngón tay đại biểu một phút như vậy hai cánh tay mười đầu ngón tay liền đại biểu mười phút lam mụ mụ giải thích nói a tiểu gia hỏa xem tay trái của mình nhìn lại mình một chút tay phải tiếp đó mở mịt nhìn về phía lam mụ mụ cho nên đồ đần ngươi hẳn là nhường ngươi mụ mụ phạt đứng năm phút mà không phải năm mươi phút lam mụ mụ cười nói vậy bây giờ có năm phút sao tiểu gia hỏa ngay sau đó hỏi ân không sai biệt lắm năm phút phương mụ mụ đánh giá rồi một lần thời gian nói a tiểu gia hỏa nghe vậy trực tiếp xoay người lại ngươi làm sao lại không đứng mụ mụ ngươi biết rõ sẽ đánh cái m ô ngươi n g lam mụ mụ kỳ quái hỏi bảo bảo đã đứng năm mươi phút nhà tiểu gia hỏa chuyện đương nhiên nói nhưng bây giờ ngươi chỉ đứng năm phút ta lam mụ mụ quýnh nói người nào quy định tiểu gia hỏa chống nạnh bất mãn nói cái gì người nào quy định lam mụ mụ kỳ quái hỏi người nào quy định thời gian dài như vậy chính là năm phút không thể là năm mươi phút tiểu gia hỏa nói x o n g dối ra hai cánh tay kéo ra một đoạn khoảng cách tới biểu thị cái này chiều dài tại sao là năm phút không thể là năm mươi phút lam mụ mụ bỗng nhiên không phản bắt được ngầm đầu một cái vừa hay nhìn thấy lam thả ý ý đứng tại trên bậu thang nghĩ lắc mụ mụ lúc này mới phản ứng lại cười lên ha hả tiếp đó vuốt vuốt nàng đầu ngươi thực sự là một cái thông minh tiểu gia hỏa chương 376. cái mông đánh hai bên chương 376. cái mông đánh hai bên mặc dù tiểu gia hỏa là rào biện nhưng ngươi không thể không nói nàng nói cũng có chút đạo lý cho nên cuối cùng nàng thắng mụ mụ cũng không để cho nàng lại tiếp tục đứng xuống đi lúc đầu trừng phạt không phải mục đích tỉnh lại mới là tiểu gia hỏa đã sớm nhận thức đến sai lầm của mình rồi mặc dù còn có chút ân nhưng nói như thế nào đây là người đều có một cái cậy anh hùng tâm lý tối thiểu nhất lần sau không cần đầu t i ê n nghĩ đến vũ lực giải quyết vấn đề liền thành phương viên đồ ăn ta đều làm tốt đinh hòa bình bọn hắn lúc nào đến a phương viên còn ở thư phòng liền nghe phương mụ mụ ở dưới lầu hô nói đợi chút nữa ta lập tức gọi điện thoại cho hắn phương viên nói xong tắt máy vi tính đi ra thư phòng hôm nay may mà phương mụ mụ bọn hắn để ăn mừng tiểu g i a hỏa ngày đầu tiên đến trường cho nên mua đồ ăn đủ nhiều bằng không đinh hòa bình đột nhiên đến còn thật sự không có gì tốt chiêu đãi nhân gia huy các ngươi tới chỗ nào là không biết đường sao phương viên một bên xuống lầu một bên bấm đinh hòa bình điện thoại nhận biết chính là lúc tan việc trên đường có trúc tắc cũng sắp đến ta xem hướng dẫn phía trên chỉ còn lại ba cây số vậy được ngươi trực tiếp đem xe lái đến trên núi tới nhà ta là một ư ơ i sáu tòa nhà ta liền không đi xuống đón ngươi đi không cao hơn m ộ ư ơ i phút hẳn là có thể đến đinh hòa bình ở trong điện thoại nói vậy được chúng ta chờ ngươi ngươi đi chậm một chút phương viên dặn dò một câu tiếp đó c ú p điện thoại mẹ bọn hắn đại khái còn có m ộ ư ơ i phút đến đồ ăn ngươi cũng làm tốt có gì cần ta hỗ trợ sao phương viên mở miệng hỏi đều nấu xong ngươi mới nói lời này vừa rồi ngươi tại sao không nói phương mụ mụ chọc nói hh bốn người cái này lười tiệu tử liền hiểu được n a n g n ạ n h p mụ mụ mụ mụ tiểu, tiểu gia hỏa lắc đầu xoay người rời đi cũng không để ý hắn phương viên một cái cất bước tiến lên đem nàng bắt được nhẹ nhàng bóp lấy mặt của nàng hỏi ngươi đây là ý gì ba ba người đều lớn như vậy còn cùng ngươi mụ mụ nũng niệu ngươi không xấu hổ sao tiểu gia hỏa khinh bỉ hắn nói ta lại lớn cũng là mãi mãi ngươi bảo bảo nhà bảo, bảo cùng mụ mụ nũng niệu có gì không đúng sao phương viên cưỡng ép giải thích nói lý là cái này lý nhưng mà nói ra như thế nào cho người ta có một loại rất xấu hổ cảm ra đâu phương ba ba lúc này vừa vặn từ bên cạnh đi qua sau khi nghe càng làm nghiêng qua hắn một mắt khinh thường x á c h một tiếng tiếp đó tiểu gia hỏa cũng học ra ra x á c h một n g ụ m chớ học ra ra người giọng điệu phương viên tại nàng trên mông đít nhọ vỗ nhẹ hai cái tiểu gia hỏa lập tức tránh thoát ngực của hắn chạy đến lam thả i y đi trước mặt nói m ụ m ụ ba ba đánh ta cái mông cái mông bị đánh hư làm sao bây giờ uy ta liền vỗ nhẹ, nhẹ hai cái ngươi không cần tìm ngươi m ụ mụnũng niệu a phương viên quýnh nhiên nói bảo, bảo cùng mụn mụ có gì không đúng sao tiểu gia hỏa đắc ý nói phương viên bốn tiểu nha đầu này hiện học hiện mại rất nhanh n a vậy ngươi cho mụ mụ xem ba ba đem cái mông ngươi đánh hư không có lam thả i ý ý đem nàng ôm vào trong ngực ra v ẻ tại trên mông nàng xem xét một phen tiếp đó hoàng sợ nói a nha không tốt ba ba như thế nào đem cái mông ngươi đánh thành hai bên ai tiểu gia hỏa vội vàng đưa tay mỏ xuống cái mông của mình quả nhiên bên trái một bên phải một và ba ba thật sự đem t a cái mông đánh hư tiểu gia hỏa lập tức hoàng sợ nói thế nhưng là thế nào cảm giác là lạ ở chỗ nào đâu Tốt, các ngươi không cần đùa hài tử người nào cái mông không phải hai bên không phải hai bên như thế nào xù xú, xú lam mụ mụ đưa tay ở trên đầu lam thả i y ỉ gõ một cái ai đúng a tiểu gia hỏa phản ứng lại thì ra cho ba ba mụ mụ lựa hử đại lựa g ạ t tiểu gia hỏa tức giận tránh thoát lam thả i y ôm ấp hoài bão tiếp đó hướng về phương viên nào tới phương viên vội vàng vòng quanh bàn trà chạy không cho nàng bắt được tiểu gia hỏa cũng không buông tha từng vòng truy t h ể sống chết cũng muốn tại ba ba trên mông đánh một quyền đem hắn cái mông cũng đánh thành hai bên uy mụ mụ ngươi vừa rồi cũng nói ngươi à ngươi làm gì liền đuổi theo ta một người chạy a phương viên nhìn lam thả i y thì ngồi ở chỗ đó cười tủm tỉm nhìn xem bọn hắn lẫn nhau truy đuổi thế là khó chịu nhắc nhở bởi vì nàng là ta mụ mụ nha tiểu gia hỏa chuyện đương nhiên nói lam thả i y thì nghe xong lời này cười càng lớn hơn tiếng phương viên liền tương đối sầu não ta vẫn ba ba n g ư ờ i đâu chẳng lẽ ba ba liền nên đánh sao tiểu gia hỏa còn nhỏ chân ngắn làm sao có thể chạy qua phương viên không ngã xuống đã không tệ dù cho phương viên đã h ã m lại tốc độ phương viên đùa nàng mỗi lần đều để nàng kém một chút như vậy bắt được chính mình tiếp đó lại bị đảo thoát có thể nói vô cùng n g liệt mặc dù tiểu gia hỏao không đồng í nhưng mà nàng cũng không phải đ ồ ngốc tự nhiên cũng biết không sánh bằng ba ba thế là đi qua lam thả y thìa bên người thời điểm đệ thấp giọng hát kêu lên mụ mụ chen trước mắt nhữ nhữ mày lam thả y thìa bị nàng khả ái bộ dáng nhỏ chọc cho có chút b u ồ n c ư ờ i nhưng vẫn là nhịn được phối hợp gật đầu một cái tiểu gia hỏa mặc dù giảm thấp xuống giọng hát nhưng mà phương viên làm sao có thể không nghe thấy húng chi nguyên bản tại xoay quanh vòng tiểu gia hỏa đột nhiên ngừng lại làm sao không biết nàng muốn làm gì lam thả y thìa nhìn phương viên nhìn qua thế là chừng mắt liếc hắn một cái ý là để cho hắn ngoan ngoan phối hợp thế là ở sau đó hai vòng phương viên vừa đi qua lam thả y thìa bên người thời điểm. thoáng cái liền bị nàng ôm lấy chân cái này tiểu g i a hỏa nhưng là đ ắ c ý g ơ lên nắm tay nhỏ hà ra từng hơi tiếp đó tại phương viên trên mông nện cho hai cái xem như báo thù không công bằng ngươi sao có thể giúp nàng đâu phương viên ra vẻ bi vẫn nói bởi vì nàng là bảo bối của ta nha lam thả i y ôm trầm tiểu g i a hỏa khuôn mặt dán vào khuôn mặt nói đúng thế nàng là ta mụ mụ đương nhiên giúp nàng bảo bảo rồi tiểu g i a hỏa cũng ôm lam thả i y ghẹ cổ trong lúc nhất thời mẫu nữ hai người anh anh em em rinh rinh cháo vừa nôn người chết tốt các ngươi không nên ồn ào hẳn là khách nhật tới ngồi ở bên cạnh lam mụ, mụ nghe thấy ngoài cửa xe âm thanh nhắc nhở phương viên đảo mắt nghĩ tới có thể là đinh hòa bình bọn hắn đến đi tới cửa quả nhiên là công ty xe thương vụ thế là mở ra cửa sắt phương ba ba cùng phương mụ mụ nghe thấy âm thanh cũng đều từ trong nhà đi ra tiểu gia hòa tự nhiên cũng chạy theo đi ra tham gia náo nhiệt lan hải y cùng lam mụ mụ cũng không tốt ngồi ở bên trong cũng đi theo r a phương thúc lương di đã lâu không gặp đinh hòa bình từ trên ghế lái nhảy xuống h ô tiểu đinh người cũng lớn như vậy phương ba ba kinh ngạc nói phương thúc lời này của ngươi nói như thế nào cảm giác vẫn là cái tiểu hài tự như đinh hòa bình biết rõ phương ba ba là có ý gì thế là đùa dỡn nói chủ yếu là biến hóa của ngươi thực sự quá lớn nếu là trên đường gặp ngươi ngươi không chủ động mở miệng ta đều không nhận biết ngươi phương mụ mụ cũng ở bên cạnh cảm khai nói lúc này lý âu vi cũng từ trên xe b ư ớ c xuống thả y ỉa hạ a di còn có tiểu khả ái chúng ta lại gặp mặt đinh hòa bình sau đó đi ra ngoài ba người chào hỏi tiểu đinh đây là vợ ngươi sao không cho a di giới thiệu một chút phương mụ mụ nhìn đứng ở đinh hòa bình đằng sau có chút câu nghệ lý âu vi lên tiếng nhắc nhở a di ta còn chưa có kết hôn mà bất quá ta muốn kết hôn cũng chính là nàng rồi nàng cứ gọi lý âu vi ngươi gọi hắn tiểu vi là được đ i chương ba trăm bảy mươi bảy bảo bảo muốn nổ tung rồi chương ba trăm bảy mươi bảy bảo bảo muốn nổ tung rồi ngươi hôm nay tới khá là đột nhiên a di cũng không đốt mọi nón gì ngươi chấp nhận một chút ngược lại mấy ngày nay ngươi cũng tại lộ thị ban ngày các ngươi đi ra ngoài chơi coi như xong buổi tối đinh ề u t ớ A-Z ơ cơm, i này ăn cơm, làm c A-Z o ngon. người ăn c hòa ờ ăn lúc ăn cơm tối, Phương ráng xuống Đinh lúc cơm Mụ tối, h Mụ bình c ù nhìn g Lý Ấu Vi nói k ô hôm n ăn nay đã rất phong ngại Đinh g phải phú thức khách khí.、Đinh、hòa A, A-Z, rất đã quá b h nhìn xem thức ăn đầy bàn đồ ăn còn tưởng rằng phương mụ mụ là nói khiêm tốn lời nói hôm nay lúc đầu nghĩ chúc mừng một chút hân hân ngày đầu tiên chính thức đi học cho nên đồ ăn cũng là ta làm chờ lần sau tới để cho phương viên cho người đốt hắn làm ăn mới ngon phương mụ mụ vừa nói một bên chào hỏi lý ấu vi đừng khắc khí chính mình gắp thức ăn phương viên đinh hòa bình nghe vậy hơi nghi hoặc một chút nhìn hắn một cái phương viên minh bạch hắn có ý tứ gì lường hắn một cái không lên tiếng hắn biết nấu ăn sẽ không ăn người chết ta đinh hòa bình kinh ngạc hỏi hắn ngược lại là không thèm để ý chút nào nói thẳng vậy ngươi cũng không biết ta kể từ hân hân tới nhà chúng ta sau phương viên liền học được nấu cơm không nghĩ tới hắn rất có thiên phú trước đó nếu là sớm phát hiện liền để hắn đi học đầu bếp tính toán phương mụ mụ nhìn như đang mở trò đùa kỳ thực vụ trộm nhưng lại thổi phồng một thanh n h i tử không gặp lam mụ mụ cùng lam thả i ý ề đều lộ ra nụ cười vui v ậ sao đặc biệt là lam mụ mụ vừa vui vẻ lại kính n g cảm thấy con gái không chọn là người phương viên đích th liên tiểu gia hỏa đều rất cổ động m à lớn tiếng hét lên ba ba làm đồ ăn siêu cấp vô địch ăn ngon lời mặc dù nói như vậy nhưng mà mãi mãi nấu thức ăn nàng cũng không có ăn ít nếu đã như thế vậy ta nhất định muốn nếm thử đinh hòa bình không khách khí chút nào nói được à vậy ngày mai cơm tối ta tới động đến lúc đó các ngươi lại tới phương viên cũng không có chối từ hai ngày nữa à hai ngày này ta muốn mang tiểu vi đi loanh quanh đi buổi tối thời gian nhất định sẽ rất trễ đinh hòa bình do dự một chút nói kỳ t h ự c hắn là không nghĩ lúc nào cũng tới quay dậy nhân ra tới cửa bãi phòng một lần là được mỗi ngày tới tính chuyện gì xảy ra tùy ngươi lúc nào nghĩ đến liền gọi điện thoại cho ta phương viên cũng không để ý lúc ăn cơm tối trải qua bất quá phương ba ba liên tục tỉnh tỉnh đinh hòa bình chỉ có thể cùng hắn uống một chút thế là mở ra một b ì n h hắn mang tới đặc cung ngũ lương dịch đây là chuyện cung cấp binh sĩ rượu ngon vẫn là đinh hòa bình cha của hắn cất giữ lần này tới lục thị bị hắn thuận một dương tới lúc đầu đinh hòa bình mấy người lại là phải lái xe trở về chắc chắn là không thể uống rượu nhưng là không nghĩ đến phương ba ba rất g à o hoạt trước hết đi lên hỏi lý ấu vi có biết lái xe hay không lý ấu vi mặc dù có chút nghĩ hoặc nhưng vẫn là gật đầu một cái biểu thị biết lái xe thời đại này còn có mấy cái không biết lái xe nàng đi làm liền có một c h i ế c thay đi bộ xe mỗi ngày mở cho nên việc này liền thỏa h u ố n g chi thực sự không thể hôm nay liền không trở về cũng không phải không có chỗ cho bọn hắn ngủ thế là đinh hòa bình muốn tìm mượn cớ đều không được chỉ có thể ngoan ngoãn nhận không cam lòng hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua phương viên đem nàng cũng cho kéo theo phương viên mặc dù không thích uống rượu nhưng không có nghĩa là hắn tuyệt không có thể uống tăng thêm hôm nay đinh hòa bình tới cũng không tốt b ắ t mặt mũi của hắn ngũ lương dịch là mùi hương đậm đặc hình rượu đại biểu hương thơm đậm cho nên đổ vào trong l y thời điểm toàn bộ cái bản đều có thể nghe thấy mùi thơm tiểu gia hỏa ngửi ngửi cái mũ mắt to xoay tít nhìn chằm chằm ba người trong chén cảm thấy bọn hắn lại tại ăn vụng ăn ngon còn không mang nàng đại nhân thật là xấu tiểu gia hỏa nghĩ thầm đ ừ n g nhìn tiểu hai tử cũng không thể uống rượu hơn nữa ta cho người biết rượu vừa cay vừa khổ phương viên nhìn xem nàng bộ dáng nhỏ liền biết nàng suy nghĩ cái gì gặp người da da nhưng yêu thích uống tiểu gia hỏa lập tức bất mãn kêu lên đây cũng không phải là nàng lần thứ nhất nói nàng ý tứ là nếu như uống không ngon da da làm sao lại thích uống da da cũng không phải đại ngốc da da là đại nhân hơn nữa uống rượu đối với cơ thể không tốt phương viên cũng không biết như thế nào cùng với nàng giải thích tiểu gia hỏa nghe vậy mắt liếc thấy hắn không lên tiếng tất nhiên cơ thể không tốt vì cái gì r a r a thích uống ngược lại nàng liền nắm lấy r a r a thích uống điểm này chắc chắn là không có vấn đề lan hải y thì ở bên cạnh nghe xong giận đưa đốt tại phương viên trong ly rượu dính một chút tiếp đó không đợi tiểu gia hỏa phản ứng liền nhét vào trong miệng của nàng tiếp đó tiểu gia hỏa toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhăn đến cùng một chỗ hoa mụ miệng ụ m ta bên trong muốn phun lửa rồi tiểu gia hỏa đem há hốc mồm ra hà hơi ngươi không phải muốn uống rượu sao rượu lên cái mùi này còn muốn uống không lan hải y thì hỏi không uống tiểu gia hỏa vội vàng lắc đầu thí r a rượu khó uống như vậy nha mụ mụ nhanh mau cứu ta miệng ta muốn nổ tung rồi tiểu g i a hỏa cảm giác chính mình miệng nhỏ càng ngày càng nóng rồi người cả bàn đều bị tiểu g i a hỏa cho cười chỉ có tiểu g i a hỏa thở phì phò ta đều muốn nổ tung đâu các ngươi còn ở chỗ này cười hút chút nước liền tốt phương mụ mụ đem đã s ơ m chuẩn bị xong một chén canh phóng tới trước mặt của nàng vừa mới nhìn thấy lam thảy y hè đưa đũa nàng liền biết sẽ có kết quả như vậy tân tân tấn, tiểu da hỏa ôm lấy chén canh liên tiếp rất ấ y lúc này mới cảm giác rất nhiều tiếp đó nàng ngầm đầu lên đối với phương ba ba nói ra rượu uống không ngon như vậy ngươi làm gì muốn uống rượu nữa nha tiểu gia hỏa cảm thấy kỳ quái còn có người thích uống uống không ngon đồ vật thật là đồ ngốc đúng à, ngươi làm gì muốn uống rượu nữa nha phương mụ mụ nắm lấy phương ba ba học tiểu gia hỏa giọng nói mỗi người đều có mỗi người yêu thích ngươi cảm thấy ớt xanh không thể ăn nhưng mà bà ngươi thích ăn à, đạo lý giống nhau ngươi cảm thấy rượu uống không ngon nhưng mà ra ra thích uống à. phương ba ba thần tình lạnh n h ạ t mà cho tiểu gia hỏa giản giải nhưng ánh mắt lại nhìn về phía phương mụ mụ phương mụ mụ bất mãn chừng mắt liếc ăn một cái tốt ăn mau cơm ngươi nhìn ngươi trong chén cơm đều nhanh lạ t i hôm nay bọn g hắn chạy một ngày đinh hòa bình còn tốt nhưng mà lý âu vi sớm đã có chút thiếu ngủ đừng nhìn đinh hòa bình bình trong ngày tùy tiện nhưng người cũng rất cẩn thận rất nhanh liền chú ý tới điểm này sở dĩ chủ động đưa ra cáo tử phương viên cùng phương ba ba đồng thời đem nàng đưa đến ngoài cửa thực sự không thể đêm nay liền ở tại nhà ta tính toán ngược lại vẫn còn phòng t h o n g lúc rất tiện lợi tính toán. phương ba ba dặn dò phương thúc ta đã biết các ngươi trở về đi đinh hòa bình cùng bọn hắn khoác khoác tay cỗ xe chậm rãi xử xuất viện môn không nghĩ tới ba người các ngươi tiểu tử còn là tiểu đình tiền đồ nhất chờ xe c h i ế c đi xa phương ba ba nhịn không được cảm thán nói con của ngươi rất kém cõi sao phương viên khó chịu nói ngược lại không sánh bằng người ta tiểu đinh trước đây ngươi nếu là nghe ta đi làm lính thật tốt phương ba ba bất mãn nói phương ba ba chính mình từ binh sĩ đi ra ngoài cho nên cũng đặc biệt hy vọng phương viên đi làm lính nhưng mà phương mụ mụ không có đáp ứng sau cùng việc này cũng không thành hôm nay thấy đinh hòa bình nghe hắn đã từng đi lính bây giờ còn tại cục cảnh vệ việc làm đơn giản liền giống như tìm tới c h i kỷ cảm giác phương ba ba cũng không phải đối với đinh hòa bình thái độ như vậy còn có trong khu cư xá bảo an cũng giống vậy chương ba trăm bảy mươi tám năm mươi phút dài bao nhiêu chương ba trăm bảy mươi tám năm mươi phút dài bao nhiêu đêm nay bởi vì khách tới nhà mặc dù đinh hòa bình bọn hắn đi sớm nhưng cho dù bây giờ ra ngoài đoán chừng cũng chơi không được bao dài thời gian cho nên liền không có để cho tiểu gia h ò a đi ra ngoài ái thái cùng linh hinh giao vậy mà cũng hiếm có không có tới đoán chừng tất cả mọi người cho là tiểu gia h ò a ở nhà bị giáo dục đâu kỳ thực tiểu gia hỏa ở nhà không biết cỡ nào khoái hoạt trên lầu chạy đến dưới lầu mỗi cái ngừng một chút trên lầu hướng về phía biển cả gầm rú dưới lầu cùng trong viện bóng cây đánh nhau một trận nàng đây là thế nào đột nhiên hưng phấn như vậy phương viên hơi nghi hoặc một chút hỏi lam thả i y thì ngươi hỏi ta ta làm sao biết lam thả i y thì cũng cảm thấy không hiểu đ â u bất quá tiểu hài tử không phải đều là như vậy sao hân hân ngươi đừng có chạy lung tung cùng ngươi mụ mụ tắm rửa đi ngươi không thể không dậy vào một tiếng mồ hôi sao phương viên đối đang tại trong sân cùng chính mình cái bóng so tại tiểu gia hỏa nói không cần ta lại muốn chơi một hồi tiểu gia hỏa không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt ngươi đây là tinh lực quá vỡ sao bên ngoài con mũi nhiều nếu không thì như vậy ngươi đi vào cùng ba ba đồng thời nhảy dây có hay không hảo tiểu nha đầu ra tiểu thịt mềm phương viên thật sợ nàng trong sân cho con môi đinh đẩy người bao nhảy dây tốt lắm tốt lắm tiểu gia hỏa vui vẻ chạy vào trong phòng trong nhà vẹn vẹn có mấy thứ thể dục vật dụng nhảy dây xem như một dạng mặt khác một dạng chính là tiểu gia hỏa bóng ra phương viên nhìn tiểu gia hỏa đi vào trong phòng tới tìm ra nhảy dây nói với nàng muốn hay không tranh tài xem ai nhảy nhiều nhất tốt lắm ta rất lợi hại chắc chắn nhảy nhiều hơn ngươi tiểu gia hỏa đối với chính mình lòng tin chắn đấy phương viên trước hết đem nhảy dây phóng ngắn một điểm sau đó để nàng tới trước tiểu gia hỏa không chút k h á c h khí lòng tin tràn đầy mà tiếp tới tiếp đó lần thứ nhất nhảy dây tạp đến phần gãy cái thứ hai bị chân đạp đến cái thứ ba nhiễu tại trên đồi bốn phương viên chăm chăm tiểu gia hỏa chăm chăm hai người cùng nhìn nhau lấy bầu không khí một trận vô cùng lúng túng còn phải lại thì sao phương viên thử thăm dò sợ đả kích tiểu t ử không cần ngươi tới trước đi tiểu gia hỏa chịu đ ự n g nộ khí đem nhảy dây đưa trả lại cho hắn phương viên một lần nữa đem nhảy dây điều chỉnh trở về tiếp đó nhảy gần mười cái liền ngừng lại hắn sợ chính mình lại nhảy xuống dưới tiểu gia hỏa sẽ nổ tung bây giờ coi như ta thắng phương viên thử thăm dò ba ba ngươi cũng lớn như vậy hải tử còn cùng ta nhỏ như vậy hải tử so t h ắ n g thua ngươi không xấu hổ sao tiểu gia hỏa nổi giận đùng đùng nói phương viên bốn tới mụ mụ giúp ngươi cùng với ba ba so sâu tại một bên nhìn lam thả y ỉa đi tới đứng tại tiểu gia hỏa sau lưng hai tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nói mụ mụ cố lên đánh bại ba ba. tiểu gia hỏa hưng phấn mà ngước cổ lên nhìn xem lam thả y ỉa vừa rồi ba ba của ngươi nhảy mười cái lam thả y ỉ đưa tay từ phương viên trong tay đem nhảy dây cầm tới tiểu gia hỏa dỗi ra ngón tay nhỏ đếm vui vẻ nói mười cái t ố t cái k i a mụ mụ liền n h ả y hai mươi cái lan hải y t h ì vừa cười vừa nói như vậy không công bằng sao có thể để cho người ta hỗ trợ đây phương viên cố ý ở bên cạnh ủy khuất nói ngươi lại không nói không thể tìm người hỗ trợ lan hải y thì cười hì hì nói đúng thế ngươi lại không nói không thể tìm người hỗ trợ ngươi cũng có thể tìm ngươi mụ mụ đến giúp đỡ à. tiểu gia hỏa hưng p h â n nói tìm ta mụ mụ phương viên quỳnh nói quay đầu liếc mắt nhìn đang xem tv phương mụ mụ vẫn là thôi đi tìm nàng n g à dây đây là mưu sắt à phương ba ba có thể hay không chặt hắn lan hải y hôm nay mặc dù xuyên qua một đầu đến gối váy dài có chút ảnh hưởng động tác nhưng nhảy cái hai mươi xuống hay không thành vấn đề nhìn xem bắp đ u ổ i thon dài của nàng nhảy dựng lên tung bay mép váy s o n g lớn mánh liệt thân trên phương viên đ ỗ n g nhiên cảm giác trong lòng nóng lên còn chưa kịp đếm xem liền đã kết thúc lan hải y t h ì giống như phát g i á c được hàn ánh mắt nóng bỏng hờn r ỗ i chừng mắt nhìn nàng một mắt tiểu g i a hỏa giống như phát g i á c ra liếc mắt nhìn mụ mụ lại liếc mắt nhìn ba ba không có phát hiện cái gì khác thường nghĩ lại cũng liền quên đi vui vẻ hỏi mụ mụ chúng ta thắng sao đương nhiên ta đã nhảy hai mươi cái so ba ba nhiều mười cái lan hải y vừa cười vừa nói hoa chúng ta thắng à ba ba chúng ta thắng ngươi phải bị trừng phạt. tiểu r ừ n g phạt. t gia hỏa ôm lấy、so、p h cùng,、so. cùng, so. cùng một theo đôi một dạng lập tức phụ họa nói vậy ngươi nói ngươi muốn như thế nào trừng phạt phương viên cũng không lại kiên trì mà là buồn bực hỏi tiểu gia hỏa nhìn ba ba biểu tình buồn b ự c lộ ra cực kỳ vui vẻ mau nói nếu không nói coi như xong a phương viên cố ý thúc giục nói gậy hắn nao s ụ p đ ổ l a m thả i y ở bên cạnh làm xấu nhắc nhở phương viên bất mãn chừng nàng một mắt l a m thả i y hoạt bát thẻ lưới thế nhưng là tiểu gia hỏa cũng không có tiếp nhận đề nghị của nàng mà là nói người muốn ôm lấy ta chơi máy bay nhỏ năm mươi phút năm mươi phút phương viên kinh ngạc nói đúng chính là năm mươi phút tiểu gia hỏa dỗi ra một cái tay nhỏ trưởng ngón tay mở thật to ra g ấ u chậm nhớ tới cái gì vội vàng đem tay rụt về lại vắt tại sau lưng hắc, hắc cười ngây ngô lam thả i y thì tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra cũng là cười theo phương viên có chút không hiểu đấu không biết mẫu nữ hai người cười ngây ngô thứ gì mặc dù năm mươi phút hơi dài nhưng mà lấy phương viên thể lực cũng không phải vấn đề gì càng thêm mấu chốt chính là không có khả năng thật sự chơi năm mươi phút tiểu gia hỏa liền muốn tắm giường ngủ thế là phương viên nâng lên tiểu gia hỏa nâng nàng lầu trên lầu dưới khắp phòng lái phi cơ tiểu gia hỏa cho mình phối hợp ô ô â m thanh hơn nữa thỉnh thoảng lại mụ mụ đụng một cái mãi mãi đụng một cái ra ra đụng một cái bà ngoại đụng một cái vách tường lại đến đụng một cái ai nha ba ba mươi khí lực dùng quá lớn đụng đau bảo bảo rồi phải không như vậy lần sau ta đụng nhẹ một chút bằng không ngươi biến thành một cái đồ đần phương viên cố ý nói cả nhà đều tràn đầy vui sướng tiếng cười bừa l i ê n như là phương viên phỏng đoán như thế đại khái chơi chừng mười phút đồng hồ tiểu gia hỏa liền bị mụ mụ chộp tới tắm rửa năm mươi phút đến tiểu gia hỏa hơi nghi hoặc một chút hỏi ân đến lam thả i y thì thần tình lạnh nhạt mà nói năm mươi phút là dài như vậy tiểu gia hỏa dỗi ra tay nhỏ khoa tay múa chân một cái chiều dài không năm mươi phút cứ như vậy dài lam thả y khoa tay múa chân một cái cùng với nàng phạt đứng thời điểm không sai biệt lắm chiều dài hân hân bốn như thế nào có gì không đúng sao lam thả i y n h ư n h ư mày cố ý hỏi h ắ t hắc tiểu g i a hỏa cười khúc khích nhanh chóng lắc đầu chương ba trăm bảy mươi chín tháng gấp thương xe chương ba trăm bảy mươi chín tháng gấp thương xe tiểu g i a hỏa tắm rửa xong trực tiếp mặc một cái quần cộc hai tay để trần liền chạy ra nước cũng không lau khô cả phòng chạy loạn người nhanh trở lại cho ta ta giúp người lau khô mặc quần áo tử tế lam thả i y vì trong phòng tắm một cái không ngăn lại trực tiếp cho tiểu g i a hỏa chạy ra ngoài không l u âu âu â nào tiểu da hỏa hét lên trong miệm nàng âu â là chỉ máy xấy nàng cảm thấy máy xấy tạm tâm quá lớn làm cho nàng cái đầu nhỏ dưa đau phương viên cho ta đem tiểu gia hỏa bắt lấy lam hải y ở bên trong gầm rú nói n h a phương viên ở phòng khách nghe thấy đáp lại một tiếng nguyên bản còn muốn chạy đến phòng khách tiểu gia hỏa nghe thấy thanh âm quay người liền hướng trên bậc thang chạy vừa vặn bị từ trên lầu đi xuống lam mụ mụ bắt lại ha ha nhìn ta bắt được cái gì một cái chân m ư ợ t khỉ nhỏ lam mụ mụ vui vẻ nói bà ngoại mau vương ta ra không phải vậy ba ba liền phải đem ta bắt lấy á tiểu gia hỏa lo lắng dậy rồi lấy ba ba của ngươi tại sao muốn bắt ngươi lam mụ mụ không biết chuyện mờ mờn liền hỏi bọn hắn phải dùng ố ố ô cho ta thổi tóc ồn ào á tiểu gia hỏa n h ư ớ n g mày lên nói ngươi không thích máy xấy thanh nhâm sao kỳ thật bà ngoại cũng không quá hư thích thế nhưng là không dùng thổi bay máy thổi khô tóc dễ dàng bị cảm lạnh nha lam mụ mụ hiền lành nói ai tiểu gia hỏa nghe vậy cau mày than thở vô cùng đáng thương như vậy đi bà ngoại dùng khăn mặt giúp ngươi lau khô có được hay không lam mụ mụ nhìn xem nàng tiểu bộ dáng đau lòng g ê gớm tiểu gia hỏa nghe vậy lập tức bắt đầu vui vẻ phương viên đi đem hân hân quần áo lấy ra lam mụ mụ đối đã đi tới phương viên nói a t ố t phương viên trả lời một tiếng đi đến cửa phòng t ắ m để cho lam thả i y h ể đem tiểu gia hỏa áo ngủ cùng khăn mặt đều đưa đi ra đi thôi đi bà ngoại trong phòng bà ngoại giúp ngươi lau khô chờ lấy được quần áo lam mụ mụ lúc này mới lôi kéo tiểu gia hỏa đi lên lầu buổi tối hôm nay liền cùng bà ngoại đi ngủ có được hay không bà ngoại muốn theo ngươi đi ngủ nữa nha trên đường lam mụ mụ nói ra tốt lắm vậy ngươi phải cho ta giảng chuyện kể trước khi ngủ nha tiểu gia hỏa không có cự tuyệt mà là vui vẻ đồng ý đương nhiên có thể lần trước bà ngoại giảng giang đường cái cố sự rất có ý từ chứ ừ n n cái kêu bà ngoại buổi tối hôm nay nói cái gì cái gì thú vị cố sự đâu như vậy à, bà ngoại muốn h ả o h ả o suy nghĩ một chút không thể lừa gạt tiểu hải từ nha ha ha biết rồi biết rồi ồ t hân hân người đâu lam thả i y phòng tắm đi ra không thấy được tiểu gia hỏa kỳ quái hỏi đi bà ngoại gian phòng tối nay nàng cùng bà ngoại ngủ phương viên nói tiểu nha đầu này hiện tại là càng ngày càng không nghe lời còn biết trốn ở bà ngoại nơi đó bằng không ta không phải hung hăng đến đánh nàng một trận cái mông không thể lam thảy ý n g a mặt giận dữ mà nói phương viên biết miệng nàng cứng rắn mềm lòng thật nếu để cho nàng đánh thời điểm lại không xuống tay được nhiều nhất tại nàng trên mông nhẹ nhàng c à o mấy lần có đôi khi tiểu gia hỏa ra đứng lên cùng ngươi nhăn mặt ồn ào lấy tuyệt không đau cũng là để cho người ta tốt thật mất mặt nốc cười cái gì còn không mau tắm rửa đi lam thảy ý n g a gắt giọng a tốt phương viên dự cảm đêm nay có tốt chuyện phát sinh bởi vì bóng đèn điện nhỏ đêm nay không tại a phương viên tắm rửa xong đi lên liền lại gặp được tiểu gia hỏa ôm mình tiểu gối đầu mang theo hiệu cao cổ con dối cổ lung la lung lay hướng bà ngoại gian phòng phương hướng đi đến Tóc của ồ khô, ngươi không mang theo ngươi con thỏ nhỏ đi ngủ cảm giác sao phương viên kỷ quái hỏi thỏ con con dối đây là thất sủ n g rồi ta đêm nay muốn mang mai con đi ngủ cảm giác bởi vì ta thật lâu không mang nó đi ngủ cảm giác nó sẽ rất thương tâm đây này tiểu gia hỏa đem hiệu cao cổ từ phía sau lôi ra ngoài tại trên mặt của nó lại thân lại hôn cảm giác là không gì sánh được yêu quý phải không phương viên q u ý n ó i vừa rồi nàng bóp lấy hiệu cao cổ c ủ một đường kéo đi cũng không gặp nàng yêu quý a. Bất quá phương viên à n g cứu người tại nàng trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái ngươi cũng ngủ ngon ba ba tiểu gia hỏa nhón chân lên cũng tại trên gương mặt của hắn hôn lấy một lần phương viên cảm giác trong lòng một mảnh ấm áp nói chuyện ngủ ngon về sau hai người thắc thân mặc qua phương viên quay đầu nhìn xem tiểu gia hỏa lắp lắp cái mông nhỏ một đường ba lắc cũng không quay đầu lại tiến vào bà ngoại gian phòng ngốc đứng ở nơi đó làm gì ngò vào a lam thả i y thì không biết lúc nào mở cửa phong ra đang đứng tại cửa ra vào nhìn xem hắn a n h a phương viên cái này mới kịp phản ứng lại chặt đi mấy bước vào phòng chặt phát hiện không đúng chỗ nào ngươi đều tắm tại sao lại mặc quần áo vào rồi phương viên kỳ quá i m à hỏi thăm vừa rồi rõ ràng là xuyên qua áo ngủ a hiện tại lại đem trước đó váy cùng ngắn tay tấc áo đổi lại làm cái gì vậy làm sao ngươi không vui sao lam thả i y t hề nhịu nhữ mày cười m ỉ m h ỏ i phương viên bừng tỉnh đại ngộ dầm nuốt xuống một lần nước bọn máy móc gật gật đầu lam h ả y thì ôm cổ hắn đem đầu ngả vào bên thai của hắn nhẹ nhàng thổi một n g ụ m nói ngươi vừa rồi không phải liền làm muốn ta như vậy sao không đợi phương viên nói chuyện lam thả i y ỉa lại ghé vào lỗ thai hắn nhẹ nhàng nói ta phía dưới không có mặt nha phương viên trong nháy mắt cảm giác huyết mạch phát trương này n g ư ơ i yêu tinh kia nhìn ta láo tôn thu t h ậ p ngươi nhưng không đợi hắn thi triển bản lĩnh lam thả i y ỉa một thanh đem hắn đẩy ngồi trên giường sau đó cất b ư ớ c cười tại trên đùi của hắn phương viên cảm giác trên thân một cỗ k h â nóng đưa tay ô n nàng ngay tại đây là đông nhiên ngoài cửa truyền đến thình thịt, thịt tiếng đập cửa ba ba mụ mụ nhanh mở cửa phương viên cảm giác một c h ậ u nước lạnh từ đầu dội xuống hai người vội vàng xấu hổ tách ra diễn phần mình chỉnh lý tốt quần áo đặc biệt là phương viên cảm giác ngay tại trên đường cao tốc lái xe đông nhiên đến cái thắng gấp đối cỗ xe hao tổn thực sự quá lớn nhưng là không thể không ngừng a lại không xe đỗ liền muốn lật xe phương viên cố nén nộ khí đi qua đem cửa phòng mở ra quả nhiên tiểu gia hỏa chính đứng ở ngoài cửa ngươi không phải cùng bà ngoại đi ngủ đ ấ y sao lại tới đây làm gì ta muốn bắt ta con t h ỏ nhỏ ta cảm thấy ta có thể mang mai con cùng con t h ỏ nhỏ cùng một chỗ ngủ như vậy công bình nhất tiểu gia hỏa chui vào nói tiểu gia hỏa sau khi đi vào hơi nghi hoặc một chút nhìn xem mụ mụ lại nghi ngờ nhìn một chút ba ba luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào thế nhưng là đầu nhỏ của nàng lại không nói ra được nhìn cái gì còn không lấy lấy ngươi con thỏ nhỏ đi tìm bà ngoại đi ngủ đi ngày mai không đi học lam thảy i y bị nàng nhìn có chút ngượng n g ù n g nha tiểu gia hỏa tìm tới nàng con thỏ nhỏ sau đó trực tiếp bị đuổi ra khỏi cửa phòng chờ đến ngoài cửa tiểu gia hỏa quay đầu nhìn thoáng qua cửa phòng đóng chặt sau đó mới mặt mũi tràn đầy nghi ngờ về tới lam mụ mụ gian phòng thế nào suy nghĩ cái gì lam mụ mụ gặp nàng đi ra ngoài một chuyến trở về liền khóa chặt tiểu lông mày có chút hiếu kỳ hỏi bà ngoại ba ba mụ mụ đang ăn trộm ăn ngon bị ta phát hiện cũng không cho ta ăn còn để cho ta ngủ sớm một chút t hử tiểu gia hỏa bất mãn nói l a m mụ mụ nghe vậy sửng ư sốt một chút tiếp lấy có chút bừng tỉnh đều là người từng trải cái nào còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra thế là cười lên ha h a tiểu gia hỏa được bà ngoại cười có chút không hiểu đấu ai đại nhân thật không hiểu rõ t r ư ơ n g ba trăm tám mươi nhà trẻ đại lão t r ư ơ n g ba trăm tám mươi nhà trẻ đại lão mặc dù tiểu gia hỏa lần nữa rời đi nhưng là bầu không khí lại không trở về được vừa rồi một trận cực kỳ xấu hổ phương viên trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải ta đi ngủ lam thả i y rìa đứng người lên chuẩn bị thay đổi áo ngủ trong lòng lại tại mắng to phương viên là cái đầu gỗ liền không thể chủ động một điểm phương viên nghe xong nàng buồn ngủ cũng liền gấp xe ngừng liền lại khởi động A, đ ừ n g giữa lộ tính chuyện gì xảy ra đừng phương viên từ phía sau lưng ông nàng nhẹ n h ấ n ga cỗ xe lại lần nữa tại trên đường cao tốc bao tắp đứng lên ngay tại lúc này phương viên điện thoại bỗng nhiên văng lên lam h ả y phương viên trong lúc nhất thời bầu không khí lại trở nên cổ quái người không tiếp s a o lam thả y ghi hài nhũ lông mày ai phương viên cầm điện thoại di động lên chuẩn bị nhìn xem rốt cục là ai đánh tới nếu là không có gì chính sự không phải giết chết hắn không thể là ai lam thả i y ghi hỏi đại sư điện thoại phương viên thuận miệng đáp à nói đến ta đã vài ngày không thấy được hắn cùng tiểu thu hắn hiện ở công ty bể bộn nhiều việc sao lam thả y ghi hài vừa nói một bên đổi lên quần áo phương viên trong lòng lần nữa thở dài sau đó nhận nghe điện thoại không chờ đối phương nói chuyện liền danh nói đều đã trễ thế như vậy ngươi không cho ta nói gọi điện thoại tới lý do chính đáng ta liền giết chết ngươi muốn như vậy hiện tại mới chín giờ à, lỗ thủ nghĩa còn tưởng rằng sai lầm thời gian nhìn một chút đồng hồ không sai à. lắm lời quá mau nói gọi điện thoại cho ta có chuyện gì phương viên nổi giận đùng đùng nói ta muốn nói cho ngươi ta đã trở về lỗ thủ nghĩa vừa cười vừa nói phương viên lỗ thủ nghĩa vốn cho rằng phương viên sẽ vì chính mình vui vẻ một lần không nghĩ tới vừa mới dứt lời chỉ nghe thấy trong điện thoại ô gục manh âm ma bệnh lỗ thủ nghĩa có chút bó tay rồi nghĩ thầm ta vì ngươi tân tân khổ khổ chạy đến anh quốc ngươi cứ như vậy thái độ đối ta thế nào dương tiến h thu đi tới hỏi không có gì đang theo dõi màn hình im lặng lỗ thủ nghĩa thu hồi điện thoại đồng thời ngẩng đầu lên thế nào lần này ở nước anh vừa mua nội ý ỉa ta cảm giác hơi nhỏ chỉ thấy dương tiến h thu trên thân chỉ mặc một bộ tình thú nội ý ỉa nhìn xem miệng đầy phàn nàn không ngừng tại bộ ngực mình xoa bóp còn bên cạnh v ố t một vớt dương tiến h thu lỗ thủ nghĩa đ ô n g nhiên có chút minh mạnh phương viên vì cái gì tức giận như vậy ngươi làm gì cười vui vẻ như vậy nếu không phải vì ngươi ta cũng không mặc thành rằng này khó nhận lấy cái chết xem như đáp tạ ngươi ở nước anh tặng cho ta lễ vật dương tiến h thu vừa vặn ngẩng đầu nhìn thấy lỗ thủ nghĩa tiện tiện nụ cười bởi vì ngươi có bao nhiêu đẹp ta liền cười có bao nhiêu vui vẻ đi để cho ta cẩn thận đi xem một chút ngươi đến cùng có bao nhiêu đẹp lỗ thủ nghĩa đi qua từng thanh từng thanh đem nàng ôm ngang chuẩn bị chơi cái lãng mạn thế nhưng là chân phía dưới một cái lảo đào kém chút ngã s ắ p xuống nếu không ngươi buông ta xuống ta ôm ngươi dương tiến h thu ngập ngừng mà hỏi phương viên mặc dù rất nhanh liền nghe xong điện thoại nhưng lam thảo y ỉa đã thay đổi áo ngủ đi ngủ rồi phương viên có chút đáng tiếc l nhớ kỹ trên đường cùng ngươi nói những gì sao buổi sáng phương viên đem tiểu gia hỏa đưa đến cửa trường học liên tục dàn dò biết tiểu gia hỏa nhẹ gật đầu lặp lại một lần phương viên chống n m à h nói như vậy rất phiền phức đâu tiểu gia hỏa nhữ mày nói lặp lại một lần phương viên mặt mũi tràn đầy chăm chú lần nữa nói biết rồi biết rồi đại nhân thật sự là lại ngại cả này g tiểu gia hỏa thở dài nói nhìn n à n g tiểu bộ dáng phương viên thật rất muốn đánh nàng một trận c á n mông cùng tiểu bằng hữu hảo hảo ở chung có chuyện tìm lão sư không thể cùng tiểu bằng hữu đánh nhau tiểu gia hỏa tái d i ệ n ba ba cùng mụ mụ trên đường đi bàn giao không sai nhớ kỹ liền tốt đi vào đi phương viên đem nàng đẩy hướng trường học đại môn từ hôm nay trở đi phụ huynh chỉ có thể đưa hải tử đến cửa trường học không cho tiến vào kỳ thật trường học quy định như vậy chính là muốn từng bước một để cho hải tử thoát ly phụ mẫu từ từ ở trường học có thể độc đứng lên nhìn xem tiểu gia hỏa cóng trống rông sách nhỏ bao hất lên vung đi tiến vào sân trường phương viên đột nhiên cảm giác được trong lòng mình cũng có chút rơi trống không cảm giác hắn hiện tại cũng có chút không dám nghĩ nếu là có một ngày tiểu gia hỏa chân chính rời đi hắn độc đứng lên chính mình không biết có thể hay không chịu được được rồi đi thôi cuộc sống sau này còn dài mà hiện tại liền chịu không được cả nhà lam t h ả i y g đi tới kéo lại phương viên cánh tay lôi kéo hắn đi thẳng về phía trước bằng không còn không biết hắn muốn nhìn tới khi nào a phương hân tới rồi các ngươi mau nhìn tiểu gia hỏa mới vừa vào nhà trẻ lập tức liền có một đám tiểu bằng hưu x u ố n g tới bởi sáng tiến vào nhà trẻ trước đó đám trẻ nhỏ đều muốn tại phân biệt máy trước đánh dấu sau đó sinh hoạt lao sư sẽ còn từng cái kiểm tra các tiểu bằng hưu hai tay vệ sinh đám trẻ nhỏ có đôi khi so với đại nhân còn muốn tuân thủ quy tắc một đám tiểu mao đầu nguyên bản đội ngũ sắp xếp trình tề nhưng nhìn thấy hân hân về sau liền bắt đầu kêu loạn đứng lên đội ngũ cũng loạn phương hân ngươi qua đây sinh hoạt lao sư vội vàng tới ngăn lại sau đó đem tiểu gia hỏa kéo đến phía trước để cho nàng sớm đi vào bằng và không những đứa trẻ khác cũng không tốt tốt xếp hàng chờ kiểm tra qua tiểu gia hỏa một đôi mập mạp tay nhỏ vệ sinh thả nàng đi vào thời điểm một đám tiểu bằng hữu hô hân hân gặp lại tiểu gia hỏa quay người trở lại một cái tay chống n ạ n h một cái tay đắc ý cùng mọi người phất tay trào sinh hoạt lao sư đều bị nàng c h ọ cười đi tới tại nàng trên mông gỗ nhẹ còn không cho ta đi vào tiểu gia hỏa lúc này mới đắc ý nện b ư ớ c bắt tự bước lên bậc thang đi ngang qua chung một lớp thời điểm còn chủ động cùng bọn hắn phất tay chào hỏi các ngươi tốt nhà một bộ đại lãnh đạo thị s á t công việc phái đoàn đợi nàng tiến vào chính mình trung nhị ban vậy thì càng thêm ghê gớm đã tới tiểu bằng hữu tất cả đều xông tới hôm qua đánh nhau xong tiểu gia hỏa liền bị lao sư đưa đến văn phòng đi hôm nay một đám tiểu m a u đầu nhưng đợi cơ hội hỏi cái này hỏi cái kia c h ẳ n g đầy hiếu kỳ phương, phương hân ta có thể cùng ngươi làm bằng hữu sao ta có thể cùng chơi đùa với ngươi sao ta có thể mời ngươi ăn ăn ngon sao ồ ăn ngon mặc dù nhà trẻ quy định không cho phép mang đồ ăn vặt nếu như phát hiện liền cần cùng toàn lớp chia sẻ nhưng luôn có chút h à i tử len lén tại trong túi sách nhét vào một ít dù sao lão sư lại không kiểm tra túi sách cùng túi lại nói lao sư kỳ thật cũng biết chỉ bất quá không nói mà thôi tăng thêm một chút niềm vui thú cùng tiểu kinh hỷ không tốt sao linh hình giao cũng tại nàng hiếm thấy chủ động chen tiến lên giữ chặt tiểu gia h ỏ a tay tuyên t hệ chính mình chủ quyền đây là bạn tốt của ta mặt mũi tràn đầy t i ê u ngạo tóm lại tiểu gia hòa rốt cục trở thành toàn bộ nhà trẻ đại h ồ n nhân các tiểu bằng hưu tranh nhau chen lấn muốn cùng với nàng làm bằng hưu nhưng làm nàng cho vui như điên nàng thích nhất kết giao bằng hữu có hay không ăn ngon không quan trọng nha